t r ư ơ n g không sáu chín xui xẹo từ ngàn n g lúa địa i điểm lôi hưng toàn bộ thân hình đều lâm vào đầm lầy bên trong mấy c h ụ c mét chỉ còn lại một cái đầu cùng một đôi cánh lộ tại bên ngoài thân thể không ngừng đằng co c ắ p lấy hai mắt lật trắng từng ngàn lúa nằm tại trên đất một mặt một b ư ớ c hắn mới vừa đại viêm vương triều chạy về nghị thông s u ố t biết lưu sở bang láo tổ tông mệnh lệnh thế nhưng là bởi vì hoang núi non dậy đặc mạnh quá lớn hắn trong lúc nhất thời cũng không tìm được cho nên liền không ngừng hướng chỗ sâu tìm kiếm sau đó hắn liền tại tuyệt mệnh đầm lầy bầu trời nhìn thấy hai người nhất thú vừa mới thò đầu ra nhìn, nhìn phía dưới rốt cuộc là ai cũng chỉ thấy rõ một cái đầu t r ọ c tiếp theo liền cảm giác một cỗ khủng bố khí tức từ điện t i ể m lôi hưng dưới phần bụng phương truyền tới tiếp theo bản thân liền cùng điện t i ể m lôi hưng đường thẳng hạ xuống tốc độ thực tế là quá nhanh hắn muốn nhảy ra đều không làm được mắt thấy là phải đụng vào đầm lầy đ ồ n g nhiên cảm giác thân thể nhẹ b ẫ n g bị người cho giữ lại cổ sau là điện t i ể m lôi hưng trực tiếp nhập vào đầm lầy bên trong ngất đi mà hắn thì là t r ậ t vật bị người ngã xuống đất trên nói một chút đi người là ai t r ú c tịch ngồi xổm ở thân thể vỗ vô, vô còn tại mận ra từng ngàn lúa luyện thể cảnh linh hải cảnh còn có một con tam giai thông tý bạch viên từng ngàn lúa hồi thần lại tới sau đó toàn bộ càng thêm lộn xộn mới vừa là trong bọn họ cái nào đem bản thân tìm kiếm tới nhìn bề ngoài thực lực không có một cái có thể làm đến a thật là gặp quỷ a đến cùng cái gì tình huống a chẳng lẽ người cao thủ kia che giấu đi tới các ngươi các ngươi là ai a từng ngàn lúa mê mang hỏi ta lại hỏi ngươi ta không thích hỏi người khác lần thứ hai t r ú c tịch vừa nói một cước đem từng ngàn lúa tay phải đạp đoạn a từng ngàn lúa bị t r ú c tịch cái này đột nhiên một cước đạp đến tiếng kêu rên liên hồi phất nộ nhìn về phía chúc tịch lao tử giết ngươi vừa nói từ ngàn lúa một t r ư ờ n g đánh út về phía trúc tịch ngực sau đó hắn lại phát ra một tiếng thê lương k ê u thảm cánh tay kia cũng bị trúc tịch đánh gãy từ ngàn n g lúa đau đớn đến toàn thân run dậy t h ầ n s ắ c ngạc nhiên nhìn qua trúc tịch hắn thực tế là không nghĩ ra vì cái gì một cái luyện thể cảnh người lại có thể ngược bản thân như chó chẳng lẽ mới vừa đem ta cùng điện điểm lôi ưng kéo xuống tới chính là hắn từ ngàn n g lúa nội tâm là tuyệt đối không muốn tin tưởng thế nhưng là sự thực liền bậy tại trước mắt hắn tại trúc tịch trước mặt không có chút nào sức đối kháng ta ta là đại viên vương triều hộ pháp ngươi dám tổn thương ta ngươi nhất định phải chết ngươi biết cái này điện điểm lôi ưng là ai hiện tại có bao nhiêu người đến hoang núi non giày đặc mạch nghe được chúc tịch nói từ ngàn n g lúa toàn bộ người giống như bị xét đánh một loại ngừng lại tại, tại chỗ thậm chí đều không cảm giác được hai tay đau nhức kịch liệt chín cựu hoàng tử là là người giết pháp hộ pháp là người giết từng ngàn lúa cảm giác mình nói chuyện thanh â m đều đang run r à y không không thể nào ngươi chỉ là luyện thể cảnh tiểu tử đừng nghĩ đến dọa ta không thể nào không thể nào từng ngàn lúa không ngừng đong đưa đầu hắn không muốn tin tưởng sự thật này bọn họ một mực đến nay đều tưởng rằng là cái hóa thần cảnh cao thủ tại đối phó đại viêm vương triều thậm chí đối phó lần này tất cả đại lục xuất người bây giờ ngươi nói cho ta biết là một cái luyện thể cảnh giết dù là tăng thêm bên cạnh cái này linh hải cảnh nữ tử cùng này tam g i a thông tí bạch viên đều không thể nào làm được thậm chí ngay cả một cái pháp thiên mẫn đều giết không bên trong hoang phân giới điểm này khủng bố cảnh tượng thế nhưng là rõ ràng trước mắt hoàn toàn một chiêu oanh kích mà thành cái này không có cái hóa thần cảnh t u vi có thể làm đến hắn thế giới quan không cho phép hắn tin tưởng dạng này sự t ì n h phát sinh sau đó từng ngàn lúa không cẩn thận nhìn thấy cách đó không xa trong ao đầm đầu kia cây số đại hào rộng cỡ nào quen thuộc cảnh tượng trong lúc nhất thời lạnh rất chảy r ò n g thân thể phát run trả lời ta vấn đề t r ú c tịch đem chân đạp tại từng ngàn lúa đầu phía trên ánh mắt nhìn về phía phương xa ta đếm tới ba ta nói ta nói ta nói từng ngàn lúa bị dọa đến mật hai một nước một cước này d ư i đến chính mình đầu khẳng định nợ hoa chết đến không thể lại chết xê hồng ta lần này tổng cộng tới ba mươi bốn cá nhân bắt hoàng tử thả khô còn có đại v i ê m vương triệu tất cả hộ pháp Trừ ta là linh h ả i cảnh cái khác đều là pháp tướng cảnh đại hộ pháp lưu sở bang là thần thông nhị trọng cảnh cừng giả lão tổ tông không có tới hắn nói hắn sau năm ngày lại tới từng ngăn u ố n một mạch môn toàn bộ cũng giao thay ra tới tới giết ta có đúng không t r ú c tịch cười hỏi nói đ ố i đúng đại v i ê m vương triệu tất cả hoàng tộc người đều có sinh mệnh ngọc giản nếu chết lao tổ tông liền sẽ biết mộ ý ta cho rằng là hóa thần cảnh xuất thủ muốn đối phó mộ ý ta cho nên ta liền đi trước bẩm báo lao tổ tông cái này vừa mới về tới hoang núi non d à y đặc mạch từng ngàn lúa nói ra cuối cùng đều muốn khóc lúc đầu còn cho rằng bởi vì thực lực mình thấp nhất có thể trốn khỏi một kiếp đi trước báo tin không nghĩ tới bây giờ bản thân biến thành cái thứ nhất rơi vào tay để người sinh mệnh ngọc giản sao t r ú c tịch nhưng gật gật đầu vật này giống như hệ thống cũng cho qua cùng loại nàng giao cho lăng nữ g xương những người khác tại phụ cận t r ú c tịch hỏi ta không biết ta ta thật không biết ta liền là muốn tại trên trời tìm bọn họ từng ngàn lúa thanh âm mang theo nước nợ thanh âm nói chuyện đều là run g i y các vị trong tay có dư thừa hoa hoa cùng phiếu phiếu sao Tiểu đệ k h ô nhưng g biết xấu ổ cầu một cái, một đột trên trời muốn tại đại hoang dày đặc bên trong giấy núi trong bầu đại giấy dày rừng rậm là ư Mười Nhưng u xuất nhiều tiểu. sở sát bang phân đại. l lưu sở bang bọn họ lại có thể nhìn thấy trên bầu trời điện tiềm lôi ưng cho nên điện tiềm lôi ưng một mực đều tại tiêu to l i ê n tại mới vừa lưu sở bang liền phát hiện cách đó không xa từng ngàn lúa đang nghĩ phát ra tín hiệu sau đó liền nhìn thấy một cái điểm đen xuất hiện ở điện tiềm lôi ưng phía dưới vừa mới bắt đầu hắn còn cho rằng bản thân hoa mắt sau đó tiếp theo tới hắn xác định cái kia liền là người bởi vì điện t h i ể m lôi ưng cùng phía trên từng ngàn lúa phi tốc rũ xuống đi xảy ra chuyện đây là lưu sở bang cái thứ nhất ý nghĩ những người khác bởi vì tu vi nguyên nhân thậm chí đều không có phát hiện từng ngàn lúa cùng điện t h i ể m lôi ưng thế nào lưu hộ pháp thà khô thần sắc nghi hoặc hỏi hắn không có phát hiện x u ă n quanh có động tính gì a những người khác cũng nhao nhao nhìn xem lưu sở bang chờ đợi hắn trả lời từng ngàn lúa trở lại vừa rồi tại đông phương bên kia bầu trời nhưng là bị không biết thứ gì trò kéo xuống lưu sở bang sắc mặt nghiêm túc a đám người đưa mắt nhìn nhau bọn họ thế nào một đinh điểm cảm giác đều không có đi muộn từ ngàn n g lúa sẽ xảy ra chuyện lưu sở bang dẫn đầu hướng đông phương tiến đến hắn sợ gặp hắn nghĩ cái kêu hóa thần cảnh cao thủ sao sợ nhưng là không thể không đi nếu là chỉ là từ ngàn n g lúa như vậy hắn xem như là không nhìn thấy nhưng là đây chính là điện t i ệ m lôi ư ơ n g a là lao tổ tông phí sức rất lớn khí lực mới bắt thuần phục một cái phi hành linh thú nếu là chết tại hoang núi non d à y đậm mạch như vậy bọn họ một dạng đến chết đám người cũng minh bạch cái này đạo lý cho nên không chần chờ chút nào tốc độ cao nhất đi theo lưu sở bang phía sau làm bọn họ đi tới tuyệt mệnh đầm lầy thời điểm nhìn thấy chúc tịch chính một chân dậm ở từ ngàn lúa trên đầu bên cạnh nửa cái thân thể lâm vào đầm lấy trong đ i ệ n t h i ể m lôi ưng còn tại hai mắt lật trắng có q u ắ phun p trắng âm luyện thể cảnh linh hải cảnh còn có một con thông t í bạch viên mọi người thấy đến tình huống này đều sửng suốt một hồi lập tức mà tới liền là vô biên v ẫ n nộ cũng dám đem đại viên vương triều hộ pháp dậm ở lòng bàn chân huyền đông đại lục còn không có ai dám phách lối như vậy đánh người không đánh mặt đ ạ p đầu liền càng thêm là đối với đối phương thế lực c h á o tê hồng cùng khiêu khích đô hữu t r ư n g nhìn thấy tình cảnh này lưu sở bang khi đến sắc mặt đỏ lên chán đân xanh thẳng đô ra lưu hộ pháp ngươi nhìn này là thông tý bạch viên sao đối với từng ngàn lúa chết sống bát hoàng tử t h ả khô kỳ thật là không quá quan tâm hắn quan tâm là đứng ở trúc tịch bên cạnh một con kia t a m gia yêu thú lưu sở bang sắc mặt âm trầm gật gật đầu t h ả khô trong mắt lộ ra vui mừng mừng như điên cái này thế nhưng là chân t h ú à. dù là lần này không tìm được bạch trạch như vậy lấy được một cái chân thú cũng là phi thường đại công lao một kiện trúc tịch quay đầu nhìn lại nhìn thấy hơn ba mươi người nếp miệng cười nói nhìn thấy lưu sở bang đám người kém điểm đều đưa ra thế lương hô nói lưu hộ pháp cứu ta a bát hoàng tử cứu ta a nhìn xem từng ngàn lúa này phó thê thảm nhờ giúp đỡ bộ dáng lưu sở bang càng là nổi giận v ạ n phần lệnh giọng trách mà nói g n một cái luyện thể cảnh một cái linh hải bắt trọng cảnh vậy m à như thế gần lớn quỳ xuống nhận sai ta khiến các ngươi chết khéo léo mặt một điểm quỳ xuống t r ú c tịch sửng sốt một chút một bộ nhìn ngu ngốc biểu tình nhìn xem lưu sở bang đám người n g ư ơ i thân là lão đại bọn họ thực lực lại bao trùm hai người mộ ít ta phía trên nhìn thấy loại tình h u ố n này không phải hẳn là trực tiếp xông tới rết ta sao vì cái gì còn nói quỳ xuống loại này h chi nói đây chúc tịch chào tê hồng nói đô hốt trướng lao tử đem ngươi xé nát lưu sở bang bên cạnh pháp tướng cảnh cường giả lâm đức biêu gầm thét một tiếng thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh vào tới ếch trong n g a y mắt làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện t r ú c tịch thời khắc một chân rậm ở từng ngàn lúa trên đầu một cái tay giữ lại lâm đức biêu cổ đem hắn toàn bộ người treo để ở giữa không trung lâm đức biêu sắc mặt tím xanh không ngừng g i ã y r u ộ n đã cắp chân nhưng là một chút tác dụng đều không có giờ khắc này lưu sở bang mê mắt đập mạnh những người khác thậm chí đều hoài nghi mình hoa mắt có phải hay không nhìn lầm một cái luyện thể cảnh người đ ạ linh hại cảnh người thì cũng thôi đi khả năng là bị người khác đả đảo không thể động đậy. nhưng là cái này một tay giữ lại một cái pháp tướng cảnh c ự n giả g như vậy thì thực tế là quá lật đổ bọn họ nhận biết thả hắn lưu sở bang họ hay nói chúc tịch liếc một cái đối phương sau đó tay phải dùng sức u ố n éo chỉ nghe răng rắc một tiếng lúc đầu còn nhảy nhóc tưng bừng vùng vẫy lâm đ ứ c biêu đầu trực tiếp nghiêng một cái chết đột nhiên không có một đinh điểm dấu hiệu b à n h đông lâm đ ứ c biêu thi thể bị chúc tịch tiện tay vứt sang một bên hai mắt trợn tròn m u ố n nước một bộ chết không nhắm mắt biểu tình thà khô những cái này thần thông cảnh d ư ớ i tu vi người nhìn thấy chúc tịch nói rét liền liền r ế t mà còn pháp tướng cảnh cao thủ liền giống bóp chết kiến một dạng bị đối phương cho vặn vặt cổ toàn bộ đều hít vào một cái khí lạnh cảm giác khắp cả người sinh l ạ n h hiện tại cái thế giới này đã trở nên như vậy điên cùng sao một cái luyện thể cảnh đều có thể vượt cấp giết người hơn nữa còn là càng tứ cấp đây là khái niệm gì nay chờ hắn đến tụ khí cảnh không phải muốn bóp chết thần thông cảnh cường ra sao hoặc có lẽ là hắn hiện tại đã là có thể đối kháng thần thông cảnh người đám người nghĩ tới nơi này không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh sắc mặt tái n h u t lưu sở bang chương 071, đại v i ê m vương triều z liền đối đám người nhao nhao nhìn về phía lưu sở bang nhưng là lúc này lưu sở bang trong nội tâm cũng phát r u n a hắn sống hơn trăm năm a từ trước đến nay liền chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy luyện thể cảnh không phải rác rưởi nhất tồn tại sao không phải cùng p h à m nhân không nhiều lắm khác biệt sao là cái gì có thể một cái tay liền quay đoạn pháp tướng cảnh cổ không khoa học hoàn toàn không phù hợp cái thế giới này định luật đối phương ẩn tàng tu vi cho nên trước tiên lưu sở bang trong lòng liền nghĩ đến đối phương bí ẩn bản thân tu vi nếu như là một cái hóa thần cảnh cừng giả như vậy vẹn vẹn chỉ dùng thân thể lực lượng xác thực là có thể làm đến một tay bóp chết một cái pháp tướng cảnh tu vi người cái thế giới này là có ẩn nấp bản thân tu vi công pháp mà lại còn rất nhiều nhưng là ai sẽ không có việc gì ẩn nấp bản thân tu vi khiến người trắng trắng trào phúng đắc tội a thân là một cơn giả g dù là ngươi có thể tùy tiện diện sát kẻ yếu nhưng là ẩn tàng tu vi kẻ yếu cũng không biết sẽ miệng nào ngươi a t i ể u gì cũng sẽ khiến ngươi cảm giác không thoải mái đi làm gì đây trực tiếp bại lộ ra tu vi ai dám chọc giận ngươi người nào đều muốn quỷ xuống gọi người ba ba cho nên lúc bình thường không đúng là chín mươi chín phần trăm tình huống giới lưu ờ n g giả l sở bang trầm giọng hỏi căn chặt hàm răng chế trụ bản thân nộ khí lan lộn đến hắn thực lực này người nhãn giới cùng phương thức tư duy đều muốn so người bình thường cao hơn rất nhiều từ đối phương mới vừa này một tay vặn giết lâm đức biêu hắn liền phản đoán ra bản thân đoán chừng không phải đối phương đối thủ lưu hộ pháp ninh càn lúc đầu còn muốn nhìn xem lưu sở bang bạo n ộ s ô n g qua đi chạm g i ế t đối phương sau đó giúp bọn họ đại v i ê m vương t r i ề u cướp đoạt này thông tí bạch viên không nghĩ tới vậy mà nói ra nói đến đây khiến hắn không dám tin tưởng không ngừng là ninh càn không dám tin tưởng những người khác cũng nhao nhao ngươi mở rộng tầm mắt đây là cái gì cái tình huống a chẳng lẽ đối phương thật rất lợi hại sao thế nhưng là nhiều người của chúng ta như vậy a còn có một cái thần thông cảnh không đến mức phải sợ hắn đi luyện thể cảnh má thôi a ta ít đọc sách lưu lao đại ngươi không nên gạt chúng ta a biết a không phải vậy ta tại sao phải giết hắn chúc tịch nhún vai nói ra người, lưu sở bang thật là nhanh muốn tức nổ tung từ khi hắn gia nhập đại viêm vương chiều sau trừ tại lao tổ tông t r ư ớ c mặt ăn nói khét ép ngay cả thả chính bệ hạ cũng không dám đối hắn nói chuyện như vậy lưu hộ pháp cùng hắn giải dòng cái gì chúng ta cùng tiến lên ta thật đúng là không tin một cái luyện thể cảnh cùng một cái linh h ả i cảnh có thể l ậ t thiên hay sao ninh càn trên mặt mang dữ tợn tức giận bên người đám người cũng nhao nhao rút vũ khí ra chỉ cần lưu sở bang ra lệnh một tiếng bọn họ liền lập tức dễ tới ngâm miệng lưu sở bang hướng về phía ninh càn nổi giận một tiếng ninh càn bị lưu sở bang uống sửng sốt một mặt không dám tin tưởng nhìn qua đối phương. bản thân thế nhưng là đại v i ê m vương triều bác hoàng tử rất có thể là tương lai hoàng đế ngươi một cái hộ pháp cũng dám ngay trước mặt đám người quát mang ta linh càn đang nghĩ phát tác nhưng nhìn gặp lưu sở bang này giết người ánh mắt tâm lý lập tức phát run thử l ệ n h một tiếng đem đầu vứt sang một bên lưu sở bang sâu hít thở một cái đệ nén xuống nội tâm phẫn nộ hướng về phía trúc tịch nói ra ngươi đến cùng muốn làm gì ta đại v i ê m vương triều có vẻ như không có đắc tội ngươi đi chúng ta lão tổ tông thế nhưng là hóa thần nhị trong cảnh hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ qua tới hóa thần cảnh sao cảm giác rất lợi hại hỏi các ngươi cái vấn đề các ngươi là đến giúp cái kia ninh hiên báo thủ vẫn là tới tìm bạch trạch Trúc tịch ngữ khí lạnh hỏi. Trúc tịch lời này, làm cho tất cả mọi người đều biến. vạn trình、so、độ kia. Lao tổ tông thân là hóa thần cảnh cho dù là hóa thần cảnh cao thủ muốn giết này mười vạn người cũng cần hao phí một ít thời gian bởi vì bọn họ cũng không phải bình dân b á c h tính cơ bản đều là tụ khí cảnh trở lên tu lệ giả hóa thần cảnh còn chưa tới không nhìn địch nhân số lượng cảnh giới là ngươi giết lao chín này nay mười vạn người cũng là ngươi giết không thể nào không thể nào linh cản tượng như phát điên lắc đầu gào thét nói hắn làm sao có thể đủ tin tưởng c h ú t tịch nói liền giống như một cái chấn nhỏ bị người tại trong vòng một phút giết sau đó ngươi một cái tay không t ấ p thiết tam tuổi tiểu hài nói là ngươi giết khả năng sao các hạ có biết do ngươi lời nói này sẽ cho ngươi mang tới dạng gì hậu quả lưu sở bang hai mắt tràn ngập tức giận t r ú c tịch thở dài một cái sắc mặt trào phúng nhìn xem bọn hắn nói ra thế nào theo các ngươi nói chuyện phiếm liền như vậy phí s ứ c đây cùng pháp thiên mẫn một dạng đủ loại c h ấ n kinh đủ loại k h ô n g tin kết quả đây không phải là lông đều không đến một cái b ảnh t r ú c tịch đang nói xong chân phải vừa dùng lực đem dưới chân từng ngàn lúa đầu trực tiếp dấm nát bất quá không quan trọng dù sao đều là đại viêm vương triều giết liên đối chúc tịch tại giết chết dưới chân từng ngàn lúa sau n h t miệng hướng về phía lưu sở bang đám người cười nói theo sau thân thể nhanh chóng hướng phía trước bỏ đi hắn đã không có kiên nhẫn theo đám này tiểu thí hải dài dòng quá nhiều chương không bảy hai t h i ê n quân đông vực không có một mặt cỏ lưu sở bang thời khắc đều tại chú ý đến trúc tịch động tĩnh làm trúc tịch tại đ ạ p chết từng ngàn lúa thời điểm hắn liền dự cảm được không ổn quả nhiên không ra hắn sở liệu trúc tịch giết qua tới lưu sở bang cái thứ nhất ý nghĩ chính là muốn chạy g i a hỏa này mới vừa trên thân chỗ bạo phát ra cỗ kia khí tức mười phần hoảng sợ thậm chí đều có thể so với lao tổ tông trên thân phát ra huy áp cái này vẹn vẹn còn chỉ là đối phương sử dụng lực lượng mà bạo phát chút giận hơi thở nếu là đối phương sử dụng chân khí lại sẽ là thế nào khiến người ng Cho nên lưu sở bang tại trúc tịch c ò nói không c động t h ờ đều i i ể m l n đã l i vẫn ề phía h sau đi. t chưa nói xong liền bị trúc tịch một tắc đánh thành hết mua vụ ninh càn đám người hai mắt thất thần nhìn qua bọn họ hậu phương này một tầng hơi mỏng hết u y vụ cảm giác trời đất quay cuồng lưu sở bang liền dạng này chết thần thông nhị trọng cảnh cao thủ tuyệt thế liền như vậy bị người một tắt đánh thành sương mù lưu sở bang liền pháp tướng thần thông đều không có s ử suất tới a cái này đến chết đến nhiều bếp khuất tân tân khổ khổ tu luyện trăm năm rốt cuộc trở thành một tên tuyệt thế cờ ư n giả g quan g tông diệu tổ càng là trở thành đại v i ê m vương triều hộ pháp địa vị siêu nhiên sau đó chết lại đơn giản như vậy vì cái gì a vì cái gì a ninh càn cảm giác đầu mình đều muốn bạo h ẳ n thực tế là không thể đủ tiếp chịu trước mắt nhìn thấy hết thầy bên đ cạnh những người còn lại cũng là dọa đến ngạc nhiên muốn chết xoay người liền nghị chạy trốn thế nhưng là nhất định là phi công chúc tịch thân hình giống như quỷ mị một loại bốn phía lấp lóe đến mỗi một chỗ liền bạo khởi một đoàn hết vụ đối phương thậm chí tiếng đều thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng vẹn vẹn mấy hơi thở thời điểm trừ ninh càn tất cả người đều toàn bộ bị mất mạng thậm chí thi thể đều không có lưu lại trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt, nhạt, nhạt mùi máu tươi phù phù ninh càn hai mắt chống r i ô n g vô thần quỳ ở trên đất lúc này hắn bị đả kích thực tế là quá lớn thân là đại viên vương triều hoàng tử hơn nữa còn là tranh đoạt dòng chính hấp dẫn hoàng tử tại toàn bộ huyền đông đại lục a i d á m trọc cao cao tại thượng m i ệ t thị hết thảy liền tại năm phút phía trước hắn nhìn thấy thông tí bạch viên là hưng phấn như vậy kích động như vậy chỉ cần bản thân lần này bắt được xong cái này chân thú như vậy thì tính không tìm được bạch trạch hắn đồng dạng là đại công lao một kiện cái này sẽ trở thành hắn sau đó tranh đoạt dòng chính trọng yếu tư bản thế nhưng là bây giờ hắn chỉ còn lại hoảng sợ là loại này tới từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ trong lòng sinh không ra một tia phản kháng ý nghĩ đối mặt chúc tịch dạng này mạnh đến bất hợp lý luyện thể cảnh cao thủ linh càn hiện tại tuyệt vọng đến linh hồn đều muốn xuất hiếu đại v i ê m vương t r i ề u bắt hoàng tử chúc tịch đi tới ninh càn trước mặt ngồi s ồ m ở tới mỉm cười hỏi nói ninh càn vô thần ngẩng đầu lên hắn đôi mắt đã không có bất kỳ săn chói vô lực gật đầu một cái ngươi muốn so các ngươi lao chín tốt một điểm chí ít ngươi hiểu tuyệt vọng hắn không biết đến cuối cùng còn một bộ yếu tạc thiên bộ dáng sau đó bị ta vặn t r ú c tịch nói ra nghe được t r ú c tịch lời nói này ninh càn sắc mặt một trận có rút rút r ơ y sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy không có lên tiếng có thể có thể lưu lại ta toàn thây sao ninh càn cơ hồ là rút tận trên thân tất cả khí lực nói ra lời nói này t r ú c tịch v ô vô hắn gương mặt sau đó đứng lên kinh như tuyết xài bước đi tới một kiếm xuyên thủng ninh càn trái tim chờ xem này lao ra hỏa không là có sinh mạng ngọc giản sao đại v i ê m vương triều hộ pháp đều chết nên hắn tới chúc tịch sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía nơi xa nói ra nguyễn võ cung nội linh vị phía trên ninh càn sinh mệnh ngọc giản đột nhiên nổ tùng ninh nguyên võ m á n h mở hai mắt ra trong lòng dâng lên vô biên phẫn nộ một cố cùng bạo nhiếp nhân tâm phách khí tức từ thân thể hắn chấn động mà ra trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ đại v i ê m vương đều trong nháy mắt đại v i ê m vương đều bên trong tất cả người đều sắc mặt đại biến có chút thể chất kém thậm chí trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất tất cả người đều thần sắc ngạc nhiên đang theo sẽ thả chính càng là sắc mặt đại biến bởi vì lần này lão tổ tông phẫn nộ muốn so trước đó càng kinh khủng hơn rất tốt rất tốt bản t h n ngược lại muốn xem xem người huyết ma lão tổ rốt cuộc muốn bao nhiều khả năng dám lặp đi lặp lại nhiều lần dết ta hoàng tộc đệ tử. Bản tuân mệnh người lập tức xuất đại quân, trăm tuân Một tên vạn vực. đại bản diện đông cũng không đổ để cho linh ạ Lập tức.、Linh、nguyên võ vừa mới dứt lời vung tay lên tại hắn mạnh xuất hiện một đạo hát sắc khe hở theo sau thân thể bước vào tiến vào biến mất không thấy linh nguyên võ thanh â m truyền khắp toàn bộ đại viêm vương đều tất cả người hồn phi phát tán biểu tình kinh khủng vô cùng tuyệt trùng đông vực đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a muốn đem toàn bộ đông vực toàn bộ diện tất cả giết hầu như không còn mà giờ phút này thà chính toàn thân không ngừng được run dậy phía dưới quần thần càng là quỳ lệ tại trên đất run lầy bẫy nhanh nhanh c h u y ề n lệnh lập tức tập hợp đại quân tập hợp đại quân tiến h quân đông v ự c không có một ngọn cỏ không có một ngọn cỏ thà chính ánh mắt n văn lệ tay phải run dậy chỉ đông v ự c yên tâm nghiêm nghị hô nói t r ư ơ n g không bảy i ba ninh nguyên vo đến bạch t r ẻ t h i ệ n thân hóa thần cảnh cùng thần thông cảnh cường đại đến mức nào khác biệt ở đâu vô cùng cường đại một trăm cái thần thông cảnh cao thụ tại hóa thần cảnh trong mắt cũng liền là gà đất giã chó một loại giết bọn họ thật đúng là sẽ không cần phí quá nhiều sức lực đến mức khác biệt vậy đơn giản liền là bản chất trên khác biệt có thể nói là một cái bước thời kỳ khác biệt t h ầ nhưng t c là hóa c t h thần cảnh có cái gì dùng năng lực thể hiện liền là thuấn gian di động vừa ý niệm giữa di động ở ngoài ngàn dặm có thể đứng lơ lửng trên không túi nhìn thiên địa có thể sẽ rách không gian lựa chọn nhún nhảy đến chính mình đi qua địa điểm mà lấy thực lực thể hiện liền là t r ư ờ n g định tàn khôn khí định s â n hà lật tay giữa có thể tịch d i ệ t một phương như thần một loại bệ n g h ệ thương sinh tùy ý đi lại thiên địa cố xưng là hóa thần thần thông cảnh cũng có thể xé ra không gian tiết điểm tiến hành n ú n nhảy nhưng là này là phi thường không ổn định nguy hiểm phi thường to lớn không cẩn thận liền khả năng vĩnh viễn về không được mà hóa thần cảnh lại có thể như dẫm trên đất bằng một loại t ù y tâm sử dụng đương nhiên loại này sẽ rách không gian tiết điểm tiến hành núi nhảy vô luận là thần thông cảnh vẫn là hóa thần cảnh đối với chân khí tiêu hao đều là phi thường to lớn trừ phi là gặp nguy hiểm tính mạng không phải vậy hóa thần cảnh cũng sẽ không lựa chọn nhún nhảy tiết điểm nhưng lần này ninh nguyên võ trực tiếp xé rách không gian một giây sau hoang núi non dày đặc mạch một nơi giữa không trung nứt ra một đạo khe hở ninh nguyên võ thân thể đ ỗ n g nhiên hiện hiện ra tới ninh nguyên võ đứng lơ lửng trên không m ặ t như phủ băng trên thân tản r a nồng nặc sắc ý nửa cái hoang núi non dày đặc mạch muốn thu động vật đều dọa đến phủ phục quỳ xuống run lầy bẫy lao sư hà tới tuyệt mệnh trong đầm lầy kinh như tuyết sắc mặt biến hóa này một cô mãnh liệt khí tức để cho nàng cảm giác tâm kinh sợ vô cùng thậm chí sinh lòng hoảng sợ manh kỷ cũng là biểu tình khủng ho trúc tịch tự nhiên là cảm giác được bất quá cũng không phải là hoảng sợ không có cái gì cái khác đặc biệt cảm thụ nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được thực lực đối phương muốn so trước đó gặp bất kỳ một cái người đều mạnh có thể khiến hắn cảm nhận được tồn tại người vẫn là cái thứ nhất ngươi cảm thấy hắn sẽ biết là chúng ta giết bọn họ sao trúc tịch cười hỏi nói kinh như tuyết trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc không minh b ạ c h trúc tịch lời này ý tứ không phải trực tiếp trên liền xong việc sao vì cái gì còn sẽ để ý đối phương có biết hay không là bọn họ giết đại viêm vương triều người thiên thủy ngưu yêu, yêu nói cái này hoang núi non dậy đặc mạch có một cái lao da hỏa hóa thần cảnh huyết ma lão tổ mà còn hắn cũng rất có thể liền là lúc ấy mang đi bạch t r ạ c h trắng thanh tử như vậy một cái lợi hại nhân vật đại v i ê m vương triều cái kia l á o tổ tông làm sao sẽ không biết đây ngươi cảm thấy hắn có thể hay không cho rằng là huyết ma l á o tổ xuất thủ t r ú c tịch cười nói kinh như tuyết sửng sốt một chút lập tức mặt lộ vẻ vui mừng lao sư ý tứ là nói hắn sẽ đi tìm này huyết ma l á o tổ hỏi tội bởi vì dựa theo người thường suy nghĩ có thể giết đến thần thông cảnh còn có dám giết hắn đại v i ê m vương triều người liền chỉ có huyết ma lão tổ dạng này tồn tại sau đó chúng ta liền có thể bọ ngự bắt ve hoàng t ứ tại hậu sau chờ lấy hắn tìm tới huyết ma lão nhưng là kinh như tuyết không có chút nào lo lắng bởi vì nàng tin tưởng mình lao sư hắn liền là vô địch cái gì thần thông cảnh hóa thần cảnh hết thể đều là một quyền giải quyết đây chính là nàng đối trúc tịch tuyệt đối tín nhiệm đi đi nhìn một cái chúc tịch hướng phía tây phương hướng chậm chạy bộ đi ninh nguyên võ này mảy may không che cản khí tức là từ phía tây chuyển tới cũng liền là nói huyết ma lão tổ tại phía tây tại hoang núi non dậy đặc mạch phía tây có vừa ra sơn cốc sơn cốc bốn mặt vách đá bên trong khắp nơi trụi l ù i nhìn lên tới không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại dù là một k hỏa thảo đều không có tại sơn động đều bị một cỗ huyết hồng sắc bình chướng che lên tới màu đỏ nhàn nhạt gợn sóng tại bình c h ư ớ phía trên nội đ o trong sơn động một cái bạch mi thả xuống vai láo giả tay phải cầm một cái huyết hồng sắc triều ư tiên hưng hăng quất trên đất một cái tựa như mã phi ngựa tựa như dê không dê song giác yêu thú nó liền là bạch trạch lúc này bạch trạch liền giống như một chỉ con cựu non một loại đại tiểu có do thân thể linh động cực đại đôi mắt chính đ oán hận nhìn chằm chằm hết u y ma lão tổ lão cậu ngươi có bản lánh liền giết ta ta đã cảm giác ta lão đại đã ra tới rất nhanh hắn liền sẽ tìm tới ta đến lúc liền là ngươi tự kỳ bạch trạch thanh â m rất là thanh thúy có điểm giọng trẻ con nhưng là ngự khí lại xâm nhiên vô cùng ha ha ha lão đại ngươi thân vị một con thần thú vậy mà là mạng sống đào tẩu mà nói dối ngươi thế nhưng là thiên địa thần thú a n g ư ơ i có chủ nhân sao làm bản tôn là kẻ ngu sao huyết ma lão tổ giữ tợn cười to trong tay huyết sắc trường tiên lần nữa hung hăng ngã ở bạch trạch trên thân một đạo vết máu trong nháy mắt xuất hiện ở hắn tuyết bạch lồng tơ phía trên bất quá trong nháy mắt lại khôi phục tin hay không từ ngươi lão c ẩ u ngươi nhớ kỹ ta lão đại đều t r ú c tịch hoặc là ngươi hiện tại liền giết ta ngươi doi kia đối ta không còn tác dụng nhiều lắm là là khiến ta thương đau thôi bạch trạch nói ra huyết ma lão tổ cười lạnh một tiếng nhìn xem bản thân trong tay huyết khí lưu truyền trường tiên ngươi có biết rõ đây là cái gì vũ khí sao rút hồn roi ngươi không có phát hiện ngươi tu vi tại không ngừng mạnh lên sao chờ đến ngươi đến ngũ giai cũng liền là chúng ta pháp tướng cảnh thời điểm ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là đau khổ thật cùng huyết ma lão tổ hiện tại chính là muốn hung hăng quất bạch trạch đối phương thiên phu thực tế là thật lợi hại làm đều có thể không ngừng tăng lên hắn cương trào tới thời điểm chỉ là nhị giai thôi hiện tại mỗi ngày căn bản không hề tu luyện đều đến tứ giai bạch trạch tại chế trụ bản thân tu vi tăng lên cho nên huyết ma lão tổ nhất định phải đến mức bách nó mỗi một lần quất đều có thể khiến nó không tự giác tu bổ vết thương sau đó nó tu vi liền sẽ càng một kia dựa theo cái tốc độ này còn có chưa tới nửa năm bạch trạch liền sẽ đến ngũ dai đến lúc cái này rút hồn roi sẽ trở thành nó ác mộng bản thân đem hoàn toàn thu phục một cái này thần thú đến lúc hắn đem là trăm ngàn năm tới duy nhất một cái thành công thu phục thần thú người sau đó lại qua mấy trăm năm hắn sẽ vấn đỉnh huyền đông đại lục đ ỉ n h phong đợi cho khi đó huyền đông đại lục sẽ dùng hắn vi tôn huyết ma lão c ẩ u cho lăn ra tới chịu chết đúng lúc này một tiếng lôi đình nổ hống từ bên ngoài chuyển tới chấn động đến xung quanh núi đá rung rung huyết ma lão tổ ánh mắt một biến mánh bay đầu nhìn về phía sơn động ở ngoài chương bảy bốn lăng không ràng co đối với ninh nguyên võ khí tức cùng thanh â m huyết ma láo tổ đương nhiên vô cùng rõ ràng năm năm trước bạch trạch tiêu trừ đ ạ i chiến hắn thế nhưng là kém một điểm liền bị bọn họ đám này cái gọi là chính phái nhân sĩ cho đánh chết tốt tại tốt tại bọn họ lúc ấy mục tiêu chủ yếu bạch trạch cũng sẽ không có dư thừa tâm tư đối phó bản thân khiến bản thân lần nữa chạy trốn sau mấy năm này hắn cũng mỗi giờ mỗi khắc đều tại tìm kiếm bạch trạch hạ lạc thần thú ai không muốn muốn nhân loại muốn tu luyện đến hóa thần cảnh thiên p h cơ hội tài nguyên t i ế u một thứ cũng không được nhưng là thần thú lại không đồng dạng là vững vàng có thể đến hóa thần cảnh tu vi mà còn đồng dạng c ấ p bậc thần thú vô luận là lực lượng cơ thể vẫn là thần thông đều phải hoàn toàn nghiền ép đồng cấp nhân loại đây chính là thần thú chỗ cường đại chỉ cần hắn t h u ầ n phục bạch trạch qua mấy trăm năm như vậy đến lúc bên cạnh mình liền có một cái hóa thần cảnh sùng vật lại tăng thêm hắn tu vi toàn bộ huyền đông đại lục ai có thể cản trở hắn xư n g bá nhớ năm đó huyết ma lão tổ là bậc nào thiên tư xuất chúng nhưng là bởi vì hắn tu luyện là một môn tà công tế luyện người sống sinh mệnh tới tăng lên bản thân tu vi cho nên lúc trước bị xem như tà ma một loại bị huyền đông đại lục cường giá tiêu trừ cuối cùng hắn đã trốn vào hoang núi non d à y đặc mạch những cường giả kia cũng không muốn phí tâm máy đi tìm kiếm một đầu ác độc độc x à bởi vì đối phương từ một nơi bí mật gần đó bọn họ ở ngoài sáng nếu như tách ra đi tìm kiếm rất có thể sẽ v ấ t lạc cho nên những cái kia hóa thần cảnh cường giả cuối cùng liền cùng huyết ma lão bốn trăm bảy mươi tổ đ ạ t thành một cái ăn ý vĩnh viễn không được rời núi mạch ngươi ở bên trong bắt người tế luyện vậy thì còn sẽ liên thủ tiêu diện huyết ma lão tổ hận a nhưng là hắn không có biện pháp bây giờ cũng vẫn là hóa thần nhất trọng cảnh tu vi bất quá bởi vì hắn tu luyện tà ma công pháp nguyên nhân thực lực kỳ thật muốn so một loại hóa thần nhất trọng cảnh hơi cao một chút nếu quả thật đơn đà độc đấu t ử chiến xuống dưới thắng lợi sau cùng nhất định là huyết ma lao tổ sau đó liền là hơn một năm trước hắn rốt cuộc phát hiện bạch trạch hạ lạc chính đương hắn chuẩn bị vui mừng quá đôi chuẩn bị thu lấy thời điểm hai cái hóa thần cảnh cao thủ xuất hiện bất quá hai người kia cũng là phi thường vì tư lợi hạng người hiện trường ba người đại h ô n chiến cuối cùng hắn trở thành lớn nhất bên thắng nhưng là thu phục thần thú không có hắn giống nhau như vậy thuận lợi bạch trạch thực tế là quá bền bỉ quá cường vô tư bản thân dùng cái gì ác độc làm được cũng không thể thu phục cuối cùng chỉ có dùng rút hồn roi tới thúc giục hắn tấn thăng tu vi sau đó đối phương đến ngũ giai thời điểm liền có thể sử dụng rút hồn roi tới hành hạ bạch trạch ngũ giai dưới sẽ cho bạch trạch mang tới phi thường đại linh hồn thương tích rất có thể là không thể chữa trị tổn thương huyết ma lão tổ không nghĩ bước lên sức cái hiểm vô luận là nhân loại vẫn là thần thú linh hồn cái này một khối đều là phi thường yếu đuối làm n g ư ờ i muốn hàng phục nào đó cá nhân hoặc là nào đó một con yêu thú dùng tận thủ đoạn đều vô dụng thời điểm lúc này lợi dụng linh hồn trừng phạt công kích hiệu quả là phi thường đại huyết ma lão tổ tâm lý hơi hồi hộp một chút không biết đạo ninh nguy chẳng l ẽ là bàn i ế t b thân tìm t ớ i bạch. trạch. l a o c ậ u l a n r a t ớ i Vang. Ningun h n y ê v õ lần nữa quát lên một t i ế n g lớn. c ả t ò a n ú i v á c h t ư ờ n g u m vang n ổ t u n g n h ấ c lên đầy trời b ụ i m u Vô so ố t á i t h ạ c h t ừ k h ô n g t r u n g t á n l ạ c xuống t ớ i c ả t ò a n ú i v á c h t ư ờ n g v ậ y mà sống s ờ sờ bị lộ t m ộ t n ử a n h ì n thấy m à giật m ì n h h u y ế t ma lao t ổ sắc mặt c h ầ m x u ố n g Vung tay lên. h u y ế t hồng sắc bình chung chong n h á y m ắ t t i ê u t h ấ t vô tung. Bên trong bạch chạy kung khung tay tung tích. Ningun vô. Nguyên k a lao tung nhai mắt xuất hiện ở giới khung chung. Sắc mặt khói nhìn chăm chăm phi chứa chứa chứa n i n vô. Nin thấy huế ma lao ninh nguyên võ hai mắt bạo phát ra ngập trời sắc ý toàn thân cao thấp d ũ n g động khủng bố khí lưu hắn chỗ giữa không trung hậu phương không gian cũng bắt đầu vặn vẹo nhìn không rõ ràng lên tới không đối với ngươi đổi tận giết t u y ệ t khiến ngươi tại hoang núi non dày đặc mạch còn sống là đối ngươi lớn nhất bạn ơn thế nào ngươi là tìm được bạch trạch tâm lý có lực lượng liền ta đại viêm vương triều người cũng dám đổ sát ninh nguyên võ ngữ khí trầm thấp h ò h é t nói huyết ma lão tổ t h ầ n sắc một biến đối phương là biết bản thân tìm tới bạch trạch bất quá bỗng nhiên hắn lại cảm thấy không đúng ninh nguyên võ nói đằng sau câu nói kia là có ý gì hắn từ khi lấy được bạch trạ liền là sợ hai bị người khác biết bản thân lại làm sao giết đại viêm vương triều người một năm này hắn liền cá nhân đều không có ắt nhìn thấy qua thậm chí đều không có tu luyện thế nào toàn bộ tâm tư đều đặt ở thế nào hàng phục bạch trạch trên thân ta nhìn n g ư ơ i là lão đầu ngây dại đi ta lúc nào giết n g ư ơ i đại viêm vương triều người huống hồ ta đã bế quan đến mấy năm sơn gốc này đều không có từng đi ra ngoài di tới giết người nói đến huyết ma lão tổ cười n h ạ o nói ra lúc này lúc này có thể không cùng ninh nguyên võ đánh nhau liền không đấu hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi đó lao thất phu này nhìn hẳn khí tức giống như sắp đột phá hắn không nghĩ ở thời điểm này gây thêm rắc rối mười vạn người một chiêu đánh chết cái này hoang núi non d i à y đặc mạch ngoại trừ ngươi cái này huyền đông đại lục ngoại trừ ngươi sẽ dùng máu người tế luyện tu vi còn có người nào thế nào dám làm không dám nhận ninh nguyên võ cười nào nói mười vạn người một chiêu đánh chết là giết tất cả lần này đại lục xoát đội ngũ nói đùa lao tử là bị các người đám này cái gọi là chính phái nhân sĩ chạy tới cái này hoang núi non d i à y đặc mạch không được ra ngoài hàng năm đại lục xoát ta lúc nào sẽ động thủ bắt người tế luyện tu vi lao tử thân là hóa thần cảnh cao thủ vô địch cái này trên thiên n i ê n sát hơn người đầu chỉ mười vạn l à m liên là làm không có làm chính là không có làm người cái lao thất phu muốn đem nước giờ tắt đến lao tử trên đầu muốn chiến liền chiến lao tử còn sợ ngươi hay sao huyết ma lão tổ đôi mắt đều là lệ khí t r u n g quanh thân thể trên dưới một cái một cái huyết khí vờn quanh xoay tròn lấy linh nguyên võ ánh mắt khẽ h í p nghe huyết ma lão tổ lời nói này trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một tia bị lợi dụng cảm giác xác thực huyết ma lão tổ thế nhưng là giết người không chấp mắt tồn tại đương nhiên hắn tu luyện ma công muốn so tế luyện một thước cú lơ lửng tội nghiệt thấp một điểm một thước cú lơ lửng là vô luận người nào đều sẽ đánh chết mà huyết ma lão tổ thì là sẽ đem bảo bối đặt ở chỗ sáng khiến người đi đ o ạ n sau đó lợi dụng lấy cớ này giết đối phương tu luyện vô s ỉ nhưng là lại có chút danh chính n ô n thuận b ị đạo mà còn tu vi cũng là cao thâm vô cùng cho nên lúc đó cũng chỉ là đem hắn khẩn trương hoang núi non d à y đặc mạch mà không có lựa chọn hoàn toàn diệt xác thật muốn diệt xác hắn muốn bỏ ra quá lớn đại giới chỉ cần hắn không xuất hiện tại giữa chân thế không làm cho khủng hoảng như vậy những cao thủ khác cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt một người như vậy kỳ thật là phi thường tầm cao khí não hắn giết qua người liền không có không dám thừa nhận cho nên l i n h nguyên võ phát hiện một tia không được bình thường người thật không có giết ta đại v i ê m vương triều người l i n h nguyên võ cao mày q u á t hỏi huyết ma lão tổ cười lạnh một tiếng n ữ khí tràn ngập chế nạo t a động cơ đây giết mười và người bao gồm ngươi đại v i ê m vương triều bao gồm thiên n g a i hải cát bao gồm giải sinh môn sau đó chờ lấy các ngươi mấy cái hóa thần cảnh lao thất phu tới tìm ta báo thủ đào sâu ba thước tìm tới ta giết ta các lâu huyết ma lão tổ ngươi khiến ta tìm đến thật đắm nha đang tại hai người lăng không rằng co thời điểm trúc tịch nạ g lớn thanh âm từ bọn họ phía dưới chuyển tới chương không bảy năm tới tự cường người miệt thị huyết ma lão tổ cùng ninh nguyên võ có cảm nhận được trúc tịch đến sao cảm nhận được nhưng là đối với một cái luyện thể cảnh cùng một cái linh h ả i cảnh còn có một con tam gia yêu thú bọn họ căn bản liền hoàn toàn không để tại trong mắt liền nói thí dụ như hai người c á c n g ư ơ i người tại nói chuyện phiếm nói chuyện vẫn là rất trọng yếu loại này dưới chân đi ngang qua mấy con kiến sẽ đi để ý tới sao sẽ không thậm chí ngay cả quăng đều không có quen một cái nhưng là cái kia kiến hiện tại lại bò tới bọn họ trên thân tại bọn họ trên mí mắt đi tới đi lui nhìn này tư thế còn chuẩn bị c ắ n trên một cái như vậy cái này liền không thể đủ nhịn thông tí bạch viên huyết ma lão tổ cùng ninh nguyên võ nhìn về phía phía dưới thời điểm rất nhanh sự chú ý liền bị mạnh kỳ cho hấp dẫn hai người trong mắt đồng thời lộ ra tham lam thần sắc c h â n thú dù là bọn họ những cái này hóa thần cảnh cao thủ đều phi thường mớn ninh nguyên võ là hàng phục thu lấy cái k i a điện t h i ể m lôi ưng hao tốn bao nhiêu tâm cơ n à y vẫn là một cái linh thú mà thôi tiểu tử ngươi biết mặt ngươi nối là ai sao huyết ma lão tổ cười lạnh nói ra nay ánh mắt liền giống nhìn một con kiến một loại mười phân miệt thị hắn mặc dù cũng là mười p h ầ n nóng mắt chân thú nhưng là hắn đã có thần thú nếu như bản thân thật sự muốn cùng ninh nguyên võ tranh thủ nói có khả năng sẽ bại lộ bản thân hai cái hóa thần cảnh cường g i ả chiến đấu này cũng không phải nói đùa rất có thể không cẩn thận liền đem trong sơn động cất bạch chạch cho nổ ra tới như vậy liền hoàn toàn cái mất nhiều hơn cái được cho nên huyết ma lão tổ trong lòng dự định đem cái này chân thú nhường cho ninh nguyên võ khiến đối phương sớm làm c ú t xéo để tránh chuyện ngoại ý m ớ n đương nhiên cũng không thể dễ dàng như vậy liền giao cho ninh nguyên võ lấy đối phương đầu ó c sinh lòng cảnh giác hoài nghi thế nào các ngươi hóa thần cảnh rất lợi hại sao có phải hay không bây giờ nghĩ thế nào phân cái này thông tí bạch viên t r ú c tịch sắc mặt nghiền ngẫm cười nói trong đôi mắt l ó e lên một kia s ắ c ý bạch mi thả xuống vai cái này huyết ma lão tổ hình dạng trang điểm cùng thiên thủy ngưu yêu nói gần như giống nhau điều này cũng làm cho là nói bạch trạch liền tại trong tay hắn quả nhiên là người quen mới tốt tìm người quen a cái này nếu là khiến bản thân một cái chậm rãi tìm người nào biết muốn tìm đến lúc nào ninh nguyên võ một tới này khí thế ngút trời nghị khiến t r ú c tịch không cảm nhận được cũng khó khăn sau đó liền theo cố kia khí t ứ c đã tìm được nơi này quả nhiên không có khiến hắn thất vọng a nên tìm toàn bộ đều ở nơi này lão cậu người giết ta đại viêm vương t r i ề u đệ tử sự t ì n h bản tôn có thể không truy cứu nhưng là điều kiện là cái này thông tý bạch viên đến nhường cho bản tôn ninh nguyên võ không nhìn thẳng t r ú c tịch nói đối với hắn tới nói chờ một lúc một cái tay đều có thể b ó c chết hiện tại trọng yếu là như thế nào lấy được cái này thông tý bạch viên huyết ma lão tổ cười ha ha sắc mặt dữ tợn nói ra lão cậu ta nói không phải ta giết không phải ta giết thế nào muốn dùng một cái có như không tội danh đổi ta một cái c h â n thú ngươi cái này hơn một nghìn năm thật đúng là sống đến thân chó đi thôi nà mơ trang huyết ma lão tổ vẫn là một trang không phải vậy nói thẳng không thành vấn đề cho ngươi này ninh nguyên võ không hoài nghi mới quái dám không đợi chút nữa liền đánh một trận sau đó cố ý không địch lại thua chạy liền thành kỳ thật ninh nguyên võ hiện tại trong lòng đã là tin tưởng huyết ma láo tổ cũng không phải là hung thủ lần này đại lục x o á t mặc dù không có trước đó nhiều như vậy trên tam đẳng môn phái trước tới nhưng là cũng có mấy cái đại thế lực đệ tử tham dự hắn muốn là làm như vậy nhất định sẽ bị hoài nghi đến lúc sẽ lần nữa đối mặt các đại thế lực cường giả tiêu trừ cái mất nhiều hơn cái được vậy ngươi giải thích như thế nào này mười vạn đại lục soát đội ngũ toàn bộ diệt vong cái này hoang núi non dậy đặc mạch thế nhưng là ngươi thiên h ạ hẳn là ngươi là phát hiện bạch trạch là che giấu tin tức cho nên mới lạnh lùng hạ sát thủ ninh nguyên võ hư hí mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm huyết ma lão tổ nói ra huyết ma lão tổ nghe được ninh nguyên võ lời này thần sắc mảy may trở biến ngược lại lần nữa cười ha h a ánh mắt tàn bạo nói ra ninh nguyên võ ngươi không cần lừa ta ngươi nói này mười vạn người bị diệt sát ta sao biết là thật hay giả có phải hay không ngươi cố ý dùng lấy cớ này tới tìm lao t ử phiền thái muốn đánh liền đánh cái này thông tý bạch viên tuyệt đối không k i ế n phía giới kinh như tuyết cùng thông tý trang thái nhấc mặt bó tay thông tý bạch viên càng là ngồi ở trên đất nhàm chán ném lên cục đá. bọn họ giống như thật không đem chúng ta đặt ở trong mắt ta kinh như tuyết nói ra t r ú c tịch h mỉm cười gật đầu đó là tự nhiên đối với bọn họ tới nói chúng ta liền là kiến một loại tồn tại ngươi sẽ đi không có việc gì đạp ven đường kiến sao kinh như tuyết lay lay đầu lập tức ngẩng đầu nhìn qua lớn tiếng nói ra uy hai người các ngươi lao đầu không nên tranh cãi n à y mười vạn người là lao sư ta giết lao sư ta mới vừa còn giết đại viêm vương triệu bắt hoàng tử cùng những cái kia hộ pháp nga đúng còn làm thịt một đầu diều hầu hiện tại đoán chừng bị tuyệt mệnh trong a o đầm cự mạng yêu thú ăn sạch ninh nguyên voo nghe được kinh như tuyết lời này căn bản không hề tin tưởng Dơ tay kinh như về a phía tuyết nhìn thấy ninh nguyên võ đối với nàng tiện tay một kích biến sắc nàng có thể cảm nhận được cô kêu hủy thiên diện địa khí tức cái này nếu là thật nghẹn xuống tới nàng tuyệt đối thất tự mà còn trốn đều không có biện pháp trốn bên cạnh manh kỳ cũng là một mặt ngưng trọng đứng lên tới sau đó cùng kinh như tuyết một dạng đều núp ở trúc tịch phía sau mặc dù kinh như tuyết biết bản thân cùng đám này lão quái vật hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nhưng là nàng đối trúc tịch lại phi thường có tự tin sư phụ của mình là trên cái thế giới này mạnh nhất luyện thể cảnh cường giả từ nàng đi theo trúc tịch bắt đầu liền không có thấy qua trúc tịch giết người sẽ ra đến chiêu thứ hai toàn bộ đều là một quyền bị mất mạng dù là đối mặt mười vạn tu luyện giả cũng là không có khác biệt một quyền nổ tan sơn hà ầm ầm ầm ầm trong điện quan hòa thạch nay hỏa nhận toàn bộ đánh tới trúc tịch trên thân bên cạnh hắn mặt đất vách núi từng khúc nổ tung nổ tung nhấc lên đầy trời đem bọn họ thân ảnh toàn bộ bao gồm thôn vệ ninh nguyên võ cái này nhất công kích ngay cả huyết ma lão tổ cũng không có quăng nhìn một chút hai người liền như vậy bốn mắt tương đối trong mắt lóe ra s á c ý tới đi người nào lợi hại người nào liền thu lấy này thông tí bạch viên huyết ma lão tổ n ế t miệng cười một tiếng tay phải lăng không một nắm này huyết hồng s ắ c rút hồn roi liền xuất hiện ở trong tay hắn huyết sắc v ư ợ quanh nhìn lên tới tà ác vô cùng như n g ư ờ i mong muốn ninh nguyên võ cũng không muốn lại cùng đối phương dài dòng cái gì hai tay hất lên một đôi màu xanh biết long lân bao tay hiện lên ở trong hai tay bao tay mặt ngoài long lân bao trùm chiếu sáng dạng dỡ thanh quang lưu chuyển từng cổ một yếu ớt tiếng long ngâm tựa như xa tựa như gần chuyển tới n g ư ờ i này long lân bao tay ta thích huyết ma láo tổ ánh mắt tham lam nhìn qua ninh nguyên võ hai tay nói ra n g ư ờ i này rút hồn roi ta cũng thích ninh nguyên võ cười lạnh nói hai cái hóa thần cảnh cường giả khí thế bỗng nhiên tăng vọn bốn phía không khí mơ hồ v ặ n mẹo rung rung lên tới ân đột nhiên hai người biểu tình sưng sờ đem ánh mắt rời đến phía dưới mới chương không bảy sáu ta kêu trúc tịch phía dưới bụi mù tản đi một thân ảnh n ạ o nghệ đứng thẳng ngẩng đầu nhìn qua giữa không trung huyết ma láo tổ cùng linh nguyên võ chúc tịch xung quanh một mảnh hỗn độn đầy đất toái thạch h ồ to kinh như tuyết cùng mảnh kỳ một mặt chưa tỉnh hồn đứng ở cách đó không xa nhìn trước mắt cảnh tượng có chút tâm k i n h sợ bất quá bọn họ cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì có chút tị c h tại không ai có thể tổn thương đến bọn họ một cái lông tơ làm sao có thể linh nguyên võ thần sắc xứng sở mặc dù công kích mình chỉ là tùy ý vung tay lên nhưng là hán biết này tuyệt đối không phải luyện thể cảnh cùng linh hải cảnh tu vi người có thể đối phó được h ắ n tự nhiên là sẽ không toàn lực một k í c h h ắ n phải bảo đảm không giết nhầm thông tí bạch viên cho nên cái kia lược đạo có thể giết chết trúc tịch cùng kinh như tuyết nhưng là lại không đủ để giết thông tí bạch viên nhiều lắm là là trọng thương nó bất quá chỉ cần bất tử đối với ninh nguyên võ cùng huyết ma lão tổ tới nói đều không có quan hệ hai năm bảy bọn họ có là biện pháp chữa trị lão c ậ u nhìn đến ngươi tu vi bước lui h a liền một cái nho nhỏ luyện thể cảnh cùng linh hải cảnh h o a hoa đều giết không chết ha ha ngươi còn có gan cùng ta đoạt thông tí bạch viên huyết ma lão tổ cười to nói ra trong lời nói tràn ngập trào phúng ninh nguyên võ sắc mặt băng hàn chế nhạo một tiếng nói ra nhìn đến ta ngược lại là xem t h ử n g ư ơ i trên người ngươi hẳn là có cao cấp pháp y đi nhập linh vẫn là tụ phách nghe được ninh nguyên võ lời này huyết ma lão tổ sắc mặt hơi đổi nhìn về phía trúc tịch ánh mắt mang theo một tia lửa nóng cái này nếu là đối thật có tụ hồn cấp bậc pháp y gì hết, như vậy vẫn có khả năng bắt đến dưới ninh nguyên võ cái này tùy ý một kích pháp y vũ khí cấp bậc phân là thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp trong đó cấp thấp huyền hoàng nhị cấp phân thượng trung hạ tam phẩm nhưng là đến địa cấp thì là phân mà sống hơi thở nhập linh tụ hồn dung c h ủ bốn cái giai đoạn đến mức thiên cấp này là trong truyền thuyết mới tồn tại một số thứ huyền huyền đại lục đều không có xuất hiện qua bao nhiêu đêm ninh nguyên võ cùng huyết ma lão tổ vũ khí đều là địa gia i sinh khí cấp bậc mà còn phòng ngự pháp y bản liền là trên cái thế giới này thưa thớt nhất m u ố n tỷ võ khí hiếm có rất nhiều nhiều một cái luyện thể cảnh có thể chịu nổi một cái hóa thần cảnh tùy ý m ộ t k ích cái này nếu là không có địa gia i tụ hồn trở lên pháp y ai sẽ tin giờ khác này huyết ma lão tổ cùng ninh nguyên võ thậm chí cũng bắt đầu có chút thích chúc tịch chẳng những đưa tới chân thú thông tí mạch viên mà lại còn đưa một kiện địa gia tụ phách pháp y có cái này pháp y dù là đối trên cao hơn chính mình nhất cấp hóa thần cảnh cường giả cũng không nói chơi đây là huyết ma lão tổ đầu cái thứ nhất ý nghĩ nhất định muốn trước ninh nguyên võ xuất thủ chỉ cần chiếm đến cái này tụ phách pháp ý ý ý như vậy cái này thông tí bạch viên cũng sẽ là bản thân tay trái thần thú tay phải chân thú còn người mặc tụ phách pháp ý ý ý ý ý đây quả thực là muốn đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong thiết ấu giết sạch toàn bộ người bao gồm ninh nguyên võ đây là huyết ma lão tổ hiện tại ý nghĩ duy nhất huyết ma lão tổ nghĩ như vậy nhưng là ninh nguyên võ lại làm sao không đồng dạng làm phương thân hình tại chỗ biến mất huyết ma lão tổ hư lạnh một tiếng sau một khắc hắn cũng xuất hiện ở chúc tịch bên người hai người cơ hồ là đồng thời xuất hiện đồng thời kha xuất thủ trộm tới t r ú c tịch bà vai hai bên trái phải một người một cái bà vai hai người các ngươi là nghĩ phân ta sao t r ú c tịch nhìn tả hữu hai bên hai người khóe miệng hiện lên một nụ cười ẩm ninh nguyên võ cùng huyết ma l á o tổ căn bản không hề để ý tới t r ú c tịch hai người cái tay còn lại đồng thời mang trưởng tại t r ú c tịch trước ngực đối trưởng một kích chỉ gặp bọn họ lòng bàn tay kề nhau trôi chấn động ra lướt qua khủng bố khí lãng hướng bốn phương tám hướng quét sài đi trải qua mặt đất toàn bộ gỗ lên nổ tung mà chúc tịch vẫn như cũ giống như cái người không việc gì một dạng đứng tại chỗ bất động cho tới bây giờ giờ khác này ninh nguyên võ cùng h ế t ma lão tổ mới rốt cục thần sắc đại biến bọn họ mới vừa này giao thủ một cái là thật đánh đi dựa theo bọn họ ý nghĩ c h ú c tịch đ ụ c thể dù là có tụ phách pháp y bảo vệ cũng sẽ bị c h ấ n thành cho bụi sau đó hắn tụ phách pháp y liền sẽ h i ể n lộ ra thế nhưng là vì cái gì cái này đầu chọc một chút sự tình đều không có chẳng lẽ này pháp y không ngừng là tụ phách đã d u n g chủ sao đánh xong nên ta sao c h ú c tịch theo thứ tự q u ă n g đầu nhìn về phía bên người hai vị đại lão sau đó mánh tả hữu hai tay mở ra bắt lại đối phương cánh tay cái gì linh nguyên võ cùng huyết ma lão tổ thần sắc ngạc nhiên trong mắt đều muốn chừng ra hớp mắt t r ú c tịch tốc độ nhanh đến bọn họ đều thấy không rõ mà còn bọn họ hiện tại thế nhưng là một cái tay đẻ ở bả vai hắn hóa thần cảnh tu vi cường giả t u y tiện một điểm lực đạo đều có thể khiến pháp tướng cảnh thân thể người xương cốt vỡ vụn nhưng là đối phương chẳng những không có việc gì ngược lại còn trở tay đồng thời bắt lấy hắn nhóm hai cái người đây là tại đùa dỡn hay sao tới nga tới cái bánh bao nhân thịt công kích chúc tịch nói hai mắt bạo phát ra lướt qua kinh người con mang sau đó hai tay một dùng sức đem tả hữu hai người hung hăng đập vào cùng nhau không và một tiếng va n g dòn linh nguyên vô cùng huyết ma láo tổ hai người mạnh mẽ mặt đối mặt đụng nhau một cố cùng bạo khí sức lực từ thân thể bọn họ tiếp xúc trong khe hở chấn động ra tới lần này lực phá hoại quả thực muốn so hai người bọn họ mới vừa đối trưởng còn kinh khủng hơn còn muốn uy lực to lớn dùng t r ú c tịch làm trung tâm xung quanh trong vòng trăm thước mặt đất toàn bộ biến mất bị này khí sức lực sống sờ sờ lột mười m sâu một trong nháy mắt bọn họ liền tại một cái mười mấy m é t sâu hố to phía dưới kinh như tuyết cùng manh kỳ cũng sớm đã tạo thành một cái có tính vậy liền là trúc tịch vừa ra tay liền có bao xa chạy bao xa cho nên tại ninh nguyên võ hai người xuống tới xuất hiện ở trúc tịch bên người thời điểm hai người bọn họ cái liền sau này chạy như bay đặc biệt là minh kỳ quả thực chạy đến nghe răng trận mắt nước miếng của bạo dùng tận bú sữa khí lực bởi vì nó không nghĩ lại bị trúc tịch ném thượng thiên mấy chục giây sau mới rơi xuống tới loại này mất nặng run dậy cảm thấy nó đời này cũng không nghĩ lại thể hội ninh nguyên võ cùng huyết ma láo tổ hai người lúc này quả thực làm động cảm giác đầu một trận bị choáng giống như đều trước mắt đều b ư c lên khí tiểu tinh, tinh đã bao lâu không có bị người làm bánh thịt một dạng đập vào cùng nhau không không phải bao lâu là từ trước đến nay đều chưa từng có t r ú c tịch cái này một tay trực tiếp đem hai người hóa thần cảnh tu v i cường giả vô địch cho vô đến thất điên bắt đảo hai người mặt đối mặt n g ự c đối ngực liền như vậy không có khe hở nối tiếp đối đập tới cùng nhau bốn tám mũi h ổ n g sau đó phun huyết mà ra ngược truyền tới đau nhức kịch liệt răng cửa đều dập mới lỏng làm sao có thể a làm sao có thể a linh nguyên võ sở lỗ mũi mình nhìn thấy đỏ tươi huyết dịch một mặt ngạc nhiên bản thân thế nhưng là hóa thần cảnh cường giả a vậy mà sẽ bị người vỗ đến mắt nội đom đóm bản thân không là đang nằm mơ đi huyết ma lão tổ biểu tình cũng cùng hắn không kém nhiều lắm cùng l i n h nguyên võ một lần kia đụng vỗ khiến hắn cho tới bây giờ đều không có hồi thần lại tới ngươi đến cùng ngươi đến cùng là ai l i n h nguyên võ ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn xem trúc tịch giống nói trúc tịch mỉm cười vỗ tay nói ra nghe tốt ta kêu trúc tịch cái gì huyết ma lão tổ nghe được trúc tịch danh tự này toàn thân run lên nghiêng người hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm hắn trong lúc nhất thời nội tâm phiên giang đào hải t r ư ơ n g không bảy bảy đợi lát nữa hạ thủ nặng xin thứ lỗi ninh nguyên võ nhìn thấy huyết ma lão tổ biểu tình trong mày cái này luyện thể cảnh đầu chọc thực tế là quá quá dị lúc đầu hắn còn cho rằng đối phương trên thân là xuyên tụ phách pháp y mới có thể cho chống được công kích mình nhưng là bây giờ nhìn đến tựa như là tự mình nghĩ quá nhiều đối phương nơi nào cần tụ phách pháp y mới vừa vung mạnh hai người bọn họ quả thực liền giống vung mạnh bánh nướng một dạng không phí nhiều sức bọn họ là cái gì nhân vật sống hơn ngàn năm lão gia hỏa hóa thần nhất trọng cảnh siêu cấp cao thủ tại toàn bộ huyền đông đại lục có thể nói là đứng ở đình phong không nói trước mười nhưng là tối thiểu cũng có thể đứng vào hai mươi vị trí đầu huyền đông đại lục có bao nhiêu lớn một cái hóa thần cảnh cao thủ nhìn dặm một hơi thờ thuấn di lên đường tại không suy nghĩ chân khí tiêu hao tình hồ giới đều cần thời gian một năm mới đi xong một vòng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu lớn ngay cả nhân khẩu đều có trên trăm ước sau đó bản thân bị một cái luyện thể cảnh g i a hỏa cho vỗ mà còn mới vừa là thật hoàn toàn không có phản ứng qua tới l i ê n tính chúc tịch là tập kích nhưng là cũng không nên có thể đem bọn họ vỗ đến mắt nội đóm đóm l i ê n tựa như một con kiến bị hai cái người dùng ngón tay đẻ xuống hai c h â n sau đó hai cái người ngược lại bị không hai kiến đánh bay màn này ngẫm lại cũng làm người ta cảm giác không chân thật huyết ma lão tổ cùng ninh nguyên võ hiện tại phân biệt đứng thẳng hai bên người nào đều không có lại độc thủ bởi vì trước mắt giá hỏa này thực tế quá quỷ dị bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ ngươi là biết tên ta đúng không t r ú c tịch nhìn về phía huyết ma lão tổ sắc mặt bắt đầu trở nên đông trầm đâu chỉ là b i ế ta t đối với huyết ma lão tổ tới nói quả thực là như sấm bên thai bạch trạch mỗi ngày đều treo ở bên miệng tên đem t r ú c tịch đều nói thượng tiên quả thực thành đế cảnh vương dạ. mỗi ngày đều uy hiếp huyết ma lão tổ nếu là không thả nó nó lao đại t r ú c tịch liền sẽ tới bóp vỡ đầu hắn trước lúc này hắn là hoàn toàn không tin cái thế giới này thần thú là bị một cái nhân loại nuôi lớn vậy đơn giản là nói đùa thiên sinh địa dưỡng chấn thủ bốn lục táng à y chính là vô t h ư n g vật đây là cái thế giới này hơi có chút địa vị người đều minh bạch sự tình cho nên huyết ma lão tổ căn bản không hề để ý tới bạch trạch nói đều lười nhác lọt vào thai nhưng là bây giờ thật có một cái gọi trúc tịch xuất hiện hơn nữa còn l ạ như vậy quỷ dị dù luyện thể cảnh tu vi vô đến hai người bọn họ cái hóa thần cảnh máu m u i chảy dò mắt nổi đ o g đóm cái này liền không thể không khiến hắn bắt đầu hồi tưởng lên bạch trạch lúc trước những cái kia ngoan thoại không biết huyết ma lão tổ h ừ lạnh một tiếng một bên linh nguyên võ giống như cảm giác rơi ra thứ gì lông mày nảy dựng lập tức nhìn về phía trúc tịch chầm giọng hỏi giống như ngươi như vậy luyện thể cảnh tu vi lại có thể tổn thương hai người chúng ta bản tôn chưa bao giờ thấy qua ngươi mới vừa là hoàn toàn dùng lực lượng cơ thể hành sự thân thể không có bất kỳ chân khí ba động thân phận của ngươi đến cùng là cái gì đối mặt ninh nguyên võ đốt đốt bức con tin hỏi hiện tại đến phiên trúc tịch không nhìn hắn bởi vì hắn đã kết luận huyết ma lão tổ liền là lúc trước bắt đi bạch trạch lao giả kia cũng liền là nói bạch trạch rất có thể liền tại cái này phụ cận bởi vì đây là huyết ma lão tổ h à hộ ngươi nên nghe bạch trạch nhắc qua ta đi nó có hay không đã nói với ngươi nó chủ nhân sẽ đến tìm nó nếu như nó bị thương tổn như vậy hành hạ tổn thương qua nó người đều sẽ chết vô cùng thảm t r ú c tịch ánh mắt lăng lệ nhìn xem huyết ma lão tổ hỏi huyết ma lão tổ sắc mặt r u lên thân thể ư ớ c chế không nổi d ũ n g động ra mãnh liệt sắc cơ bạch trạch một bên ninh nguyên võ nhìn thấy huyết ma lão tổ thất thố sau cũng là thần sắc đại biến nguyên lai bạch trạch cũng sớm đã bị huyết ma lão tổ tìm tới khó trách khó trách mới vừa hắn không muốn vừa bắt đầu cùng bản thân liệu mạng nguyên l a hắn là dự định cùng bản thân đơn giản giao thủ thoáng cái sau đó thua chạy giờ khác này ninh nguyên võ mới biết được huyết ma lão tổ là căn bản liền không muốn cùng bản thân cướp đoạt chân thú, hoàn toàn tại diễn kịch. người cái lao cẩu đồ h ậ n trướng ninh nguyên võ ánh mắt n g o a n lệ hận không thể một trưởng b ổ chết đối phương huyết ma lão tổ trong lòng thầm nói không tốt lúc này một cái thần bí đầu chọc cũng đã khó có thể ứng phó nếu như đối phương cùng ninh nguyên võ liên thủ nói như vậy bản thân khẳng định phải bại nói không chừng còn sẽ vẫn lạc ha ha ninh lao chó h ắ n lời này ngươi cũng tin không thần thú là dạng gì tồn tại ngươi không rõ ràng sao sẽ có chủ nhân hơn nữa còn là một cái luyện thể cảnh ngươi hơn một nghìn năm thật đúng là sống đến thân chó nếu như ta thật lấy được thần thú ta còn sẽ ngốc tại nơi này khiến ngươi tới tìm tới ta ngu xuẩn nhìn không ra hắn đang khích bác ly g á n huyết ma lão tổ khinh bị nói ra linh nguyên võ s ư ớ n g sở cảm thấy huyết ma lão tổ nói chuyện cũng có chút đạo lý thần thú tại sao có thể có chủ nhân sống đã nhiều năm như vậy hắn có thể từ trước đến nay chưa nghe nói qua thần thú có thể thuần phục nhưng là vậy chỉ có thể là làm là đồng bạn thậm chí địa vị còn muốn cao hơn chính mình một chút nhưng là tuyệt đối sẽ không xưng hô nhân loại là chủ nhân ngươi có thể thuần phục thần thú trở thành bản thân tả tí hữu bảng nhưng là đừng nghĩ đến khiến thần thú kêu người chủ nhân mà còn huyết ma lão tổ đằng sau lời nói kia cũng không sai đổi vị trí suy tư nếu như bản thân là huyết ma lão tổ nói thật bắt thần thú sớm liền chạy tới địa phương khác trốn lên tới như thế nào sẽ khiến bản thân dễ dàng như vậy tìm tới cái này tiểu tử quả thực đem bọn họ coi thành đứa ngốc một dạng buồng địch nghĩ tới nơi này ninh nguyên võ này ngoan lệ hung tàn ánh mắt lại đầu đến trúc tịch trên thân nhìn thấy ninh nguyên võ thái độ có chỗ chuyển biến huyết ma lão tổ âm thầm l ố i lòng một hơi lúc này trước liên hợp ninh nguyên võ giải quyết rơi cái này q u ỷ dị đầu chọc mới là trọng yếu nhất còn dư chờ giết trúc tịch tại nói ngươi không cần giúp đỡ bản thân tìm trợ thủ bởi vì hai người các ngươi đều muốn chết ng chập chập bốn trăm chín mươi bảy mới bao nhiêu tuổi liền kêu lão tổ tông ta hơn chín nghìn tuổi cũng không dám dạng này xưng hô ngươi những cái kia cái gì hộ pháp t à n g t à n g t à n g tôn cái gì hoàng tử đều là ta giết tới đi hai người các ngươi cùng tiến lên t r ú c tịch n ế t miệng lên sắc mặt treo nhàn nhạt mỉm cười hướng về phía hai người bọn họ n g ó c ngón tay nôn ngự a khiêu khích cực kỳ thật là ngươi linh nguyên võ nghe được t r ú c tịch nói tức khác toàn thân tuân ra ngập trời s á t ý cái này liền hoàn toàn nói xuôi được dùng chúc tịch mới vừa chỗ biểu hiện ra tới thực lực hoàn toàn là có khả năng làm lấy được lão cậu tiểu tử này tà dị cực kỳ chúng ta tạm thời liên thủ c hết ma lão tổ, tổ cũng rút ở bản thân rút hồn roi hướng về phía không khí hất lên chỉ nghe liên tiếp nổ văng lên rút hồn roi chỗ quất qua không khí vậy mà tự nhiên lên tới hơn nữa còn có từng vệt huyết hồng khí lơ lưng thật lâu không tiêu tan rút h ú c tịch nhìn xem hai người không sợ chút nào bộ phát thoáng sau này na dì một bước tay trái thu tại phía sau lưng r ồ i ra tay phải hướng về phía hai người ngoắc ngón tay từ khi rời núi đến nay còn là lần đầu tiên gặp hóa thần cảnh người cũng không có cái độ chính xác đợi lát nữa hạ thủ gặp lại lượng a tới không nên xấu hổ hai người các ngươi cùng tiến lên trường không bảy tám hai đại hóa thần cảnh công k í c h mạnh nhất đối mặt chúc tịch lần này xem thường lời nói ninh nguyên võ cùng huyết ma láo tổ thần sắc phẫn nộ nghĩ bọn họ hóa thần cảnh chính là chúa tể một phương bệ nghệ thiên hạ lúc này lại bị một cái luyện thể cảnh cho đơn đấu khiêu khích tiểu tử người sẽ hối hận. ninh nguyên võ quát lạnh một tiếng sau một khắc thân hình hóa thành vô số bóng trồng đi qua mặt đất toàn bộ nổ tùng hóa thành lướt qua thanh mang g i ế t tới t r ú c tịch huyết ma lão tổ cũng là nghiêm nghị vừa quát trong tay rút hồn roi nhanh chóng quất về phía t r ú c tịch rút hồn roi trải qua địa phương toàn bộ bốc cháy lên thâm hồng hỏa diễm như thao thiên hỏa long một loại bôn u tập t r ú c tịch nơi xa kinh như tuyết cùng bận rộn manh kỳ nhìn thấy đối phương hai người thế công cảm giác tim đập rộn lên không h i ể u tuyệt vọng cảm thấy tràn ngập trong lòng mặc dù đối t r ú c tịch nắm giữ lòng tin tuyệt đối nhưng là tại giờ khắc này nhìn thấy đối phương hai cái hóa thần cảnh cường giả công kích trong lòng vẫn là sinh ra lo lắng、vâng. hai đạo công kích trong nháy mắt đánh chung trúc tịch thân thể này rút hồn quất tại trúc tịch trên thân đem quanh người hắn tất cả không gian đều chiếc khấu hát sắc khe hở mà ninh nguyên vo thì là một q u y ề n đánh vào trúc tịch huyện thái dương trên chấn động mà mở khí lãng lần nữa đem bốn phía sự vật quét sạch một lần nhấc lên đầy trời bụi mù làm sao có thể bụi mù bên trong chuyền tới ninh nguyên vo thảm thiết tiếng gầm g ừ cách đó không xa cầm rút hồn roi huyết ma láo tổ cũng làm màu đầm ngạc nhiên hai mắt trợn mút nước tựa như giống như gặp quỷ giống như trúc tịch một tay nắm lấy rút hồn roi một tay nắm ch giờ k h ắ c này ninh nguyên võ cùng hết ma láo tổ rốt cuộc là cảm giác được hoảng sợ đối phương liền tùy ý như vậy tiếp nhận đến chính mình công kích làm sao có thể cho dù là hóa thần nhị trọng cảnh cao thủ cũng không dám cũng không thể đủ như vậy nhẹ nhõm tiếp theo tới quá yếu trúc tịch chế nhạo một tiếng sau đó mánh nhìn về phía một bên ninh nguyên võ một cước đ ã tới một cước này ninh nguyên võ cảm nhận được tử vong khí thức nhìn như tùy ý một cước nhưng là hắn đều nhìn thấy trúc tịch công kích qua tới trong quá trình không gian đã v n m ẹ o dùng sức lượng đều có thể đánh n ư ớ không gian đây là cái gì dạng lực lượng mới có thể làm đến ninh nguyên, nguyên võ không nói hai lời một cái tay khác một cái thủ đao trong nháy mắt đem bản thân bị trúc tịch nắm lấy tay phải chặt đoạn sau đó thân thể sau này lui nhanh nhìn xem ninh nguyên võ như thế quả quyết tự phế một tay tránh ra trúc tịch một cước kia huyết ma lão tổ cảm giác toàn bộ người đều ngộng nay là đến có nhiều tuyệt vọng nhiều hoảng sợ tình huống dưới ninh nguyên võ mới nguyện ý t tự gãy một cánh tay a ninh y nhìn như đơn g ả một cước uy lực liền lớn uy liền n ư vậy sao? k h i ế nguyên Ninh võ cảm nhận được tử vong sao? Cái nhận vong này đến tử tiểu tử sao? dù sao là hóa thần cảnh cường giả tại từ gãy một cánh tay sau tránh ra trúc tịch công kích bất quá trúc tịch một cước kia lực đạo vẫn như cũ tiếp tục buôn tập đi sau đó hậu phương vách núi ẩm vang nổ tung một cái trăm mét đại động xuyên qua cả tòa núi ngai xuất hiện ở trong mắt mọi người đ ù hung á t trúc tịch hướng nơi s a một gối quỳ xuống bưng bít lấy cụt tay ninh nguyên võ dựng lên tới ngón cái theo sau lập tức nhìn về phía sắc mặt tái nhật huyết ma lão tổ thế nhưng n là i n y huyết ma lão tổ cảm g i á vừa tung, chặt mới thu bưng ô lòng tay chúc tịch thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau do đến toàn thân hắn lông tơ thẳng đứng thần sắc ngạc nhiên muốn chết lúc này hướng một bên ạ ẹ tới vê anh t r ú c tịch một quyền đánh vào huyết ma lão tổ mới vừa chỗ vị trí trong phạm vi trăm thước mặt đất toàn bộ nổ tung vỡ nát khí lãng buôn tập huyết ma lão tổ mặc dù tránh r a này trí mạng một kích nhưng là bị l à bị chấn động đến miệng phun tiên huyết thân thể như đạn đại bắt một loại đập t ẩm ẩm tại vách núi phía trên trực tiếp lóm vào tiến bảo thiên điệu thần thông giao lòng quái trăng đúng lúc này ninh nguyên võ sắc mặt g ữ tợn lăng không đứng thẳng nổi giận gầm lên một tiếng chỉ gặp thiên đ i ệ biến sắc phong vân lan tuân từng đạo thanh sắc quan mang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến ninh nguyên võ đỉnh đầu. lướt qua hủy thiên d i ệ t địa khí tức ngưng tụ tại hắn trên thân t r ú c tịch thu quyền đứng thẳng tại chỗ ngầm đầu nhìn lại ánh mắt lấp loe ra một tia hưng phấn đánh nhau nên xuất hiện loại khí thế này công kích trước kia những cái kia chiến đấu quả thực liền giống là con nít danh một dạng không có chút nào đáng xem thiên địa thần thông huyết ma đốt hồn đúng lúc này bị t r ú c tịch đánh vào vách núi bên trong huyết ma lão tổ cũng lao ra khỏe miệng tràn ra tiên huyết toàn thân tràn ngập lệ khí theo sau tất cả trong lòng núi phát ra từng đợt thấm vào ruột gan tiếng kêu t h a n thiết vô số tiên huyết từ bốn phương tám hướng hội tụ q u á tới tại hắn đỉnh đầu tạo thành một vài trượng cao lớn huyết hồng bộ xương một tôn khí thế nổi bật d a o long ngưng tụ phát ra trận trận tiếng long âm huyết ma lão tổt thì là một tôn huyết sắc bộ xương khô bốn phía mùi máu tươi mười phần gây mùi nồng nặc pháp tướng thần thông lợi dụng bản thân pháp tướng kết hợp thần thông la hóa thần cảnh cao thủ cường đại nhất công kích hai người bọn họ là dự định cùng chúc tịch tiến hành trận chiến cuối cùng không thành công thì thành nhân cảm thụ được này hai tôn pháp tướng thần thông kinh như tuyết cùng mạnh kỳ thần sắc ngạc nhiên thậm chí đều cảm giác linh hồn đều muốn bị xé rách rời đi thân thể thân lao sư ngươi nhất định có thể đủ đánh bại bọn họ kinh như tuyết trong lòng âm thầm nói ra đại lão ngươi nhưng muốn chĩa vào a ta không nên bị cái này hai cái lao ra hỏa bắt đi làm chó hầu tử dưỡng a manh kỳ cũng tại trong lòng gào thét t r ú c tịch cảm nhận được này hai cỗ pháp tướng thần thông n g lực nếu làn lẹn xuống tới tuyệt đối hủy thiên diệt địa vương triệu xung quanh nghìn giảm toàn bộ t ị c diện đến lúc kinh như tuyết cùng manh kỳ hai người bao gồm hiện tại không biết bị giấu ở đâu bạch trạch đều sẽ có nguy hiểm cái này thế nhưng là hai cái hóa thần nhất trọng cảnh cường giả cường đại nhất công kích cho nên t r ú c tịch cũng không có dự định khiến bọn họ phóng xuất ra lúc này bọn họ đã tụ lực đến không sai bị lắm chẳng mấy chốc liền công kích đến tới nhưng là hôm nay hiện tại giờ phút này ngươi sẽ chết không có chỗ trôn ninh nguyên võ toàn thân bị thanh mang bao phủ thanh â m giống như hồng trung một loại chuyến khắp cả tòa hoang núi non d à y đặc mạch hhh lão tử sống hơn ngàn năm còn là lần đầu tiên gặp như vậy tà tính người dù luyện thể cảnh tu vi vậy mà hành hung hóa thần cảnh tiểu gia hỏa tiếp theo tới hai người chúng ta một chiêu này ngươi luyện thể cảnh tu vi có thể hay không tiếp theo tới huyết ma lão tổ sắc mặt dữ tợn co gắp hh cười lạnh trong mắt tràn ngập sắc ý t r ú c tịch n ú n vai cười một tiếng sau một khắc thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ chương bảy c của ngươi tới lúc này hoang núi non g à y đặc mạch bên trong còn có mấy chục cái đội ngũ đang t ạ i tìm tòi bạch trạch hạ lạc bất quá tại nửa giờ trước đó ninh nguyên võ cũ kia làm cho người hoảng sợ khí tức xuất hiện tất cả người đều dọa đến kinh hồn t ă n g đ ạ m dạng này khí thế tuyệt đối là hóa thần cảnh không thể nghi ngờ thế nhưng là trước đó mấy năm đại lục x o á t đều không có xuất hiện hóa thần cảnh cao thủ a tất cả trong lòng người vào lúc này đều b ư ớ c ra một cái ý nghĩ vậy liền là bạch trạch bị phát hiện không phải vậy không thể lại đưa tới hóa thần cảnh cao thủ xuất hiện tổng có không sợ chết người muốn đi xem xét đến tột cùng nhưng là làm bọn họ đi tới nửa đường trên bầu trời chuyển tới cỗ kia làm cho người mật hai tuyệt vọng khủng bố khí tức khiến bọn họ dừng bước chân lại nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dù là bọn họ hiện tại khoảng cách còn rất xa nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy này to lớn giao l o n g pháp tướng thần thông cùng máu k h ô lâu pháp tướng thần thông đây là hóa thần cảnh cao thủ công kích mạnh nhất ta hơn nữa còn là hai người một cái linh h ả i cảnh cao thủ thần sắc ngạc nhiên nói ra đại trưởng lão vì sao lại dạng này a hai người bọn họ cái là tại đánh nhau sao không không phải bọn họ tại đối phó cùng một cá nhân nay đại trưởng lão mặt lộ hoảng sợ theo sau lập tức hướng về phía người bên cạnh hô nói đi mau muốn bao xa chạy bao xa cái này hai cái pháp tướng thần thông đánh xuống xung quanh cây số đều không tồn tại nữa nếu ngươi không đi chúng ta đều muốn chết mười sáu ba mươi những người khác nghe lời này nhao nhao dọa đến sắc mặt trắng bệnh quay đầu liền hướng nơi xa chạy đi những người khác địa phương cũng nhao nhao diễn ra giống nhau có chuyện một cái pháp tướng thần thông liền có thể tịch d i ệ t một phương bây giờ hai cái là khái niệm gì dạng này thế công dù là thần thông cảnh cũng muốn hồi phi yên diệt Hoang núi non núi d à một cố manh liệt n cảm giác bất an tại hai người bọn họ trong lòng sinh sôi cái này chúc tịch từ đầu đến đuôi đều lộ ra bọn họ xem không hiểu kỳ dị hắn sử dụng thuấn gian di động sao không thể nào bởi vì sử dụng thuấn gian di động hóa thần cảnh người là có thể nhìn ra hoảng sợ sẽ rách quỹ tích di động t r ú c tịch liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian biến mất nơi này đây l i ê n tại bọn họ tìm kiếm t r ú c tịch thân ảnh thời điểm thanh â m hắn bỗng nhiên từ huyết ma lão tổ phía sau lưng v ă n g lên sau đó không chờ huyết ma lão tổ phản ứng qua tới à a c một quyền đánh về phía hắn phía sau lưng tại đánh trúng huyết ma lão tổ sau t r ú c tịch thân ảnh lần nữa biến mất không đến một cái hô hấp thời điểm liền xuất hiện ở ninh nguyên võ đỉnh đầu sau đó cái tia chân khí hội tụ mà thành pháp tướng thần thông mạnh mẽ bị hắn rút lũi nát nát sau đó thân thể giống như đạn đại bắc một loại nhanh chóng rơi nhập vào mặt đất trúc tịch cái này hai lần công kích nhìn từ đằng xa liền giống là tại đồng thời tiến hành một loại tốc độ nhanh đến hoàn toàn thoát ly cái thế giới này nhục thể tốc độ hạn mức cao nhất lúc này huyết ma lão tổ cùng ninh nguyên võ toàn thân máu me đồng địa đặc biệt là huyết ma lão tổ toàn bộ vai trái đều biến mất không thấy hai người nằm tại trên đất thân thể có rút có c ắ p mặc dù thụ thương rất nặng nhưng là cũng không có chết bây giờ có thể nói cho ta biết bạch trạch tại nơi nào đi chúc tịch đi tới huyết ma lão tổ trước mặt ngồi sổn người xuống tóm lấy hắn rối tung tóc dài mặt không biểu tình hỏi huyết ma lão tổ con n g ư ơ i tan giã bờ môi không bị khống chế rút l ư ơ n dậy thân thể cũng tại không có quy luật có rút xem ra giống như liền muốn tắt thở mở dạng ta ta không biết huyết ma lão tổ thanh em từng đợt, từng đợt. g Nan nói ra cái này mấy chữ. A t r ú c tịch một tay đè xuống huyết ma lao tổ b ả vai vết thương sau đó dùng lực vặn một cái một cái khác b ả vai cũng bị t r ú c tịch vặn xuống tới b ạ c h t r ạ c h tại đâu t r ú c tịch thanh â m đã bắt đầu trở nên b ă n g lãnh ta t a t h ậ t t a t h ậ t à huyết ma lao tổ còn muốn che giấu nhưng là lời còn chưa nói hết ánh mắt hắn liền bị t r ú c tịch chụp xuống tới một cái vượt qua một bên cuối cùng hỏi thêm một cái b ạ c h t r ạ c h tại đâu t r ú c tịch nói trực tiếp giữ lại huyết ma lao tổ cổ đem hắn nhắc lên tới khúc k h c khúc c k c một bên trọng thương gần chết ninh nguyên v õ thần sắp tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ nhìn xem huyết ma lão tổ hiện tại giống như một chỉ chó một loại bị t r ú c tịch n ă m lấy trong lòng đống nhiên có một loại nghị ngưỡng thiên cười to xúc động nghĩ bọn họ tung hoành huyền đông đại lục hơn ngàn năm dạng gì yêu ma quỷ quái dạng gì kỳ nhân dị sự bọn họ không có đ ủ phải thế nhưng là bọn họ lại bị một cái luyện thể cảnh tiểu từ cho ngược hơn nữa còn là hoàng ngược từ bắt đầu giao thủ đến cuối cùng hắn và huyết ma lão tổ hoàn toàn liền cùng đối phương không tại một cái cấp độ trên Cái này k hiện ế tiếp thế đến chết. n hắn nhớ tới những cái kia thần thông cảnh người tại trước mặt mình phục, xuống người ánh bọn gần phụ phục thậm chí khí thể họ h mắt tới trước tại mặt túi gật trực một một cái kia cái cái i có thể đem bọn họ dọa đầu, đem quỳ đều tại nhìn đến mình lúc này liền giống đám kia hộ pháp thủ hạ một dạng đi như thổ cây g ã c h o một loại bị người hoàn ngược hoàn toàn không có chút nào sức hoàn t h ủ huyết ma lão tổ biết bản thân tuyệt đối sống không cho nên vô tư t r ú c tịch thế nào hành hạ hắn hắn đều kiên quyết không nói không nên coi thường một cái hóa thần cảnh cao thủ tính bên dẹo nhục thể trên đau đớn là hoàn toàn không thể phá hủy bọn họ ý chí lão đại đ ỗ n g nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm từ hậu phương truyền tới quen thuộc mà thân thiết trúc tịch manh quay đầu nhìn lại đằng sau vách núi đã bị nạo một nửa tại phía dưới cùng có một cái cửa hàng bên trong lóng lánh hồng sắc quả mang huyết ma lão tổ nghe được thanh âm kia toàn thân run lên trúc tịch nhìn hắn một cái ngươi mệnh ta sẽ để lại cho bạch trạch tới thu nói xong trúc tịch đem huyết ma lão tổ thân thể ném tại trên đất thoáng cái dây liền xuất hiện ở cửa động trước mặt xong xong ngã trên mặt đất huyết ma lão tổ biểu tình tuyệt vọng vừa thống khổ đã bắt đầu hầu ngôn l u ngữ lao cậu này. này thật là bạch ninh nguyên võ chịu đ ự n g đau nhức kịch liệt rung g i n g mở miệng hỏi nhưng là huyết ma lão tổ lúc này toàn bộ người tinh thần đều m u ố n sụp đổ nơi nào còn sẽ nghe vào ninh nguyên võ nói lão đại là ngươi sao bên trong truyền tới một cái kích động thanh âm t r ú c tịch trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung đây chính là bạch trạch thanh âm không cần nhìn t r ú c tịch cũng có thể nhận ra rốt cuộc rốt cuộc khiến bản thân tìm tới bạch trạch là ngươi tới sao lão đại ngươi nói chuyện nha bạch trạch thanh âm đã có chút ít nước nở bắt đầu nghẹn ngào lên tới chúc tịch hít sâu một hơi mỉm cười tiểu bức n ó c con bà bà của ngươi tới đợi chút nữa còn có hai trường. t r ư ơ n g không tăng không cuối cùng gặp bạch trạch t r ú c tịch lời nói xong trong sơn động bạch trạch sửng sốt rất lâu chật mừng như điên vô cùng lão đại thực là người a thật là người a năm nghìn năm a lão đại ô ô người rốt cuộc ra tới bạch trạch nói nói liền khóc lên bạch trạch thanh âm mặc dù không lớn nhưng là ninh nguyên võ còn có thể nghe thấy được lúc này hắn biểu tình liền giống là ăn cất một dạng khó coi năm nghìn năm là có ý gì a có người có thể sống năm sao ninh nguyên võ hoàn toàn sụp đổ trên cái thế giới này nhân loại có thể sống như vậy g i i sao hắn hơn một n g h n một trăm tuổi cũng đã là đồ cổ cấp bậc cho dù là đế cảnh giống như cũng đến không năm nghìn tuổi thọ đi tại ninh nguyên võ trong trí nhớ hắn biết số tuổi lớn nhất liền là huyền bắc đại lục cái tên kia hơn bốn nghìn tuổi đây chính là vô địch tồn tại a thế nhưng là cùng t r ú c tịch so với còn muốn tiểu mấy trăm tuổi nếu là hắn biết t r ú c tịch đã hơn chín nghìn tuổi đoán chừng sẽ trực tiếp dọa ngất đi qua lập tức nghĩ tới t r ú c tịch quỷ dị giống như cũng không là không thể nào a có lẽ mấy ngàn năm trước nhân loại liền là dạng này lục thể thông thần chúc tịch đi tới bên cửa hạng v i n nhìn thấy một tầng nhàn nhạt huyết sắc bình chướng ngăn trở bản thân nhẹ nhàng m ộ t quyền này bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn sau đó bạch trạch thân thể xuất hiện ở hắn trước mặt lão đại bạch trạch lập tức chạy qua tới nhảy tới trúc tịch trong ngực ta nhớ chết ngươi lão đại ta liền biết ngươi không có t ỏ a hóa bọn họ đều nói ngươi là chết t ỏ a hóa ta không tin ta liền biết ngươi còn sống bạch trạch trong mắt ngậm lấy n h i ệ t lệ không ngừng dùng đầu cọ lấy trúc tịch cổ trúc tịch liền dạng này ôm lấy con cựu non đại tiểu bạch trạch trên mặt lộ ra cưng triều tiểu dung tuất đi báo thù đi bạch trạch lúc này trong mắt lộ ra hung ác quang hoán hận nói ra l ã o đại ta muốn giết sạch tất cả lúc trước tiêu trừ ta người ta tu vi a đều không thực lực bây giờ chỉ có tứ dai ngươi khi đó nếu là chịu cùng bọn họ một dạng cố gắng tu luyện cũng không đến mức bị khi dễ thành bộ dáng này t r ú c tịch gõ xuống bạch trạch đầu bạch trạch ngượng ngùng ho khan mấy tiếng nhỏ giọng nói ra l ã o đại ngươi cũng không phải cũng là chín nghìn năm vẫn là luyện thể cả nhà ta theo ngươi học mới vừa gặp mặt liền lại nghĩ bị ta đánh đúng không chúc tịch nói ra hh không, không có ta sai ta biết lao đại ngươi lợi hạ nhất người đây không phải đem cái tia lão tạc m a u cho ngược sao mới vừa nếu không phải là này ẩn nấp bình t r ư ớ n g bị các ngươi đập suy yếu ta thanh âm thật đúng là chuyện không ra bạch trạch cười hát hát nói đi đi nên đoạn t r ú c tịch b u ô n g xuống bạch trạch nhìn về phía phía sau huyết ma lão tổ cùng ninh nguyên võ huyết ma lão tổ lúc này đã thần trí không rõ bản thân hắn liền đã bị t r ú c tịch trọng thương chỉ còn lại nửa cái mạng sau đó bạch trạch lại bị phát hiện hắn biết mình đã sống không được bạch trạch cùng chúc tịch nói chuyện hắn mới vừa cũng nghe đến toàn bộ người hoàn toàn sụp đổ nguyên lai、like、bạch trạch trước đó nói với hắn đều là thật cái này chúc tịch thật là bạch、trạch、chủ nhân t h ờ bạch trạch đi tới thất hồn lạc phét huyết ma lão tổ trước mặt ngựa khí phẫn nộ nói ra huyết ma lão tổ chậm rãi quay đầu nhìn về phía bạch trạch trong miệng tuân ra một mụn máu đen thân thể hơi hơi co cắp ngựa khí gian nan nói ra giết ta đi ta nhận như ngươi mong muốn bạch trạch nói xong bỗng nhiên toàn thân lóng lánh ra bạch sắp vờ sáng theo sau nó khí tức không ngừng trào căng trong nháy mắt liền đến ngũ giai tu vi nó trước đó là không bị rút hồn roi hành hạ một mực đều tại đè nén bản thân tu vi tại giờ khắc này rốt cuộc không tại áp chế phóng xuất ra ngươi không phải rất muốn ta đến ngũ giai sao hiện tại ta đến bạch trạch nói xong linh động cực đại trong hai mắt đ ố n g nhiên phun ra hai đạo bạch sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thủng huyết ma láo tổ trái tim nếu như lúc toàn thịnh bạch trạch công kích là tổn thương không hắn lúc này huyết ma láo tổ đã gần chết thân thể thân thể cơ năng đã hoàn toàn bị phá hư rơi dù là k i ế n kinh như tuyết tới đều có thể chém giết hắn phù phù bị xuyên thủng trái tim huyết ma láo tổ trợn tròn liếc mắt nghiêng người ngã trên mặt đất hoàn toàn không có phát sinh máy huyết ma láo tổ chết như vậy hiện tại liền còn thừa lại ninh nguyên võ ninh nguyên võ gãy một cánh tay thương thế cũng so huyết ma láo tổ không tốt bao nhiêu thực lực đã mười không còn một Trúc tịch đi tới Linh nguyên võ trước mặt, mặt mặt tự mắt Trúc tịch, thật lâu nói không ra một câu nói. Biết xoát chết、sao? Trúc tịch thấy ra ra ra, chủ câu lục cái chậm Ninh phương không ánh hoảng nhìn không nhìn đi đối động, đại nói nói. mười người dãi nói ra, nhìn thấy Nguyên này vạn N gì qua lâu lây Võ vì sao? sợ mà lần này đại lục xoát người t ử v o n g chỉ là một cái bắt đầu mà thôi không cầu hoa tươi mười một chúc tịch lời nói này khiến ninh nguyên võ khắp cả người sinh lệnh hắn không giống huyết ma láo tổ người cô đơn hắn có lời sau có một cái vương triều đây chính là trải qua ngàn năm phát triển đại vương triều hao phí ninh nguyên võ bao nhiêu tâm tư cùng cố gắng nếu là liền như vậy tuyệt chủng hắn chết không nhắm mắt tiền bối tiền bối ta biết ta phạm vào sai lầm lớn ta không có dự định mạng sống nhưng là xin ngài không nên thương tồn ta đại viêm vương triều a bọn họ là vô tội ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh đổi bọn họ bình an ta lập tức bản thân kết ninh nguyên v o bỏ tới t r ú c tịch trước mặt ô m chân hắn cầu khẩn nói t r ú c tịch cười lạnh một tiếng bên cạnh bạch trạch cũng là ánh mắt tràn ngập phẫn nộ hận ý đi tới ninh nguyên v o bên người người cái lao giả n ă m đó phía sau đối ta một kích ta thế nhưng là nhớ tin tưởng hiện tại ta lão đại tới giúp ta báo thủ ngươi liền nghĩ người nhà mình thế lực ta đắc tội các ngươi sao ta trước kia có thương tổn qua một cái nhân loại sao tại sao muốn bắt ta tốt đại bài tràng a mấy trăm ngàn người mấy chục hóa thần cảnh cao thủ liên thủ bắt ta một cái đại hòa đốt đến thật vui vẻ a các ngươi các ngươi đốt rừng mạch thời điểm có nghĩ qua bên trong yêu thú động vật sao có nghĩ qua bọn họ cũng là có người nhà hạ tất cả yêu thú động vật đều là đáng chết sao bạch trạch càng nói càng tức giận nói ra cuối cùng hai mắt đều muốn phút lửa ninh nguyên võ ngồi liệt tại trên đất hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác xác thực bọn họ đều là vì một mình tư lợi thậm chí không tiếp đốt rừng diệt lâm lúc trước chết bao nhiêu động vật yêu thú đến mại không hết thế nhưng là bọn họ không có chút nào một chút xấu hổ cảm thấy này đều là là là bạch trạch bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá chân thực không có đường xoay sở sao ninh nguyên võ mặt xám như cho chúc tịch nhìn xem ninh nguyên võ lay, lay đầu ta không phải là cái gì người tốt ta cũng không có cái gì thương hại tâm chỉ cần là tổn thương ta tổn thương bên cạnh ta người ta đều sẽ giết sạch liền là đơn giản như vậy ninh nguyên võ cười thẳng một tiếng nghĩ ta không cùng nhau đại đế tung hoành n g à năm n từ trước đến nay đều sẽ thế nhân coi là run dế không nghĩ tới cuối cùng cũng bị người xem làm kiến hôi ha ha ha ha h ninh nguyên võ nói xong manh mang trưởng kích hướng bản thân chán cả đầu trong nháy mắt b ể r a thân thể ẩm vang ngã xuống đất một đời đại đế như vậy vẫn lạc phát một t r ư ơ n g bạch trạch hình sau đó cánh hội trưởng ra tới nghĩa chương không tám một truyện cũ trước kia nhìn xem trên đất l i n h nguyên võ thi thể t r ú c tịch mặt không biểu tình trong lòng sốc không nổi bất kỳ gợn sóng hơn ba tháng giết mười vạn người rốt cuộc tìm được bạch trạch muốn nói hắn sẽ bởi vì giết này mười vạn người mà tâm lý ấ y nay sao cũng sẽ không cái thế giới này là công bình mạnh được y ế u thua làm bọn họ lựa chọn là bản thân lợi ích mà tham dự đại lục soát một khắc kia trở đi tất cả người đều không xứng lấy được thương hại lao sư kinh như tuyết cùng manh kỳ đi tới nhìn xem huyết ma lão tổ cùng ninh nguyên võ thi thể tâm lý có chút phát hoàng hóa thần cảnh cường giả à, cỡ nào cao cao tại thượng mới vừa nàng trí ít còn cho rằng đối phương có thể sẽ cho sư phụ của mình mang tới một chút phiền thoái thế nhưng là vẫn là giống như trước đây không có đánh đến không có chút nào sức hoàn thủ thậm chí cuối cùng ninh nguyên võ đều tuyệt vọng tự sát lão đại cái này nữ cùng cái này khỉ là hai ba không hai vậy bạch trạch nghẹo đầu nhìn xem kinh như tuyết nghi hoặc hỏi giống giống nghe được bạch trạch kêu bản thân h ầ u tử manh kỳ tức khắc không vui vô bản thân khuôn mặt giống như tại nói ngươi cho ta thấy rõ r à n g à, h ầ u tử không dài dạng này đều là cái gì nói ngươi hậu tử còn không vui a bạch trạch mắng một câu manh kỳ tức khắc tự yên lặng xuống tới thần thú khí tức đối với tất cả y ê u thú cho dù là thông tí bạch viên loại này chân thú đều có một loại t h i ề n sinh huy áp đây là y ê u thú huyết mạch cấp bậc tạo nên không cách nào ma diện dù là bạch trạch tu vi muốn so manh kỳ thấp manh kỳ trong lòng cũng sinh không nổi đối kháng tâm tư cái này cũng là vì cái gì hoang núi non dày đặc mạch y ê u thú nhóm cũng không dám đi tìm kiếm bạch trạch nguyên nhân bọn họ nhìn thấy bạch trạch chạy còn không kịp nơi nào sẽ tìm kiếm nó nàng là đồ đệ của ta kinh như tuyết đây là manh kỳ làm việc chúc tịch cười nói ngươi liền là bạch trạch a thiên a thần thú là bộ dạng này a kinh như tuyết một mặt kinh hỉ đi tới bạch trạch sau đó rất là cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa bạch trạch lông nhung xốp lông tóc đối với bạch trạch danh tự này kinh như tuyết có thể nói là như s ố m bên h a i nàng đã từng trong đầu đ ảo tưởng qua bạch trạch bộ dáng thần thù a không phải hẳn là nhìn lên tới liền hung mãnh lợi hại cao lớn vô cùng sao vì cái gì trước mắt cái này liền giống một cái con cựu non một loại đại tiểu nhìn lên tới manh manh ta nói cho ngươi biết ta tiểu tỷ tỷ thần thú liền ta nhất đáng yêu cái khác đều xấu bạo bạch trạch phi thường hưởng thụ kinh như tuyết vớt ve nhắm mắt lại một mặt đắc ý nói ra một bên manh kỷ mười phần ủy khuất nhìn, nhìn bản thân dáng người bỗng nhi nói một chút đi đến cùng phát sinh cái gì cái khác mấy tên đây t r ú c tịch hỏi bản thân một giấc chín nghìn năm mười cái tiểu gia hỏa đều đường ai nấy đi nhưng là trung quy sẽ trở về hỗn độn trướng khí bên trong nhìn một chút bản thân đi bạch trạch đáng thương nhìn xem t r ú c tịch nói ra lão đại chúng ta ra tới sau đó đều không biết ngươi ở đâu à mới vừa ra tới này mấy năm chúng ta đều là ngốc tại lên đều tại tìm ngươi chúng ta đều tìm điền cũng không tìm tới ngươi bởi vì là chuyện này phượng hoàng bọn họ còn đánh lớn một chiếc chúc tịch ngây ngẩn cả người ra tới liền không tìm được bản thân không phải một mực tại thiên loan bên trong d â núi sao làm sao lại không tìm được khực h ụ c ký chủ có kiện sự tình bản hệ thống quên nói cho ngươi biết lúc này hệ thống thanh e m xuất hiện ở trúc tịch đầu nói trúc tịch trong lòng đã cảm giác được khẳng định cùng hệ thống có liên quan đây không phải hỗn độn trướng bất giận mất nha bản hệ thống lo lắng ngươi bị g i ã thú kén ăn đi cho nên liền che giấu theo úc n g ư ơ i đám kia thần thú là trở lại tìm qua ngươi bất quá ngươi khi đó cũng không thức tỉnh mà còn thức tỉnh cũng không gì dùng ta liền không có khiến giải trừ che giấu hệ thống nói ra cuối cùng ngữ khi đều có chút ít ngượng ngùng t r ú c tịch bó tay lật lật b ạ c nhãn bất quá trong lòng cũng không trách hệ thống nó dự tính ban đầu hay là vì bảo vệ bản thân cái này luyện thể cảnh t ạ t bã phượng hoàng quái là lão hổ ra thối chủ ý rời đi t h á c ú c sau đó không tìm được n g ư ờ i lão hổ quái phượng hoàng không có đầu góc sẽ không làm ký hiệu sau đó hai cái liền đánh lên bạch trạch yếu sinh sinh nói ra sau đó ân t r ú c tịch những mày phượng hoàng cùng bạch hổ sẽ đánh giá là lại cực kỳ bình thường hai cái đều là bạo tinh khí sau đó chúng ta liền mỗi người đi một ngả thanh long đều lười nhắc lý bọn họ trực tiếp quay đầu b ư ớ đi nói là nó một cái người tìm ngươi liền có thể sau đó cái khác cũng đều rối rít riêng phần mình rời đi dù sao lúc ấy mọi người ý tứ liền là tách ra đi tìm ngươi dù nói thế nào cũng muốn khiến ngươi nhập thổ vi an đều ngồi ở chỗ đó hơn ba nghìn năm tóc đều hóa bạch trạch nói xong lời cuối cùng đầu cùng cổ đều r ú t thành một đoàn phi thường sợ hai chúc tịch lại một cái bàn tay vỗ qua tới không tóc mình là tòa hóa chúc tịch khỏe miệng hơi hơi co quép nguyên lai ngủ say ba nghìn năm thời điểm liền đã đầu cho ca sau đó ngươi cũng biết ta không thích tu luyện chỉ thích ngủ a ăn cái gì cái gì khắp nơi đi dạo lung tung cái này nháy mắt cũng liền mấy ngàn năm qua đi ta không thích nhân loại cho nên một mực cũng sẽ không có xuất hiện ở nhân loại cư ngụ địa phương đều là tại giữa núi rừng du đãng sau đó ước chừng tại hơn một ngàn năm trước đi ta tại huyền tây đại lục một cái bên trong dãy núi gặp thanh long tên kia thực lực đã trở nên thật là khủng khiếp quăng ta mấy con phố nó bị một đám người loại cường giả vây công lấy ta xem xét đến liền nổi giận sau đó liền giúp bận rộn lão đại ngươi không biết lúc ấy này trang diện quả thực trời long đất lở nhật nguyệt vô quang ta cùng thanh long hai người kề vai chiến đấu nhiệt huyết sôi trào giết địch vô xô a có một cái hóa thần cảnh giác rồi muốn đánh lén thanh long nói thì chấm khi đó nhanh một đạo thiểm điện công kích mà tới ta nói thật trúc tịch đánh gây đã bắt đầu mặt mày hớn hở bắt đầu chuẩn bị nói trường thiên c h u y ệ n xưa bạch trạch nhìn xem bạch trạch nói đang nói hưng phấn thời điểm bị trúc tịch cưỡng ép đánh gây cái biểu tình kia kinh như tuyết không nhịn được che miệng cười lên tới bạch trạch lúng túng ho khan một tiếng ủ rũ nói ra chúng ta bị bắt đến thiên thượng địa hạ chạy khắp nơi bọn họ thật lợi hại mười cái đế cảnh cao thủ cuối cùng ta thiêu đốt tu vi mới mang theo thanh long rời đi lại đốt một năm đốt tu vi trúc tịch lông mày một dạng cái này ra hỏa thiêu đốt tu vi bỏ chạy quả thực nghiện hơn một n g à n năm trước thiêu đốt một lần năm năm trước lại thiêu đốt một lần lan lộn lâu như vậy cho tới bây giờ vẫn là ngũ giai tu vi không phải vậy làm sao bây giờ a ta khiến thanh long thiêu đốt tu vi à? nó nói ta thái kê khiến ta thiêu đốt ta có biện pháp nào thật vất vả hoa một nghìn năm lại tu luyện đến có thể tự vệ tu vi sau đó lại bị người loại truy sát lại đến thiêu đốt tu vi chạy trốn lao đại ta thế nhưng là thần thù a ta cựu thiên tuệ a hiện tại tu vi vẫn là ngũ giai nói ra ta đều không cách nào gặp người bạch trạch vô hạn ủy khuất nói ra còn không phải bởi vì ngươi lười nếu là lúc ấy ngươi tu vi cùng thanh long một dạo đến mức bị người đuổi đến muốn thiêu đốt tu vi sao t r ú c tịch bó tay nói ra t r ư ơ n g không tám hai huyền vũ thanh long hạ lạc bạch trạch là thật lười đến bệnh thời kỳ chót có thể nằm tuyệt không đứng lấy có thể ngủ tuyệt không tu luyện không giống vượng hoàng bạch h ổ cùng thanh long cái này ba cái quả thực tu luyện của m a t r ú c tịch tại ngủ say thời điểm bọn họ liền đã đến lục giai sau đó đây ngươi không phải thiêu đốt tu vi mang theo thanh long cùng r ờ i đi sao vì cái gì hiện tại chỉ ngươi một cái người t r ú c tịch c a o mày hỏi bạch trạch thổn thức mấy tiếng ánh mắt toát ra một cỗ mê hoặc nói ra ta cũng không biết ta làm ta khi tỉnh dậy ta liền tại cái này hoang dậy đặc bên trong dây núi về sau tìm cái yêu thú hỏi mới biết được nơi này là huyền đông đại lục khoảng cách huyền tây đại lục vậy đơn giản t r ê n lệch mười ước tám nghìn trong ta đều không minh bạch là chuyện gì xảy ra ta cho rằng thanh long cũng giống như ta đến nơi này nhưng là ta tìm khắp cả toàn bộ sơn mạch đều không có tìm tới thanh long hạ lạ c bạch trạch nói xong đ ố n g nhiên lại nhớ ra cái gì đó vội vàng tiếp tục nói ra lão đại lúc ấy cùng thanh long chiến đấu với nhau thời điểm nó nói với ta nói huyền vũ gặp nạn bị người bắt nó liền là đến huyền tây đại lục tới cứu huyền không hai võ chúc tịch mỹ mắt nhảy d ự n trong lòng dâng nhìn đến đám gia hỏa này cho dù là thần thú đều vẫn là sinh mệnh không có bảo đảm à, nhân loại tu vi hạn mức cao nhất quá cao mà bọn họ lại đều là tách ra cho nên vẫn là ngăn cản không nổi nhân loại tiêu trừ. ta hiện tại cũng rất cần nhanh ta biết huyền vu gặp nạn mà còn thanh long tung tích không rõ cho nên đi tới hoang núi non dày đặc mạch cái này hơn một nghìn năm ta cũng tại cố gắng tu luyện một nghìn năm ta liền tấn thăng đến thất giai à. muốn biết ta trước kia tám nghìn năm cũng mới khó khăn lắm đến kiểu giai bạch trạch nói vừa nói bản thân đều ngượng ngủng thấp cái đầu len len liếp chúc tịch sợ hắn lại cờ trách một lần bản thân huyền tây đại lục khoảng cách nơi này bao xa chúc tịch thân phía Kinh Như, tuyết hỏi. Kinh như tuyết thể t Kinh h tốc độ tự nhiên không cần nói đoán chừng đã xa xa siêu việt hóa thần cảnh t u ấ n gian di động nếu như tốc độ cao nhất nói cũng không bao lâu liền có thể đến huyền tây nhưng là hắn mang không những người khác không thể nhặt chọn cái nhỏ bỏ cái lớn cứu bạch trạch liền khiến nó ngốc tại nơi này bản thân lại một cái người đi cứu huyền vũ thanh long đ ố i ai lão đại ngươi cho tới bây giờ vẫn là luyện thể cảnh nhưng là vì cái gì như vậy mạnh a ta biết ngươi không có chết nhưng là ta cho rằng ngươi sau khi xuất q u a n sẽ đột phá lúc ấy phượng hoàng cũng nói ngươi một tỉnh lại khẳng định liền là cường giả vô địch nhưng là bây giờ vẫn là luyện thể cảnh a bạch trạch một mặt hiếu k ỳ hỏi t r ú c tịch t r ừ n g một cái bạch trạch doa đến đối phương vội vàng đem đầu nhìn về phía bố phía làm bộ cái gì cũng không hỏi qua bộ dáng có một cái biện pháp k i u chính là ta nhóm tìm một cái phi hành yêu thú năm chúng ta đi qua kinh như tuyết nói ra phi hành yêu thú t r ú c tịch trong lòng k h ẽ động hắn không phải mới vừa đập một cái d i ề u hâu sao còn giống như là ninh nguyên võ phi hành linh thú này d i ề u hâu đây chết t r ú c tịch hỏi vội kinh như tuyết lúng túng trà s á t mũi nhỏ giọng nói ra nó cánh đều đoạn mà còn hiện tại đoán trường sớm đã bị những cái tiêu cự mãng ă n sạch t r ú c tịch hơi hơi thở dài nhìn đến vẫn là đến lại tìm một cái phi hành yêu thú a không biết cái này hoang núi non dày đặc mạnh có hay không huyền đông đại lục trong pha vi còn có hay không cái khác tiểu ra hòa tại chúc tịch hỏi dù sao nơi này chỉ là huyền đông đại lục một khối phi thường nhỏ khu vực mà thôi tại nam châu cùng đồng châu chô giao giới bạch trạch l â y l â y đầu ta cũng không biết ta bất quá hẳn không có đi không phải vậy bọn họ cái này đại trận thế tới tiêu trừ ta đám người kia sẽ không có thu vào phong thanh sao bọn họ làm sao lại đối ta thấy chết không cứu đúng không l ã o đại bạch trạch nói xong lời cuối cùng bản thân đều không có lực lượng cảm giác giống như cũng không phải là không có loại khả năng này à bởi vì nó thực tế là quá lười bị tất cả nhân thần thú khinh bị người nào biết đây người thù duyên có thể không sao thế chúc tịch trào phùng nói lúc này không có cái khác thần thú tin tức liền chỉ có huyền vũ thanh long khả năng cũng tại huyền tây đại lục tại xử lý xong nơi này sự t ì n h sau nhất định phải lập tức chạy tới huyền tây lão đại kia chúng ta bây giờ liền đi huyền tây đại lục nghe ngóng huyền vũ hạ là sao bạch trạch hỏi t r ú c tịch nhìn nhìn bạch trạch mỉm cười không cần gấp nhất thời ngươi còn có thủ không có báo đâu chẳng lẽ không muốn báo thủ bạch trạch ánh mắt kích động lại hưng phấn cao hứng nhảy tới nhảy lui thế nào không nghĩ lúc trước đám kia lão bất tử phái nhiều người như vậy tới tiêu chử ta ta mặc dù lười nhưng là ta thế nhưng là phi thường mang thủ mà còn ta trí nhớ cũng là rất tốt ta huyền vũ cùng thanh long xảy ra chuyện nay đã là hơn một nghìn năm sự tỉnh biến số sẽ rất lớn nói không chừng hiện tại đã không tại huyền tây đại lục cho nên chúc tịch cũng không nóng này nhất thời trước báo thù đi sau đó lại đi huyền tây đại lục tìm kiếm huyền vũ cùng thanh long tin tức bạch n g hướng trạch t t chính lắc à không có bất kỳ phương hướng, không có có bất bất tin tức, nói đầu nói ra lao sư ta cảm thấy đến chúng ta có thể từ đại viên vương triều bắt đầu một bên kinh như tuyết đề nghị nói đại v i ê m vương triều sao t r ú c tịch lần nữa nhìn về phía ninh nguyên võ thi thể khé vớt c ằ m vậy liền từ đại viêm vương triều bắt đầu lao sư có người tới l i ê n tại t r ú c tịch chuẩn bị rời đi tại hoang núi non dậy đặc mạch tìm kiếm một cái phi hành yêu thú thời điểm kinh như tuyết bông nhiên mở miệng đối hắn nói ra t r ú c tịch xoay người nhìn lại nhìn thấy nơi xa có một đội người đang tại lén lút hướng bọn họ bên này tìm t ò i mà tới cái thế giới này vẫn có rất nhiều người đều là không sợ chết ta chúc tịch cảm t h ắ n nói cái này mới vừa động tính như vậy lớn đều còn có người dám tới nơi này nghĩ nhặt được chỗ tốt thật là không biết chữ chết là viết như thế nào là vì tìm ta tới bạch trạch s ừ n g sốt một hồi sau đó nghi hoặc nhìn qua trúc tịch hỏi không phải vậy ngươi cho rằng đây chính ngươi đi giải quyết đi cho ngươi năm phút thời gian trúc tịch tìm một khối tảng đá lớn ngồi xuống chương tám mươi ba chờ ngươi vết mực xong trời đã tổ ỉ trời cũng tối rồi cái thế giới này cuối cùng sẽ có người là lợi ích mà không sợ chết đ ô n g v ự c một cái tiểu tông phái chiến tông liền là điển hình nhất lòng tham không sợ chết bọn họ tông phái phi thường nhỏ vẹn vẹn chỉ có hơn hai mươi cá nhân bất quá tông chủ tu vi cũng tạm được tại linh hải tam trọng cảnh còn có một cái phó tông chủ tu vi cũng là linh hải cảnh đến mức cái khác đều là chút ít tụ khí cảnh thôi thực lực đức đoạn phi thường nghiêm trọng chiến tông thành lập cũng chỉ không đến năm năm thôi lúc trước tông chủ dương chiến cùng phó tông chủ vương nguyên hạo hai người mới quen đã thân quả thực là gặp nhau hận vãn sau đó hai người thương lượng muốn làm một sự nghiệp lấy lửng liền thành lập chiến tông bất quá một cái tông phái cũng không phải là như vậy tốt phát triển thời gian năm năm bọn họ cũng mới chỉ là thu khoảng hai mươi cái đệ tử thôi mà còn đều vẫn là tư lịch rất một dạng không có cách nào một cái mới tông phái thành lập không có nội tình cùng bối cảnh trên cơ bản không có người sẽ gia nhập cho nên là lớn mạnh bọn họ năm nay toàn bộ nhân viên đều tiến vào h a n g núi non g à y đặc mạnh thứ nhất là đánh cược một k ẹ o đụng phải bạch trạch hai tới là săn bắt một chút yêu thú nội đan bổ sung thoang cái tông môn khai tiêu tại đại lục soát vừa bắt đầu bọn họ liền vùi đầu lên đường hướng chỗ sâu tìm kiếm trong lúc đó cũng đụng phải mấy đầu lợi hại yêu thú vốn là hơn hai mươi người đệ tử cho tới bây giờ chỉ còn suốt m ộ ư ơ i cái bất quá bọn họ cũng không đau lòng bởi vì hơn m ộ ư ơ i người đệ tử tính mạng đổi tới là ba khỏa tứ gia yêu thú nội đan thứ gia yêu thú nội đan a cầm ra bán cho thương hội nói đầy đủ bọn họ chiến tông chi tiêu m ư ơ i năm tại dương chiến cùng vương nguyên hạo trong lòng đây chính là bọ sau đó tông môn quật khởi t làm bọn họ tìm được chỗ sâu thời điểm cảm giác được ninh nguyên võ này nhiếp nhân tâm phách khí tức sau đó liền nhìn thấy này hai cái hủy tiên h diệt địa cấp bậc pháp tướng thần thông lập tức trước tiên dương chiến nghĩ là lập tức chạy nếu không chạy liền không kịp thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện này pháp tướng thần thông sinh ra khủng bố khí tức biến mất sau đó cũng không có nhìn thấy cái gì động tĩnh lớn xuất hiện vì thế dương chiến liền cùng vương nguyên hạo ngừng thảo luận thoáng cái quyết định vụ n trộm sờ lên nhìn nhìn có thể hay không có thu hoạch làm bọn họ đi tới huyết ma lão tổ cư ngụ sơn cốc thời điểm quả thực là dọa đến hồn phi phách tán cái này nơi nào còn nhìn ra là sơn c xung quanh cây số vách đá đều thành bức tường đổ hài cốt trong đó có một tòa vách đá giống như là c ắ t đ ầ u hũ một loại bị nạo một ngửa một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở trước mặt bọn họ đương nhiên đám người bò trên hố đ ỉ n h sau đó nhìn về phía bên trong thời điểm tức khắc kinh hỷ và phần thương phấn đến nỗi ngay cả thân thể đều run r u dậy một con kia manh manh tựa như dê không dê tựa như mã phi ngựa tiểu yêu thú không liền là trong truyền thuyết bạch chạch bộ g á n g sao còn có này hơn ba mét đại viên hầu cũng là một cái chân thú a một cái thần thú một cái chân thú còn có một cái luyện thể cảnh đầu trọc một cái linh hại cảnh nữ tử Cái thực Phúc khắc quá đối với bọn họ tới nói quả thực may mắn Phúc Lai quá đột nhiên. Tại giờ này bọn mắn này, may đột họ quả dương chiến cùng Nguyên Hảo liền Hảo đã tính toán tốt thế nào phân có h i lợi a í c thể tưởng h ú liền đ cho đại tượng ra hắn chiến tông sau đó phong quang vô hạn quật khởi hình ảnh tông chủ chúng ta muốn hay không trực tiếp xuống dưới rết này hai cái người sau đó cướp đoạt thần thú cùng chân thú run dày hỏi ánh mắt lửa nóng vô cùng dương chiến trong lòng có chút do dự cái này dù sao là thần thú thu vi cùng bọn họ một loại hơn nữa còn có một cái tam giai chân thú cùng một cái linh h ả i cảnh cao thủ nếu là thật đánh lên sợ là có chút khó khăn a tông chủ bọn họ phát hiện chúng ta liền t ạ i dương chiến tự hỏi nên như thế nào lúc hạ thủ một cái đệ tử thấp giọng nhắc nhở nói dương chiến lông mày n ả y dựng dương mắt nhìn lên dọa đại kêu to một tiếng mạnh trạch đã tới trước mặt bọn họ muốn bắt ta đúng không mạnh trạch ngữ khí tràn ngập trào phúng nhìn thấy phía dưới thi thể không có đại v i ê m vương triều lợi hại nhất đầu đều tàn á t các ngươi còn muốn bắt sao bạch trạch ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua chiến tông đám người dương chiến cùng vương nguyên hạo trong lòng nảy dựng mánh nhìn về phía phía dưới quả nhiên nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu mà còn tại bên cạnh còn có một cỗ thi thể khác cái này thật đại v i ê m vương triều lão tổ tông không cùng nhau đại đế sao dương chiến không quen biết vương nguyên hạo cũng không quen biết bởi vì ninh nguyên võ loại này tầng thứ người không phải là bọn họ có thể gặp đến sợ cái gì bạch trạch ta nói cho ngươi biết cho ngươi bây giờ hai cái lựa chọn một cái liền là ngoan ngoan theo chúng ta đi một cái khác liền là chúng ta đem ngươi đến gần chết sau đó kéo lấy ngươi đi vương nguyên hạo cười lạnh nói ra dương chiến thì là không có lên tiếng c a o mày suy nghĩ sâu xa h ắ n tại nghĩ mới vừa này hai cái pháp tướng thần thông thả ra người có thể hay không liền là phía dưới này hai câu thi thể không phải vậy giải thích thế nào thần thú đều còn tại hiện trường nhưng không có những cao thủ khác nhưng là hắn lại nghĩ không thông nếu như là hóa thần cảnh cao thủ nơi nào sẽ bị cái này mấy tên cho giết hoàn toàn không có đạo lý ha tông chủ bên cạnh vương nguyên hạo ngữ khí vội vàng kêu lên một tiếng dương chiến hồi thân lại đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tiêu n g o n lệ nghiêm nghị nói ra sợ cái điếu cầu phú quý trong nguy hiểm lên dương chiến vừa mới dứt lời đông nhiên một cố cường đại khí tức từ trong hố sâu chuyển tới theo sau một cái t ị n h lệ thân ả n h xuất hiện ở trước mặt bọn họ ai ai ai tiểu tỷ tỷ người k h c k a bạch trạch nhìn thấy kinh như tuyết dết tới liền nghĩ mở miệng k h u y ê n can thế nhưng là đã không kịp chỉ gặp kinh như tuyết nhuyễn kiếm trong tay phát ra ông minh tri t h à n h kiếm ý reo lên kiếm khí chấn động nhuyễn kiếm trong tay quét ngang đi vô số kiếm khí quét sạch mà tới giống như thiên nữ tán hoa một dạng phòng ngự phòng ngự cảm thụ được này lăng lệ kiếm khí dương chiến cùng vương nguyên hạo hai người tâm thần k i n h sợ cuốn quýt la hay đến thế nhưng là một cái linh hải nhị trọng cảnh cùng một cái linh hải nhất trọng cảnh tu vi người như thế nào là kinh như tuyết đối thủ dù là bọn họ cùng kinh như tuyết cảnh giới giống nhau cũng được không tránh không bị chém giết vận mệnh rầm rầm rầm kho nổ âm thanh liên miên chiến t ô n g tất cả người đều còn chưa kịp làm ra phản kháng liền toàn bộ n ụ c thân bị chém toàn b i ê n vẫn lạc lão đại không phải nói khiến ta rết sao bạch trạch nhìn trước mắt thi thể thở hồng hộp đối kinh như tuyết nói ra kinh như tuyết liếp một cái bạch trạch xoay người hướng về phía trong hố sâu chúc tịch khẽ gật đầu theo sau lại nhìn về phía bạch trạch nói ra l ã o sư nói ngươi quá có thể vết mực giết người trước đó luôn yêu thích trào phú n g một lần cho nên khiến ta đậu thủ bạch trạch một mặt b u ộ n mực nó xác thực là thuộc về loại này lại lười lại lắm l ờ i loại hình trước kia đều không biết bởi vì điểm này bị trúc tịch đánh bao nhiêu lần lão đại làm trúc tịch đi tới bạch trạch thủy khuất nhìn qua hắn chờ ngươi vết mực xong trời đã tổ y trời cũng tối rồi đi đi đi trước một chuyến thiên thủy đầm trúc tịch nói ra bạch trạch rủ rũ một đoàn người đi theo trúc tịch phía sau chương không tám bốn xích viêm vơ ngưng thiên thủy ngư yêu lúc này đang tại thiên thủy đầm đấy ngựa đầu nhìn qua mặt、hồ. hắn hai tay hiện tại đã có thể hơi nhúc nhích một chút cũng may mắn nó tại hoang núi non dạy đặc mạch đã nhiều năm như vậy ẩn giấu không ít thiên tài linh bảo đánh xong sao thiên thủy ngư yêu ánh mắt có chút sợ hãi tự lẩm bẩm mới vừa cố kêu hủy thiên diện địa khí tức thiếu chút nữa thì khiến nó sợ k ẹ ra quần nó thậm chí ngay cả chạy trốn tâm tư đều không có liền dứt khoát ngốc tại đầm đáy cho chết nhưng là theo lấy này hai cố cường đại khí tức biến mất không có cái gì kinh thiên động địa đại bạo tạc phát sinh liền giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện m ộ dạng cái này khiến nó mười phần nghĩ hoặc thiên thủy ngư yêu đại khái đoán được là ch Bởi vì hắn đã từng cảm thụ qua giống nhau khí tức nhưng là một c ố khác khí tức liền không rõ ràng là ai tóm lại không yếu với huyết ma lão tổ liền là cảm giác là một đánh hai a không biết cái kia đại lão được hay không thiên thủy như yêu âm thầm nghĩ tới nó mặc dù bị trúc tịch đánh gãy hai tay nhưng là nói lời thật vẫn là thật bội phụ cái c này đầu t r ọ c luyện thể cảnh tu vi đánh đến nó hoàn toàn không có hoàn thủ đường sống nó mười phần nghĩ biết trúc tịch cùng hóa thần cảnh người giao thủ là thế nào một cái chẳng diện giống giống chẳng lẽ nói bạch trạch hắn tìm tới thiên thủy ngư yêu không còn dám do dự lập năm mươi bảy ba mươi lập tức rời đi đập phủ hướng ra mặt nước quả nhiên a làm thiên thủy ngư yêu đi tới bên bờ nhìn thấy hai người hai thú thời điểm trong lòng bất đắc dĩ gào thét lên tới ta nhớ kỹ n g ư ơ i a bạch trạch nhìn xem thiên thủy ngư yêu mở miệng nói ra thiên thủy ngư yêu c ư ờ i gượng một tiếng ánh mắt có chút e ngại nhìn qua bạch trạch nói ra bạch trạch đại nhân ta lúc ấy thật không có biện pháp a ngươi cũng biết ta liền chỉ là lục gia tiểu yêu thú mà thôi bọn họ đều là hóa thần cảnh ta nào dám xuất thủ cứu người a cung ngay kỳ thật bạch trạch là nhìn thấy thiên thủy ngưu yêu mà còn tại huyết ma lão tổ cùng hai người khác đánh nhau thời điểm khiến thiên thủy ngưu yêu cứu mình rời đi ai dám a sợ là ngại mệnh quá dài đối phương tùy tiện một cái người có thể một tắt trụm chết nó trốn còn không kịp nơi nào còn dám xuất thủ cứu rút cũng dám thấy chết không cứu manh kỳ đánh nó bạch trạch thở hồng hộc nói ra một bên manh kỳ lập tức một mặt hưng phấn nghệ đủ dừng n g ư ợ c xem ra liền muốn động thủ thiên thủy n g u yêu mặt đều xanh còn đánh a đại lao ngươi bình, bình lý a thiên thủy n g u yêu lập tức nhờ giúp đỡ nhìn về phía chúc tịch chúc tịch lắc đầu cười một tiếng nói、ra. t ố t không n á o ngươi nói cho chúng ta biết bạch trạch hạ lạc c ô n g quá tương đề không có việc gì sau đó thanh toán xong người nào cũng không cần người nào tạ ơn đại lão tạ ơn đại lão thiên thủy ngư yêu vội vàng cảm tạ không nhịn được xoa xoa ngư trên mặt đổ mồ hôi trong lòng không nhịn được lén lút nói thầm bản thân làm sao lại c ô n g quá tương đề a bạch trạch cũng không phải nó ba lần này tìm ngươi là muốn hỏi ngươi cái sự tình t r ú c tịch nói ra đại lão ngài nói chỉ cần là ta biết khẳng định toàn bộ nói cho ngươi biết thiên thủy ngư yêu vội vàng hồi nói cái này hoang núi non g à y đ ặ mạch có không có cái gì lợi hạ điểm hình thể đại một điểm tốc độ phi hành nhanh yêu thú t r ú c tịch hỏi phi hành yêu thú thiên thủy n h ư u yêu sừng sốt một chút không biết bọn họ vì cái gì hỏi cái này cái bất quá cũng không dám suy nghĩ nhiều nói ra ta ngược lại là biết một tên kêu xích viêm vương ừ n g là một cái thất gia i linh thú tên kia t ố t lão đ o á n chừng đến có hai ba ngàn tuổi đi. bất quá ta cũng không rõ ràng nó bây giờ tại nơi nào có rất ít nó xuất hiện tin tức thất gia i linh thú t r ú c tịch nhướng nhướng mày lông thất gia i linh thú tương đương với hóa thần cảnh cao thủ a cái này hoang núi non dậy đặc mạch lại có dạng này tồn tại nghĩ tới nơi này chúc t ị liền rất không vui nhìn về phía bên cạch bạch trạch nhìn thấy trúc tịch này ánh mắt liền biết hắn trong lòng nghĩ là cái gì mười phần hủy khuất nhìn xem trúc tịch nói ra lão đại ta đây không phải thiêu đốt tu vi chạy chối chết sao không phải vậy ta khẳng định cũng bảy tám cấp nha ta lúc huy hoàng nhất sau thế nhưng là bắt ra đây nay là này là chúng ta bạch trạch đại nhân tu vi thế nhưng là thông thiên liền là có chút không may mắn thiên thủy ngưu yêu vội vàng tại bên cạnh vốn định bợ trúc tịch đôi mắt ngắm nhìn nơi xa núi rừng đại lão ta cảm thấy đến các ngươi hẳn là hướng phía bắc đi bên kia có một ngọn núi tiêu xích viêm sơn cả tòa núi hỏa náo nhật hồng rất tốt nhất tên kia liền là từ châu ấy bắt đầu tu luyện lên tới đương nhiên đằng sau nó liền rời đi xích viêm sơn sau không có yêu thú nhìn thấy nó trở về qua bất quá bây giờ người nào cũng không biết nó tại nơi nào các ngươi cũng không có phương hướng còn không bằng qua bên kia một chuyến đụng đụng vật khí. thiên thủy ngưu yêu đề nghị nói ngươi vừa bắt đầu liền nói không liền được không trước mặt như vậy một đống lớn nói nhảm bạch trạch bất mãn nói ra thiên thủy ngưu yêu chỉ có cởi gượng thoáng cái đối với thần thú trên thân cô kia h ế t mạch trên huy áp vẫn là để nó mười phần tâm k i n h sợ liền thông tý bạch viên cái này chân thú bị bạch trạch mắng một tiếng cũng không dám lên tiếng thúng chi nó con yêu thú này địa vị kém hơn mấy cấp liền tựa như hoàng gia một cái mấy tuổi tiểu hoàng tử hắn đi mắng một cái tiểu nông dân tiểu nông dân nào dám hỏ ngược nhân loại quan tâm tôn ti địa vị yêu thú liền càng thêm quan tâm mà còn bọn họ còn sẽ tồn tại huyết mạch trên áp chế yêu thú sinh tồn thế giới muốn so với nhân loại càng thêm phức tạp và bất công b ì n h l i ê n tỉ như một cái bát gia yêu thú đối mặt một cái bát gia thần thú sức chiến đấu lại bởi vì huyết mạch áp chế trực tiếp hạ thấp ba tầng thậm chí nhiều hơn còn có một cái sự tình cái này huyền đông đại lục ngươi có nghe nói qua cái khác thần thú tin tức sao t r ú c tịch hỏi cái này thiên thủy ngư yêu khiến t r ú c tịch có một loại tin tức thông cảm giác có vẻ như chuyện gì nó đều có thể nói ra một hai thiên thủy ngư yêu lay, lay đầu nói ra không có cái khác thần thú Liền bạch trạch thở hồng hộc mà nói chúc tịch q u ă n g một cái bạch trạch hắn trước đó liền còn kỳ quái vì cái gì bạch trạch sẽ bị người phát hiện hắn cũng sẽ không chạy tới nhân loại cư ngụ địa phương đi lung tung hóa ra là trộm nhân ra thứ đồ vật ta ngươi thật đúng là ngu xuẩn à trộm nhân ra thứ đồ vật bị người phát hiện không giết người giết u hậu quả là cái gì cảm nhận được ta cảm thấy đến ngươi liền là thiếu thiếu thu thập chúc tịch bó tay nói ra bạch trạch bị trúc tịch mắng đến vô lực phản bác cũng không dám phản bác bởi vì nó đã cảm giác bản thân muốn bị đánh năm đó mười cái huynh đệ t h muội liên thuộc nó bị trúc tịch đánh đến nhiều nhất h ỏ i ý kiến v ấ n thiên nước nhu yêu xích viêm sơn vị trí cụ thể sau trúc tịch một đoàn người liền rời đi thiên thủy đầm hướng xích viêm sơn tiến phát ra ngoan ngoãn tất cả thần thú đều là cái này đại lao sao hắn đến cùng là ai、à? thiên thủy nhu yêu nhìn qua trúc tịch bọn họ rời đi phương hướng một mặt c h ấ n kinh nói ra từ bạch trạch mới vừa đối trúc tịch thái độ liền có thể nhìn ra Hai họ h người bọn n cá một u đối nam t h u ộ một nữ hai thú đi lại tại hoang dậy đặc bên trong dây núi bạch trạch bị mạnh kỳ ông vào trong ngực cái này dáng, ra hỏa cũng chỉ dám khi dễ khi dễ mạnh kỳ đối với trúc tịch đồ đệ kinh như tuyết nó kỳ thật cũng là có chút ít hoảng luôn luôn lạnh như băng bộ dáng nhìn lên tới hung hăng ấn lại thiên thủy ngưu yêu nói phương hướng một đường hướng bắc tiến phát trong đó cũng xuất hiện không ít tứ ngũ gia yêu thú tại người được bạch trạch khí tức sau liền mặt cũng không dám lộ ra tới chốc lát liền cuốn bích lưu lão đại ngươi đồ đệ vì cái gì luôn luôn hung hăng à, cũng chỉ là đối ngươi mặt mày hớn hở mới vừa lần thứ nhất gặp ta cũng là cười hì hì s a u liền n g h i m ặ t bạch trạch từ manh kỳ trong ngực n h ả xuống đi tới trúc tịch bên g ư ờ nhẹ giọng hỏi nói mắt to quay qua quay lại lấy không biết đầu nghĩ là cái gì trúc tịch đi ở trước nhất, kinh như tuyết thì là sau điện. mà không biểu tình thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh bất quá trắng bảy mươi lăm không trạch thanh em vẫn là bị n à n g nghe thấy được kinh như tuyết quăng một cái bạch trạch cái mông không có lên tiếng có người thích tán tĩnh có người miệng dài dòng rất bình thường t r ú c tịch ngữ khí chế nạo trả lời nói bạch trạch lập tức kéo cái mặt rất không phục bộ dáng lão đại nói như ngươi vậy liền tổn thương ta tâm à, ta dài dòng đây không phải đối người mình sao này là ta yêu biểu hiện phương thức ngươi không phải đã từng thường xuyên giáo dục chúng ta sao trong lòng phải có yêu mới có thể cho có nữ tới cửa tới ai yêu bạch trạch phát tới một tiếng kêu thảm chúc tịch một c ư ớ c đem bạch trạch đá đến đằng sau m a h kỳ một mặt cười trộm tiếp tục ôm lấy bạch trạch tiểu bạch ta đã nói với ngươi ngươi nếu là lại tức tức ai vai không ngừng không thay đổi rơi cái này m a c bệnh chờ ta tìm tới huyền vũ ta sẽ khiến nó theo ngươi ở cùng một chỗ chúc tịch hung dữ nói ra nghe được chúc tịch lời nói này bạch trạch mặt đều xanh lập tức ngậm miệng lại không ngừng lắc đầu bày tỏ kháng nghị lao sư nó rất sợ huyền vũ sao kinh như tuyết đi tới chúc tịch bên người hiếu kỳ hỏi chúc tịch cười ha ha một cái lắm lời một cái khó chữ bức hai bọn chúng cái sống chung một chỗ tổng có một cái sẽ điên rơi ngươi cảm thấy người nào trước điên Kinh như tuyết đầu góc sau náo bổ ra c nhướng nhướng đó kết i quả h c liền h n là hai đ ngày sau nó kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ chuyện này còn bị tất cả thần thú làm làm chê cười thường xuyên nhắc lên tới rễu cận bạch trạch từ đó về sau cùng huyền vũ đơn độc sống chung một chỗ cũng thành bạch trạch tâm lý một cái bóng mở lão sư ta chuyện không biết nên không nên nói thoáng cái kinh như tuyết cùng chúc tịch cũng phí do rất lâu ấp úng mở miệng nói ra chúc tịch nhìn một cái kinh như tuyết cười cười có phải hay không bạch trạch thân phận quá mức bại lộ sợ hai nó một mực như vậy quang minh chính đại đi theo bên người chúng ta sẽ sinh ra rất nhiều không tất yếu phiền thoái kinh như tuyết kinh ngạc nhìn qua chúc tịch lập tức khuôn mặt một h ồ n g túi cái đầu nhỏ nói ra lão sư ta có phải hay không có chút quá buồn lo vô cớ cùng ấ u trĩ người tính cách lạnh lùng nhưng là tâm tư lại vẫn còn có chút thánh mộ à, ta đây sống lâu như thế cũng sớm đã sống thông suốt sẽ không để ý thế nhân ánh mắt nếu như nói tất cả người đều đối địch với ta như vậy ta sẽ giết sạch sao sẽ ta sẽ không chút do dự giết sạch t r ú c tịch chầm rãi nói ra là a i thứ đồ vật liền là người nào thứ đồ vật nhìn thấy liền muốn cướp như vậy thì phải có cướp đoạt người khác thứ đồ vật có khả năng phải trả cái giá nặng nề g h chuẩn bị tâm tư tham lam không sai nhưng là bị người khác giết cũng quái không người nào kinh như tuyết suy nghĩ sâu xa chúc tịch lời nói này gật gật đầu ma ngọc có tội cái này đạo lý nàng là hiểu cái này thế giới cuối cùng là một cái thực lực vi vương thế giới làm ngươi cường đại tới trình độ nhất định thời điểm là không cần nhìn người khác sắc mặt hành sự thế nhưng là hắn hiện tại bản thân đều không biết bản thân hạn mức cao nhất tại nơi nào vừa bắt đầu cho rằng thần thông cảnh có thể sẽ đối bản thân có uy hiếp sau đó một quyền đánh bạo về sau liền cảm thấy này hóa thần cảnh đoán chừng hẳn là không sai biệt lắm có thể tổn thương bản thân đi sau đó vẫn là một quyền đánh bạo không đương nhiên hóa thần cảnh mỗi một trọng thực lực tranh lệch đều là rất lớn nói không chừng hóa thần cựu trọng cảnh người liền có thể đối phó hắn đây điểm này liền chỉ có trúc tịch gặp mới có thể minh bạch bởi vì không thể thăng cấp vĩnh viễn dừng lại ở luyện thể cảnh cho nên trúc tịch phi thường nghĩ biết hiện tại thực lực mình đến cùng đến tầng thứ gì nguyên một đám thử trung quy sẽ tìm được bản thân định dựa theo hệ thống nói tới nói liền là trúc tịch không ngừng tại tìm đường chết danh giới bồi hồi hệ thống cũng theo trúc tịch tán gẫu qua cái này tìm đường chết hành vi hắn giao diện thuộc tính đều biến thành l o ạ n mã rất có thể đã biến thành bất tử bất diện đ o á n chừng là đánh không chết cho nên trúc tịch nghĩ biết bản thân hạ n mức cao nhất đến cùng tại đâu một đường đánh qua liền được tổng có một ngày sẽ biết trúc tịch thường xuyên cảm khái hắn xuyên việt cùng trước kia đọc tiểu thuyết không đồng dạng không có kích t ỉ n h mỗi lần đánh nhau đều là một q u y ề n co lâu sẽ cho người cảm thấy rất buồn kẻ vô vị hiện tại trúc tịch liền hai cái mục tiêu cái thứ nhất là tìm hồi tất cả thần thú cái thứ hai chơi ra hoa tới nói thí dụ như cách sơn đảng yêu quyền k í n h có thể phân biệt địch nhân cùng bản thân người gánh nặng đường xa a đông châu biên giới trăm vạn đại quân đang tại tập hợp từ chỗ cao nhìn xuống lít nha lít nhít quân đội khiến người cảm giác tê cả ra đầu đại viên vương triều n ì n h chính bậy hạ ngự giá thân trình nam vực con dân đều rối rít run sợ tâm kinh không biết hay bốn nói tại sao phải tiến đánh bọn họ nam vực thuộc về nam châu cái này châu là không có quốc gia mấy trăm năm trước có một cái sở quốc bất quá về sau hủy diện liền phân là đông nam tây bắc tứ vực đại viên vương triều quân đội liền tập hợp tại nam vực biên giới trên n a m vực vô số người cũng đã bắt đầu nhao n h a u chạy trốn chạy về phía cái khác mấy vực thậm chí có chút ít tông phái cũng không thể không cử tông rời một chút tự cho là cường đại tông phái đi trước cùng đại v i ê m vương triều thương lượng nhưng là không có một cái có thể sống trở lại ý tứ này đã rất rõ ràng vậy liền là đại v i ê m vương triều muốn đạp diệt nam vực không có một m ạ t cỏ người nào tới đều vô dụng l i n h chính đã cho một ngày thời gian khiến nam vực con dân chạy trốn lại kéo một ngày như vậy hắn cái này hoàng đế cũng muốn làm chấm dứt cho nên hắn không dám lần nữa chỉ hoãn tiến công thời gian ngày mai buổi trưa đại viên vương triều trăm vạn gót sắt đem đạp diệt nam vực không có một m chương không tám sáu là mẹ ta vẫn là ta tỷ đại v i ê m vương triều nguyên võ cung nội một đám tiểu thái giám đang tại cẩn thận từng ly từng tí lao lao gian phòng bên trong thứ đồ vật nơm nớp lo sợ cái chán chảy ra mồ hôi dị nơi này thế nhưng là lao tổ tông địa phương một loại cũng sẽ không phái người thanh lý lần này thừa dịp lao tổ tông rời đi ninh chính mới phái người tiến vào quét dọn mỗi cái đều mười phần cẩn thận từng ly từng tí chỉ cần là đánh hư một vật như vậy bọn họ liền sẽ toàn bộ bị chém đầu thậm chí còn có thể liên lụy người nhà một cái thái giám đang tại lao sạch nhẹ nhẹ lấy linh tủ đống nhiên này chỗ cao nhất một khỏa sinh mệnh ngọc giản n dọa đến hắn quắt to một tiếng ngã ngồi tại trên đất cái khác thái giám cũng là dọa đến hồn phi phách tán vội vàng vây quanh sang xem đến cùng đánh nát thứ gì ngọc giản lao tổ tông ngọc giản lao tổ tông ngọc giản nát một cái thái giám hít vào một cái khí lạnh thân thể không ngừng được run r u dày toàn bộ người bởi vì hoảng sợ toàn thân đều như lượn ra ngã ngồi đến trên đất lao tổ tông sinh mệnh ngọc giản vậy mà nát cái này đại biểu cho cái gì ở đây tất cả thái giám đều hết sức rõ ràng tung h à n h năm nghìn hai cùng nhau đại đế vẫn l ạ tin tức này đối với đại viên vương triều tới nói quả thực liền là thai hoàng ngập đầu có thái giám thậm chí gào khóc lên tới làm cái gì làm cái gì các người muốn chết phải không tại nguyên võ cung la to tổng quản thái giám đi nhanh tiền đến cắn răng n g h i ế n lợi mà nói làm hắn nhìn thấy linh vị trên linh nguyên võ sinh mệnh ngọc giản đã không thấy tức khắc giống như x é t đánh một loại hóa đá ngay tại chỗ thật lâu chưa tỉnh hồn lại song song song a nhanh nhanh bẩm báo đại hoàng tử bẩm báo vừa ra nhanh nhanh tổng quản thái giám biểu tình kinh khủng thanh âm tê tâm liệt phế ninh nguyên võ sinh mệnh ngọc giản vỡ vụn tin tức rất nhanh liền truyền khắp đại viêm vương cung bởi vì ninh chính ngự giá thân trinh hiện tại vương đều bên trong chủ sự là đại hoàng tử ninh nguyễn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ là tương lai thái tử cũng là tương lai đại viêm hoàng đế ninh nguyễn cặp chân như nhún ra đi tới nguyên Võ c u n g nhìn xem linh đài cảm giác trời đất quay cuồng nhanh lập tức ra roi thuốc ngựa tiến đến nam vực khiến phụ hoàng lui binh hồi chiều lập tức còn có lập tức triệu ba vương thuốc hồi cung nhanh ninh nguyễn cũng xem như là tương đối có d u n g khí cùng quyết đoán biết hiện tại bản thân nếu là ngã xuống như vậy thì thật xong cường chế lây khiến bản thân đầu góc tỉnh táo lại tuyên bố mệnh lệnh lúc này lao tổ tông thân tử như vậy tiến quân nam b ự c liền tuyệt đối không thể tiến hành có lao tổ tông tại thế lực khác không dám lên tiếng phản bác nhưng là không có lao tổ tông tồn tại những cái k i a đại thế lực sẽ lợi dụng cái này làm là việc ớ xâm chiếm đại v i ê m vương triều đại v i ê m vương triều ngàn năm phát triển vật tư bảo vật nhiều không kể x i ế t cái nào đại thế lực sẽ không m ắ t hồng chỉ cần c ấ p lấy như vậy thực lực bản thân sẽ tăng lên gấp mấy lần không ngừng làm tất cả người đều biết đạo ninh nguyên võ vẫn lạc tin tức sau người nào đều an không chịu được trong lòng đối đại viên vương triều t h ă n n i ệ m mà còn đại viên vương triều lại cho bọn họ một cái phi thường cái cớ thật hay Vậy liền là đây ổ sát sinh dám quá cái Tại, mặt tiếng, triều trở mặt, cái mất Tại, nam Ninh Nguyên võ không tại, như không lên người ngoài mệnh cũng vương nhiều hơn Nhưng Ninh Nguyên không như ai ra viêm vực. Võ vậy Võ vậy cái được. là là đ chính cái cớ vực. thiên thật hay. là sát một đại Đổ Đây quả thực là táng tận tiên lương hôm nay ta đại tông môn liền muốn thay trời hành đạo giúp đỡ chính nghĩa ninh nguyễn tại trước tiên liền nghĩ đến cái này điểm nhất định phải đến tại ninh chính phát động tiến công kèn lệnh trước đó phái người chạy tới ngăn trở không phải vậy đại viên vương triều sẽ như vậy hướng đi hủy diệt một bên khác chúc tịch cũng không biết đại viên vương triều muốn đ ạ diệt năm vực mà còn đã binh lâm b i ê n giới liền tính biết hắn cũng không quan tâm bởi vì này cùng hắn không có quan hệ bất quá đoán chừng hắn hiện tại biết nói chọn đi trước nam vực biên giới vốn chính là dự định cái thứ nhất trước tìm đại v i ê m vương triều bây giờ bọn họ bản thân tập hợp trăm vạn đại quân áp cảnh có thể t ỉ n h hắn rất nhiều chuyện t r ú c tịch một đoàn người đã tại hoang núi non dậy đặc mạch đi hai ngày cùng trước đó một loại không có yêu thú nào dám tới tìm đường chết tìm bọn họ để gây sự trên đường đi cũng cũng rất thuận lợi màn đêm đã hàng lâm manh kỷ vẫn như c ũ là phụ trách lấy đám người cấm nước đang nướng lấy mấy con mới vừa từ trong sông bắt tới cả lớn thật giảo đại cho ta tới một g ọ t thử c h ú n ta bạch trạch tại n g h e được kinh như tuyết nói trúc tịch huyết dịch như thế nào như thế nào nghịch thiên sau thấy thèm đối trúc tịch nói ra có lẽ cho ta một dọn sau đó ta liền có thể trực tiếp bảy tám cấp đây dù sao ta thế nhưng là thần thù A, hấp thu năng lực tuyệt đối so bọn họ nhân loại lợi hại lao đại cho ta một dọn thôi bạch trạch đầu nhỏ không ngừng cọ sát trúc tịch bắt đ u ổ i một bộ nịnh hót bộ dáng trúc tịch liếc một cái bạch trạch l â y l â y đầu không được còn chưa đến thời điểm vì cái gì không lập tức cho bạch trạch nay là bởi vì hiện tại bạch trạch thực lực quá thấp mà còn ra hỏa này lại lười không nghĩ tu luyện phục dụng huyết dịch của mình thời điểm tu vi càng cao tăng lên cũng liền càng lớn cầm lăng ngựa x ư ơ n g cùng lăng tiên tiên làm ví dụ lăng tiên tiên thế nhưng là bắt đảng tiên h phú nhưng là sau khi ăn mới từ tụ khí cảnh đến cương nguyên cảnh nhưng là lăng ngựa x ư ơ n g thất đảng tiên h phú cương nguyên cảnh tu vi tại phục d ụ n g một giọt sau trực tiếp liền đến pháp tướng cảnh cái này tăng lên khoảng cách thế nhưng là phi thường đại đương nhiên kinh như tuyết loại người này liền không tính tại bên trong không có pháp so dù là không hấp thu huyết dịch của mình tu vi cũng là cọ sát dâng đi lên không phải sao mới bao nhiêu tiên nàng hiện tại đã là linh hải c ự trọng cảnh lập tức phải tấn thăng pháp tướng cảnh chớ ngươi lúc nào đến lục giai ta lại cho ngươi dài ra cánh lại nói Được đi, được đi, chúc tịch biểu n tình xứng sở bên cạnh chín mươi lăm ba mươi kinh như tuyết cũng vụng trộm nhìn qua tới ánh mắt bên trong lộ ra một tia khác thường cảm xúc chúc tịch từ trước đến nay đều không có nói qua với nàng phương diện này sự tỉnh nàng cũng không dám hỏi những nữ nhân khác bạch t h ạ c h nói khiến hắn nhớ tới lăng ngự sương cùng lăng tiên tiên l ra n g tiên tiên hẳn là không quên đi thôi vị thanh niên lăng ngự a xương ngược lại là bản thân đi tới trên cái thế giới này một nữ nhân đầu tiên cũng không biết các nàng hiện tại thế nào trước khi đi trước đó t r ú c tịch là cho một trương ngọc phủ cho lăng ngự a xương nếu như gặp nguy hiểm hắn sẽ biết cho nên cũng không lo lắng ai yêu nha lão đại ngươi xem một chút ngươi hướng về bộ dáng nhất định là có ở đâu là mẹ ta vẫn là ta tỷ bạch trạch nhìn thấy t r ú c tịch biểu tình lập tức hưng phấn nhảy lên tới ai yêu bạch trạch lại một lần nữa bởi vì miệng tiện bị t r ú c tịch một tát vô bay ngươi thật là một ngày không đánh liền nhảy lên đầu lần nói có còn muốn hay không biết chúc tịch hung át trợn mắt nhìn lấy lăn lộn trên đất lên tới bạch trạch bạch trạch cười hắc hắc sau đó hấp tấp chạy tới manh kỳ bên người giả vờ giả vị tại đổ nướng lên tới hầu tử ta muốn chín a hầu hạ tốt ta ta để cho lão đại cũng cho ngươi một giọt máu bạch trạch một mặt ngạo kiểu nói ra manh kỳ xẹp xẹp miệng trong lòng khinh bị vạt phần thầm nói lao tử lại không phải người ngu ngươi có thể cho ta đại lao máu ngươi mới vượt đều không cần đến kinh như tuyết vụng trộm nhìn qua trúc tịch gò má trong đôi mắt lóe lên một tiếng mất mát chương tám m i c h viêm sơn một đêm vô sự trúc tịch tại gần tới chưa thời điểm rốt cuộc nhìn thấy này một tòa to lớn xích hồng sắc n núi loại này ngọn núi không có bất kỳ thực vật sinh trưởng đều là từ đá lởm chẩm màu nâu đỏ quái thạch xây thành mà còn nhiệt độ hiển nhiên muốn so địa phương khác cao hơn không tốt đi tới núi đấy có một loại cảm giác nóng rực cảm giác lão đại cái này lao đ i ể u ta đoán chừng hẳn là liền là ở bên trong bế quan tu luyện bạch trạch giơ lên đầu nhỏ nhìn qua xích viêm sơn nói ra vậy ngươi đi tìm xem nhìn nhìn cái này lao đ i ể u ẩn núp ở nơi nào t r ú c tịch nói ra bạch trạch lập tức hắc h ắ cười c đùa lên tới khiến nó cái này lười hàng khắp núi đi tìm một con yêu thú đem nó nhấc lên để nướng còn không sai bị lắm lão sư sơn mạch này nhìn lên tới vẫn là thật lớn. mà còn không biết bên trong hang động có bao nhiêu đ o á n chừng có chút khó làm kinh như tuyết nhìn qua xích viêm sơn mày liêu hơi hơi n h í u chặt nói nói xác thực cái này xích viêm sơn liếc mắt cũng đã cao hơn cây số mà còn liên miên hai bên cùng xung quanh sơn mạch nối tiếp nhìn lên tới xác thực là phi thường đại t r ú c tịch trầm tư chốc lát một chỗ một nơi tìm là không thể nào như vậy quá lãng phí thời gian lui về sau một điểm t r ú c tịch nói ra kinh như tuyết lập tức minh bạch t r ú c tịch muốn làm gì gấp vội vàng lui về phía sau đi manh kỷ cũng chết chết đi theo kinh như tuyết bên n g liền chỉ có bạch c h ạ c một mặt mộng bức không biết chúc tịch muốn làm gì bạch trạch kỳ thật từ trước đến nay đều không có thấy qua t r ú c tịch xuất thủ t r ú c tịch từ trong sơn động mang nó ra tới thời điểm bên ngoài liền đã kết thúc chiến đấu lão đại ngươi muốn làm gì chẳng lẽ muốn đem nó hô ra tới bạch trạch nghi hoặc hỏi ngươi dễ chịu nhất tới kinh như tuyết mở miệng nói ra bạch trạch nhìn nhìn t r ú c tịch lại nhìn phía sau kinh như tuyết sau đó rất thành thật ngoan ngoan đi tới kinh như tuyết bên người lão đại cái này là muốn làm gì bạch trạch hỏi đợi lát nữa ngươi liền biết kinh như tuyết trả lời nói chúc tịch hít sâu mờ hơi tay phải nắm chặt t ư n g tia tia chấp lấp loè nắm đấm ký chủ Ta t cảm h ấ y đ ế n cái này n t ầ g kinh lực hẳn là liền không liền sai hẳn lực là b tịch lắm, lại lớn lúc lại muốn đêm viêm tìm khảm. cái núi ngươi phải đi hiện này băng, đến này vương ứng đánh thống thanh xích chết, trúc đều du xuất Hệ t âm ở đầu bên trong. Trúc tịch khẽ vớt cảm trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu hắn đối bản thân lực lượng cũng có một điểm điểm kinh nghiệm tâm đắc mà còn hắn và hệ thống còn thương lượng đối với hắn lực lượng cường độ một cái đơn vị xưng hô từ một tầng kinh lực đến một trăm tầng kinh lực đây là hắn tạm thời phân cấp hắn từ rời núi mà thôi cho tới bây giờ sử dụng lớn nhất lực đạo là ba mươi tầng kinh lực liền là một quyền diện sát mười vạn người thời điểm sĩ hiểu đằng sau đến cùng có hay không một trăm tầng trúc tịch cũng không nói được chỉ là tạm thời tìm tòi ra như vậy một bộ lực lượng đơn vị hơn nữa còn là phi thường mơ hồ hiện tại cũng chỉ có thể đủ phán đoán một tầng đến ba mươi tầng lực đạo tổn thương tới cùng lại hướng trên còn chưa từng dùng qua cho nên không có gì cụ thể khái niệm vì cái gì lão đại nắm đấm sẽ lóe tia lửa a sẽ không điện giật chính hắn đi bạch trạch nhìn thấy trúc tịch nắm đấm tia lửa địa h i ể m nhìn đến trong mắt đều trừng lớn kinh như tuyết l i ế c một cái bạch trạch không có để ý tới nó cái này ra hỏa chỉ cần một nói chuyện với nó nó liền có thể kéo ngươi nói không ngừng lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy bạch trạch kinh như tuyết vẫn là cảm thấy mười phần đ a n g yêu dù sao nữ sinh nhà dù là tái sinh t í n h lạnh lùng nhìn thấy loại này manh manh sự vật cũng sẽ yêu thích không tung tay nhưng là làm nàng biết bạch trạch là cái miệng không che đậy lắm lời sau liền không cảm thấy nó đ a n g yêu nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì t r ú c tịch trước kia nói đánh nhiều nhất liền là bạch trạch gia hòa này thật phi thường thiếu vê anh t r ú c tịch ngưng tụ tầng sáu kinh lực theo sau hướng về phía núi đ ấ y một q u y ề n đánh kích mà xuống trong phút chốc tất cả người đều cảm giác động đất núi d u n mà trước mặt này xích viêm sơn cũng tại kịch liệt run rỗi gian g r á c xích viêm sơn vậy mà sống sờ sờ từ giữa đó nứt ra một nửa nhìn đến đằng sau bạch trạch t r ợ n mắt hôm ổn lão đại trước mặt liền là dùng nắm đấm đánh chết này hai cái lao cầu sao bạch trạch không dám tin tưởng mình ánh mắt cái này tùy ý một quyền liền có thể nhảy rách ra đại sơn lực đạo được bao nhiêu mà còn nhìn qua cũng vẹn vẹn chỉ là phi thường tùy ý một quyền lực lượng thôi lão đại bế quan chín nghìn năm giống như đem bản thân đóng ngả ba đường tự a chẳng lẽ hắn hiện tại không phải dùng luyện khí thông thần là nhục thể thông thần bạch trạch trong lòng âm thầm nghĩ tới đột nhiên g tố chất thân thể quả thực t i bạch n gấm không nghĩ theo nó theo nhau. Là ai? Lại d đánh giày bản quan. Đột bản quan. nhiên, quái dày bề tỏa gầm lên giận dữ từ xích viêm sơn bên trong chuyển tới theo sau đám người liền nhìn thấy một cái người mặc hồng sắc cẩm ý trung niên nam tử từ trong núi trong vách núi treo leo lao ra mang theo vô số tái thạch nam tử thân cao hai mét dáng người thua cuồng hạt mái tóc màu đỏ nhìn lên tới mười phần dễ thấy hồng s ắ c mày dậm phía dưới một đôi ánh mắt mười phần sắc bén bước người thẳng đứng con ngươi màu vàng khiến người xem xét liền biết cái này ra hỏa không phải chân chính nhân loại cái này chính là hóa thành nhân hình thất gia i linh thú xích v i ê m vương ưng cái này ra hỏa dáng dấp vẫn rất thô cùng a chờ ta thất giai ta hóa hình người khiến ngươi nhìn ta nhiều x o á i bạch trạch hướng về phía kinh như tuyết nói ra sau đó lại bị cái sau không nhìn bạch trạch xích v i ê m vương ưng nhìn thấy bạch trạch t h ầ n s ắ c xứng sở theo sau mày dậm nhũ chặt linh hải cảnh nhân loại còn có một con tam giai thông tí bạch viên các ngươi muốn làm gì bạch trạch đại nhân dùng ngươi dạng này tu vi hiện tại hẳn là trốn lên đi vì sao sẽ cùng nhân loại cùng nhau vẫn là yếu như vậy nhân loại ngươi là quên năm đó thảm trạng xích viêm vương hưng sắc mặt lộ ra vẻ khinh bỉ đã t u đến hóa thần cảnh đó đối với thần thú mặc dù nội tâm trong vẫn có một loại không khống chế nổi cảm giác đèn é n nhưng là bây giờ bạch trạch cùng thực lực mình trên t r ê n l ệ n h qua xa cho nên đối bạch trạch nói chuyện ngựa khí cũng mười phần khinh tưởng h thức cảnh giới là sẽ đền bù huyết mạch trên áp chế đương nhiên nếu như chỉ là thấp nhất dai hoặc là giống nhau cảnh giới như vậy vẫn sẽ bị huyết mạch cao này một phương tuyệt đối áp chế lao giả người h n gan báo a dám cùng tăng a n g chờ ta lại thăng một cấp ta nhìn ngươi còn có hay không như vậy châu bỏ bạch trạch nơi nào chịu đ ự n g đến s í c h v i ê m vương ưng k i n h b ỉ lập tức kéo ra tư thế mắng lên lên tới s í c h v i ê m vương ưng cười lạnh một tiếng ánh mắt tràn ngập trào phùng nói ra ban đầu là ai bị loại người đổi thiêu đốt tu vi bỏ chạy hiện tại cả triệu lý triệu cái nam châu đông châu đều đang tìm kiếm ngươi hạ lạc ngươi còn dám xuất hiện lần này nếu là gặp lại đám người kia ngươi cũng không có nhiều như vậy tu vi tới thiêu đốt bỏ chạy người cái lao giả lao tử đắc tội ngươi vừa bắt đầu liền hận ta bạch trạch khí đến nổi trận lôi đình nói liền muốn xông qua cùng xích viên vương ưng đánh lớn một trận nhưng là bị trúc tịch ngăn cản tôi đừng chém do những cái kia vô dụng. tìm ngươi ra tới là khiến ngươi làm kiện sự t ì n h t r ú c tịch nói ra xích v i ê m vương ưng s ừ n g sốt một chút nhìn xem t r ú c tịch sau đó cười ha h a giống như nghe thấy được trên cái thế giới này nhất buồn cười chê cười một dạng ngươi thì tính là cái gì dám khiến ta giúp ngươi làm sự t ì n h hiện tại luyện thể cảnh n g ư ờ i đều phách lối như vậy sao vẫn là nói bạch trạch ngươi quản giáo không nghiêm không có theo ngươi tiểu đệ nói rõ nhìn thấy so bản thân lợi hại phải quỳ xuống không thể nói chuyện sao ai thật là mỗi lần đều là dạng này lại không thể có cái mọc ra mắt sao chúc tịch thở dài một cái lay, lay đầu sau đó xoa thủ đoạn hướng đi xích viên vương ưng Trưng một thu Trúc tịch theo quyền cũng không muốn phụ. xích viên vương ưng đều không có phản ứng qua tới trúc tịch liền một quyển đầu hành qua tới sau đó liền cảm giác đầu một mộng không còn tri giác chờ xích v i ê m vương ưng tỉnh lại thời điểm nó đã nằm tại trên đất bị tất cả người vây mới vừa ngươi đánh ta xích viên vương, vương ưng mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng bản thân thất gia linh thú a tu vi cung cấp với hóa thần cảnh cao thủ lại bị một cái luyện thể cảnh cho đánh bất tỉnh đi qua đây là nói đùa đây đi sống nhanh ba nghìn năm còn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp loại chuyện như vậy thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua l ã o đại cái này l ã o điểu nó không tin lại khó chịu nó một quyền bên cạnh bạch chạch cười trên nỗi đau của người khác nói ra đừng đừng đừng ta phục ta phục s í c h viên vương ưng cũng không phải bị ngược quồng vội vàng k h o á t tay cầu xin tha thứ vô luận trước mắt nhiều chuyện sao bất khả tư nghị cỡ nào trùng kích nó thế giới quan nhưng là bản thân bị một q u y ề n khó chịu hôn mê bất tỉnh đây là chân thật sự thực Một trăm. mắt muốn muốn thêm một điểm, viêm trúc tịch thủ thân tới, trào trước thật thú thuần túy thực tôn, thu ta ta thể theo thất ba bản bị xoa sau vừa hoa lan Nó cùng liền đoạn hướng nó định khinh phúng, liền nhắc chẳng không. nhân càng liền cần ngươi như liền ngươi lộn. dùng vương ứng đó có cuối ức lúc lực chỉ phục xích đầu yêu đi với loại vi đi Dù ký Kỳ là là là so ấy vậy vậy s o hắn lợi hại như vậy theo bên người cũng không phải là cái gì ăn thiệt thòi sự tình ngược lại còn sẽ có trợ giúp bọn họ trên cơ bản đều dựa vào bản thân thiên phú cùng cố gắng tu hành phi thường chậm chạp lại không có có phương hướng không giống thần thú như vậy thiên sinh mang theo truyền thừa thiên phú lại bạo biểu sinh mệnh lại dài nhắm mắt lại liền có thể thăng cấp tùy tiện lăn lộn cái mấy ngàn năm liền có thể đạt đến bát i ể u giai muốn biết nó mặc dù là linh thú nhưng là là đạt đến hôm nay thực lực thế nhưng là bỏ ra phi thường giá thật lớn trong đó chưa sót chất chỉ có nó bản thân tâm lý rõ ràng mà còn s í c h viêm vương ứng cũng không đốc nó đã nhìn ra ở đây tất cả người bao gồm thần thú bạch trạch đều là dùng cái này đầu chọc là chủ đặc biệt là bạch trạch mở miệng một tiếng lao đại thần t h ú à tại yêu thú trong mắt cao cao tại thượng cao nạo g vô cùng tồn tại vậy mà sẽ xưng hô một cái luyện thể cảnh người ắt loại là lao đại trong này không có miêu nị đánh chết nó đều không tin cho nên s í c h viêm vương ứng trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ chính là cái này luyện thể cảnh nam tử nhất định có phi thường hấp dẫn bạch trạch thứ đồ vật không phải vậy dùng thần thú bức cách sẽ không thần phục với nhân loại vậy mà bạch trạch đều có thể k h ấ t thân đi theo như vậy tại sao mình liền không thể chủ yếu nhất vẫn là xích v i ê m vương ứng trong lòng đối chúc tịch có một cái hy vọng đi theo ta so chính n g ư ơ i tu luyện bậy bạ mới tốt chúc tịch nhìn thấy xích v i ê m vương ưng liền nhanh như vậy thần phục trong lòng cũng là có chút ít ngoài ý muốn cái này ra hỏa nhìn lên tới khôi ngô bạc khí không nghĩ tới như vậy thức thời thế minh bạch xích v i ê m vương ưng đầu giống như gà con mổ thóc một dạng không ngừng điểm sợ bản thân thiếu điểm mấy lần liền bị chúc tịch lại đánh hôn mê bất tỉnh uy lão điểu người tốt xấu cũng là hai ba nghìn tuổi thất gia linh thú như vậy không có cốt khí sao người nói thế nào cũng muốn phản kháng mấy lần a lúc đầu còn muốn nhìn xem xích viên vương ưng nhiều bị trúc tịch đánh mấy trận không nghĩ tới trực tiếp liền thần phục cái này khiến nó có chút không thể tiếp nhận xích viên vương ưng đối mặt bạch chạch trào phúng trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều ra một tia cô đơn ta đã đại nạn buông xuống sống hơn hai phẩy tám nghìn l năm cái này nếu là lại không đột phá t â n cấp liền sẽ chết ta đem tất cả tiềm lực đều tiêu hao hết bế quan trăm năm tu vi nửa bước không tiến thêm đại nhân ngươi có biện pháp khiến ta đột phá có đúng không xích viên vương ưng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trúc tịch yêu thú tuổi thọ hạn mức cao nhất đồng dạng tại hai nghìn tuổi dạng này linh thú là ba n g h n năm trăm tuổi khoảng chừng bọn họ muốn tấn thăng đến b á t g i a i có khả năng phi thường thấp bởi vì bọn họ huyết mạch quyết định bọn họ hạn mức cao nhất trần thú lại có sáu bảy ngàn năm tuổi thọ đến mức thần thú cũng không cần nói một vạn năm mới xem như là trưởng thành đây chính là thần thú vì cái gì cao quý như vậy quý trọng nguyên nhân vẹn vẹn là tuổi thọ cái này một khối đều là tất cả yêu thú so không thúng chi còn có không bên trên thiên phú xích viêm vương ưng cũng là còn thừa lại mấy trăm năm liền đi tới đầu linh thú nó không nhìn thấy bất kỳ đột phá nào hy vọng bây giờ vừa lúc chúc tịch dạng này một cái quỷ dị người xuất hiện dứt khoát đánh cuộc một lần có thể vậy ngươi cho rằng a ta lão đại một giọt máu đều có thể cho ngươi kéo dài tính mạng ngàn năm tính tính xem ở ngươi cũng không nhỏ vẫn là muốn chết phân thượng ta liền không làm khó dễ ngươi mạnh trạch gật gù đắc ý nói ra tân, tân khổ khổ cố gắng tu luyện không sai biệt lắm ba nghìn năm liên dạng này bởi vì huyết mạch nguyên nhân mà mất mạng thế gian xác thực là có chút đáng tiếc ta ơn bạch trạch đại nhân đại nhân bất kể tiểu nhân qua vị này đại nhân ta sau đó nên ngài gọi như thế nào ngài yên tâm ta tuổi thọ còn có hơn sáu trăm n ă m ta cái này hơn sáu trăm n ă m trong nhất định sẽ trung thành tuyệt đối chịu m ệ n h nhọc lúc nào ngài cảm thấy ta hợp cách lại giúp ta kéo dài tính mạng xích v i ê m vương ưng một mặt trịnh trọng nói ra nhân loại không rõ ràng nhưng là bọn họ yêu thú là biết thần thú là xưa nay sẽ không nói dối bởi vì bọn họ khinh thường bạch trạch nói chúc tịch một g i ọ t huyết năng đủ làm sóng như vậy thì nhất định có thể đủ cái này khiến xích viên vương ưng nhìn thấy hy vọng người cái lao đ i ể u cái gì gọi là sáu trăm năm bên trong trung thành tuyệt đối a sáu trăm năm sau ngươi liền muốn phản bội có đúng không bạch trạch thở hồng hộc mà nói xích v i ê m vương ưng biến sắc hốt hoảng khoắt tay nói ra không phải không phải ta không phải ý tứ kia tốt cứ như vậy đi đi theo ta ta sẽ không bạc đãi ngươi t r ú c tịch đá một c ư ớ c bạch trạch gia hỏa này quả thực lắm lời luôn luôn tất tất không ngừng ngươi cũng mấy ngàn tuổi mà còn thích xuyên hồng y phục sau đó liền kêu ngươi đỏ lao đi ân thật không sai chúc tịch lại bắt đầu ác thú vị cho người lấy tên là xích viên vương căn bản liền không biết chúc tịch ác thú vị còn rất là cảm kích bộ dáng bên cạnh bạch trạch thì là một mặt không quan trọng dù sao hắn kêu người trừ lao đại ở ngoài đều là tùy tâm s ử d ụ n g đại nhân ngài mới vừa nói tìm ta giúp đỡ là nghĩ ta làm cái gì xích v i ê m vương ưng cung kính hỏi hóa thành nguyên hình đi chúng ta đến ngồi ở trên người ngươi lên đường đi một chỗ trúc tịch nói ra xích v i ê m vương ưng nhưng gật gật đầu sau đó lui về phía sau mấy bước các ngươi đều cẩn thận một điểm a rất nhanh xích v i ê m vương ưng hai tay nhanh chóng đánh ra một cái thủ ấn quyết trong miệng nói lẩm bẩm không biết đang nói gì vụ chỉ gặp xích viên vương ưng bỗng nhiên toàn thân lóng lánh ra chói mắt hồng quang tựa như thái dương một loại chiếu đến mắt người đều không mở ra được sau đó tại trong màu đỏ ánh sáng một cái bóng người to lớn hiện lên ra tới chương k 8 9 m i n binh lâm t h à n h hạ giữa trưa nửa đêm đại v i ê m vương triều quân đội chính t r ờ xuất phát k h í thế hùng hổ một cỗ khắc nghiệt khí tràn ngập toàn trường linh chính người mặc áo giáp màu và nóng đầu đội kim sắc mũ giáp bên hông b ồ i tiếp một cái kim sắc trường kiếm trôi giạt phát quang chính mặt không biểu tình nhìn qua nam b ự c biên giới cửa thành lúc này trước cửa thành q u vô số lê dân mách tính mỗi cá nhân đều sắc mặt chìm đau mà tuyệt vọng nam vực là bọn họ ra đời đời kích tiếp bọn họ không nghĩ rời đi hắn không biết chạy về phía hạ, cũng nơi nào. Hạ, còn có biết buổi chưa liền phút Vậy về chưa đại ế n đ viên vương triều c h ấ n bắc tướng quân lâm nam một tiếng nghiêm trang đi tới ninh chính trước mặt một gối ôm quyền quỳ xuống trầm giọng nói ra ninh chính nhìn qua cách đó không xa bình dân b á c h tính sắc mặt hơi hơi run dày hắn cũng không muốn làm sát kẻ vô tội à nhưng là lao tổ tông mệnh lệnh không thể không tử nam vực bao nhiêu người t r ư n g nan g văn nhiều một ngày thời gian có thể chạy đến bao nhiêu lại có bao nhiêu sẽ chọn rời đi bản thân quê quán quái chỉ quái nam châu bản thân tìm đường chết không có quốc gia thành thị là chủ các nơi p ư ơ n g cắt cứ là vương năm đó đại sở vương triều liền là bởi vì bọn họ thái thượng hoàng đại nạn đến không có tấn thăng từ đó vẫn lạc sau đó nam châu kẻ r ã tâm lại bắt đầu khởi nghĩa mà lên lật đổ đại sở vương triều cắt đứt thành đông nam tây bắc tứ vực nếu như đại sở vương triều vẫn còn dù là chỉ có một cái thần thông cảnh hoàng tộc thoạt t ấ n cũng không đến mức rơi xuống hôm nay cái này hạ tràng đồ sắt một cái không có quốc gia địa phương và đồ sắt một quốc gia là hai khái niệm dù là ninh nguyên võ lại bá đạo tàn bạo hắn cũng không dám tùy tiện hạ lệnh đồ sắt một quốc gia nay sẽ gặp phải tất cả đám người lên mà công nam vực tất cả thành chủ cũng đã mang theo bản thân ra quyến tài sản rút lui Đối mặt đại viêm i mặt t vương r quân bá chủ cấp bậc chủ thế h lực, g người đứng nào dám lệnh như núi dù là đại v i ê m vương triều trong lòng người không đành lòng nhưng là làm tiến công kèn lệnh phát ra thời điểm bọn họ liền sẽ hóa thân là ác ma vô tình thu gặt lấy nam vực bách tính tính mạng lên đến tông phái thế lực xuống đến nhỏ nông ăn mày không một may mắn thoát khỏi ninh nguyên võ chính là muốn khiến toàn bộ nam châu cùng đông châu người biết dám giết ninh ra hoàng tộc đệ tử sẽ trả ra cỡ nào thảm thiết đại giới thây nằm trăm vạn máu chạy thành sông khiến đại quân chuẩn bị m ộ ư ơ i năm phút sau kèn lệnh là lệnh ninh chính sắc mặt nghiêm túc lệnh giọng nói ra là lý nam trong mắt lộ ra một tia thế lương ôm quyền đứng lên theo sau đi nhanh đến trong quân b ậ y hạ có lệnh nắm binh kèn lệnh là lệnh lâm nam nghiêm nghị hò hét nói v ậ hạ có lệnh nắm bang kèn lệnh là lệnh vậy hạ có lệnh nắm binh kèn lệnh là lệnh trăm vạn người quân đội binh nhì chiếm diện tích quá rộng dù là dùng lâm nam pháp tướng cảnh tu vi cũng không thể đủ đem thanh â m truyền triệt toàn trường từ mỗi trên dưới một trăm nhất thống l ĩ n h l ầ nhất lượn n thanh đi. Đúng.、Tất、cả cầm binh binh lính nhao nhao cầm lên binh khí t r ra o n tiến công g tay, tư t làm h ế chầm r ọ n g hết lĩnh ạ vạn i Trăm tướng s t h a âm giống như thiên như lần ô i u quần một lượn o ạ i chấn lòng n g ờ i k truyền h chí m mặt đ hồ u thanh ớ i tuổi bà Lào ôm lấy một cái bất mãn tuổi tròn đi dung dày ung dung dày t hải o d nhi k giống cầu mạng như cảm thụ cái gì một dạng khóc đến tê tâm liệt phế toàn bộ yên lặng sắt ý tràn ngập chiến trường một tiếng hải nhi khóc la âm thanh là cỡ nào trói hay cùng khiến người lo lắng vậy hạ xin tha cho ta nhóm hải tự đi giết người không chạm chim non a hậu phương bình dân bách tính cũng nhao nhao gào khóc dập đầu hô nói đại v i ê m vương t r i ề u mấy vị tướng quân cắn chặt hàm răng trong mắt lộ ra một tia không đành lòng có thậm chí đem đầu quăng qua một bên không đành lòng nhìn thấy linh chính sâu hít thở một cái mặt c h ầ m như nước hắn biết bản thân sẽ trở thành một cái tội nhân một cái bị người nguyền rủa khát máu quân vương nhưng là không có biện pháp cái này đại v i ê m vương t r i ề u là ninh nguyên võ vương t r i ề u cũng không phải là hắn nói tính cung tiến thủ linh chính c h ầ m rãi giơ tay phải lên cung tiến thủ dự bị lâm nam xoay người lớn tiếng có nói phía sau cung tiễn thủ lập tức động tác chỉnh tề hóa một thượng huyền k é o cung đem mũi tên nhắm chuẩn bà lão cùng nàng phía sau nam vực con dân không cầu hoa tươi sáu tên trên dây cung trên chỉ chờ ninh chính ra lệnh một tiếng liền sẽ có mấy ngàn người ngã xuống đất bỏ mình theo sau liền sẽ là trăm vạn đại quân vô tình thu hoạch nam vực con dân tính mạng nhìn xem đại v i ê m vương triều cung tên đội cũng đã chuẩn bị ổ n thỏa này bà lão cũng là thần sắt tuyệt vọng thất hồn lạc phách ngã ngồi tại trên đất nhìn qua trong n g ư c tô tử khóc không ra tiếng lấy uy lệ tại biên giới mấy vạn nam vực con dân cũng là một mặt tuyệt vọng ninh chính này một tiếng cung tiễn thủ dự bị hoàn toàn nguyên lai、like、cái thế giới này thật có ác ma tồn tại bọn họ có làm chuyện sai lầm sao không có bọn họ thậm chí đều không minh bạch phát sinh cái gì đột nhiên liền đại quân gần sát đồn đại giết sạch nam vực con dân không quá h oan uổng thế nhưng là không có cách nào cái này thời kỳ là mạnh được yếu thua thời kỳ kẻ yếu vĩnh viễn không có bất kỳ quyền phát biểu thậm chí tính mạng chết sống đều không tại bản thân trong tay bắt đầu đi linh chính quan sát đỉnh đầu thái dương cơ cơ hướng đại tướng quân lâm nam phất phất tay lâm nam ôn quyền lĩnh mệnh xoay người nhìn về phía phía sau đám người nghiêm nghị hô nói cùng tiến thủ nghe ta mệnh lệnh chuẩn bị bắn、Báo. vương đều tin gấp cấp tốc cấp tốc l i ê n tại lâm nam chuẩn bị phát động tiến công thời điểm đ ố n g nhiên từ hậu phương chuyển tới một cái tê tâm liệt phế giống lên một tiếng linh chính manh q u a y đầu nhìn về phía phía sau trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cỗ mười phần dự cảm không tốt báo vương đều tin gấp cấp tốc cấp tốc tránh ra tránh ra trước mặt tướng sĩ nhanh chóng tránh ra một cái người m ặ cám kim long ấn cẩm ý trung niên nam t ử tay phải nâng quá đỉnh đầu trong tay nắm một phong thư sắp mặt tím xanh hít thở mười phần gấp rút chính hướng linh chính chạy như bay mà tới nhanh nhanh khiến bọn họ tránh ra nhanh ninh chính cảm giác bản thân nhịp tim cũng mau muốn đình chỉ ám kim long ấn cầm ý, ý này là thiên mệnh ti người hơn nữa còn là thiên mệnh ti chủ ti thiên mệnh ti là cái gì là đại viên vương triều thần bí nhất bộ môn chuyên môn phụ trách sự kiện trọng đại xử lý bây giờ thiên mệnh ti chủ ti tự mình trước tới hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng ninh chính cảm giác thân thể của mình đều tại hơi hơi phát run tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a ninh chính trong lòng điên cuồng kêu gào trượng t r ư ơ n g không chín không linh chính tin d ữ đại viêm vương triều một đám tướng quân cũng là sắc mặt mười phần khó coi thiên mệnh ti không xuất hiện thì đã vừa xuất hiện nhất định có đại sự muốn phát sinh huống hồ lần này vẫn là thiên mệnh ti chủ ti này tuyệt đối là phát sinh cái gì kinh thiên đại sự tất cả binh lính nhanh chóng nhường ra một cái thông đạo biểu tình nghĩ hoặc không biết xảy ra chuyện gì vậy hạ vậy hạ vương đều tin gấp vương đều gấp tin gấp rất nhanh thiên mệnh ti chủ ti trương chấn liền đi tới n i n h chính trước mặt thần thông nhất trọng cảnh hắn lúc này vậy mà chạy đến sắc mặt tím xanh đầu đầy đầm địa đại hắn hai mắt đều che kín tơ máu hắn không dám sử dụng không gian xé rách qua tới mà là hoàn toàn lợi dụng chân khí phi hành m à tới nhưng đã đến cuối cùng chân khí đều khâu k i ệ t chỉ có thể chạy tới nam vực biên l ê n giới nhanh nhanh cầm tới bắt tới ninh chính hai tay run dậy nhận lấy chương chấn tay trung tín da mặt không bị khống chế lay động phụ vương lão tổ tông vẫn lạc nhanh chóng rút lui nhanh bảy ba bảy nhanh rút lui nhìn xem giấy viết thư trên cái này mấy cái huyết hồng chữ lớn ninh chính lúc này ngốc ngay tại chỗ chỉ cảm thấy cảm giác huyết dịch toàn thân đều đọc lại trong n h y mắt toàn thân khí lực đều bị bất thì giờ thân thể lảo đảo lắc lư lui về sau mấy bước bị đại tướng quân lâm nam trợ rút Thế nào? lâm nam sắc mặt lo lắng ninh chính chưa bao giờ thất thố như vậy qua hơn nữa còn là ngay trước trăm vạn tướng sĩ trước mặt nhanh nhanh rút lui mau bỏ đi m i n h nhanh ninh chính phảng phất đã bị mất linh hồn một loại toàn thân cũng đều tê dại không có chi giác trong miệng lẩm bẩm tái diễn mấy câu nói đó lâm nam nhanh chóng nắm g một cái đã rơi xuống đến trên đất giấy viết thư nhìn thấy phía trên hạt chữ đ ỏ thể tức khắc cảm giác da đầu đều nổ tung lao tổ tông chết hóa thần cảnh lao tổ tông vậy mà chết hắn không phải là đi nam vực thay cựu hoàng tử ninh hiên báo thù sao vì sao lại c h ế ta hóa thần cảnh a t u o n g h à n h đông châu ngàn năm linh nguyên võ liền dạng này chết hơn nữa còn là tại thời khắc mấu chốt này chẳng lẽ hoang dày đặc bên trong dãy núi giết cựu hoàng tử là một cái so lão tổ tông còn muốn lợi hại hơn người sao xong đại v i ê m vương triều muốn xong mau bỏ đi cách nhất định phải lập tức rút lui hồi t r i ề u vãn liền hết thể đều xong lâm nam lập tức ý thức được sự t ì n h tính nghiêm trọng hiện tại đoán chừng cái khác siêu nhiên thế lực đã phát giác lão tổ tông bỏ mình nếu là lại vãn một điểm bọn họ liền sẽ dùng đồ sắt nam vực lấy cớ này phân thực rơi đại viên vương triều chúng tớ nghe yêu l i ệ n tại lâm nam chuẩn bị hạ lệnh toàn quân lập tức rút lui thời khắc đ ỗ n g nhiên trên bầu trời chuyển tới một tiếng huyết dài thanh âm kia điếc thai sợ hãi khiến người trong nháy mắt lỗ thai nổ vàng nghe không rõ thanh âm tất cả người cũng không nhịn được che bản thân lỗ thai biểu tình thống khổ giờ k h ắ c này bầu trời đều tối xuống linh chính thân thờ ngẩng đầu nhìn lại tức khắc con n g ư ờ i thắt chặt một bên lâm nam cùng trường trấn cũng là thần sắc ngạc nhiên trong lòng kêu to không tốt bọn họ còn cho rằng là những cái kia đại tông phái thế lực g i t qua tới tất cả người đều ngẩng đầu thần sắc kinh khủng nhìn lên bầu trời bao gồm nam vực con dân chỉ gặp một cái phi ưng không ngừng tại lượn vòng lấy. toàn thân đỏ r ự c lông vũ liền giống là thiêu đốt hỏa diễn một loại này to lớn vô cùng ưng chảo nhìn lên tới giống như sắt thép tới mà thành một loại l o n g lánh đá lởm t r ầ m thắt mang d ư ơ n g cánh chiều dài đ ạ t đến cây số này một đôi mắt ưng lóe ra bóp người đoạn phách khí tức đang tạ i nhìn xuống đại điện thất gia yêu thú t r ư ơ n g chấn cảm giác cảm giác trời đất quay cuồng thất gia yêu thú a cùng lao tổ tông một dạng thực lực những cái kia đại thế lực liền như vậy không thể chờ đợi muốn tuyệt chủng đại viêm vương triều sao này là tới cứu chúng ta người sao là tuyệt đối là ngươi nhìn đại viêm vương triều người đều dọn ốc thiên có ta nam vực a chúng ta có cứu chúng ta có cứu các ngươi nhìn này vươn phía trên còn giống như có người nam vực con dân nao nhao kinh h ỉ la hét đám người ngưng thần nhìn lại quả thật nhìn thấy cánh nhưng d a n h giới đứng vững một cái nam tử thật là huy phong a trăm vạn đại quân sinh linh đ ổ thắn sao bạch trạch nhìn phía dưới quân đội ánh mắt lóe ra phẫn nộ năm năm trước hắn liền là bị mấy chục vạn người tiêu trừ hiện tại đại v i ê m vương t r i ề u lại m u ố n trăm vạn đại quân lạm sát kẻ vô tội đám này nam vực con dân làm sai điều gì nó bạch trạch lúc trước lại làm sai điều gì không có cái gì đều không có nhưng là luôn luôn có một ít tự cho là đúng thế lực cảm thấy bản thân là thiên hạ này chủ nhân tùy ý làm vậy n a m vực ngàn vạn sinh mệnh lại có làm sao hòa thiêu hoang núi non d i à y đặc mạch mấy chục vạn yêu thú động vật lại có làm sao chỉ cần khó chịu không thuận từ ý nguyện hết thẻ rết sạch ai sẽ quan tâm ngươi phải t r ă n g vô tội ai sẽ quan tâm ngươi phải t r ă n g rõ ràng bản thân vì sao mà chết không có người sẽ quan tâm đây là cái thực lực tới trên thế giới thực lực liền là nhất cao quyền phát biểu chúc tịch bọn họ từ hoang núi non d i à đặc mạch về tới hoang g i đặc thành thời điểm liền cảm giác có cái gì không đúng bởi vì cả tòa hoang g i đặc thành cơ hồ đều chống giống chỉ còn lại một chút không nguyện rời đi người bắt một cái người hỏi thăm mới biết được đại v i ê m vương triều đã trăm vạn đại quân binh lâm nam vực biên giới lập tức liền sẽ tiến hành đ ổ sát không l i ê n vẹn vẹn là bởi vì ninh nguyên võ một cái mệnh lệnh mà thôi liền muốn diệt tuyệt nam vực nghe được tin tức này trúc tịch cười hắn cũng xem như là cái một quyền diệt sát mười vạn không nháy mắt v o n nhân nhưng là cùng đại v i ê m vương triều so với vậy đơn giản tiểu vu gặp đại vu khiến trúc tịch sát hại ngàn vạn người vô tội dân chúng trong đó còn có lao ấ u hải nhi hải tử hắn tự hỏi bản thân là làm không ra thực tế là quá tán tận thiên lương đại v i ê m vương triều lần này tập hợp đối với t r ú c tịch tới nói cũng là một chuyện tốt vốn chính là dự định muốn đi đại v i ê m vương triều hiện tại vừa vặn thích hợp trăm vạn người tập hợp giết một vực sao có thể vậy ta trước hết đem các ngươi trăm vạn quân đội đánh bạo sau đó lại đi đại v i ê m vương đều hoàn toàn đem các ngươi trên thế giới này xóa đi mặc dù đối phương chỉ là một cái luyện thể cảnh nam tử cùng một cái linh h ả i cảnh nữ hải nhưng là này có thể hóa hình xích viêm vương ứng khiến linh chính cảm nhận được hoảng sợ bạch trạch n à y là bạch trạch n g ư ơ i t r ư ơ n g c h ấ n liếc mắt liền nhìn ra đang tại cựu thị lấy bọn họ bạch trạch trước là kinh hỷ và phần theo sau lập tức lại mặt như màu đất lao tổ tông thế nhưng là đi hoang núi non d à y đặc m ạ c h dựa theo lão tổ tông ý tứ rất có thể là bạch trạch xuất hiện sau đó đối phương mới sát hại năm một ninh gia hoàng tộc cựu hoàng tử thế nhưng là bây giờ lão tổ tông vẫn l ạ bạch trạch lại tại nơi này chẳng lẽ lao tổ tông liền là bị cái này hóa thần cảnh phi ứng yêu thú sát hại ha ha các ngươi thật là uy phong à, năm đó chính là ngươi đại viêm vương triều dẫn đầu kêu gọi mấy chục vạn người tới tiêu trừ ta bức bách ta thiêu đốt tu vì bỏ chạy thế nào hiện tại lại nghi cầm vô tội bách tính khai đ a u sao lợi hại thật lợi hại có thể các ngươi phải chăng biết các ngươi dựa vào đầu kia lão cẩu đã bị ta lão đại cho giết lúc đầu chúng ta cũng đang muốn đi đại viêm vương đều tìm các ngươi hiện tại ngược lại tốt chính các ngươi đưa tới cửa ha ha ha bạch trạch thần sắc c h à o phúng nghiền ngâm hướng về phía ninh chính bọn người nói nói ngựa khí tràn ngập sắc ý lao tổ tông là ngươi giết ninh chính nhìn xem xích viêm vương g i ú lẩy bẩy hỏ xích v i ê m vương ư n g chế nhạo một tiếng nhún vai nhìn về phía trúc tịch ta có thể không có bản lãnh đó là đại nhân nhà ta g i ế t t r ư ơ n g chín một năm mươi tầng tình lực đại nhân nhà ngươi ninh chính đám người thần sắc ngạc nhiên sau đó theo xích v i ê m vương ứng ánh mắt nhìn về phía trúc tịch một người luyện thể cảnh là đại nhân nhà ngươi là hắn giết lao tổ tông giờ k h ắ c này ninh chính cười cười đến nước mắt đều muốn chạy ra tới cũng cười đến tê tâm liệt phế tiếng cười kia khiến người g i ậ n cả tóc gáy thất gia yêu thú dám làm không dám nhận đẩy một người luyện thể cảnh giác ư ỡ i tới làm việc cớ chúng ta đại v i ê m vương triều mặc dù lao tổ tông không tại nhưng là vẫn như c ũ không phải n g ư ờ i một người thất gia yêu thú có thể đã tội ta còn có trăm vạn tướng sĩ còn có một ngàn pháp tắc cảnh tướng quân còn tam đại thần thông cảnh cao thủ ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là n g ư ờ i một người tàn sát giết ta trăm vạn đại quân vẫn là ta đại v i ê m vương triều tướng sĩ đem ngươi chém giết linh chính nói ra cuối cùng thần sắc đã điên cuồng từ khi biết đạo ninh nguyên vo ngã xuống sau hắn liền toàn bộ đầu người nổ tung suy nghĩ hỗn loạn đ ồ r ố t nát chết không hối cải xích viên vương ưng chế nạo một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường thân là một người hóa thần cảnh cao thủ biết sợ trăm vạn tướng sĩ sao sẽ không s ắ c thực hóa thần cảnh giết không hết cái này trăm vạn người nhưng là bọn họ cũng không cần suy nghĩ lấy giết bản thân giết ngươi cái hoàng không hai đến ngươi tướng quân sau đó rời đi ai có thể ngăn cản chuyện tới bây giờ vậy r ứ t khoát liền không đ ù i đại v i ê m vương triều chúng tướng sĩ nghe lệnh linh chính vung tay một hô nghiêm nghị giống nói huống phía sau trăm vạn tướng sĩ gầm t h é t đáp lại khí thế h u n g mãnh tới a sợ các ngươi sao ta chẳng n h ữ n g muốn giết sạch các ngươi không riêng muốn giết n a m vực cái khác mấy vực cũng không có một mặt cỏ linh chính sắc mặt dữ tợn nói ra hắn biết đã không kịp người đối diện là sẽ không để cho bản thân rời đi dù là có thể chém giết đối phương toàn thân trở ra nhưng là về tới đại v i ê m vương đều cũng đã là vài ngày sau khi đó cái gì đ ề u vãn còn không bằng một không làm hai không ngừng hết thể rết sạch sinh linh đ ổ thán khiến toàn bộ nam châu đều là đại v i ê m vương trôi theo đại v i ê m vương triều hủy ở trong tay hắn liền hủy hắn cũng muốn làm một người vang dội cổ kim để tiếng xấu luôn đời hoàng đế tiếng xấu cũng là tên hậu phương nam vực bách tính cũng nghe đến ninh chính nói lúc đầu trong lòng đã sinh ra hy vọng cảm thấy có hóa thần cảnh cao thụ tại bọn họ liền sẽ l u bình nhưng là người nào cũng không nghĩ tới đại v i ê m vương triều hoàng đế hiện tại liền vậy mà như thế đi ê n c u ồ n g trăm vạn đại quân a hóa thần cảnh có thể sống xuống tới nhưng là những người khác đây cho dù là hóa thần cảnh tại đối mặt trăm vạn đại quân thời điểm cũng không thể đủ ngăn cơn s ố n g giữ bởi vì cái này đã không phải thực lực có thể ngăn trở tu l u y ệ n giả chắc chắn sẽ có chân khí tiêu hao hết thời điểm t h ậ t ra yêu thú giết đến đinh hơn vạn hai mươi vạn ba mươi vạn người nhưng là lại giết không mấy triệu người làm hắn chân khí tiêu hao hết thời điểm vậy liền là nam châu thai họa ngập đầu thời điểm dù là cuối cùng đại viên vương triều chỉ còn lại năm trăm ngàn người nay cũng đủ để hủy diệt nam vực Người trong h nháy mắt liền chỉ lắp đ ầ còn lại t h ú c tịch một người đứng thẳng đại viên vương triều quân đội trước mặt thân thủ thắng tóc ngạo nghệ đưa mắt nhìn phía trước nhìn một cái vô tận đại quân hán muốn một người người đối phó trăm vạn đại quân sao giờ k h ắ c này không chỉ có ninh chính đầu sinh ra dạng này một người hoang đường ý nghĩ ngay cả hậu phương nam vực bách tính đều là ánh mắt ngạc nhiên không dám tin tưởng thế nhưng là làm mọi người t ạ i nhìn kỹ lại vậy mà cảm giác cái này luyện thể cảnh nam tử bóng lưng vô hạn b ĩ đại tựa như kình thiên đ ổ i núi một loại để cho trong lòng người dân lên trang nghiêm ý ngươi là muốn lấy ngươi luyện thể cảnh tu vi đối kháng ta trăm vạn đại quân sao ninh chính vẻ mặt nhăn nhó cởi nói đôi mắt lóe ra nồng nặc sắc ý chúc tịch mỉm cười hướng về phía ninh chính dựng lên một ngón tay một quyền một quyền sau sống tiếp được xuống tới ta không giết t r ú c tịch nói xong lắc lắc tay phải thủ đoạn sau đó bàn tay trong nháy mắt nắm tay linh chính lúc đầu còn muốn trào phúng cười to nhưng là làm t r ú c tịch nắm tay một sát na kia sắc mặt hắn đ ạ i biến bên cạnh hắn tướng quân cùng này thần thống cảnh thiên mệnh ti chủ ti trường c h ấ n cũng là hung hăng hít vào một cái khí lạnh ẩm vang trên bầu trời mây đen bỗng nhiên hội tụ tại t r ú c tịch đỉnh đầu hắn nắm đấm phía trên lóng lánh vô số tia chớp lớn bằng ngón cái tiểu t ử s ắ c t h i ể m điện vậy mà từ trên bầu trời mây đen bên trong bồ lóe mà xuống đánh chúng chúc tịch nằm đấm vang ẩm ẩm. khó chịu lôi không ngừng một cố cường đại đến khiến người tuyệt vọng khí tức từ t r ú c tịch trên thân chuyển tới hiện tại hắn tựa như một tôn lôi thần trên thân cùng thân thể xung quanh đều là lôi điện bộ lóe đại nhân đây là hậu phương xích viêm vương, vương ưng chấn kinh đến miệng đều không đóng lại được dù là dùng n ó hóa thần cảnh tu vi đều cảm giác được c ố kia vô lực cùng tuyệt vọng liền giống như tới từ thiên thần trừng phạt một loại tiêu diệt thế gian này trên hết thẻ tội ác hoàn toàn lực lượng đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? giờ khác này xích viêm vương g hoàn toàn đối chúc tịch thần p h ụ liền đơn là cái này khí thế chính là hắn cả đời đều không đổi kịp cảnh giới lão đại thần muốn luyện thể thông thần a b ạ c h trạch cũng là ánh mắt ngốc trệ nói lầm bầm nói thiên thần a thiên thần a vô số nam vực con dân nhìn thấy chúc tịch cái này tựa như thiên thần ngạo nghệ đứng thẳng tức k h ắ c nhau nhau dập đầu quỳ lạy hiện trường còn phong nổi lên bốn phía nhấc lên đầy trời cắt đùi không không thể nào năm mươi b ố ba mươi ngươi cũng chỉ là luyện thể cảnh m à t h ô i không thể nào nhất định là t r ư ớ n g n h â n pháp linh chính toàn thân run dậy phát run hướng về phía chúc tịch tê tâm liệt phế gào thét lâm nam cùng chương chấn đám người thì sắc ngồi liệt tại trên đất trong mắt tràn ngập tuyệt vọng trong lòng bọn họ biết hết thể đều xong chẳng những đại viêm vương chịu xong bọn họ hôm nay cũng đừng hỏng sống lấy rời đi nay một cỗ hủy thiên d i ệ t địa khí thế đã khiến bọn họ hoàn toàn đánh mất phản kháng tâm có nhiều tuyệt vọng so trước đó nam vực con dân càng thêm tuyệt vọng tại bọn họ nhìn đến cái này không còn là đ ổ sát mà là thượng thiên đối đại v i ê m vương triều trừng phạt phái một cái thiên thần xuống tới tuyệt chủng bọn họ đại v i ê m vương triều năm mươi tầng tình lực biết thằng cái t r ú c tịch khỏe miệng hiện lên ra lướt qua tàn nhẫn ý cười trong đôi mắt lóng lánh lo ng ý chậm rãi g i lên nắm tay phải ầm vang một đạo đếm trượng rộng lớn lôi điện từ chúc tịch đỉnh đầu nhanh chóng rơi xuống n h ắ một đánh đó đến đều đám đâm đến điểm, đống đ lánh mánh giác hắn trên thân, sau đó chúc thịch toàn thân lòng quang, người không Liên người này quang thống nhiên thịch bạch chiếu bạch khổ che hai mắt thời tại trúc liệt tất mắt tại trói mắt dọi mắt ra sau ra. cả cảm bị mà vậy mở n g đ ấ núi rung, tiếng ự a như động đất một l o ạ chấn động đ đám n ư ờ i tiếng nhau nhau ngã ngã. Vâng! Một tiếng buồn bực mà lộ ra xa v ở i tiếng oanh minh chuyển vào đám người bên h a i tùy theo mà tới liền là đẩy trời cồn b ã o cát bụi đem tất cả người tầm mắt đều cản trở lên tới Trưng 092, trên trời rơi xuống thần phạt. một quên qua đi nam vực biên giới một mảnh tích mịch mây đen tàn đi thanh gió thổi lất phất toàn bộ chiến trường đem đầy trời cắt bụi thổi tan phương xa xích viêm vương ưng là cái thứ nhất mở hai mắt ra làm hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc da đầu đều nổ t u n g một cỗ khí lạnh từ gót chân sông thẳng s ơ n sống trong lòng loại này rung động cùng hoảng sợ khiến thân thể hắn không ngừng được hơi hơi phát run tại trước mặt hắn dạng gì cảnh tượng đại viêm vương triều quân đội vẫn còn sao linh chính vẫn còn sao những cái kêu pháp tướng cảnh tướng quân vẫn còn sao đều không tại xuất hiện ở xích viêm vương ưng trước mắt là một mảnh trụi lùi lất bằng phía trước hai mươi dặm trong vòng một mảnh h o a vu không có bất luận bóng người nào tồn tại thậm chí mặt đều chân nhắn vô cùng giống như bị thứ gì rèn luyện qua một dạng không đại v i ê m vương triều trăm vạn đại quân liền như vậy biến mất trên thế giới này liền một cái lông tơ đều không có lưu xuống tới tiếp theo tới kinh như tuyết cũng mở mắt ra bạch trạch manh kỷ cũng đều rối rít mở cặp mắt ra mặc dù bọn họ đã thấy qua t r ú c tịch khủng bố đặc biệt là kinh như tuyết đã nhìn qua t r ú c tịch một q u y ề n đ á n h sát mười vạn người trang diện nhưng là vào giờ phút này kinh như tuyết vẫn là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy không có một tia huyết sắc ngoa tào lão đại ngươi đến cùng mạnh đến mức nào a v ớ quan chín nghìn năm thành thần sa bạch trạch nhìn trước mắt cảnh tượng không nhịn được đều nói lên chúc tịch lúc trước thường b e o tại miệng thô t ụ dạng này lực lượng hoàn toàn không nên xuất hiện ở một cái nhân loại trên thân a đế cảnh có thể có thực lực như vậy sao ở đây người đều không biết bởi vì bọn họ từ trước đến nay liền không có gặp qua đế cảnh cường giả công kích cho dù là bạch trạch tại lúc trước cùng thanh long liên thủ đối kháng đế cảnh cường giả thời điểm cũng không có dạng này rung động không có chất khí liền thuần túy dựa vào lực lượng cơ thể lại có thể đến kinh khủng như vậy cảnh giới loại này một quyền diệt thế cảm giác khiến trong lòng mọi người ngạc nhiên không ngừng hậu phương nam vực bách tính n ó n cũng nhìn thấy mỗi cá nhân biểu tình trừ chân kinh chỉ còn x ó t mê mang rất nhiều người thậm chí đều không dám nghĩ voi đại v i ê m vương triều trăm vạn đại quân bị cái tiên nam tử một quyền đánh bạo đều đang nghĩ lấy đại v i ê m vương triều quân đội chạy đến như vậy nhanh sao đối với bọn họ tới nói cũng không biết chúc tịch một quyền này đại biểu cho cái gì tóm lại liền là thiên thần hạ phảm tới cứu vớt bọn họ sống sót sau tai h nạn bản thân rốt cuộc không cần chết tại đại v i ê m vương triều đ ồ đ a o phía dưới thân nhân mình bằng hữu đều còn tại sinh hoạt lại có thể tiếp tục thiên thần v ạ n thuế thiên thần và t u ế vô số dân chúng cao giọng hoan hô trong mắt lệ nóng d a n h trong mắt bọn hắn trúc tịch liền là cứu bọn họ thần là trên thiên phái xuống tới giải cứu bọn họ bọn họ không quan tâm đại viên vương triều người là thật chết sạch vẫn là chạy trốn bọn họ quan tâm là bọn họ sống sót đại nhân xích v i ê m vương ưng đi tới trúc tịch phía sau nuốt nước miếng một cái thấp giọng gọi đến trúc tịch nghiêng mặt qua không có sợ hạ xích v i ê m vương ưng cười khan vài tiếng xoa xoa cái chán chạy ra mồ hôi lạnh có điểm xác thực là có điểm lão đại người b ế quan chín nghìn năm tu luyện là cái gì công pháp a vì cái gì mạnh như vậy a cảm giác cùng trên cái thế giới này người tu luyện không đồng dạng a uy lực này quá kinh khủng đi là toàn lực sao bạch trạch cũng chạy qua tới ngữ khí thổn thức hỏi nhìn trước mắt khắp nơi chùi lùi không nhịn được run dậy một chút xem ra sau này bản thân muốn thiếu chọc lão đại sinh khí không phải vậy hắn tùy tiện một q u y ề n qua đến chính mình đoán chừng cũng phải đi nửa cái mạng cái này l ự c đạo một ngày nắm chắc không tốt đánh chết nó cũng có thể đi nên đi đại viêm vương đều còn rất nhiều sự tình muốn làm t r ú c tịch nói ra những người khác nhao nhao gật đầu xích viêm vương ngưng lui về phía sau mấy bước nghị hóa về nguyên hình thế nhưng là ngay lúc này trên bầu trời lần nữa tụ tập được một cô huyết hồng sắc mây đen này mây đen nhìn lên tới mười phần quỷ dị yêu dị hồng quang để lộ ra một cỗ khủng bố khí thức không ngừng đang lăn lộn hội tụ biển lớn tiếng sấm mơ hồ từ hồng vân bên trong vang lên đây là cái gì a vô tư s í c h viêm vương ứng sống không sai biệt lắm ba nghìn năm cũng chưa từng thấy qua như vậy q u ỷ dị hồng vân hồng vân chỗ phát ra cỗ kia s á t ý tựa như là nhằm vào bọn họ a nam vực bách tính cũng là nhao nhao ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại cái này hồng vân nhìn lên tới muốn so trước đó chúc tịch lấy r a n à y đoá lôi mây càng kinh khủng hơn cùng khiến người hoảng sợ chúc tịch trong mắt cũng lộ ra nghĩ hoặc đoá này mây tựa như là tới nhằm vào bản thân độc thủ chúc mừng ký chủ chúc mừng ký chủ hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở chúc tịch đầu chúc tịch biểu tình s ư ơ n g sở hỏi chúc mừng cái gì ngươi bị nhìn c h ầ m c h ầ m trên thôi tới một quyền đánh bạo này đoá h ồ n g vân khiến bọn họ nhìn nhìn thực lực ngươi hệ thống ngữ khí nghiền ngâm nói ra bị nhìn c h ầ m c h ầ m trên bị người nào nhìn c h ầ m c h ầ m trên chúc tịch đầu đầy dấu hỏi chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế cảnh c a o thủ đế cảnh người sao chúc tịch lần nữa hỏi đế cảnh tính toán cái chim đây là phía trên người vâng liền là cực kỳ phía trên người một đám tự cho là đúng trường không giả mới vừa ngươi xuất thủ đã khiến bọn họ cảm thấy ngươi không nên cất tại cái thế giới này cho nên a liền nghĩ bổ trên ngươi hệ thống n g ự khí mười phần kinh thường phía trên người cái này liền có ý tứ t r ú c tịch trong lòng đống n h i ê n dân g lên hứng thú ai dựa theo bản hệ thống trước đó kế hoạch bây giờ ngươi vốn là hẳn là đi mới vừa bọn họ mà không phải còn tại cái này huyền h u y ễ n đại lục trang bức tìm bà bảo hệ thống thở dài nói ra nghe được hệ thống lời này t r ú c tịch khỏe miệng co giật không sai biệt lắm đến a khác mỗi ngày đều á n giận hơn một lần phía trên đến cùng là cái gì rất lợi hại sao chúc tịch hỏi hiện sẽ nói với ngươi lại không dùng ngươi lại không thể đi lên bọn họ cũng xuống không tới cũng chỉ có thể vận dụng một điểm cái thế giới này p h á p tắc đánh một chút xét đánh bổ ngươi d ạ n g này hệ thống nói ra nay chẳng phải là ta muốn tốn không bọn họ b ổ t r ú c tịch trong lòng lập tức khó chịu lên tới thôn hắn có thể bị người khiêu khích bị người mắng bởi vì hắn sẽ lập tức trả thù đi qua thế nhưng là cái này không tại một người vị diện muốn làm bản thân mà bản thân lại giết không được đối phương vậy liền quá khó tiếp thu gấp cái gì nha đợi tìm được đám k i a tiểu g i a hỏa bọn họ muốn tu luyện đến thập giai tụ hợp bọn họ lên tới mở ra thần thú lại trợn liền có thể cùng thần thú cùng tiến lên đi lý n á c tốt hiện tại ngươi chỉ cần mới v ừ a bọn họ này bám â y đây chính là bọn họ p h á p tác lực ngưng tụ lại tới trong nháy mắt bạo phá một dạng khiến bọn họ bị thương khó chịu bọn họ đối với cái thế giới này nhất điếu can dự thủ đoạn cũng liền bộ d ạ n g này dạng này a t r ú c tịch nghe hệ thống nói nhìn xem trên trời này đoá khí tức khủng bố hồng vân khỏe miệng hiện lên ra lướt qua cười lạnh lão đại ta cảm giác này hồng vân tựa như là n h ầ m vào người a bạch trạch ánh mắt kinh hoàng vội vàng nói ra nay đoá quần quận hồng vân chỗ phát ra khí tức khiến nó đều cảm giác sợ hãi Quả、so、t xích viên vương ưng thần sắc hoảng sợ tự lẩm bẩm nói ra chúc tịch nhìn về phía đám người cười ha ha bọn họ mới vừa không phải nói ta là thiên thần, sao. Ta hiện tại liền đánh thiên thần bọn họ nhìn nhìn chương chín mươi ba ta sẽ đi tìm ngươi huyền luyến đại lục có thiên thần sao không có chỉ là tầng dưới chót nhân dân ở trong lòng bản thân cho bản thân cực khổ sinh hoạt miệng đặt ra tới một người tín ngưỡng mà thôi như vậy ngưng tụ này hồng vân là ai không hề cất tại cái thế giới này huyền huyễn đại lục phía trên liền là thiên nguyên giới từ vừa mới bắt đầu hệ thống cùng t r ú c tịch nói qua dựa theo nó kế hoạch cái thế giới này chỉ là t r ú c tịch phát triển một người bàn đ ạ p tôi h sau đó thế nhưng là sẽ trưởng thành đúng chỗ mặt trí tôn vũ trụ đại lao cấp ở đáng tiếc hắn n g o à i ý muốn nổi lên luyện thể cảnh ngốc chín nghìn năm sau đó hệ thống bản thân cũng từ bỏ bất quá t r ú c tịch vẫn có cơ hội trên thiên nguyên giới làm thần thú toàn bộ đến thập giai hợp thành thần thú lại trận mở ra vị diện thông đạo hắn liền có thể đi theo thần thú cùng đi đến thiên nguyên giới như vậy hồng vân phía sau hắc thủ là thiên đạo sao cũng không phải là hồng vân hắc thủ sau màn ngây ngô thiên nguyên giới mới là thiên đạo trưởng k h ô n g thế giới thiên đạo n ắ m trong tay bọn họ mà bọn họ một nhóm người n ắ m trong tay huyền huyễn đại lục nhưng thì thật từ một cái góc độ khác trên nhìn huyền huyễn đại lục cũng là được thiên đạo pháp t ắ c trưởng khống bởi vì thiên nguyên giới người cũng không thể xuống đến huyền huyễn đại lục bị thiên đạo trói buộc chỉ có thể lợi dụng chính mình trưởng khống một tia huyền huyễn đại lục pháp tắc lực tới hàng lâm tiên phạt cái thế giới này người đến nhất định tầm thứ là có thể mở ra vị diện thông hai m đường vào đi chỉ cần là từ cái thế giới này rời đi như vậy thì có thể mang đi nơi này một tia pháp tác lực thiên nguyên giới dân bản địa cường giả là không có đủ cái này huyền huyễn đại lục pháp tác lực cho nên hồng vân phía sau hát thủ liền là huyền huyễn đại lục trước kia đỉnh cấp cường giả là đã tiến nhập thiên nguyên giới cường giả hắn cảm nhận được trúc tịch khí thức không nghĩ khiến trúc tịch hư huyền huyễn đại lục quy tắc trúc tịch mới vừa chỗ sức bật lượng không nên xuất hiện ở trong thế giới này vì thế liền trên trời rơi xuống thần phạt muốn đem hắn tiêu diệt đánh t i ê n thần đám người đưa mắt nhìn nhau không minh bạch trúc tịch nói đến cùng là có ý gì chỉ có bạch chạch trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng nói ra là thiên nguyên giới người muốn động ngươi có đúng không lão đại t r ú c tịch có chút kinh ngạc nhìn về phía bạch trạch cái này ra hỏa có vẻ như h i ể u thật là c à n g nhiều a nó đương nhiên h i ể u thần thú đều có truyền thừa đối với thiên nguyên giới cũng có một chút ký ức hệ thống giải thích nói thiên nguyên giới xích viêm vương ưng cùng kinh như tuyết hai người một mặt rụ rỗ thậm chí đều chưa nghe nói qua cái chữ này dùng bọn họ thực lực bây giờ cùng địa vị là không có tư cách tiếp xúc đến cái thế giới này tối cao tầm thứ bí mật ẩm vang hồng vân lần nữa phát ra dầu dĩ cổn lôi thanh lúc này toàn bộ bầu trời đều một mảnh huyết hồng tỏa ra đại địa đều biến thành ám hồng sắc. nhìn lên tới liền giống như ngày tận thế một dạng lao sư là rất lợi hại tồn tại sao kinh như tuyết sắc mặt lo lắng hỏi nay tụ h ọ c hồng vân cho nàng cảm giác gắp bách thực tế là quá mấy liệt hiện tại cũng đã vượt qua mới vừa chúc tịch này một q u y ề n t n g thụ không hiểu đến thử chút mới biết được có bao nhiêu lợi hại chúc tịch n ể n đầu lại một lần nữa nhìn một cái này hồng vân sau đó một giây sau thân thể đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở ngoài ngàn thước hắn sợ đợi lát nữa bổ súng sẽ liên lụy kinh như tuyết bọn họ dù sao vật kia uy lực vẫn là thật lớn đám người bình phong khí ngưng hơi thở thân xác lo lắng nhìn phía xa chúc tịch bạch trạch đại nhân người mới vừa nói thiên nguyên giới tại sao phải công kích t r ú c đại nhân a xích v i ê m vương ứng hỏi bạch trạch ánh mắt nghiêm trọng l â y l â y đầu nói ra ta không biết ta chỉ biết là tại cái thế giới này phía trên còn có một cái thiên nguyên giới bên trong hơi lớn có thể là nắm trong tay một tia cái thế giới này p h á p tác lực mới vừa ta cũng là người được p h á p tác lực mới nhận định là thiên nguyên giới người p h á p tác lực xích v i ê m vương ứng vẫn là một đầu nước xương không biết những cái kia là thứ gì bất quá nó duy nhất biết một điểm chính là này không phải nó cấp độ này linh thú có thể tiếp xúc đến tóm lại điếu tạc thiên liền đúng sau đó chúc tịch hiện tại liền muốn điếu điếu tạ c tiên vừa nghĩ như thế xích viêm vương, vương ưng không h i ể u kích động lên tới liền giống như tại chứng kiến một người kỳ tích một dạng xác thực cũng là chứng kiến kỳ tích huyền huyễn đại lục mấy chục tỷ năm trong lúc đó không thiếu sẽ xuất hiện một chút n ị c h t i ê n tồn tại nhưng là không có một người người có thể đào thoát phía trên chế t ả i tụ lực đủ không chúc tịch hướng về phía này đoá hồng vân lớn tiếng hỏi a s é t ẩm vang này hồng vân giống như nghe ra chúc tịch trào phúng phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh tia thanh thế quả thực làm cho tâm thần người phát run linh hồn đều run dày lên tới đột, đột nhiên một đạo trăm thực rộng hồng s ắ t t h i ể m điện bỗng nhiên rơi xuống đánh vào trúc tịch trên thân trong lúc nhất thời thiên đ ị a biến sắc liệt s n băng một c ỗ cường đại mang theo hủy diệt khí tức khí lãng từ trúc tịch trên thân n ổ lên quét sạch từ phương nơi xa kinh như tuyết đám người sắc mặt đại biến n à y khí lãng nếu là chấn động quát tới bọn họ không hoài nghi chút nào bản thân sẽ trong nháy mắt bị chấn thành m n h vỡ ngay cả bạch chạch cũng là quát to một tiếng lao đại cứu mạng song song chạy không xích viên vương l ư n g tuyệt vọng vô cùng cây số khoảng cách trước mắt liền đến bên cạnh tại sao chạy chạy không kinh như tuyết cũng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng thống khổ nh một lát sau cũng không có kinh như tuyết cùng xích viêm vương ưng tưởng tượng như vậy bản thân sẽ bị này vì thiên diện địa khí lãng làm vỡ nát thân thể hai người chậm rãi mở mắt ra sắc mặt kích động chỉ gặp trúc tịch không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt bọn họ mà không biểu tình duy trì một người hướng về phía trước r a quyền tư thế tại trúc tịch trước nắm đấm mặt xung quanh mấy trục trong mặt đất toàn bộ băng liệt một vài cây số hố to xuất hiện ở trước mặt mọi người tại thời khắc sống còn trúc tịch chạy về trở tay liền làm ộ t quyền đem cỗ kia khí lãng đầy lui nếu như trúc tịch không có chạy về kinh như tuyết mạch chạch bao gồm phía sau nam vực con dân tuyệt đối sẽ biến mất ở trong thi chúc tịch ghét nhất liền là loại này dùng bảo vệ hòa bình thế giới mượn cớ sau đó diệt rơi người khác nhưng là có không thèm để ý chút nào người vô tội chết sống cách làm nghĩ lập đền thờ nhưng là một mực muốn làm kỹ nữ rất tốt rất tốt chúc tịch vẫn như c ũ là mặt không biểu tình trong đôi mắt loe ra s ắ c ý thu hồi năm đấm ngẩng đầu nhìn về phía này đ o ạ hồng vân đánh bạo là có thể tổn thương hắn có đúng không chúc tịch trong lòng hỏi hệ thống đúng này hồng vân là hắn pháp tác lực hưng tụ đánh nát liền có thể cắn trả muốn đại lực một quyền bạo rơi hệ thống trả lời có thể Trúc tịch khỏe m đất, đất bên trên ken ken. l ư ta ngươi, ngươi tịch. Tịch bầu trời hồng bạch hai đạo quang mang chạm vào nhau trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh sau đó liền là kịch liệt nổ vang chuyển khắp tứ phương vê anh a đáng giận vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt n à y đ ó a hồng vân liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ chuyển triệt nam vực cuối tháng lạp các vị trong tay có dư thường nguyện phiếu cho điểm tiểu đệ thôi chương không chín bốn thiên ngai hải c á t thiên nguyên giới trường đình cung nội một cái trung niên nam tử đang tại nhắm mắt ngồi đột nhiên nam tử lông mày n h u chặt theo sau mí mắt run r à y dữ dội trên mặt lộ ra v ẻ tức giận phức trung niên nam tử mở hai mắt ra trong m i ệ n g nôn ra một ngục ngọt ư ơ i một bộ không dám tin tưởng biểu tình làm sao có thể làm sao có thể huyền huyễn đại lục vì sao lại có người có thể đánh nát tà phát tắc lực trung niên nam tử nhìn xem bản thân run r à y hai tay lúc này nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn cung chủ thế nào nghe được trường đình cung nội động tĩnh một lao già cuốn quít đi vào tới nhìn thấy này trung niên nam tử khỏe miệng tiên huyết cùng trên đất một vũng máu tức khắc dọa đến sắc mặt đại biến tay phải lăng không bót một mai tử s ắ c đan dược xuất hiện ở trong tay láo giả đi nhanh hướng về phía trước một tay đỡ nam tử b ả vai một tay đem màu tím kia đan dược đưa vào đối phương trong miệng nam tử phục dụng đan dược sau thuộc về hơi thở ngồi sau một lát chậm rãi nôn ra một ngụm trọc khí cung chủ đến cùng thế nào ngài mới vừa là xem xét này huyền là xảy ra chuyện gì sao lao giả thần sắc nghi hoặc hỏi được xưng là c u n g chủ nam tử sắc mặt phát trầm như tinh không giống như sáng chói đoạt mắt hai con ngươi trợt hiện ra vẻ đất gác không có trả lời lao giả k i a n ó i lao giả nhìn qua trung niên nam tử hơi hơi nhũ mày hồng vân tiêu tán cô kiêm một mực quanh quẩn tại mọi người trong lòng tuyệt vọng cảm thấy cũng biến mất theo t r ú c tịch rơi vào trên đất nhìn xem bản thân nằm đấm rơi vào trầm tư pháp tác lực đến cùng là thứ gì t r ú c tịch hỏi hệ thống ngươi không có tất phải biết dù sao ngươi bây giờ đã biến thành b á n vật pháp tác vật này ngươi là đừng nghĩ không có làm đầu nhất lực phá vật pháp ngươi bây giờ liền là đi đường này nhất lực phá văn pháp t r ú c tịch hơi xứng sở sau đó hỏi vậy trước kia có xuất hiện qua ta như vậy sao có a vạn giới giữa tu luyện cái gì phương thức chưa từng xuất hiện liên luyện thể không tụ khí không tu luyện công pháp liền thuần phí tu luyện đục thể hệ thống trả lời nói sau đó đây những cái kia giống như ta người đây t r ú c tịch vội vắng hỏi dựa theo bản hệ thống thu thập tài liệu trên cơ bản đến thần thông cảnh đục thể cường độ sau đó liền treo đều bị hóa thần cảnh trục chết chúc tịch khoe miệng hơi hơi có các một cái, cái này cũng không có, có cái gì khác biệt hóa thần cảnh liền có thể giết loại này luyện thể thông thần người nay cùng bản thân vẫn là hoàn toàn khác nhau a hiện tại trúc tịch đều có một loại cảm giác có lẽ huyền huyễn đại lục có thể giết bản thân chỉ có bản thân tự sát Ký không không kia chủ, thực theo ngươi nói, ngươi bây giờ hạn mức cao nhất, cao có, cũng cái địch ác, chỉ theo hạn nhất nhiêu bản hệ thống thật là một đinh điểm đầu mối đều không có. Bản hệ thống những nhân đánh hoài nghi nhân sinh,、bản、hệ thống trung một biết tam đầu đều quan ngươi nói, ngươi bản bản dạng này ngươi đừng nói ngươi ngươi đến bản liền giờ bao sao điểm mối lại bây bộ bị sớm là là à, vì nó không có k á i máy rơi đã làm mười phần không sai nhìn đến bản thân con đường này phải dựa vào bản thân từ từ suy nghĩ hệ thống hiện tại chỉ là làm ra một người giúp đỡ phân tích tác dụng mà còn nó đoán chừng cũng phân tích không ra cái gì thực tế hữu dụng thứ đồ vật ra tới hiện tại cũng không cần xoắn suýt thiên nguyên giới sự t ì n h dù sao đám kia lao bất tử cũng không đả thương được bản thân đợi tìm được thần thú sau đó mở ra thần thú đại trận chúc tịch là nhất định sẽ đi thiên nguyên giới sông vào một lần đến lúc chuyện làm thứ nhất đã tìm được hôm nay tụ xét đánh bản thân cố kia ra hỏa sau đó truy bạo hắn lão đại hắn ở bên kia ngẩn người cái gì đây sẽ không là người đánh ngốc、đi. bạch trạch nhìn phía xa hít thở tại cúi đầu nhìn xem bản thân nằm nấm không khỏi lo lắng hỏi kinh như tuyết liếc một cái bạch trạch thẳng hướng đi chúc tịch những người khác cũng vội vàng theo kịp lao sư không sao chứ kinh như tuyết đi tới chúc tịch trước mặt thấp giọng hỏi nói chúc tịch hồi thân lại tới lắc đầu mỉm cười không có việc gì tên kia còn tổn thương không ta đỏ lão hóa nguyên hình đi chúng ta đến đi đại v i ê m vương đ ề u xích v i ê m vương n g gật gật đầu theo sau đi tới một bên hóa thành nguyên hình c h ú tịch đám người trực tiếp nảy lên bay về phía đại viên vương đều phương hướng nam vực bách tính cho tới bây giờ đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới mới vừa bọn họ đang nhìn gặp sự tình một kiện s o một kiện khủng bố hơn bất quá đối với bọn họ tới nói trúc tịch chính là bọn họ thiên thần là bọn họ cứu mạng ân nhân làm bọn họ nghĩ tìm kiếm trúc tịch thân ảnh nghĩ cùng hắn nói cảm ơn thời điểm đối phương đã cơi thọa kỵ biến mất ở nam vực ta đề nghị chúng ta muốn vì thiên thần thẳng đứng pho tượng đặt ở thiên tử trên núi khiến bạn người kính bái hắn là chúng ta nam vực tất cả con dân cứu mạng ân nhân một tên đại hắn đứng lên thân xác kích động nói ra những người khác nhau nhau gật đầu đồng ý không có ai sẽ so bọn họ càng thêm cảm thấy cùng thân chịu loại này sống sót sau tai nạn vui sướng cùng kích động Thế nhưng là, các ngươi nhìn thấy thiên thần hình dạng sao ta không có nhìn đến a một người người nhỏ giọng nói ra những người khác nghe lời này tùy theo xương sở s á c thực bọn họ từ đầu đến đuôi cũng không có nhìn thấy qua trúc tịch chính diện bởi vì trúc tịch căn bản liền chưa có xem qua bọn họ một cái thiên thần là cái đầu chọc chúng ta chỉ là một người đầu chọc pho tượng liền có thể đến mức diện mạo chúng ta liền dùng đám mây a cái gì mở mịt thứ đồ vật c h e cản lên tới dạng này càng lộ vẻ đến thiên thần t h ầ n bí. một lao giả đề nghị nói ra đúng đúng đúng ta cảm thấy đến phương pháp này khả thi liền dùng chương lao ý, ý kiến này không, không cầu hoa tươi không ba nam vực bách tính nao n h a o gật đầu đồng ý làm đám người chuẩn bị rời đi lúc sau lại lần nữa quay đầu nhìn về phía trúc tịch rời đi phương hướng hướng về phía vùng t r ờ i kia một mặt kính trọng bái tam bái thiên ngai hải các tọa lạc với đông châu phía nam cùng bắc châu giao giới địa phương thân là trên tam đẳng thế lực bọn họ xem như là tại toàn bộ huyền đông đại lục đều tương đối có thực lực bọn họ các chủ chính là hóa thần nhất trọng cảnh siêu cấp cao thủ lúc này đang tại bế quan đánh thẳng vào hóa thần nhị trọng cảnh phó các chủ là thần thông bắt trọng cảnh cơn giả tại các chủ bế quan thời điểm tất cả thiên ngai hải các đại tiểu công việc đều có hắn làm chủ lúc này các chủ t lập tức phải đột phá là lý do an toàn chúng ta đến tại thiên nhai hải các bên trong hộ pháp đến mức điền vũ an trưởng l ã o thủ chờ các chủ ra tới xe báo trần v â n kiếm trầm giọng nói ra vì cái gì lần này thiên nhai hải các đại lục soát không có phái một người thần thông cảnh cao thủ đi trước trần vân kiếm cái này người làm việc phi thường bảo thủ thận trọng hắn phải bảo đảm các chủ an toàn không việc gì đột phá mà còn cũng đã tìm đến mấy năm đều không có tìm tới thần thú không kém lần này lại nói dù là tìm tới hiện tại các chủ tại bế quan bọn họ cũng không có năng lực đi cùng cái khắc hóa thần cảnh đi cấp đoạn báo đúng lúc này một người thiên n g a i hải các đệ tử bỗng nhiên xông tới quỳ ở trên đất làm cản không có nhìn đến chúng ta đang tại nghị hội sao đại trưởng lão bảy an nghiêm nghị trách mắm nói đệ tử kia toàn thân r u lên nhìn về phía trần vân kiếm nói đi chuyện gì trần vân kiếm đạm thanh nói ra đại v i ê m vương triều trăm vạn đại quân muốn đổ diệt nam vực hộ trướng vấn đề này chẳng lẽ chúng ta không biết sao bạy an còn không có chờ đệ tử kia nói xong liền căm tức nhìn họ hay nói đại v i ê m vương triều xuất binh nam vực bọn họ tại trước tiên liền biết nhưng là cha xét không ra đến đấy là nguyên nhân gì cũng có liên tưởng đến là phát hiện thần thú nhưng là trần văn kiếm cảm thấy hiện tại có ninh nguyên võ t ò a c h ấ n dù là phái người đi trước cũng vô dụng vẫn là muốn chờ các chủ xuất quan mới định đ o ạ t cái khác trưởng lão cũng không dám phản bác trần văn kiếm q u ă n một cái bạy an bạy an chỉ cảm, thấy cảm giác toàn thân lạnh leo cười khan một tiếng ngồi trở về đại viên vương triều ninh nguyên võ đã v ấ lạc nhiều thân vương ninh dịch cũng là sắc mặt như đất bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng liền là ninh chính xuất lĩnh này trăm vạn đại quân tiến vào đại viên vương đều dù là vãn một ngày đến đại viên vương triệu đều sẽ đối mặt thai hỏa ngập đầu nhưng là bây giờ ninh chính sinh mệnh ngọc giản vậy mãn nát hắn chết đại viên vương triều hoàng đế đang tại ngự giá thân trinh xuất lĩnh trăm vạn đại quân giết m â u nam b ự c đại viên bậy hạ vậy mà chết tin giữ liên tục cái này xử trí không kịp tay tin tức khiến hắn cái này đại viên vương triều đệ nhị cao thủ đều hoàn toàn phát mộng tổng quản thái giám vẫn như c ũ còn tại gào khóc tiếng khóc tê tâm liệt phế toàn bộ trong hoàng c u n g cũng đều tại ăn mặc tiếng khóc thanh âm ta không thể ngã ta không thể ngã tỉnh táo lại tỉnh táo lại ninh nguyễn dùng sức lung lay một đoàn bột nao đầu theo sau cắn nát v à ngôi một tia huyết dịch từ k h ỏ miệng da tràn ra tam hoàng thúc phụ hoàng băng hà nam vực bên kia khẳng định phát sinh không cách nào tưởng tượng tai nạn này trăm vạn đại quân chúng ta không thể trông chạy vào hiện bây giờ nhất định phải lập tức đem đại v i ê m vương đều bảo bối bí mật rời đi chỉ cần bọn họ không tìm được chúng ta đại v i ê m vương triều bảo bối như vậy chúng ta liền còn có thể sống nhanh muốn nhanh mà lại còn muốn ẩn nút không thể bị ngoại nhân phát hiện tại cuối cùng tất cả vận chuyển bảo bối người đều giết sạch đều muốn giết sạch không lưu người sống ninh viễn lập tức nói ra lúc này hắn hốc mắt phát hỏng thanh âm nói chuyện đều mang theo run g i y thà dịch cũng chậm qua tới có chút ngoài ý muốn nhìn xem bản thân đứa cháu này không nghĩ tới ở thời điểm này hắn còn có thể đầu tỉnh táo dù là chính là hắn cũng là tại linh h u y ệ n nhắc nhở sau mới trở lại hồ tới đáng tiếc nếu như đại v i ê m vương triều không có cái này một tiếp linh h u y ệ n rất có thể sẽ tranh đoạt dòng chính thành công trở thành đại v i ê m vương triều tân hoàng đế thà dịch trong lòng thở dài trong lòng hiện tại bi thương là không có bất kỳ dùng nhất định muốn phân chấn lên tới hai người bọn họ sụp đổ vậy liền thật thiên hạ đại loạn hiện tại đại v i ê m vương triều trên cơ bản liền chỉ còn lại văn thần võ tướng đều theo lấy linh chính đi nam vực đoán chừng cũng giữ nhiều lãnh ít hiện tại có thể mang binh đánh trận người lác đắc không có mấy đại v i ê m vương đều bên trong quân đội cũng chỉ còn lại không tới hai vạn cấm vệ quân ổn định đang tại mang hai mươi vạn đại quân từ thiên bắc chạy về nhưng là nước xa cứu không gần hòa t h ả dịch mang theo bản thân binh mã đi tới nguyên võ cung bên cạnh bảo tàng các bên trong chất đống đại v i ê m vương triệu mấy ngàn năm tới tất cả tích xúc thiên tài đ i ị u b ả o công pháp vũ khí pháp y đếm mãi không hết bởi vì có ninh nguyên võ tại ninh gia hoàng tộc người cũng không dám có bất kỳ tư tâm tất cả bảo bối liền thả tại ninh nguyên võ tu luyện cung điện bên cạnh đã nhiều năm như vậy đến nay từ trước đến nay không có mất t r ồ n qua vương gia đem những thứ đồ này vận chuyển nơi nào thà dịch vung xuống phủ thần nhìn xem bảo tàng các ánh mắt lửa nóng thà dịch ánh mắt phức tạp liếc nhìn một vòng bản thân thủ hạ làm thứ đồ vật rời xong bọn họ không có một người có thể sống bắc đình rơi đến chỗ ấy đại hoàng tử sẽ nói cho ngươi biết nhóm đặt ở đâu thà dịch nói ra nhanh một chút chúng ta thời gian cấp bách thà dịch nói hướng về phía đám người khoát tay áo rất nhanh đám người cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong bảo bối thứ đồ vật phong dương t r a n g trên sau đó có một đội linh hải cảnh cao thủ hộ tống hướng đại chức viêm vương đều bên ngoài một chỗ bí mật căn cứ điểm bắc đình rơi toàn bộ đông châu phong khởi vận động xung quanh rất nhiều trên tam đẳng thế lực cũng bắt đầu biết được tin tức nhao nhao phái người đi đến đại v i ê m vương triều muốn kiếm một chiến canh mà còn những cái t i a tiểu thế lực cũng muốn tại đằng sau có thể nhặt điểm l ọ n trong lúc nhất thời vô số t ô n g phái thế lực đang tại hướng đại v i ê m vương đều đổi lai lịch trên rời xong đứng ở bắc đình rơi cửa l i n h h u y ễ n sắc mặt âm chầm hỏi bên cạnh thà dịch cái sau sắc mặt khó coi gật gật đầu nhìn xem trong viện tập hợp lại cùng nhau thủ hạ động thủ đi ninh n u y ễ n vô vô tam hoàng thúc bà vai sau đó đi ra đ ô n nguyện vương ra ngài ngài muốn giết chúng ta sao thà dịch phủ thần tâm lý một mảnh lệnh như băng Không d á cái, cái không không là đại, đại ca đều giải quyết xong nhị hoàng tử thà hổ trong tay cầm xanh thảm bảo đao đi tới ninh huyễn thật dài thở ra một hơi theo sau hỏi đại thần nhóm đây tam đệ đang tại xử lý thà hổ trả lời nói ninh huyễn là một người phi thường quả quyết quan lệ người vậy mà vô luận như thế nào đều ngăn cản không được thế lực khác xâm chiếm là bảo vệ ngàn năm tích xúc tất cả tại vương đều đại thần toàn bộ chu sắt một tên cũng không để lại bắc đình rơi vốn liền là một người ẩn nút địa phương từ nguyên v õ cung nội có một trận nói trực tiếp thông hướng nơi này là lúc trước lao tổ tông là dùng phòng n g ư ờ i vạn nhất đả thông hiện tại thông đạo đã hư mất rơi Trừ mấy cái trọng yếu hàng o tộc nhân viên những người khác là không biết được bí mật kia thông đạo nhưng tam phẩm trở lên đại viên lại là biết được bắc đình rơi nơi này nếu như bị người bức bách rất có thể sẽ nói ra tại ninh huyện thế giới không có vạn nhất cho nên hắn lựa chọn đem đại thần chém tận giết t u y ệ n không có đại viên vương triều liền không có cái này ngàn năm thích xúc bà bối bọn họ ninh gia liền còn có thể có thời hiện tại ninh gia hoàng tộc tất cả thành viên dòng chính cũng đã chuyển tới bắc đình rơi bắc đình rơi cây số dưới mặt đất bên trong có một cái cung điện khổng lồ cửa vào có vạn cân thiên thạch ngắn trở đợi xử lý xong tất cả tương quan nhân viên ninh h u y ễ n liền sẽ làm cho tất cả mọi người đều tiến nhập trong đó sau đó b u ô n g xuống thiên thạch bên trong có đầy đủ hoàng tộc nhân viên sinh tồn mười năm vật tư bọn họ muốn tránh thoát lần này tai nạn chỉ cần thành công tránh thoát như vậy ninh gia hoàng tộc liền còn có hy vọng có thể lần nữa tại đông châu có thời ha ha ha tốt một người vẽ s â thoát đúng lúc này một trận tiếng cười từ phía chân trời bên trong chuyển tới ninh h u y ễ n mọi người sắc mặt đại biến t h ả dịch cũng đang chuẩn bị chém giết bản thân thủ hạ nghe được thanh âm này ngạc nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp không trung lít nha lít nhít tu luyện giả phi hành mà tới liếc nhìn lại tối thiểu có mấy ngàn khoảng cách không tốt là thiên nhai hại các người giờ k h ắ c này ninh h u y ễ n quả thực d ọ a vương triệu tốt đến khắp cả người sinh lạnh trong mắt tràn ngập hoảng sợ xong hết thẻ đều xong hắn ngàn tính và tính chính là không có tính tới thiên nhai hại các người lại nhanh như vậy vừa tới đại ca này là tam đệ a tha hổ nhìn lên bầu trời ngự khí phi hành mà tới đám người đông nhiên ngự khí bi phẫn nộ h ư n g nói linh h u y ễ n chăm chú nhìn lại chỉ gặp trần v â n kiếm thủ bên trong nắm lấy một cái đầu người này chính là bản thân tam đệ tha giã trong n g a y mắt thiên ngai h ả i các người toàn bộ rơi vào đình viện bên trong trần v â n kiếm n h ấ t mặt nghiền ngẫm nhìn xem sắc mặt tái nhật linh h u y ễ n đưa tay bên trong đầu người đánh qua tha hổ vội vàng tiếp nhận bản thân tam đệ đầu người đôi mắt xích hồng oán độc nhìn chằm chằm trần v â n kiếm gào thét nói dám giết ta ninh ra người ta muốn ngươi chết không nơi tắng thân trần văn kiếm cười ha ha biểu tình tràn ngập thương hại các ngươi lão còn lại người đều là giống như hắn như vậy không có đầu ó c sao khiến ta chết không có chỗ trôn lấy cái gì khiến ta chết gần t r ư ơ n g không chín sáu lấy cái gì khiến ta chết cái thế giới này là không có ngốc bút cái này một người từ ngữ nhưng là từ bạch trạch trong khẩu khí trần v â n kiếm có thể nghe ra tới không phải là cái gì hào tơ h hơn nữa còn là loại này rất trào phúng y tứ tiền bối thế nào ta thiên ngai hại các các chủ đại nhân thế nhưng là hóa thần nhị trọng cảnh cường giả lúc trước tiêu trừ bạch trạch cũng là đại viêm vương triệu ninh nguyên võ tổ chức chúng ta cũng là không có cách nào mà còn hiện tại bạch trạch không phải cũng là hào, hào sao thiên n giải ngai nên chúng kết, t hải các các chủ cũng không có đến hóa thần nhị trọng cảnh nhưng là thổi điểm châu bỏ trần v â n kiếm vẫn là cảm thấy tất yếu dù sao hắn nói cũng hai ba bảy xem như là nửa chuyện này thực các chủ lăng thiên vẫn xác thực là tại bế quan đột phá trần vân kiếm cái này một phen thuyết pháp liền là để lộ ra hai cái tin tức cho chúc tịch một người liền là chúng ta nhận sai thậm chí có thể giúp các ngươi diện sát đại viêm vương triều người cái thứ hai liền là chúng ta các chủ thực lực không thể so ngươi yêu thú kết thấp thậm chí còn càng cao van gia nên n giải không liên kết thật muốn trở mặt đối người nào đều không tốt h u ố n hồ bạch trạch cũng không sự tình mọi người không cần thiết chết mẹ đến cùng trần vân kiếm ngươi không cần si tâm v ọ n g tưởng lúc trước tiêu trừ bạch trạch các ngươi thiên nhai hải các thế nhưng là nhất gia lực mà còn bạch trạch cuối cùng t i ê u đốt tu vi cùng các ngươi các chủ thoát không liên quan hệ thà dịch lạnh giọng cười nói ngâm miệ đợi lát nữa ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng trần v â n kiếm sắc mặt băng hàng nghiêm nghị trách m ắ g nói theo sau quay đầu nhìn về phía trúc tịch lập tức cười mỉm b i ể u t ì n h nói ra thế nào tiền bối cùng ta thiên ngai hại các giao hảo đối với ngài đối với chúng ta tới nói đề u á c h trần v â n kiếm lời vừa nói ra được phân nửa trúc tịch đông nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh hắn sau đó một tay giữ lại hắn cổ đem hắn cho huyền không nhắc lên tới đằng sau thả dịch đám người giật mình kêu lên hắn làm một mực đều nhìn chằm chằm trúc tịch hoàn toàn không có nhìn thấy hắn là thế nào xuất hiện ở trần văn kiếm bên cạnh thuấn gian di động sao không thể nào không gian mới vừa không có có một ty i xúc động đáng liền tựa như là lợi dụng tố chất thân thể chạy tới bọn họ không nhìn thấy tốc độ giờ k h ắ c này thà dịch rốt cuộc có chút tin tưởng bạch c h ạ c h lời mới vừa nói cái này đầu chọc nam tử xác thực là phi thường quỷ dị luyện thể cảnh tu vi lại có thể đem trần văn kiếm ách tại trong tay hoàn toàn không có phản kháng đường sống phó các chủ t h ả hắn thiên ngai hải các trưởng lão nhìn thấy tình huống này nhao nhao rút vũ khí ra nghiêm nghị họ hét nói các đệ tử cũng làm ra tùy thời chuẩn bị tấn công trần văn kiếm hiện tại sắc mặt tím xanh hai mắt che kín tơ máu miệm phát ra ken c á c thanh âm hắn muốn tránh thoắt nhưng là lại không làm được. nơi cổ chuyển tới cỗ k ê u cường đại lực lượng khiến hắn cảm nhận được hoảng sợ cần gì rong dài a gian g g i á c trúc tịch l â y l â y đầu sau đó tay phải dùng sức vặn một cái lúc đầu còn cặp chân nhảy nhót vùng vây trần v â n kiếm đông nhiên không có g ì yên tĩnh cổ nghiêng đôi mắt trợn tròn m u ớ n nước đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài tất cả người đều choáng vắn mắt bao gồm thiên ngai hải các trưởng lão và đ ệ nhóm bọn họ này cao cao tại thượng phó các chủ liền dạng, dạng này bị người nhẹ nhàng góp sau đó liền xong thà dịch cùng ninh n u y ễ n hai người thậm chí đều cảm giác một khố khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng xuyên sương sống thân không nhịn được đánh một người dùng mình nổi ra gà đều bước lên tới cái này quá khoa c h g a trần v â n kiếm thế nhưng là đ ồ n g châu siêu cấp thiên tài a bát đ ẳ n g thiên phu a từ nhỏ đến lớn đều là thanh danh v a n xa bị chịu người sùng bái k í n h ngưỡng mà còn trong vòng trăm năm hắn là có khả năng nhất vấn đỉnh hóa thần cảnh tồn tại tương lai vô hạn đều có thể tất nhiên sẽ trở thành thiên nhai hại các đời tiếp theo các chủ dạng n à y một cái người lớn vật sau đó tất nhiên sẽ k h u ấ y động p h o n g vân thành cựu đại nghiệp thế nhưng là hắn hiện tại lại chết đến như vậy nhẹ như h ư n g đông tối thiểu cũng phải cùng địch nhân đại chiến mấy trăm lần hợp lại t r ư ta bị một người luyện thể cảnh người dễ dàng cho bắt chết liền tựa như một người đại tướng quân chiến tử xa trường ra ngựa bọc thây này là hắn vinh dự thế nhưng là hắn cưỡi ngựa xuất l ĩ n h đại quân tại đi chiến trường trên đường bị một nhóm cường đạo cho giết cái này hoang đường không nói ra người khác đều không dám tin tưởng thế nhưng là sự thực liền phát hiện tại bọn họ trước mắt dù là đám người nội tâm chỗ sâu không muốn đi nữa tin tưởng cũng không thể không thừa nhận cái này đầu c h ọ c sở dĩ là lao đại là bởi vì hắn quá mạnh mạnh đến người khác căn bản là xem không hiểu lúc đầu đại viêm vương triều sau liền là thiên nhai hải các hiện tại vừa vặn ta nhìn ngươi trang phục thiên nhai hải các h ẳ n là cũng có mấy ngàn người đi trước hết giết một nhóm đi t r ú c tịch vừa nói vừa vung lấy thủ đoạn nhìn thấy hắn động tác này lần này s í c h v i ê m vương, vương ưng đều không cần kinh như tuyết bọn họ nhắc nhở rất tự giác lui về phía sau đi không không có thể a lão đ i ể u thông minh bạch trạch nhìn xem bên người s í c h v i ê m vương, vương ưng cười hì hì nói ra s í c h v i ê m vương, vương ưng mặt không biểu tình ha ha một tiếng không có để ý tới g i a hỏa này nó cũng không muốn cùng bạch trạch nói chuyện hiếm quá tao tội t i ê n bối ngươi thật dự định muốn một người cùng chúng ta tất cả người tác chiến sao ninh n u y ễ n nhìn thấy xích viên vương, vương ưng cùng bạch trạch đều lui về sau khoe miệng hiện lên ra lướt a thâm trầm tiêu dung đúng a khiến bọn họ trên quá chậm không có có hiệu suất t r ú c tịch cười nói đằng sau s í c h v i ê m vương n g ư n g trên mặt lộ ra khổ sở ý cười t r ú c tịch đại nhân nói thật có đạo lý ta vậy mà không biết như thế nào phản bác s í c h v i ê m vương n g ư n g trong lòng khóc cười liên tục ta nhất định muốn trở nên cùng lão sư một dạng mạnh sau đó cũng không cần cái gì chiến đấu đều muốn lão sư tự mình động thủ kinh như tuyết nhìn xem t r ú c tịch bóng lưng trong lòng âm thầm thế nói kinh như tuyết trong lòng cũng biết t r ú c tịch vì cái gì thu bản thân làm đ ồ đệ liền là nghĩ đến đem bản thân bồi dưỡng trở thành cường giả sau đó giúp hắn xử lý sự tỉnh thế nhưng là khoảng thời gian này đến nay kinh như tuyết có thể giúp một tay vẫn là vô cùng ít ỏi đối mặt đều là đại lao cấp bậc nhân vật bằng không liền làm ư ờ i mấy hơn triệu người lấy nàng thực lực bây giờ căn bản là giúp không là cái gì trong lòng thẹn đối chúc tịch cho nên nàng mới có càng cường đại động lực cường đại bản thân tu vi tiền bối thế nhưng là đại nhân vật nhất ngôn ký xuất tứ mã nam truy nếu như ngươi một người người giết không chúng ta đây l i n h h u y ễ n trong mắt n ở rộ ra lướt qua tinh quang t â m hai chín bên trong đắc ý và phần cho rằng chúc tịch đã bắt đầu rơi vào hắn mấy dập nhìn xem ninh n u y ễ n tiểu mạnh lưới chúc tịch cười ha ha lay, lay đầu nói ra ngươi không cần dùng loại lời này tới có phải hay không muốn nói ta một người người giết không các ngươi sau đó ta thân vì đại nhân vật liền muốn nói lời giữ lời giết không nên thả các ngươi ninh huyễn biến sắc c h ậ t giữ tợn cười nói chẳng lẽ không đúng sao là ngươi mới vừa nói muốn một người người đạo thủ lại một cái n g ố c bút đằng sau bạch trạch bó tay gật gù đắc ý nói ra bên cạnh xích viêm vương ứng nhận đồng gật gật đầu bạch trạch đều dùng ngươi vi tôn chẳng lẽ tiền bối muốn nói chuyện không giữ lời ninh huyễn từng bước ép sát lần nữa nói ra ngấp bút chúc tịch ánh mắt thương hại nhìn xem ninh huyễn cái này ngu xuẩn sau đó giơ tay lên một quyền đánh qua chương không chín bảy tấm gặp bắc đình rơi b á một, núi, núi phi hoàng phi hoàng một người phi tử che mặt đau khóc hỏi bên cạnh hai mắt vô thần đại v i ê m vương triều hoàng hậu trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thân sắc các thị lay lay đầu nhìn về phía cung điện dưới đất lối vào thiên thạch ngữ khí khàn khàn nói ra sẽ không chỉ cần đem ngày kia thạch bông xuống tới người nào cũng không tìm tới chúng ta chúng ta liền ở lại đây nơi này có đại viêm vương triều ngàn năm tất cả bà bối chúng ta tổng có một ngày sẽ lần nữa xuất hiện ở đông châu đem đã từng dây xéo chúng ta người hết thể chém tận giết tuyệt đám người nhìn qua ngày k i a thạch trong lòng không khỏi i ê n ổn rất nhiều cái này thế nhưng là lao tổ tông năm đó tự mình thiết kế dù l à hóa thần cảnh cao thủ cũng không thể đủ đánh nát mà còn cái này cung điện dưới đất vách tường dọc theo cũng là lao tổ tông năm đó lợi dụng cái này thiên thạch xây thành dù l à hóa thần cảnh cao thủ cũng không thể đủ lập tức đem cung điện này phá hủy nơi này là bọn họ an toàn nhất bảo không, không hai lũy chỉ cần trốn vào tới b u ô n g xuống thiên thạch người nào cũng không thể đủ đem đại viêm vương triệu diệt tộc nhanh nhanh nhanh đúng lúc này liên tiếp gấp rút la lên từ đường hầm chỗ chuyển tới các thị biến sắc đ ố n g nhiên đứng lên nhìn lại những người khác cũng nao nhao ghém ắ t biểu tình sợ hãi hổ nhi các thị nhìn thấy thả hổ chạy hào tiền đến lớn tiếng gọi tới mẫu hậu thiên nai hại các người dết tới hơn nữa còn có một cái thất gia yêu thú chúng ta nhất định phải lập tức b u ô n g xuống thiên thạch lập tức thả hổ đôi mắt xích hồng hít thở gấp rút lúc ấy tại trúc tịch c ư ớ i xích viêm vương ứng xuống tới thời điểm ninh h u y ễ n liền vội vàng phân phó thả hổ đi dưới mặt đất cung điện hạ thả thiên thạch bọn họ đã không có đường sống lúc này có thể cứu một người đại v i ê m vương triều người liền nhiều cứu một người chỉ cần đại v i ê m vương triều ninh thị không có di tộc như vậy thì còn có cơ hội trọng chấn đại v i ê m vương triều thừa dịp trần v â n kiếm đám người không chú ý thả hổ vụ n trộm rời đi đi tới cung điện dưới đất này h u y ễ n mà đây các thị âm thanh r u n dày hỏi ninh n u y ễ n cùng thả hổ là thân sinh hai huynh đệ, đều là hoàng hậu các thị sở sinh cho nên thả hổ từ vừa mới bắt đầu liền lui ra tranh đoạt dòng chính một tới ninh n u y ễ n là hắn thân đại ca. hai tới hắn biết bản thân vô luận thực lực vẫn là đầu g ó c đều sò không linh h u y ễ n không có biện pháp đại ca để cho chúng ta lập tức buông xuống thiên thạch bảo vệ chúng ta đại v i ê m vương triều huyết mạch không ngừng chờ sau này chúng ta có thực lực tại giết ra ngoài đến lúc khiến toàn bộ đông châu còn có này n a m vực không có một mặt cỏ tha mắt hổ trong lòe c ử u hận lệ quang cắn răng nói ra các thị thân thể lảo đảo ngã ngã trên mặt đất bị đằng sau phi tử đỡ dậy tới mẫu hậu hạ lệnh đi thiên ngai hại các người lập tức liền sẽ tìm tới cửa vào đến lúc cái gì để vãn chỉ cần buông xuống thiên thạch chúng ta liền an toàn tha hồ nhìn thấy bản thân mẫu thân chậm chạp không được lệnh sốt ruột nói ra các thị thống khổ đóng lại ngân con người từ trong ngực cầm chỗ một cái hình tam giác chìa khóa tay run run cánh tay đưa cho thả hồ chìa khóa này chính là khởi động thiên thạch công tác tổng cộng ba thanh các đ ờ i hoàng đế một cái hoàng hậu một cái ninh nguyên võ một cái tha hồ lập tức bắt lấy chìa khóa đi nhanh đến cơ quan trước mặt sau đó đem chìa khóa cắm vào dùng sức vặn một cái hoa n ầ m ẩm toàn bộ cung điện dưới đất đều hơi run một chút đậm lên theo sau này to lớn thiên thạch chậm rãi rơi xuống đem cung điện đường hầm hoàn toàn phong chết hô rốt của can、toàn. tha hồ sủi l ơ n g n ồ i ở trên đất từng ngụm từng ngụm thở dốc trong mắt tràn ngập tửu hận chỉ cần cái này thiên thạch b u ô n g xuống tới đại viêm vương triều liền còn có hy vọng còn có tương lai trên mặt đất trúc tịch vẫn như cũng là đơn giản thô bạo m ộ t quyền nhưng phía sau núi băng đất nước một cỗ hủy thiên diện địa sóng xung kích hướng về phía trước chấn động đi đi qua trên mặt đất hết thể sự vật toàn bộ hóa thành phấn vụ n thiên ngai hại các người đứng ở phía trước nhất đứng n g i chịu x à o song toàn bộ đều không có phản ứng quát ớ i n h c thể trong nháy mắt vỡ tan kính khí một đường hướng về phía trước ninh n u y ễ n cùng thả dịch hai người cũng là tại trong sự sợ hãi hóa thành cho đùi m ư ờ i l ă m phút sau thiên địa một mảnh tính mịch đ ầ y trời cho bùi cũng bị gió núi thổi lất phất đi cả toa bắc đình núi bị trúc tịch chặn ngang quanh mình bây giờ thành một người chùi lùi vông vực gò nhỏ xích v i ê m vương ưng nhìn trước mắt cảnh tượng t r u n g điệp nuốt nước miếng một cái mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng là vẫn sẽ cảm giác toàn thân tay chân lạnh như băng thực tế là quá không biết bất cứ chuyện gì đều là một quyền giải quyết xích v i ê m vương ưng hiện tại thậm chí đều cảm giác bọn họ tân tân khổ, khổ tu luyện mấy ngàn năm có cái gì dù nga còn không phải chống cự không nổi người khác một quyền một q u ê n phía dưới không người sinh còn dù là trước đó tại nam vực bên kia đối diện trăm vạn đại quân cũng giống như vậy một điểm huyền n i ệ m cũng sẽ không tồn tại đơn giản thô bạo đến cực hạn lão đại phía dưới giống như có phòng ngầm dưới hay bạch trạch chạy, chạy tới trước mặt nhìn thấy một khối thiên thạch từ đất bằng bên trong lọt ra tới sau đó đạp mấy lần xích v i ê m vương ưng cũng đi tới sau đó một trưởng đánh về phía này vách tường mái hiên nhà phía trên lộ ra tới thiên thạch vụ một tiếng b a n g trầm mà ra n à y tia thạch vậy mà lông tóc không tồn hại cái này hẳn là thiên thạch rất nhiều người đều thích dùng làm nó tới làm phòng ngầm dưới đất vách tường mái hiên nhà xác thực đối với chúc tịch tới nói liền là một tắt sự tình hẳn là đại v i ê m vương triều người ở bên trong bọn họ đoán chừng vốn chính là môn tránh ở đây nhưng lần này thiên nhai hại các ba trăm bốn mươi ba người tìm đến không kịp toàn bộ t í n vào bất quá khẳng định đã có người ở phía dưới kinh như tuyết phân tích nói chúc tịch sơ một cái cảm sau đó nửa ngồi s ổ n người xuống đưa bàn tay dính vào ngày kia thạch phía trên tay cầm hơi hơi r u lên mặt đất trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn xích v i ê m vương ưng ôm lấy bạch chạch vội vàng nhảy ra manh kỳ cũng là kéo kinh như tuyết rời đi xa xa mà t r ú c tịch thì là từ trong cái khe nhảy xuống cả tòa cung điện dưới đất hoàn toàn sụp đổ t a n vỡ tha hồ tại trước khi chết đều không dám tin tưởng lão tổ tông tự mình thiết kế cung điện dưới đất liền dạng này bị người phá hủy mà con loại này phá hủy cũng không phải là sụp đổ xuống tới, mà là từ trên hương xuống từng tầng từng tầng hóa thành cho bụi hiện tại bắc đỉnh núi đã biến thành bạch trạch đi tới hang động d a n h giới thò đầu ra lớn tiếng hỏi t r ú c tịch đứng thẳng hồ đáy hắn mới vừa một trường kia đem tất cả mọi thứ đều làm vỡ nát bao gồm bên trong tất cả người cùng bảo vật lần này đi tới bắc đình rơi người toàn bộ hôi phi yên diện một người không còn đáng tiếc t r ú c tịch lắc đầu thở dài một cái sau đó nhún nhảy mà lên cái gì đều không có a bạch trạch sắc mặt lộ ra đáng tiếc t h ầ n sắc cái này đại viêm vương triều cuối cùng chỗ ân thân nhất định là có rất nhiều b ả o bối đại nhân có người tới mà còn rất nhiều liền đại chúc tịch chuẩn bị đi dưới một chỗ thời điểm xích viêm vương ưng nhìn xem phía đông phương hướng trầm giọng nói ra c h ư ơ nếu g dụng 098, vô đoạn. n tiểu thủ đoạn. Nếu như ninh h u y ễ n còn sống như vậy hắn nhất định sẽ mời phần c h ầ n kinh bởi vì những cái kia trên tam đẳng thế lực đại tông phái tới đến muốn so hắn trong tưởng tượng càng tăng tốc hắn quá coi thường những cái kia đại tông phái như thế đại liễm tài cơ hội làm sao sẽ ma ma tức tức vài ngày sau mới tới tới phu đô cửa huyết hải môn giải sinh môn còn có chư thiên cát đông châu đỉnh đấy đại thế lực toàn bộ đều tới mà còn bọn họ cùng thiên nhái hải các không đồng dạng bọn họ môn chủ hoặc là các chủ đều tới tứ đại trên tam đẳng siêu nhiên thế lực dòng dã mấy vạn người phô thiên cái địa hướng bắc đỉnh rơi phương hướng đổi tới phù đồ môn môn chủ phù đồ tử tu vi thần thông cựu trọng cảnh lúc nào cũng có thể bước vào hóa thần cảnh lần này hắn dơ toàn tốc lực vì liền là c ư ớ p lấy linh nguyên võ năm đó từ trong tay hắn cầm đi một vật có một số vật gì đó hắn liền có thể tấn thăng đến hóa thần cảnh phù đồ tử ngồi ở một cái lục giai không có mắt huyết bức trên thân phía sau liền là phù đồ môn tám nghìn đệ tử tại phù đồ môn bên cạnh cách đó không xa một đám người mặc đạo bảo màu trắng đội ngũ chân đạp thanh minh t r ư ở n g kiếm ngự kiếm mà đi cầm đầu là một người tiền phong đạo cốt láo giả hóa thần nhất trọng cảnh tuyệt thế cường giả giải sinh môn môn chủ tiết tiên ý huyết hải môn cùng chư thiên cấp thì là muốn tại trước mặt bọn họ mấy ngàn mét bất quá bọn họ cũng không có có gấp chạy lên không có đến một khắc cuối cùng người nào đều nói không chừng kết cục đến cùng là cái gì tiết môn chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a phù đ ồ tử ngồi không có mắt huyết bước đi tới tiết thiên ý bên cạnh khoe miệng lộ ra nghiền ngậm ý cười tiết thiên ý quăng phù đ ồ tử một cái ha ha cười nói phù đ ồ môn chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mặc dù phù đ ồ tử chỉ là thông thần cựu trọng cảnh tu vi nhưng là toàn bộ đông châu trên tam đẳng thế lực có thể cũng không dám xem nhẹ hắn thậm chí mỗi lần gặp hắn cũng có âm thầm đề phòng cẩn thận. bởi vì phù đồ môn am hiểu nhất liền là dùng độc đặc biệt là phù đồ tử đem độc công tu luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng cho dù là hóa thần cảnh sơ ý một chút cũng có thể trúng chiêu kẻ nhẹ tu vi đại t ổ n hại nặng thì bị mất tính mạng năm đó phù đồ tử dùng thần thông bắt trọng cảnh tu vi thế nhưng là độc chết qua một người hóa thần cảnh cờ giả mặc dù thủ đoạn h è n hạ vô s ỉ không phải quang minh chính đại nhưng l à này cũng là giết một người hóa thần cảnh tuyệt thế cờ giả cho nên không có bao nhiêu người thích cùng phù đồ môn nhân đánh qua lại mỗi cá nhân nhìn tướng mạo đều biết không phải người lương thiện âm nhu kịp h c đặc biệt lạ này con mắt liền giống độc x lao phu cũng liền không quanh coi lòng vòng thiên ngai hải các đoán chừng đã đến đại viêm vương triều ngàn nằm tụ họp bảo bối đương nhiên không thể khiến bọn hắn một nhà độc cầm hòa hợp làm thế nào hai nhà chúng ta phân một nửa những nhà khác phân một nửa phù đồ tử trên mặt mang thâm trầm ý cười giải sinh môn môn chủ tiết thiên ý lông mày nhữ một cái hắn là sẽ không cùng phù đồ tử hợp tác cái này ra hỏa là đạt mục đích không từ thủ đoạn mà còn thủ đoạn cực kỳ âm hiểm ngoan độc khiến người khó lòng phong bị cùng bọn họ hợp tác vô ý nghĩa bảo hộ l ộ ra ta giải sinh môn không thích hợp tác tiết thiên ý mỉm cười theo sau tốc độ tăng tốc bỏ rơi phủ đ hắn sợ hai cái này ra hỏa sau lưng trong cho bản thân khiến ám chiêu phóng độc phù đô tử vụng trộm hạ độc ngay cả hóa thần cảnh đều tùy tiện nhận biết không ra vẫn là rời xa tốt nhìn xem tiết thiên ý rời đi bóng lưng phù đô tử cười lạnh một tiếng theo sau mệnh lệnh đệ tử nhanh chóng đi tới tại phía trước nhất huyết hải môn môn chủ máu đệ tử cùng chư thiên các các chủ lý thiên thu hai người trò chuyện với nhau thật vui bọn họ đã đặt thành chiến lược hợp tác điều kiện và trước đó phù đô tử cho tiết thiên ý một dạng hai người bọn họ tông muốn cầm đại viêm vương triệu một nửa thứa huyết hải môn môn chủ là hóa thần nhất trọng cảnh hai người này liên hợp lại tới có đầy đủ lực lượng cấp lấy một t r a i t r a i viêm vương triều bà bối lần này đại viêm vương triều thật đúng là trong nháy mắt tan giã a chư thiên c á c các chủ lý thiên thu cảm khái nói ra máu đề tử chế nhạo một tiếng ánh mắt mười phần kinh bị nói ra liền dựa vào một người ninh nguyên võ chống lên tới cái thùng giống tôi hiện tại ninh nguyên võ chết tự nhiên sẽ bị đánh về nguyên hình mà còn bọn họ thực tế là lớn lối đến không biên giới trăm vạn đại quân đồ sắt nam vực thật sự cho rằng bọn họ là huyền đông đại lục bá chủ sao nghe được máu đề tử lời này lý thiên thu cũng là lắc đầu cười một tiếng loại này táng tận thiên lương sự tỉnh cũng chỉ có hắn linh nguyên võ mới giới được mệnh lệnh cũng cho bọn họ một người danh chính ngôn thuận việc cớ thiên nhai hải các hẳn là đến phù đồ môn cùng giải sinh môn liền tại phía sau ngươi cảm thấy bọn họ tam phương sẽ liên thủ sao máu đề tự hỏi hắn sợ h ã i là thiên nhai hải các này lao ra hỏa nếu là hắn thật đột phá cùng giải sinh môn liên thủ như vậy cục diện liền sẽ có chút ít không quá tốt trường khống phù đồ môn hẳn là sẽ không có người nghĩ cùng bọn hắn hợp tác đến mức thiên nhai hải các cùng g i i sinh môn hẳn là sẽ đặt thành hợp tác chỉ có hy vọng này lao bất từ thứ đồ vật không có đột phá đến nhị trọng cảnh lý thiên thu nói ra cái này mấy chục năm có hai người một mực đều tại đột phá d a n h giới bồi hồi đều tại bế q u a n lấy một người liền là ninh n g u y ê n võ một người liền là thiên nhai hải các các chủ phương tứ hải đặc biệt là phương tứ hải năm năm trước bạch trạch tiêu trừ chiến hắn đều không có xuất mã đủ để nhìn ra hắn đang ở vào đột phá trọng yếu thời cơ huyết tông chủ ngươi cảm thấy vô ảnh môn người sẽ đến không lý thiên thu trong mắt lộ ra một tia lo âu huyết hải môn dài sinh môn phù đ ồ cửa thiên nhai hải các chư thiên các còn có đã từng đại viêm vương triệu mặc dù bình thường đều bị xưng là trên tam đảng thế lực nhưng là kỳ thật bọn họ chỉ là đảng cấp thứ ba thôi Mà môn vô ảnh lý à đệ nhị t r sao nghe được máu đề tử nhắc tới vô ảnh môn lý thiên thu sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng xác thực nếu là bọn họ tới như vậy thì thật không có bọn họ chuyện gì hẳn là sẽ không đại v i ê m vương triều những vật này bọn họ còn trứng mắt ngẫm nghĩ chốc lát lý thiên thu lắc đầu nói ra máu đề tử cũng khẽ gật đầu đại v i ê m vương triều ngàn năm chỗ tụ kéo bảo bối bọn họ là phi thường m ắ t hồng nhưng là đối với vô ảnh môn tới nói vậy thì có chút ít không đáng chú ý không cần thiết nhìn g d ặ m xa x ô i đổi tới gom góp náo nhiệt eo xuống cấp bậc hiện tại bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh liền là thiên nhai hải các bởi vì bọn họ chiếm tiên cơ máy hơn nữa còn có một người có khả năng đã là hóa thần nhị trọng cảnh các chủ trước mặt liền là bắc đình núi tại máu đề tử trầm mặc suy tư thời điểm bên cạnh lý thiên thu ch máu đ ệ tử ngẩng đầu lên nhìn về phía này bắc đình sân mạch trong phút chốc sắc mặt đ ạ i biến một bên lý thiên thu cũng đống nhiên đứng lên một mặt trấn kinh đàn chương 099, m ộ t người không còn xuất hiện ở lý thiên thu cùng máu đ ệ tử trước mặt nơi nào còn có bắc đình núi bọn họ từ trên cao nhìn lại cả tòa bắc đình núi đã hoàn toàn biến mất chỉ gặp một người đèn kịt mấy trăm mét dài rộng hố sâu bắc đình núi là bị người cho sống sờ sờ tiêu diệt sao cái kêu hố sâu lại là chuyện gì xảy ra lý thiên thu cùng máu đề tử đối mặt một cái hai người đồng thời giơ tay trái lên ra hiệu môn hạ đệ tử tại chỗ chờ lệnh không cần đi về trước nữa tại h ố sâu danh giới trúc tịch mấy người đang nhìn giữa không c h u n g người lão đại này hai cái lao c ẩ u ta cũng nhận thức bọn họ quả nhiên đưa tới cửa bạch trạch nhìn thấy lý thiên thu cùng máu để t ử liền hận đến bập bẹ ngứa trong mắt lộ ra phẫn nộ thân sắc còn có một đội nhân mã tại chạy qua tới rất nhanh cũng đến xích viên vương ưng hư h i ế p mắt đôi mắt nhìn qua nơi xa đôi trúc tịch nói ra trúc tịch ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước đám người lập tức khỏe miệng hơi hơi g ơ lên nhìn trận thế kia đón chừng đông châu mảnh khu vực này đại tông phái đều tới quả nhiên người đều là ăn t h ị động vật ta nơi nào có t h ị tan liền xuất hiện ở nơi nào dù là trước kia cùng đại viêm vương triều quan hệ lại tốt lúc này cũng sẽ tới kiếm một c h é n canh thậm chí khả năng dưới tay so người khác càng thêm tàn nhẫn lý môn chủ ngươi nhìn xuống mặt máu để tử rốt cuộc phát hiện phía dưới hố danh giới trúc tịch đám người làm hắn nhìn thấy bạch trạch thời điểm đôi mắt sáng lên liền hô hấp đều gấp rút lên tới lý thiên thu cũng thuận trông cậy vào đi tức khắc cảm giác huyết dịch toàn thân đều tại sôi trào bạch trạch bọn họ nằm mơ đều năm ba nghìn muốn bắt bắt bạch trạch vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mặt bọn họ là bạch trạch, là bạch trạch. lý thiên thu kích động đến thanh em nói chuyện đều run dày lên tới ánh mắt lửa、nóng. huyết hải môn cùng chư thiên các đệ tử cũng đều nhìn thấy bạch trạch mỗi cá nhân hít thở gấp rút tim đập r ộ i lên người nào cũng không nghĩ tới lần này trước tới sẽ có như vậy không tưởng được thu hoạch nay bạch trạch bên người một người luyện thể cảnh cùng một người linh h ả i cảnh nhân loại còn có một con tam giai thông tý bạch viên cũng là chân thú lợi hại nhất liền thuộc một con kia xích viêm vơ ư n gương cũng là linh thú thu vi t h ậ t d i a i lý thiên thu liếc mắt liền nhìn ra chúc tịch bọn họ tất cả ân tình huống hai chúng ta tông liên thủ ta muốn này thông tí bạch viên cùng xích viêm vơ g ư n g ngươi muốn này thần thú thế nào máu đề tử ánh mắt tham lam nói ra thần thú hắn không muốn sao m u ố n thế nào không m u ố n nhưng là này cũng phải có tư cách mới có thể m u ố n lúc này năm đại tông môn tề tụ mà còn đều là xuất lĩnh tông môn chủ lực trước tới lần này đại v i ê m vương triều b ả o bối đã đặt ở một bên bạch trạch tranh thủ mới là mấu chốt nhất huyết hải môn không có bất kỳ ưu thế lấy được thần thú tỷ lệ rất thấp nhưng là cùng chư thiên các liên thủ như vậy lấy được một cái chân thú cùng một cái thất gia linh thú đối với bọn họ tới nói cũng là phi thường kiếm h u ố n hồ lợi ích chỉ là nhất thời chờ đem thế lực khắc đánh thần thú sự tỉnh lại nghĩ biện pháp hiện tại trước liên minh là chủ năm năm trước bọn họ cùng nhau tiếu trừ bạch trạch đồng tâm hiệp lực này là bởi vì bạch trạch tu vi bắt dai lúc này bạch trạch bởi vì thiêu đốt tu vi vẹn vẹn chỉ là ngũ dai mà thôi đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không đáng nhắc đến duy nhất cần cẩn thận liền là này tất dai xích viêm vương ưng thành sao lý thiên thu nơi nào không biết máu đề tử trong lòng tính toán nhưng là hắn cũng tương kế tự kế thực lực t r ê n l ệ n h bày tại nơi này còn sợ hãi việc khác sau trở mặt không quen biết hay sao lúc này phù đồ môn cùng dài sinh môn khoảng cách đến bắc đỉnh núi còn có vài phút lộ trình nhưng là đã mơ hồ có thể nhìn thấy bọn họ thân ảnh nhất định phải tại cái khác hai phái thế lực đến trước đó giải quyết chiến đấu đại viêm vương t r i ề u bảo bối không cần hai người chúng ta đồng thời xuất thủ dùng lôi đỉnh chi thế đánh bại này thất giai xích viêm vương ứng sau đó trừ kia hai cái nhân loại ở ngoài toàn bộ mang đi lý thiên thu nói ra máu đệ tử trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng gật gật đầu chư thiên các cùng huyết hải môn các đệ tử toàn bộ giải tán ngăn cản lại hậu phương tới người tầm mắt nếu như bọn họ toàn bộ chạy tới hiện trường các ngươi nhất định phải toàn lực kéo lại lý thiên thu quay đầu nhìn về phía phía sau đệ tử thất giọng phân phó nói huyết hải môn đệ tử nghe được sao máu đệ tử cũng trầm giọng hướng về phía đệ tử mình nói ra t u n mệnh huyết hải môn cùng chư thiên các đệ tử đồng thời ôm quyền lĩnh mệnh mỗi cá nhân cảm xúc phấn khởi rất nhanh bọn họ sẽ thành bắt thần thú người chứng kiến tông phái lớn mạnh tham dự người huyết hải môn cùng chư thiên các đệ tử tổng cộng À cả cộng lại đại khái có hơn sáu ngàn người tu vi toàn bộ đều là linh hải cảnh trở lên cùng cái khác hai đại thế lực cũng đều không sai bịt lắm đều là vì lần này phát của cải người chết mà cơ hồ dốc toàn lực mà ra nhưng là bây giờ cùng thần thú vừa so với tới nay hoàn toàn liền là không đáng nhắc tới chắc bọn họ giống như muốn ngăn cản đằng sau tới người sau đó tiên hạ thủ vi cường bạch trạch một mặt trào phúng nói ra đoán chừng là này hai cái hóa thần cảnh nghĩ nhanh chóng giải quyết rơi ta sau đó trực tiếp bắt các ngươi rời đi xích viêm vương ưng cũng là niết nhựng lên trong mắt tràn đầy vẻ thương hại s á c thực à nếu như đổi lại là hắn đoán chừng cũng sẽ như vậy đi làm hai cái hóa thần cảnh cao thủ còn đối phó không đồng nhất chỉ thất giai linh thú đối mặt thần thú rụ rỗ nơi nào còn sẽ do dự suy đi nghĩ lại nhiều như vậy thế nhưng là bọn họ cùng trước đó tất cả người chết một dạng đều sẽ cái này luyện thể cảnh đầu chọc cho không để ý đến xác thực lý thiên thu tại cùng máu đề tử trong lúc nói chuyện với nhau Căn bạch ả n liền trực tiếp xem nhẹ trúc tịch cùng kinh như、tuyết. trong mắt bọn hắn cái này hai cái người một người khí thế liền dọa gục xuống. Lão tiếp cái hai cái trực trúc tịch tuyết, mắt một thế gục xem khí dọa đ i u ẩ n bị trạch h Bạch ế nào? người quyền toàn bộ mang đi, vẫn là một người một người là Đám đủ đi, một một một tới. bộ t hưng phấn tại trúc tịch bên người nhảy lên tới nó cựu nhân danh sách rất nhanh liền mất đi mấy cái cắt dao hẹ nha từng đợt từng đợt tới đằng sau đám người kia đoán chừng còn có trong một giây lát mới tới đợi không được bọn họ hai người kia ngươi nhìn đã chuẩn bị bắt đầu đọc thủ trúc tịch cười nói bạch trạch ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên lý thiên thu cùng máu để từ hai người phía sau ngưng tụ xuất thần thông phát tướng một vòng huyết nhật ngưng tụ tại máu đề từ phía sau phát ra nồng liệt huyết tinh mùi từng cổ một cường đại khí tức từ này huyết nhật thần t h ô n g pháp tướng bên trong r ũ n g động tử phương mà lý thiên thu thần t h ô n g pháp tướng thì là một cái lam lông mánh hổ thân thể to lớn uy mánh đại vô cùng này một đôi hổ con n g ư ô i long lánh huyết mang một tiếng gào t h é t kinh thiên động địa tại cách đó không xa phù đồ tử cùng tiết thiên ý hai người nhìn thấy phía trước huyết hải môn cùng chư thiên các đệ tử xếp thành một hàng trong lòng dân g lên n g h i hoặc thần t h ô n g pháp tướng như vậy hai cái lão bất tử muốn làm gì đột nhiên phù đồ tử thần sắp đại biến dù là ở phía xa có đ á m người vây quanh chặn lại tầm mắt hắn cũng nhìn thấy lý thiên thu cùng máu đề tử thần thông pháp tướng t i ế t thiên ý cũng nhìn thấy trong lòng dâng lên một cỗ mánh liệt cảm giác nguy cơ hai người đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất buôn tập hướng về phía trước tại bọn họ mới vừa cất bước r a tốc lúc chạy tới sau trúc tịch đập thủ các người cái này thần thông pháp tướng là không thể đủ sử xuất tới phía dưới tiểu nữ hải thực lực thấp không chịu được trúc tịch thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở máu đề tử cùng lý thiên thu bên hai hai người sắc mặt cử biến trước mắt lúc nào xuất hiện một người đầu chọc nam tử túi trào Trước hai người h u nhìn i thấy chúc tịch dơ quên doanh tới khinh thường chế nhạo một tiếng thế nhưng là rất nhanh hai người bọn họ biểu tình biến thành cực độ kinh khủng theo lấy chúc tịch gia quyền nay một cỗ hủy thiên diệt điệu khiến người linh hồn đều run dậy khủng bố khí tức phô thiên cái địa tập tới không tốt lý thiên thu cùng máu đề tử lúc này kinh khủng gọi tới nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu khiến bọn họ lập tức làm ra lập tức nhất nhanh trong chính xác phản ứng đem phía sau thần thông pháp cùng nhau đập về phía chúc tịch suy hai tôn thần thông pháp tướng khí thế bổ thiết liệt nhưng là làm cùng chúc tịch quyền tính va chạm thời điểm vậy mà trực tiếp hóa khí tiêu tán trong nháy mắt hai tôn thần thông pháp tướng liền biến mất đến vô ảnh không tung tích t lý thiên thu cùng máu để tử thấy thế tức khắc cảm giác bản thân da đầu đều muốn nổ tung một cỗ khí lạnh xâm nhập vào thân tay chân đều có một loại chết lặng cảm giác cứng ngắc ẩm a trên bầu trời chuyển tới một tiếng vang trầm cùng lý thiên thu cùng máu để tử tê tâm liệt phế tiếng kêu gen sau đó hai người bọn họ liền như vậy tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong hóa thành p h ấ n vụ huyết hải môn cùng chư thiên các đệ tử nhao nhao ngạc nhiên muốn trốn thế nhưng là vẫn là vãn uy lực khủng bố k í n h khí quét n ă n g đi ở phía dưới bạch trạch đám người trong mắt trúc tịch cũng chỉ là bỗng nhiên chống rỗng xuất hiện ở lý thiên thu đám người trước mặt sau đó nắm đấm vung lên thần t h ô n g pháp tướng trong nháy mắt tiêu tán lý thiên thu máu đệ tử cũng bị chấn thành cho mấy ngàn đệ tử mới vừa làm ra quay thân chạy trốn động tác thân thể bọ trong nháy mắt nổ lên hóa thành đầy trời mấy vụ không đến hai cái hít thở thời gian huyết hải môn cùng chư thiên các tất cả người liền biến mất ở giữa không trung một đinh điểm vụn thịt đều không có lưu lại chỉ có thể nhìn thấy bọn họ biến mất địa phương nổi lơ lửng từng k i a như có như không hết u y vụ phù đồ môn phù đồ tử cùng d à i sinh môn tiết thiên ý hai người đã là tốc độ cao nhất đổi tới bọn họ không biết lý thiên thu cùng máu đ ề t ử hai người đến cùng phát cái gì thần kinh vậy mà đồng thời vận dụng thần thông phát tướng cái này nếu là đập xuống này cái gì bảo bối đều không có trong lòng bọn họ biết trước mặt nhất định là xuất hiện biến cố gì lúc đầu dựa theo tốc độ bọn họ tối thiểu cũng đến hai ba phút sau m ư i đến hiện tại bọn hắn hai người chỉ là ba bốn cái hô hấp thời gian liền chạy tới hiện trường sau đó bọn họ mở bức t r ú c tịch chỉ dùng hai cái hít thở thời gian liền giết quang nhóm người thứ nhất làm phù đồ tử cùng tiết thiên ý đến thời điểm này một quyển kính khí đã tiêu tán bọn họ cảm nhận được cỗ kia khủng bố ba động cho rằng làn à y thần thông pháp tướng tạo thành mà còn dùng bọn họ hiện tại tu vi cảm thấy cũng liền chỉ có hóa thần cảnh thần thông pháp tướng mới có thể cho tạo thành khủng bố như vậy khi tức người đây phù đồ tử hai mắt t r ợ n tròn mới vừa còn nhìn thấy một đám người ở giữa không trung hợp thành bình t r ư ớ n g ngăn cản lại bọn họ tầm mắt thế nhưng là vì cái gì làm hắn lúc chạy đến sau không trung liền trống g i n g nam ấy nhâm người t r ớ c mắt liền cũng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra lý thiên thu đây máu đẻ từ đây mới vừa bọn họ đám kia đẻ từ đây thiết thiên ý liếc là thần sắt c h ấ n kinh ngạc nhiên bọn họ không có nhìn thấy đám người kia thân thể làm vỡ nát sao s ắ c thực không có nhìn thấy bởi vì bọn họ là thuấn di qua tới cây số một hơi thở chư thiên các cùng huyết hải môn người cũng liền làm một hơi thở tiêu tán thôi thậm chí khả năng đều đến không được một hơi thời gian trong n h á n mắt mấy ngàn người liền biến mất không thấy trong đó còn bao gồm hai cái hóa thần cảnh cao thủ cái này khiến phủ đồ tử cùng tiết thiên ý hai người tê cả ra đầu chúc tịch sẽ không bay nhiều lắm là, là trệ không lưu lại đoạn thời gian lúc này h ắ n cũng đã trở về mặt đất p h u đ ồ tử n g ư ơ i nhìn xuống mặt thiết thiên ý chỉ hố sâu d a n h giới đứng chúc tịch đám người bạch trạch p h u đ ồ tử trước hết nhất nhìn thấy bạch trạch biểu tình là kinh hỷ cùng kích động nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại thiết như ý cũng là mày d ầ m khó chặt bọn họ không có bị bạch trạch xuất hiện cho làm đầu góc trong váng dù sao là sống ngàn năm lão gia hỏa máu đề tử cùng lý thiên thu trong nháy mắt biến mất thực tế là quá q u ỷ dị không thể không khiến người cẩn thận một chút chẳng lẽ bọn họ đều chết là bị này thất giai xích viêm vương n g giết thiết như ý ngữ khí tràn ngập không tin đối phương đỉnh thiên cũng liền là thất giai cùng bọ không xê xích ba không đánh cái thiên hôn địa á m sẽ kết thúc một hơi thở thời gian diện s á t tất cả huyết hải môn cùng chư thiên các người n à y tuyệt đối là vô địch nghiền ép thực lực một cái thất gia linh thú là tuyệt đối không có thể làm được chẳng lẽ là bạch trạch p h u đồ từ đầu góc b ư ớ c ra cái này ý nghĩ nhưng là lập tức liền phủ nhận hiện tại nó chỉ là ngũ giai tu vi mà thôi n à y thông tý bạch viên liền càng thêm không thể nào mới tắm giai đến mức chúc tịch cùng kinh như tuyết lại một lần nữa lại bị hai người cho không để ý đến, đến rơi trong mắt bọn hắn cái này hai cái người liền là ven đường một đống phân một dạng mảy may không để tại trong mắt tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ quá quỳ dị thiết thiên ý cao mày nói ra p h u đô tử công nhận gật gật đầu mặc dù bạch trạch sức hấp dẫn đối với bọn họ tới nói phi thường lớn thậm chí hoàn toàn lớn hơn cả đại viêm vương triều bà bối nhưng là lại lớn cũng không có bản thân mệnh quý máu không cầu hoa tươi sáu người nếu như chết vậy liền tính có lại đồ tốt cũng vô dụng ngươi nói có thể hay không có những cao thủ khác mai phục tại chung quanh chẳng lẽ là vô ảnh môn hoặc là vạn kiếm núi p h u đô tử nói đến nơi này tức khắc cảm giác tim đập rộn lên vô cùng thiết như ý cũng là một mặt n g h i ê trọng hiện tại cái này cục diện quỷ dị thật có khả năng là vô ảnh môn cùng vạn kiếm sơn nhân d ợ cho quỷ bởi vì bọn họ có thực lực này cùng động cơ t h â n thú cho dù là siêu nhất đ ẳ n g thế lực đều sẽ tất đoạn thậm chí không tiếp đại khai sát giới thú n g chi vạn kiếm núi vô ảnh môn chỉ là trên nhị đ ẳ n g thế lực làm sao bây giờ phu đô tử nóng lòng như đốt nhìn xem bạch chạch liền ở phía d ư ớ i cũng không dám đi bắt khiến hắn cảm giác tâm lý đều tại nhỏ máu giống như vô số kiến tại hắn bên trong tim căn xé vô cùng khó chịu tạm thời trước không đậu thủ xuống giới hỏi tiếp thiên ý nói bay hướng chúc tịch bọn họ bay đi phu đô tử cắn răng cũng cùng đi theo h ừ n cái này hai cái lao c cùng trước mặt hai cái q u y không cùng một đẳng cấp nhìn thấy đối phương hai người không có lập lập tức động thủ bạch trạch cũng không nhịn được đều suy nghĩ cho bọn họ điểm cái khen nào còn nhận thức ta không mặt đen quái năm năm trước ta thế nhưng là phi thường nhớ kỹ ngươi thả những cái kia côn trùng cắn ta cái mông làm t h i ế t như ý cùng phụ đồ tử rơi xuống mặt đất thời điểm bạch trạch nhìn xem phụ đồ tử ngựa khí xâm nhiên nói ra phụ đồ tử ra mặt hơi hơi run lên trong hai mắt lộ ra ước chế không nổi vẻ tham lam mới vừa đám người kia đ â y thiên ý gắt gao nhìn chằm chằm bạch lạch giọng hỏi chết thôi đều thành cho các ngươi tại đằng sau chẳng lẽ không có nhìn thấy không bạch trạch t r e o tức nói ra p h u đô tử cùng tiết như ý sắc mặt trầm xuống trong mắt bốn phía loạn chuyện đang tìm kiếm lấy ẩn tàng người cao thủ kia không cần tìm đại nhân nhà ta giết đúng chính là hà án xích v i ê m vương ưng nhìn thấy đối diện hai người một bộ cẩn thận một chút đ ể phòng bốn phía đánh lén bộ dáng sắc mặt tràn ngập vẻ khinh bỉ p h u đô tử cùng tiết thiên ý nhìn về phía trên mặt t r ú c tịch cười lạnh một tiếng một người luyện thể cánh giết thổi mẹ ngươi châu vào đây làm chúng ta là kẻ ngu sao tiền bối không cần trốn ngươi muốn này bạch trạch liền mướn chúng ta không cùng ngươi cất đoạn ngươi có thể g i ế t đến chư tiên các các chủ cùng huyết hải môn môn chủ chúng ta không phải đối thủ của ngươi bạch trạch ngươi bắt đi đi p h u đô tử chỉ là ngắm một cái t r ú c tịch sau đó nhìn chung quanh bốn phía lớn tiếng nói nói ai vì cái gì các ngươi đều sẽ cảm giác đến ta nói mạnh n ẫ n đây ta thế nhưng là thần thú a xưa nay sẽ không nói dối bạch trạch vô lực rũ đầu xuống thở dài nói ra trên chương một trăm linh một cắt giao hẹ thiên ngai hải các bên trong đại trưởng lão trần an đang tại nghị hội phòng đi qua đi lại trên mặt đều là buồn dầu vẻ lo âu lần này trần v â n kiếm xuất lĩnh thiên nhai hải các một nửa trở lên đệ tử đi trước đại viêm vương triều hắn làm là đại trưởng lão lưu thủ trong các thay các chủ phương tứ hải hộ pháp thế nhưng là nơi nào cần gì hộ pháp phương tứ hải hiện tại đang tại thiên nhai hải các nhất địa phương bí mật tu luyện không có bốn năm cái hóa thần cảnh cường giả là tiến vào không đến sư phụ không tốt sư phụ liền tại trần an nỗi lòng khó bình thường sau một cái đệ tử thần sắp tái n h ậ t hốt hoàng chạy qua tới trách trách v ù vụ muốn chết phải không trần an to mày lớn tiếng trách mắm nói đệ tử kia phù phù một quỳ xuống tại trên đất ánh mắt tràn ngập hoảng sợ thân thể run lẩy bẩy chỉ đằng sau Thất t h a người h khóc i n nói, nắc, tan đều nát ra s phụ. Phó các chủ còn có các còn cả trưởng ngọc trưởng tất lão nói cái gì trần an nghe được đệ tử lời này cảm giác toàn bộ người cũng giống như là bị xét đánh một loại tay chân đều n h a thân huyết dịch trong cơ thể giống như đều đông lại không lưu động một dạng người nói cái gì trần an đôi mắt xích hồng tóm lấy đệ tử mình lòng dạng đem đối phương toàn bộ người cho huyền không nhắc lên tới gào thét giống hỏi mới vừa mới vừa đệ tử tại nội các trông coi sau đó nội các bên trong cất giữ ngọc giản toàn bộ đều đổ nát hiện tại liền còn thừa lại sư phụ ngài và các chủ a đệ tử kia tái nhợt trên mặt tràn ngập hoảng sợ không có chút nào hết u y sắc bở môi tại không ngừng run dày t r ầ n an hít vào một cái khí lạnh vung xuống đệ tử thân thể lảo đảo lui về phía sau đi mấy bước toàn thân khí lực đều bị bất thì giờ hai tay vịn ở một trường trên ghế mới không đến mức ngã ngã Chứ bản thân cùng các chủ những người khác ngọc g i ả n toàn bộ nát điều này nói rõ cái gì nói rõ lần này đi trước đại v i ê m vương t r i ề u đoạt bảo người toàn quân bị diện bao gồm trần v â n kiếm nhanh mau dẫn ta nhìn một cái nếu như ngươi g i m nói dối ta dễ ngươi trần an trong lòng vẫn có may mắn tâm lý hắn cho rằng không thể nào toàn bộ đều chết những tông phái khác dù là lại không biết xấu hổ lại tham lam cũng không dám giết trần v â n kiếm a nhưng là làm trần an đi tới nội các phủ đài trước đó thời điểm lúc đầu có mười lăm khối ngọc giản bây giờ liền chỉ còn lại hai khối hắn hoàn toàn mắt choáng vắng ngậu đây là vì cái gì a vì sao lại đều chết a trần a n ánh mắt ngốc trệ thân thể dựa vào cạnh cửa chậm rãi ngồi bậy xuống trên đất tổn thất có nhiều đại hiện tại thiên ngai hải các linh hải cảnh trở lên đệ tử liền chỉ có không đến ba trăm người mà lại còn toàn bộ là đệ tử của hắn cái khác đều là một chút t ụ khí cương nguyên cảnh một người trên tam đẳng thế lực trưởng lão liền chỉ còn lại một người linh h ả i cảnh đệ tử cũng liền hơn ba trăm n g ư ờ i đây là khái niệm gì chúng liền tam đẳng thế lực cũng không bằng trần an không cách nào tưởng tượng đến cùng đại v i ê m vương triều bên kia xảy ra chuyện gì vậy mà khiến ngai b i ể n các tổn thất như vậy nghiêm trọng mấy đại trên tam đẳng thế lực liền tính tranh đoạt bảo vật nhưng là cũng không đến mức sẽ như vậy chém tận giết tuyệt bởi vì còn có một người phương tứ hải tồn tại hóa thần cảnh cường giả liền là lớn nhất uy hiếp liền như là lúc trước ninh nguyên võ tại thời điểm đại viên vương triều quá bá đạo hai cái hoàng tử thân tử nam vực trực tiếp không phân phải trái đúng sai suất linh trăm vạn đại quân muốn huyết tầy nam vực nhưng là làm linh nguyên võ sau khi chết đại viêm vương triều biến thành người người đều suy nghĩ phân thực mỹ vị món ngon vâng l i ê n tại trần an không biết nên làm sao bây giờ thời điểm đ ỗ n g nhiên một tiếng chấn tiên động địa tiếng nổ mạnh từ bên ngoài vang lên trần an thần sắc mừng như liên đây là các chủ khí tước phương tứ hải toàn thân bao quanh có lam sắc nước chạy mặt không biểu tình từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống hóa thần nhị trọng cảnh tu vi hắn đã đ ố t phá các chủ các chủ trần an chật vật từ trong các chạy ra run g i n g không ngừng hô nói phương tứ hải nhìn về phía trần an lông mày hơi nhữ lại thế nào những người khác trần v â n kiếm đây phù phù trần an chạy tới phương tứ hải trước mặt trực tiếp quỳ xuống rơi lệ mặt mũi tràn đầy nói ra song các chủ chúng ta s o n g a phó các chủ cùng trừ ta ra tất cả trưởng lao đều vất lạc người nói cái gì phương tứ hải nghe lời này tức khắc toàn thân khí thế không bị khống chế tăng vọt c h â n khai đem trần an cùng chúng quanh đệ từ toàn bộ chấn động đến thổ huyết má bay thân thể đập t ầ m ẩm, ẩm rơi xuống trên đất phương tứ hải trừng mắt trợt tròn toàn thân hơi nước vờn quanh bốc hơi gần như thấy không rõ dung mạo thân hình hóa thành vô số tàn ảnh sông về nội các làm hắn nhìn thấy nội các phủ đài phía trên chỉ còn lại hai mai ngọc giàn thời điểm sắc ý tràn ng nói chuyện gì xảy ra phương tứ hải trong mắt tơ máu leo lên nghiêm nghị hỏi trần an dọa đến toàn thân như nhu gia quỳ dạp trên đất thượng tướng sự t ì n h ngọn nguồn nhanh chóng kể lại một lần đại v i ê m vương triều tốt rất tốt ninh nguyên võ này lao cầu năm đó vụn trộm tại bắc đình núi thành lập cung điện dưới đất cho rằng chúng ta không biết hiện tại tất nhiên là ở trong đó sẽ ra chuyện rất tốt lao phu ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai dám giết ta thiên nhai hải các người phương tứ hải thanh â m vẫn nộ i truyền khắp toàn bộ thiên nhai hải các đây là các đệ tử lần thứ nhất thấy được các chủ như vậy sinh khí dọa đến mặt không huyết sắc quỳ dạp trên đất run lệ bẫy phương tứ hải bắt lại quỵ ở trước mặt trần an đại thủ lăng không vung lên một đạo khe hở xuất hiện ở trước mặt bọn họ mang theo trần an trực tiếp nhảy vào trong cái khe bác đỉnh núi hô sâu danh giới bạch trạch vừa mới nói chuyện trào phúng s o n g phù đồ tử ở giữa không trung đ ỗ n g nhiên liền hiện hiện ra một đạo khe hở tất cả người lập tức nhìn tới quả nhiên phù đồ tử trong lòng hư lạnh một tiếng tuyệt chủng chư thiên các cùng huyết hải môn hát thủ sau màn rốt cuộc bị bản thân mấy câu nói cho lừa ra tới phương tứ hải thế nhưng là làm hắn thấy rõ ràng này trong cái khe đi ra người hình dạng thời điểm biểu tình kinh ngạc không dám tin tưởng tiết thiên ý cũng là một mặt vẻ ngạc nhiên là n g ư ơ i là các n g ư ơ i phù đ ồ tử cùng phương tứ hải cơ hồ là đồng thời mở miệng phù đ ồ tử cho rằng là phương tứ hải hạ độc thủ thu dọn chư thiên c á t cùng huyết hải môn mà phương tứ hải cho rằng là phù đ ồ tử cùng tiết thiên ý giết hắn thiên nhai hải các người nguyên lai、like、như ba nghìn năm mươi này thì ra là thế a các ngươi là nhìn thấy bạch trạch sau đó liền đối ta thiên nhai hải các người l ệ n h lùng hạ sát thủ phương tứ hải nhìn thấy dưới phương bạch trạch tức khắc thần sắc giữ tợn gào thét nói phù đ ồ tử cùng tiết thiên ý biểu tình x ư n g sở có chút nghe không minh bạch phương tứ hải nói là có ý gì chẳng lẽ không phải ngươi thiên n h a i hải các động thủ diện sát huyết hải môn cùng chư thiên các sao bọn họ từ đầu đến giờ liền chưa từng thấy thiên n h a i hải các những người khác u i phía trên này lão c ẩ u ta nghĩ các ngươi đều hiểu lầm thật bạch trạch nhìn thấy bọn họ ba người bộ dáng kia quả thực cũng mau muốn đánh lên cười ha hả kêu lên nói tất cả người đều đem ánh mắt rời đến bạch trạch trên thân lúc này trong lòng bọn họ đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác lão đại đầy đủ coi là ngươi diệt rơi ninh lao chó cùng mới vừa hai người kia lại tăng thêm ba người này lúc trước tiêu trừ ta đại thế lực người dẫn đầu liền đến đông đủ bạch、trạch、hướng về phía tr t r ú c tịch khẽ gật đầu sự tình so hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn lúc đầu cho rằng muốn một người một người rét đến t ậ n cửa không nghĩ tới lần này tới đại viêm vương t r i ề u thu hoạch lớn như vậy toàn bộ đều đưa tới cửa đều chớ hoài nghi tới hoài nghi đi đều là ta giết lúc trước tiêu trừ bạch trạch người ta một người sẽ không bỏ qua hiện tại còn sống liền còn thừa lại các ngươi ba người cái khác đều tại phía dưới chờ lấy các ngươi đoàn tụ đây t r ú c tịch vừa nói vừa đi về phía trước xoa tay phải thủ đoạn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt chương một trăm linh hai đại nhân nhà ta giết ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin ngươi nói sao phù đồ tử nhìn xem chúc tịch trong mắt tràn ngập trào phúng cùng k i n h mị đối với bọn họ loại tầng thứ này người mà nói trúc tịch liền là một người tầng dưới chốt nhất rất rời ư hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nhân vật liền giống như hoàng đế cùng ăn mày tương đối một dạng thậm chí ngay cả nói chuyện với bọn họ tư cách đều không có mặc dù không biết ngươi vì cái gì cùng bạch c h ạ c h cùng một chỗ nhưng là chúng ta đông c h â u mấy vị bá chủ tại nói chuyện ngươi vĩnh viễn ngẩm miệng đi p h u đồ tử nói đưa ra tay cầm xoay tròn một nắm chỉ gặp không nhìn hát sắc lít nha lít nhít côn trùng xuất hiện ở trong tay hắn sau đó nhanh chóng bay về phía trúc tịch trong nháy mắt trúc tịch toàn thân đều bị cổ trùng bao trùm phương tứ hải chúng ta căn bản không hề thấy qua các người thiên nhai h ạ i các người chúng ta tới trước đó chư thiên các lý thiên thu cùng huyết hải môn máu đ ệ tử đã đến nơi này nhưng là làm chúng ta chạy tới hiện trường nhưng không thấy tung tích đông châu đại thế lực ngoại trừ ngươi người nào còn có năng lực như thế phù đồ tử ánh mắt băng lánh ngắm nhìn phương tứ hải nói ra phù đồ tử tại đối t r ú c tịch thả ra cổ độc sau liền căn bản không có nhìn đối phương bởi vì hắn lập tức liền sẽ hóa thành mở ra huyết thủy phương tứ hải cùng tiết tiên ý đều không có trả lời phù đồ tử nói mà là thần sắc ngạc nhiên nhìn chằm chằm chúc tịch phù đồ tử những mày bản thân bất quá chỉ là thả ra cấp thấp nhất cổ độc mà th cần phải như vậy đại kinh tiểu cái nhìn xem sao người đến cùng là ai t i ế t thiên ý đột nhiên quát to một tiếng khiến phù đô tử dọa n h ẹ y dựng đang nghĩ tức giận mắng hắn phát cái gì thần kinh liền cảm giác phía sau lưng mắt lạnh bay đầu nhìn lại tức k h ắ c sắc mặt đại biến làm sao có thể phù đô tử không dám tin tưởng mình hiện tại chứng kiến chúc tịch vậy mà hoàn hảo không tổn hại đứng tại chỗ mà bản thân những cái kia cổ độc toàn bộ đều biến mất không thấy đối phương chỉ là một người luyện thể cảnh mặt h ô i mặc dù này cổ độc chỉ là cấp thấp nhất nhưng này cũng là thần thông cảnh đều không dám tùy tiện chậm đến mới vừa chúc tịch thế nhưng là bị toàn bộ bao trùm đến nhìn không thấy bóng dáng ngắn n g ủi mấy giây sau liền đem cổ trùng giết không còn một ngống hắn là làm sao làm được một đám n g ố c bút vì cái gì luôn luôn nói với các ngươi không thông đây đã nói qua người là ta lão đại giết sau đó các ngươi còn đem hắn không nhìn lao đại động thủ đi ta đều không nhìn nổi bạch trạch một mặt bó tay nói ra nghe thấy được bạch trạch lần nữa nói ra lời nói này còn có này đằng sau xích viêm vương ưng một mặt nghiền ngâm thần sắc nhìn qua bọn họ giờ k h ắ c này phụ đồ từ ba người trong lòng rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào lên t r ú c tịch lên tới đương nhiên vẹn vẹn chỉ là nhìn thẳng vào mà thôi ra hòa này có điểm quý dị sở dĩ khiến các ngươi bi bi lâu như vậy liền làm muốn hỏi các ngươi thoáng cái có biết rõ trừ bạch c h ạ c h ở ngoài cái khắc thần thú hạ lạc t r ú c tịch trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt ánh mắt giếng cổ không gợn sóng nhìn tiền phương ba người du liên t r ú c tịch lời nói này phù đồ tử cười ha ha ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì hỏi ta nhóm vấn đề đây hắn xác thực là cảm nhận được t r ú c tịch không thông thường nhưng là vẫn là không có đến e ngại bước đối diện tất cả người sức chiến đấu đỉnh thiên cũng liền có thể đánh bại phù đồ tử một người thôi đến mức hóa thần nhất trọng cảnh tiên ý cùng hóa thần nhị trọng cảnh phương tứ hải này là hoàn toàn không có khả năng liên bạch trạch đều nói ngươi rất lệ mở miệng ngậm miệng lao đại ngươi hiển lộ thoáng cái ra tới thử chút phù đồ tử cười lạnh c h à o phù nói hắn đây là tại do xét trúc tịch đến cùng là thực lực gì phải trang l ậ n tàng tu vi t i ế t thiên ý cùng phương tứ hải không có lên tiếng toàn thân duy trì cảnh giác phòng bị tư thế phù đồ tử không có đến hóa thần cảnh cảm giác không có bọn họ bén nhẹ như vậy bọn họ là thật sự rõ ràng cảm nhận được lướt qua vô danh khủng hoảng cảm thấy loại này cảm giác thực tế quá quỷ dị không bình thường cho nên bọn họ cũng liền nhìn xem phù đồ tử làm chết hay chưa ngăn trở ba người đều suy nghĩ do xét ra trúc tịch đến cùng là thần thá linh thú đều thần phục á i này t r ợ t nhìn đi liền giống như yêu thú đều không thể gia nhập cái này đội ngũ một dạng t r ú c tịch nhìn xem phù đ ồ tử này trên mặt chế rêu bộ dáng lắc đầu cười một tiếng theo sau máy n h mầm đầu lên thân thể bỗng nhiên biến mất một trong nháy mắt liền xuất hiện ở phù đ ồ tử trước mặt cái gì phù đ ồ tử nhìn thấy t r ú c tịch xuất hiện ở trước mặt mình d o a đến lông tơ thẳng đứng còn chưa kịp phản ứng t r ú c tịch tay cầm liền dính vào hắn một bên trên mặt sau đó dụng l ự c một tấn đem hắn toàn bộ đầu người hướng mặt đất nhìn tới ẩm một cái hố to xuất hiện phù đô tử toàn bộ đầu đều vỡ vụn không đầu thân thể nghiêng thân ngã trên mặt đất không ngừng co sau một lát hoàn toàn không có động tĩnh môn chủ hậu phương phù đồ môn đệ tử nhìn thấy bản thân môn chủ bị giết tức khắc chừng mắt trợ tròn gào khóc liền muốn xông qua tới báo thù thế nhưng là mới vừa đi chưa được mấy bước liền bị t r ú c tịch cách không tắt qua một cái vê anh không ngừng là phù đồ môn đệ tử ngay cả giải sinh môn địa chỉ cũng toàn bộ bị t r ú c tịch một trưởng làm vỡ nát một đạo to lớn khe dánh một mực bắt trước ngoài ngàn thước t、Tết、thiên i ế t t ý cùng phương tứ hải nhìn thấy cái này thảm trạng manh hít vào một cái khí lạnh cảm giác ve mùa đông như kinh khắp cả người sinh lạnh gia hỏa này còn là người sao một chiêu liền giết phù đô tử lại một t ắ t đem mấy ngàn linh hải cảnh trở lên cao thủ đều đánh thành cho b ụ i một người không còn toàn bộ tử vong giờ khắc này t i ế t thiên ý thậm chí cũng không dám có phẫn nộ biểu tình xuất hiện hắn lòng tại nhỏ máu nhưng là cái chán lại tại cuồng đổ mồ hôi lạnh đệ tử của hắn bao gồm thập đại trưởng lão liền như vậy lặng lẽ không tiếng thở chết sạch hiện tại chỉ còn sót người cô đơn một người n g ư ờ i t i ế t thiên ý ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía phương tứ hải phương tứ hải đồng thời cũng nhìn qua hắn giờ khắc này bọn họ giống như biết vì cái gì thiên nhai hải các người đều không tại vì cái gì trước đó đổi tới huyết hải môn cùng chư thiên các người đều không thấy nguyên lai bạch trạch nói đều là thật s í c h v i ê m vương ứng nói cũng là thật cái này luyện thể cảnh đầu t r ọ c mạnh đến nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng hiện tại trừ c h ú c tịch cái này phương người hiện trường liền còn thừa lại ba người thiết thiên ý phương tứ hải cùng trần an trần an lúc này đã dọa tê liệt ngã ngồi tại trên đất mới vừa c h ú c tịch này hai tay hoàn toàn đem hắn chấn động sống lâu như thế từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy rết mấy ngàn linh hải cảnh trở lên tu vi cao thủ đơn giản như vậy trong đó pháp tướng cảnh vương đến tốt cũng không cần nói tối thiểu có năm trăm sáu trăm chúng phụ đồ môn cùng giải sinh môn trưởng lão có thể trên cơ bản đều là thần thông cảnh a chỉ ít hai mươi cái thần thông cảnh c ơ n g Cùng đáp i khắc linh án khiến phương tứ hải vô cùng tuyệt vọng trốn không bởi vì hắn đều không nhìn thấy chúc tịch lúc nào đến phủ đồ tử trước mặt còn có liền là này để ở phủ đồ tử trên mặt một trường hoàn thế nhưng k c là hôm n g a h chúc tịch lại cho bọn họ hung hăng học mật hóa bọn họ vẫn là tại hết ngồi đại giếng vốn dĩ là đến hóa thần cảnh liền đã có thể tại huyền đông đại lục không nói xông pha nhưng tối thiểu không người dám trọc không nghĩ tới hiện tại một người luyện thể cảnh người đều có thể ngược sát bọn họ hiện tại phương tứ hải cùng tiết thiên ý bắt đầu xem không hiểu cái thế giới này bởi vì bọn họ thế giới quan bị trúc tịch một cái tát kia cho đánh tàn á c hai người bọn họ cùng những người khác không đồng dạng không có bất kỳ bối cảnh đều là từ một người không có tiếng t â m gì tiểu nhân vật từng bước một đi tới sáng lập tông phái trải qua vô số cực kỳ nguy hiểm cuối cùng mới đi tới bây giờ cái này một bước muốn nói sóng to gió lớn bọn họ so những tông phái khác tông chủ trải qua càng nhiều nội tâm bền bỉ cũng muốn mạnh hơn phổ thông hóa thần cảnh cường giả nhưng là bây giờ bọn họ lòng tự tin cùng dũng khí bị trúc tịch đã bị đánh mạnh vỡ vô biên tuyệt vọng cùng hoảng sợ tràn ngập trong lòng bây giờ có thể nói một chút phải chăng biết cái khác thần thú hạ là sao t r ú c tịch nhìn xem sắc mặt như đất hai người mặt mỉm cười hỏi tiền bối tại hồi chín trăm tám mươi đáp ngài trước đó ta có thể hỏi ngài một chuyện không thiết thiên ý mạnh chế trụ nội tâm hoảng sợ gian nan nói ra có thể t r ú c tịch nhún vai cười một tiếng giết hết cái này hai cái người như vậy bạch trạch thủ trên cơ bản liền báo hắn không quan tâm khiến đối phương sống lâu vài phút bạch trạch còn có những cái kia thần thú cùng ngài là cái gì quan hệ t i ế t thiên ý đột nhiên nhớ lại tới năm năm trước bọn họ tại tiêu trừ bạch trạch thời điểm bạch trạch đã từng đối bọn họ tất cả người nói một câu vậy liền là chờ ta lão đại bế quan ra tới các ngươi hết thể cũng phải chết tình huống bây giờ đã cùng bạch trạch năm đó thả ngoan thoại tranh lệch không h a y hiện tại còn sống liền chỉ có bản thân cùng phương tứ hải bọn họ là ta nuôi lớn ngươi nói đây t r ú c tịch ánh mắt nghiền ngẫm cười nói quả nhiên t i ế t thiên ý cùng phương tứ hải đối mặt một cái lộ ra khổ sở tiêu d u n g lúc trước bọn họ còn cho rằng bạch trạch nói là lời nói dối là hù dọa bọn họ hiện tại nhìn đến là bọn họ quá vô tri thần thú như thế nào sẽ nói láo đây bọn họ cao quý huyết thống là không cho phép bọn họ nói dối đ i ể một này người nào đều biết, nhưng là thật sự chính diện gặp lời nói này thời điểm bọn họ đều lựa chọn không tin.、Vậy、ngài là sống. Phương Tứ Hải nói là là Vậy gặp được, lời thời biết, điểm Hải đều đều thật Tứ họ lựa sự m nửa, không d á mực tiếp tục hỏi tiếp. Thần thù một hỏi à, m đến nay đều là truyền thuyết chấn thủ bốn lục bắt phương tồn tại vô thượng cao quý lại là một cái nhân loại nuôi lớn ta b ế quan đóng chín nghìn năm sau khi xuất quan phát hiện đám kia tiểu g i a hỏa đều không tại sau đó liền ra tới tìm kiếm sau đó liền phát hiện bọn họ giống như qua đến không quá tốt bị các ngươi tiếu trừ truy sát cho nên ta liền một đường rết qua tới đinh chúc tịch nói đi tới tiết thiên ý bên người đưa tay đẻ ở bả vai hắn trên nhưng g đầu nhìn về phía tiết thiên ý tiếp tục nói ra cho nên các ngươi còn ôm may mắn mạng sống hy vọng sao tiết thiên ý toàn thân r u lên kém điểm ngồi liệt tại trên đất bế quan chín nghìn năm đây là cái gì dạng một người lão quái vật a nhân loại tuổi thọ có thể sống lâu dài như vậy sao mà còn chỉ là nói bế quan bao nhiêu tuổi bế quan đều không rõ ràng nhìn xem trúc tịch tuổi trẻ bộ dáng thực tế không giống là một người cựu thiên t u ế trở lên lão tổ tông a nhưng là tiết thiên ý biết trúc tịch nói thật bởi vì hoàn toàn không cần thiết cũng khinh thường với đối bọn họ nói dối tuyệt vọng vô biên tuyệt vọng tiết thiên ý biết bản thân là sống không từ bọn họ lúc trước tham dự tiêu trừ bạch chạch một khắc kia bắt đầu liền đã định trước sống không lâu không có bất kỳ biện pháp nào chạy trốn không có một đường sinh cơ thiết thiên ý mới vừa xác thực là nghĩ chạy trốn bỏ chạy nhưng là làm c h ú c tịch tay cầm đặt ở bả vai hắn thời điểm hắn hoàn toàn từ bỏ vùng đ â y bởi vì hắn biết này là vô dụng b á t châu vô ảnh môn người biết thanh long thần thú hạ l ạ c cái khác ta liền không biết tiền bối có thể cho ta toàn thây sao、thiết、thiên ý ánh mắt khẩn câu hỏi hắn không nghĩ chết không toàn thây cùng những người khác một dạng hóa thành cho bụi như vậy kiểu chết đối với một người hóa thần cảnh cường giả thật sự mà nói là quá bị hay có lưu toàn thây chỉ ít xem như là tại hoàn chỉnh đi xong chính mình nhân sinh có thể nếu như tiết thiên ý chưa hề nói ra cái gì thần thú hạ lạc như vậy trúc tịch lập tức sẽ một tắt đánh tan nát hắn nói ra thanh long tin tức có thể thỏa mãn hắn muốn t i ể u chết còn có cái gì liên quan tới thần thú sự t ì n h phải nói cho ta biết sao trúc tịch hỏi tiết thiên ý thê lương cười một tiếng l â y l â y đầu ta chỉ là biết vô ảnh môn trước kia giống như cùng thanh long thần thú có quan hệ còn dư liền cái gì đều không biết ân trúc tịch khẽ gật đầu sau đó hướng về phía tiết thiên ý huyện thái dương nhẹ nhàng một vỗ ách tiết thiên ý con người bỗng nhiên thắt chặt ánh mắt xông ra theo sau thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất không âm thanh hơi thở nhìn xem tiết thiên ý liền dạng này chết phương tứ hải lúc này m ư ờ i phần không cam lòng lại tuyệt vọng hắn không nghĩ chết thật vất vả đột phá hóa thần nhị trọng cảnh đều còn không có hảo hảo lợi dụng thực lực phát triển thiên nhai hải các liền phải bỏ mạng hắn không phục n g ư ờ i đây trúc tịch nhìn về phía sắc mặt tái nhận phương tứ hải hỏi ta ta cái gì đều không biết phương tứ hải toàn thân run run trả lời nói không dám nhìn trúc tịch ánh mắt tiền bối có thể hay không tha ta một mạng ta nguyện ý đi theo ngài cho ngài làm châu làm ngựa phương tứ hải phù phù quỳ xuống dập đầu cầu s i n tha thứ nói một bên trần a n nhìn thấy bản thân các chủ giống như một điều cho một loại khẩn cầu tham ạ n g cảm giác mười phần muốn cười nhưng là lại à l cười không ra cường đại như các chủ như vậy người kết quả là bị một người luyện thể cảnh tu vi thanh niên cho đánh sợ q u ỷ xuống đất cái thế giới này tu luyện đến cùng có cái gì ý nghĩa như vậy tân tân khổ khổ cố gắng tu luyện trở thành một phương đại lão sau đó bị người một quyền đầu tiêu diệt quả thực liền có một loại nói đùa cảm giác ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao t r ú c tịch lạnh nhạc hỏi phương tứ hải thần sắc xứng sở chậm trên mặt lộ ra g ữ tợn biểu tình hắn giấu ở phía sau lưng tay phải đang nhanh chóng ngưng tụ một người màu xanh tham th không có tư cách vậy ngươi liền đi chết đi phương tứ hải nổi giận gầm lên một tiếng thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất một giây sau liền xuất hiện ở trúc tịch phía sau lưng hướng về phía trúc tịch cái hót liền làm ộ t t r ư ờ n g sùn dưới này lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn thủy cầu liền dạng này đánh về phía trúc tịch đầu vê anh phương tứ hải sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy cảm giác một cố cường đại lực lượng cắn trả mà tới tay phải trong khoảnh khắc đó liền bị chấn động đến từng khúc vỡ vụt sau đó liên lụy thân thể hắn cũng bắt đầu nổ tung toàn bộ người nháy mắt liền ở giữa không trung hóa thành vô số t h ị nát bên cạnh trấn an nhìn đến toàn bộ người đều nốc Hóa thần chương ả n một t r ờ n này g đối p h ư vậy mà một à m c h ú trăm sự tình đều không đều có. c ò linh là bốn cường đại đến rợn cả tóc gáy trần an thân thể bị xích viêm vương ưng một tay xuyên thủng ngực sau đó bị ném vào trong hố sâu đến lúc này lúc trước tiêu trừ bạch trạch trên tam đẳng tông phái hoàn toàn hủy diệt còn thừa những cái kia binh tôm tướng cá đã sốc không nổi cái gì sóng to gió lớn rất nhanh sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt tuyệt chủng cái thế giới này liền là thực tế như vậy làm ngươi cường đại thời điểm ta dùng ngươi vi tôn nhưng là làm ngươi xa sút như vậy không liền không ngừng là bỏ đá xuống giếng đơn giản như vậy không có cường giả trấn n hiếp trên tam đẳng thế lực trong nháy mắt liền sẽ lưu lạc đến diệt tông cành đ ị a v ũ ảnh môn bắc châu ngươi biết không t r ú c tịch chắp tay nhìn ra xa bắc phương hướng về phía phía sau s í c h v i ê m vương ứng hỏi thuộc hạ biết s í c h viên vương g ậ t gật đầu huyền đông đại lục phân là đông tây nam bắc bô châu nhưng là nam châu là công nhận bần tích châu k lập lập đến mức bắc châu vậy liền là vô ảnh môn thiên hạ bọn họ thuộc về trên nhị đặng đại thế lực sớm tại mấy trăm năm trước liền hoàn toàn đem bắc châu nắm giữ trong tay bên trong bắc châu cảnh nội không có một người tông phái không phải phụ thuộc vào vô ảnh môn sinh tồn đến mức tây châu tình huống cũng cùng bắc châu không sai biệt lắm bị một cái gọi vạn kiếm núi tông phái chiếm đoạt vô ảnh môn cùng vạn kiếm núi tông chủ kỳ thật là hai huynh đệ thân huynh đệ một cái gọi kiếm vô ảnh một cái gọi kiếm vô danh do đó huyền đông đại lục có một loại thuyết pháp liền là nam hoang đông loạn tây bắc một nhà nam hoang đông loạn tây bắc một nhà t r ú c tịch n h ư ớ n g nhướng mày lông cái này ngược lại là có chút ý tứ không nghĩ tới b ắ c châu cùng tây châu hai đại bá chủ cấp bậc tông phái tông chủ lại là hai thân huynh đệ người nhà này mộ tổ chỉ sợ b ư ớ c lên xanh khói ra hai cái dạng này không được đợi sau rất lợi hại sao chúc tịch hỏi x í viên vương ưng trầm tư chốc lát lúc đầu hắn muốn nói phi thường lợi hại nhưng là nghĩ tới chúc một loại giống như t r ú c tịch nhìn về phía xích viêm vương ứng nhìn thấy đối phương trên mặt lộ ra một tia bối rối cười khan vài tiếng nói ra ta nói một loại giống như đương nhiên là cùng ngài so sánh cùng ta so sánh vậy liền là vô địch tồn tại kiếm vô ảnh hóa thần lục trọng cảnh tu vi kiếm vô danh hóa thần thất trọng cảnh tu vi có thể nói là huyền đông đại lục cường đại nhất hai cái người cái này không phải là hóa thần cảnh sao t r ú c tịch thở dài một cái hắn hiện tại phi thường cấp thiết muốn muốn cùng đế cảnh người g i a o thủ bất quá nhìn hiện tại tình huống này huyền đông đại lục hẳn là không có đế cảnh tồn tại nơi nào có đế cảnh chúc tịch hiếu kỳ hỏi đế cảnh xích viêm vương lưng s ừ n g sốt một chút lập tức lập tức liền rõ ràng trúc tịch ý nghĩ lắc đầu khổ sở cười một tiếng trả lời nói huyền đông đại lục giống như không có đế cảnh cường g i ả tồn tại chí ít ta là không có nói qua có lẽ có nhưng là hẳn là cũng là bế quan lấy không xuất thế đồ cổ đi chưa nghe nói qua nói đến lao quý đồng ba chữ này xích viêm vương ư n g đống nhiên s ừ n g sốt một chút do đến toàn thân khẽ run dậy vội vàng len lén liếc một cái trúc tịch phát hiện đối phương cũng không có để ý mới thở phào muốn nói đồ cổ đoán chừng toàn bộ huyền h u ễ n đại lục đều không có trúc t ị lão chín nghìn năm a ngẫm lại cũng là người ta tê cả ra đầu ngươi còn có cái gì cựu nhân không có giết ngươi sao t r ú c tịch hỏi bạch trạch bạch trạch hiển nhiên tâm tình rất không sai đứng ở manh kỳ trên đầu k h ẽ hát lắc đầu nói ra không có đều chết sạch lạc cảm tạ lao đại báo thủ cho ta lão đại chúng ta tiếp nhận trong có phải hay không liền ngay lập tức đi vô ảnh môn sau đó đánh xuyên bọn họ khiến bọn họ nói cho chúng ta biết thanh long hạ lạc nhanh một chút tìm tới thanh long đi ta cùng con khỉ này còn có lao đ i ể u không có cái gì cộng đồng ngôn ngữ muốn chết bạch trạch ván trách nói kinh như tuyết mắt lạnh nhìn về phía bạch trạch bạch trạch vội vàng cười đùa tý từng nói ra đương nhiên ta cùng tiểu t ỷ t ỷ vẫn rất có cộng đồng ngôn ngữ t r ú c tịch liếc một cái bạch trạch hắn đều lười nhác vạch chân nó thanh long cùng nó có cộng đồng ngôn ngữ quả thực là nói đùa bạch trạch đ ờ i này bị bản thân đánh đến nhiều nhất bị thanh long đánh đến đệ nhị nhiều không nóng nảy đi b ắ c châu trước hồi đông vực có một số việc muốn xử lý t r ú c tịch nói liền quay đầu nhìn về phía đông vực phương hướng mình cùng lăng ngữ xương các nàng phân biệt cũng có rất lâu lần này đi b ắ c châu sau đoán chừng còn sẽ đi tây châu sau đó liền sẽ rời đi huyền đông đại lục lúc nào trở lại thật đúng là khó mà nói cho nên hắn liền nghĩ hồi bạch ngọc tông một chuyến bảo riêng đại nhân muốn đi、đâu? xích viên vương ưng hỏi đông n ự c bạch ngọc cốc ngươi biết không trúc tịch hỏi bạch ngọc cốc xích viên vương ưng s ừ n g sốt chốc lát lập tức sắc mặt có chút cổ quái thế nào nhìn thấy xích viên vương ưng nghe được bạch ngọc cốc sau biểu tình trúc tịch hiếu kỳ hỏi không cầu hoa tươi sáu ba xích viên vương ưng biểu tình có chút hơi khó một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nói trúc tịch nhữ mày là là dạng này bạch ngọc cốc là này bạch ngọc tông vị trí địa phương đúng không trúc tịch gật gật đầu các nàng hiện tại tông chủ hẳn là đổi hẳn là nữ nhân kia đệ tử nhưng là đại nhân ta không rõ ràng ngài và bạch ngọc tông có cái gì quan hệ nhưng là các nàng trước tông chủ cũng không phải cái gì đơn giản người xích v i ê m vương ứng t h ấ p giọng nói ra trước tông chủ những lời ấy không liền là lăng ngữ x ư ơ n g sư phụ sao lúc trước nghe lăng ngữ x ư ơ n g nhắc qua sư phụ nàng là đột nhiên rời đi sau đó lăng ngữ x ư ơ n g ngâng lên đại lương trở thành mới tông chủ sư phụ nàng cũng sau khi rời đi một mực đều không có xuất hiện không chẳng lẽ nàng người sư phụ kia có câu chuyện gì hay sao t r ú c tịch cười hỏi nói thế nào cảm giác bản thân giống như có chút tại bắt quái nhân ra riêng từ một dạng ta nghe nói à cũng liền là nghe nói sư phụ nàng kỳ thật là huyền bắc đại lục một cái người lớn vật tiểu tiếp lúc trước không biết bởi vì nguyên nhân gì rời đi huyền bắc đại lục đi tới huyền đông đông v ự c tạo dựng bạch ngọc tông về sau giống như tại mấy năm trước huyền bắc đại lục cường giả kia phái người tìm qua tới động tinh thật lớn sau đó nàng liền biến mất xích viêm vương ưng nói ra huyền bắc đại lục đại nhân vật tiểu tiếp không biết vì cái gì t r ú c tịch tại nghe câu này thời điểm đống nhiên nghĩ tới lăng tiên t i ê nha n đầu kia một người m ư ờ i phần cầu hết ý n g h ĩ liền hiện lên ở hắn đầu ó c sẽ không là lăng tiên tiên lén lút trốn tới tìm mụ mụ sau đó cái kia đại nhân vật phái người bắt trở về Lại sau đó cái này cốt chuyện có vẻ như có điểm có khả năng a này đại nhân vật thế nhưng là kêu phần thiên đại đế trúc tịch đột nhiên hỏi bởi vì lăng tiên tiên liền là phần thiên đại đế con gái tư sinh cái này tiểu nhân liền không rõ ràng xích v i ê m vương ưng lúng túng cười một tiếng đi đi bạch ngọc cốc trúc tịch hiện tại ngược lại là đối với chuyện này có phần là cảm thấy hứng thú nếu là thật như vậy cầu hết vậy liền đúng lăng tiên t i ê n tới nói quá bi thảm lão đại k ê u cái gì bạch ngọc cốc liền là mẹ ta hoặc là ta t h tại địa phương đúng không bạch trạch cười hì hì nói ra sau đó bị trúc tịch một cước đá xuống hô sâu đợi bạch trạch thở h ồ n hển thở h ồ n hển từ trong hố sâu bỏ sau khi đi lên xích viêm vương hưng hóa thành nguyên hình chở chúc tịch đám người hướng đông vực bạch ngọc tông phương hướng nhanh chóng bay đi múc c h ư ơ n một trăm linh năm ngươi không có tư cách đông vực bạch ngọc tông lăng tiên tiên ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn qua phía sau núi này khắp núi linh thảo linh dược có chút xuất thần tiền bối đã rời đi có tầm một tháng không biết hắn tìm tới hắn sùng vật không có không biết hắn còn sẽ trở về sau lăng tiên tiên nhìn qua một cái hồ đ i p tại nhất hoa trong bội rậm nhẹ nhàng ngày múa suy nghị xuất thần nàng hiện tại tu vi đã đến cương nguyên cựu trọng hiện tại toàn bộ bạch ngọc tông người tu vi đột nhiên tăng mạnh các nàng những người khác cũng không có thực dụng t r ú c tịch huyết dịch nhưng là vẫn tại nhanh chóng tăng trưởng toàn bộ bạch ngọc cốc trong một tháng này quả thực phát sinh biến hóa long trời lỡ đất đặc biệt là phía sau núi đỉnh núi chỗ vô số linh thảo linh dược điên cùng sinh trường cả tòa bạch ngọc cốc đều tràn đầy nồng nặc linh khí người nào đều không biết đến cùng là phát sinh cái gì chỉ có lăng ngự a xương một người người đón ra sáu chín bảy đại khái nay mấy ngày buổi tối chúc t ị đều không biết tại phía sau núi đỉnh thả ra bao nhiêu c ầ sáng những cái kia cổ sáng đều là tinh hoa quả thực so huyết dịch của hắn còn muốn lợi hại hơn sau đó tùy tiện một k h ỏ a tạp thảo tại hấp thu sau lập tức hóa thành linh thảo ngay cả những cái k i a thụ mục đều lộ ra xanh lung tùm phá lệ xanh tươi mà còn tại chậm chạp tiến hóa lấy bạch ngọc tông trưởng lão tàng lệ xuất lĩnh lấy một đám đệ tử một thân chật vật từ phía sau núi đỉnh xuống tới tàng trưởng lão đều giết sạch sao lăng tiên tiên từ cửa sổ bên trong nhìn thấy tàng lệ đám người lớn tiếng hỏi tàng lệ lộ n ở một nụ cười khổ lây lây đầu nói ra quá nhiều ngày mai còn phải tiếp tục phía sau núi đỉnh chẳng những linh thảo điên cuồng phát ra rất nhiều động vật cũng đều tiến hóa thành yêu thú mặc dù đẳng cấp không cao cơ bản đều là nhất dai, nhưng là nhiều cũng rất là thường xuyên sẽ xuống núi tới quay dối đạp hủy linh thảo bạch ngọc tông mỗi ngày đều muốn tổ chức đệ tử một lần đi lên núi tiêu diệt tiểu yêu thú bạch ngọc đường bên trong lăng ngữ sương đang xem bắt tay vào làm bên trong một cuốn sách tuyệt mỹ băng lanh khuôn mặt thượng lưu lộ ra một tia buồn bã tổn thương chậm rãi để sách xuống t ị c h nhìn về phía ngoài cửa tên h kia hiện tại đến cùng ở nơi nào nghe nói nam vực bên kia xảy ra đại sự không biết là có hay không cùng h ắ n có quan hệ lăng ngữ sương lẩm bẩm nói nhỏ lập tức nghĩ tới phía sau núi đỉnh dị trạng không khỏi khuôn mặt hơi hồng nàng là biết vì sao lại dáng vẻ như vậy nhưng loại chuyện như vậy như thế nào nói ra được thật muốn tính toán ra vẫn là nàng và trúc tịch hai cá i nhân tạo nghiệt gia hòa này thật đúng là toàn thân là bảo vốn dĩ là huyết dịch của hắn đã là thế gian này chân quý nhất lợi hại không nghĩ tới vật kia vậy mà càng thêm quý báu nàng vào lúc này cũng khắc sâu minh bạch trúc tịch ngày đó nói tới vì cái gì nhất định muốn tại tối khẩn yếu q u a n đầu rời đi loại này năng lượng không phải nàng một phạm nhân có thể chịu được tông chủ tăng lệ trưởng lao đi vào tới ôm bên con người ân cần thăm hỏi nói lăng n ữ xương hồi thật lại khẽ vết cảm nhẹ giọng hỏi nói thế nào thanh lý hoàn tất sao tại ă n phía sau núi đỉnh ô n g c thiết lập luyện công tràng đề nghị này đã không chỉ một vị trưởng lao theo lăng ngựa xương đề cập tới thế nhưng là nàng luôn cảm giác quái quái tâm lý có gánh chịu liền một mực không có đồng ý bất quá vì bạch ngọc tông suy nghĩ không được tự nhiên liền khó chịu đi bản thân không đi chỗ đó bên tu luyện liền được người đi an bài đi chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý an bài sau đó không cần lại hỏi ta làng ngữ x ư ơ n g nói ra tăng lệ sắc mặt vui mừng vội vàng gật đầu tốt tông chủ vậy ta đây liền đi an bài nhìn xem t ă n g lệ hưng phấn rời đi bóng lưng làng ngữ x ư ơ n g lộ ra bất đắc d ĩ tiểu dung sư phụ ngài đến cùng đi đâu lúc nào trở lại a làng ngữ x ư ơ n g lần nữa rơi vào trong trầm tư nàng thì thật cũng không muốn làm bạch ngọc tông tông chủ nàng thích độc lập chuyên đi không thích quản t h ú c người khác nhưng lúc ấy sư phụ nàng đột nhiên rời đi không có người thích hợp tuyển cũng chỉ có thể đuổi bản thân trên đặc biệt là t r ú c tịch xuất hiện sau nàng liền càng thêm không muốn làm cái này tông chủ muốn cùng t r ú c tịch cùng đi tìm kiếm hắn nói những cái kia sùng vật mặc dù nàng là loại này b ă n g sơn mỹ nhân nhưng là nội tâm lại là thích mạo hiểm nàng từ nhỏ tại bạch ngọc tông to lớn từ trước đến nay không đi ra khỏi nhà thậm chí đông vực nàng đều không có rời đi đời này đi đến xa nhất địa phương cũng liền là thiên loan s ơ n mạch sau đó liền gặp t r ú c tịch yêu liền tại lăng ngữ sương lâm vào trong hồi ức thời điểm đ ỗ n g nhiên trên bầu trời chuyển tới một tiếng ương minh lăng n ữ sương biên sắc lập tức đứng lên bước nhanh đi ra khỏi cửa những đệ tử khác cũng n h o nhao đi ra thần xác ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. sư phụ đó là cái gì a yêu thú sao lăng tiên tiên đi tới lăng nữ xương bên người trong đôi mắt để lộ ra một k i a h o à n g sợ thật c ư ờ n g đại khí tức dạng này khí tức thậm chí từ sư phụ trên thân đều không có cảm thụ qua lăng nữ xương trong lòng thầm nói không tốt lập tức lập tức lớn tiếng nói ra bạch ngọc tông các đệ tử chuẩn bị đối địch rất nhanh tất cả bạch ngọc tông đệ tử t r ư ở n g lão đều rối rít cầm ra trường kiếm một bộ như lâm đại địch bộ g á n g nay phi ưng tự nhiên liền là xích viêm vương ưng mà chúc tịch thì đang ở phía trên xích viêm vương ưng quanh quẩn trên không chung vài vòng sau thứ bạch ngọc tông đệ tử bình thường luyện công mặt vụ lăng ngữ x ư ơ n g sắc mặt ngưng trọng nắm tay bên trong bạch ngọc trường kiếm đôi mắt tràn n g ậ p sát khí sư phụ sư phụ tựa h như là chúc tiền bối a l i ê n tại lăng ngữ x ư ơ n g chuẩn bị hạ lệnh lúc công kích sau lăng tiên tiên cao hưng kéo tay nàng lớn tiếng nói nói lăng ngữ x ư ơ n g tâm thần run lên ngưng thần nhìn lại quả nhiên nhìn thấy này phi ưng phía trên một người đầu t r ọ c nam tử chính đứng ở trong đó trên mặt ý cười nhìn qua nàng hắn trở lại lăng ngữ x ư ơ n g cảm giác m ũ i có chút không hiểu chỗ sót thân thể trong huyết dịch giống như sôi trào ra tới một loại toàn bộ người kích động đến thân thể đều có chút khe run xích viêm vương rơi xuống mặt đất chúc t chúc tiền bối chúc tiền bối ngài rốt cuộc trở lại tiên tiên n g ư ơ i muốn chết lăng tiên tiên lập tức chạy c h ấ m đi qua đi tới t r ú c tịch trước mặt thật chặt là ôm lấy hắn bạch ngọc tông những đệ tử khác nhìn thấy là t r ú c tịch trở lại đại t h ở phào trên mặt cũng treo tiểu dung đều cười mỉm nhìn xem hắn kinh như tuyết đứng tại t r ú c tịch phía sau sau đó lăng tiên tiên ôm lấy t r ú c tịch cổ mở mắt ra liền cùng kinh như tuyết bốn mắt tương đối hai đạo không nhìn thấy tia lửa từ hai người ánh mắt chỗ gia hội chớp động lên chúc tiền bối bọn họ là ai a lăng tiên tiên lúc này mới ý thức được bản thân thất t ố đọ lên mặt thả chúc tịch chỉ kinh như tuyết hỏi nơi này vị kia là mẹ ta hoặc là ta tỷ a ta kêu bạch trạch là lao đại nhi tử vị kia là mẹ ta bạch trạch một mặt hưng phấn nhảy ra tới lớn tiếng hỏi bạch trạch bạch ngọc tông tất cả người nhìn thấy bạch trạch đồng thời ngây ngẩn cả người c h ư ơ n một trăm linh sáu bạch ngọc tông bí sự cái này đây chính là bạch trạch sao lăng tiên tiên đôi mắt tràn ngập không dám tin cái khác bạch ngọc tông đệ tử cũng là một mặt ngạc nhiên bộ dáng đối với thần thú các nàng cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết mà thôi không phải các nàng cấp độ này người có thể tiếp xúc nhìn thấy ta đương nhiên là bạch trạch người là ta người nào bạch trạch một mặt ngạc tiều sau đó linh động đại con ngươi quan sát tỉ mỉ lấy lăng tiên tiên ta là lăng tiên tiên a không phải ngươi người nào lăng tiên tiên ngồi s ổ m ở thân thể một mặt vui mừng sờ bạch trạch nhu thuận lông tóc yêu thích không tung tay t r ú c tiên bối lăng ngữ sương thần sắc động d u n g hai con ngươi chỗ sâu toát ra vẻ kích động nhưng là rất nhanh liền bị nàng biến mất nàng không thể ngay trước bạch ngọc tông đệ tử trước mặt thất thố t r ú c tịch hướng về phía lăng ngữ sương mỉm cười sau đó nói ra giới thiệu một chút đây chính là ta lúc trước theo như ngươi nói ta muốn ra ngoài tìm sùng vật bạch trạch cái này là đệ tử ta kinh như tuyết một cái này là thông tý bạch viên têu manh kỷ là một cái chân thú. xích v i ê m vơ gừng têu nó đỏ láo liền được là một cái linh thú nghe t r ú c tịch giới thiệu tất cả người đều giật mình têu lên cái này thần thú chân thú còn có linh thú tùy tiện bên nào đối với các nàng dạng này tông phái t ô i nói đều là không dám hy vọng xa vời mà còn trừ thông tí bạch viên tu vi là tam giai ở ngoài cái khác các nàng đều nhìn không xuyên tu vi cũng liền là nói đều muốn so các nàng lợi hại lúc trước、Trúc、tịch r ú c t là một người người rời đi một tháng sau vậy mà mang như vậy nhiều thủ hạ trở lại cái này khiến ở đây bạch ngọc tông đệ tử trong lòng đối chúc tịch càng là sùng bái vô cùng chúc tiền bối ngươi thật là lợi hại a lang tiên tiên cao hưng nói ra trong đôi mắt cỗ kia sùng tính ý càng thêm dày đặc người tốt ta là bạch ngọc tông tông chủ lăng ngữ sương lăng ngữ sương đi tới kinh như tuyết trước mặt bị cười vươn g tay kinh như tuyết sửng sốt một chút mắt nhìn t r ú c tịch theo sau lễ phép n ở nụ cười cùng lăng ngữ sương nắm tay n g à i tốt ta kêu kinh như tuyết một bên tại cùng bạch trạch chơi đ ù a lăng tiên tiên nắm g một cái kinh như tuyết biểu tình có chút một tia cảnh giác trong lòng có chút không thích nữ nhân kia nàng cảm thấy trên cái thế giới này không có người xứng trở thành chúc tịch đệ tử lần này tới có một số việc muốn hỏi ngươi tâm sự chúc tịch ánh mắt có chút lửa nóng nhìn qua lăng n ữ sương Lăng ngữ xương khuôn mặt hơi hơi một hồng, gật hơi hơi mặt một gật đại ầ u chuyện chuyện, chuẩn chiêu hướng về phía chúc thoáng khách nhân, nhất thức người người nói ra, ta cùng、trúc、tiền、bối、nói một ít tiên tiên, còn tặng ăn về tiếp ít ra, ta đám đái đái. đ các cái một bối có tốt bị lệ Là,、đại、trưởng lão tặng lệ ôm quyền không người nên nói trên mặt mang một tia ý vị sâu xà t i ể u dung lăng tiên tiên nháy mắt tham sư phụ một chút lại nhìn một chút t r ú c tịch trong lòng có chút mất mát bất quá cũng vẫn là lộ ra t i ể u dung mang theo bạch trạch bọn họ rời đi bạch ngọc tông tông cốc trước cửa chúc tịch cùng lăng n g xương hai người song song đứng thời gian bầu không khí có chút lúng túng cùng m ậ mờ nghe nói nam vực bên kia ra rất đại sự t ì n h là ngươi làm sao hai người trầm mặc chốc lát làng ngự sương c h ầ m rãi mở miệng hỏi ánh mắt phức tạp gò má ngắm nhìn t r ú c tịch t r ú c tịch mỉm cười gật đầu nói ra đ ú n g lúc trước tiêu trừ bạch trạch đại thế lực ta đều thanh trừ nam châu cùng đông châu sự t ì n h đã đã qua một đoạn thời gian đại thế lực đều thanh trừ làng ngự sương hơi hơi ngây người một lúc này huyết hải môn huyết hồn tông là huyết hải môn chi nhánh từ khi t r ú c tịch sau khi rời đi làng ngự sương liền một mực lo lắng huyết hải môn người sẽ đến báo thù thế nhưng là hơn một tháng đi qua bạch ngọc tông không có tới một ngoại nhân đông châu tất cả trên tam đẳ Trúc tịch nói ra, nói đối ô không n trên đảng toàn Lần này lăng ngữ xương rung động đến. g Châu cả lực có. thế thật đều tất tam đ là bộ với nàng a m Bực Bạch Ngọc tông dạng này Tông n y t ô phái, lúc tớ r ư c huyết h ồ nói trên tam đẳng thế lực vậy liền là vô địch tồn tại so cao cao tại thượng còn muốn cao cao tại thượng làm cái tương đối liền là huyết hải môn những cái kia liền giống là một quốc gia hoàng đế mà các nàng bạch ngọc tông loại này liền b ẹ n b ẹ n chỉ là một người sinh hoạt tại một người huyện thành nhỏ tiểu thương hộ tôi h địa vị thực lực chênh lệch là vượt không qua đi trúc tịch chẳng những diện huyết hải môn còn đem đông châu tất cả trên tam đẳng thế lực diện tất cả đây là thế nào một người thực lực lúc đầu lăng ngữ x ư ơ n g đã cho rằng trúc tịch rất mạnh nhưng là khả năng cũng b ẹ n b ẹ n là cùng thần thông cảnh cường giả một loại nhưng là huyết hải môn những cái kia trên tam đẳng đại thế lực hẳn là có hóa thần cảnh cường giả đi hóa thần cạnh a lăng n ữ sương trong đầu đều không có hóa thần cảnh cường giả cụ thể khái niệm t t o à n bộ diệt bọn diệt họ, n khó sao. l g ngữ xương có c h ú t t đau qua lòng nhìn r ú chúc t ị c trong một lòng náy, nàng không g vô vì hạ đáy náy, bởi vì nàng một điểm bởi i đều p đ ư ợ gì, thậm chí vẫn là một người vương hiểu. Trúc tịch h chí hiểu. ậ m một quyền giải quyết. Nghe Trúc vẫn vương người là t nhẹ nhõm ngữ khí lăng ngữ xương khổ sở cười một tiếng xác thực t r ú c tịch thực lực nàng là hoàn toàn nhìn không thấu hiện tại liền càng thêm mới vừa một con kia xích viêm vương ưng nhưng là sẽ hóa thành hình người nói rõ cái gì nói rõ chúc tịch một cái tọa kỵ đều là thất、dai. lúc trước các nàng muốn đi săn giết một cái t a m gia i yêu thú nội đan đều kém điểm toàn quân bị diệt bây giờ t r ú c tịch một cái tọa kỵ đều đến thất d a i so không sư phụ ngươi cùng t i ê n tiên có cái gì quan hệ sao t r ú c tịch đột nhiên hỏi nói lăng ngự sương sắc mặt hơi đổi n g ư ơ i biết lúc đầu t r ú c tịch vẫn là thái độ hoài nghi nhìn thấy lăng ngự sương phản ứng cái kia hẳn là an vị thực ý nghĩ của mình cái nha đầu này có vẻ như trải qua có chút long đọng a năm đó sư phụ đột nhiên tìm tới ta nói cho ta biết nàng phải đi xa nhà một chuyến xử lý về nhà không biết lúc nào trở lại khiến ta thay thế nàng tám trăm bốn mươi vị trí sau đó cùng ngày buổi tối sư phụ liền rời đi ta ra ngoài tìm nàng sau đó liền gặp tại đống người trong hôn mê tiên tiên tiên, tiên trong i ê n t tay nắm sư phụ bạch ngọc trường kiếm còn có nàng tên làng nữ x ư ơ n g ánh mắt có chút buồn bã tổn thương sư phụ nàng từ nhỏ đem nàng nuôi lớn liền như là mẫu thân mở dạng liền như vậy biến mất không thấy để cho nàng m ư ờ i phần khó qua cùng lo lắng làng tiên tiên tên thật ê n t họ đốt trúc t í n h hỏi làng nữ x ư ơ n g khẽ gật đầu đúng đốt tiên tiên nàng quên trước kia bất cứ chuyện gì nàng nhưng là nắm trong tay lấy một tờ giấy viết liền là đốt tiên tiên này là sư phụ bút ký ta nhận đến ngươi biết chút ít cái gì đúng không? lăng ngữ sương nhìn về phía t r ú c tịch toàn bộ dựa vào não bổ mặt thôi liền khiến tiên tiên ngốc tại nơi này đi sư phụ ngươi hẳn không có chết sẽ trở lại t r ú c tịch nói ra lăng ngữ sương trầm mặc không nói nàng hiện ở trong lòng dối bời mặt khác là lăng tiên tiên cùng nàng sư phụ sự t ì n h mặt khác liền là t r ú c tịch nàng mơ hồ có thể đoán ra t r ú c tịch lần này trở lại là muốn cùng với nàng nói khác muốn rời đi sao rất lâu lăng ngữ sương nhẹ giọng hỏi nói đôi mắt tràn ngập phức tạp nhìn chăm chú chúc tịch gò má chúc tịch mỉm cười tạm thời còn có chín cái tiểu ra hỏa không có tìm được sẽ trở lại chúc tịch nói xong liền nhìn về phía lăng ngữ sương sau đó ô m một cái nàng yếu đuối không xương eo nhỏ hai cái người trong nháy mắt tại chỗ biến mất chương một trăm linh bảy ô sáng lịch thiên hiệu quả đông châu trên tam đẳng tông phái thế lực tại trong vòng một đêm bên trong cao tầng người toàn bộ vẫn lạc biến mất tin tức này rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ đông châu thậm chí cái khác tam châu cũng nhận được tin tức vô số người suốt đêm tiến đến này lục đại trên tam đẳng tông phái muốn nhân cơ hội cướp đoạt b ả o bối trong lúc nhất thời toàn bộ đông châu một mảnh tứ bề báo hiệu bất ổn hôn chiến các phương chỉ còn lại tới những cái tia tầng dưới chót đệ tử tu vi cao nhất cũng liền là linh hạ cảnh pháp tướng cảnh đều không có mấy cái làm sao có thể đủ chặn lại đã bị lợi ích đốt đỏ mắt tu l ợ i giả hỗn loạn giết chóc toàn bộ đông châu hoàn toàn biến thành một người tu la tràng mà lại còn tại không ngừng có người t h n đến cái này một trận cướp đoạt chiến không biết muốn đến khi nào mới có thể cho kết thúc bắc châu vô ảnh môn kiếm vô ảnh hóa thần lục trọng cảnh tu vi là công nhận huyền đông đại lục đệ nhị cao thủ đến mức đệ nhất cao thủ thì là hắn thân đại ca kiếm vô danh tây châu vạn kiếm núi sân chủ từng có lúc kiếm vô ảnh cũng là vạn kiếm núi sân chủ hắn thiên tư cũng là tuyệt đại phong hoa nhưng là thế nhưng trên đầu có một người kk đẻ ép thủy trung không được ra mặt tại cuối cùng hắn thoát ly vạn kiếm núi một người người độc chế lúc ấy cục diện hỗn loạn vô cùng bắc châu vẹn vẹn chỉ là lợi dụng trăm năm thời gian liền đã nhất thống bắt châu tất cả đại tiểu tông phái trở thành đáng mặt bắc châu đệ nhất người hắn thành t i ệ u đã muốn so ca ca hắn kiếm vô danh cao hơn mặc dù tu vi vẫn là so gia k é m kiếm vô danh nhưng là huyền đông đại lục không ai dám xem nhẹ hắn thậm chí đều cho rằng kiếm vô ảnh muốn so kiếm vô danh càng đáng sợ hơn kiếm vô danh là tiếp nhận phụ thân tông phái tại trăm ngàn năm trước vạn kiếm núi liền đã thống nhất tây châu các đại thế lực có thể nói là nhạc sẵ sáng lập vô ảnh môn đánh xuống cái này một mảnh giang sơn quyết đoán năng lực cùng thủ đoạn hắn hoàn toàn siêu việt kiếm vô danh nhưng là thế nhưng kiếm vô danh thiên phú thực tế là quá kinh khủng cựu đẳng siêu nhiên thiên phú mà còn bọn họ phụ thân cũng là có chút ít yêu chuộng lao đại dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng cái này khiến kiếm vô ảnh rất là khó chịu cho nên cuối cùng rời đi vạn kiếm núi kiếm vô ảnh một thân trường bào màu đen vẻ mặt tuấn mỹ vô cùng tóc dài xóa vai khiến hắn toàn bộ người nhìn lên tới có chút âm nhu vị đạo này một đôi mắt p ư ợ n g sắc bén phát quang tựaoang tựa như có thể xem thấu tâm lúc này đại sành phía trên kiếm vô ảnh ngồi ở môn chủ vị trên phía dưới ngồi vô ảnh môn thập đại trưởng lão tu vi toàn bộ đều là h ó a t h â n cảnh từ nơi này liền có thể xem xuất thân là trên nhị đẳng thế lực vô ảnh môn đến cùng mạnh bao nhiêu đông châu những cái kia trên tam đẳng thế lực trong mắt bọn hắn căn bản là không đáng nhắc tới tùy tiện một người trưởng l ã o đi qua đều có thể khiến bọn họ cảm giác run dày đông châu đại loạn nhưng có trưởng l ã o muốn đi bên kia bình định loạn thế the kiếm vô ảnh khỏe miệng ngâng lên lướt qua nghiền ngâm tiêu dung hướng về phía phía dưới trưởng lao nói ra nay thập đại trưởng lão ngươi nhìn ta ta nhìn người h bọn họ thực tế là không để vào mắt đến bọn họ loại tầng thứ này một loại bảo bối đã đối bọn họ không có cái gì l ớ c hút không có địa cấp công pháp cùng vũ khí pháp y ỉa bọn họ đều lười nhác xuất thủ đương nhiên đông châu lục đại thế lực nhất định là sẽ có không ít địa cấp công pháp cùng vũ khí pháp y ỉa nhưng là bọn họ cũng vẫn như c ũ không muốn đi vẫn là bởi vì trước mắt chỉ là như vậy mấy món mà thôi thật xa chạy tới đối với cao ngạo bọn họ tới nói là một loại thẳng dáng thân phận cách làm các ngươi là phiêu à nói thế nào cũng là trên tam đẳng thế lực bảo bối hẳn không ít liền không người nào nguyện ý đi một chuyến cầm chút ít bảo bối tới khen thưởng môn hạ đệ từ sao kiếm vô ảnh cười nói h ắ n ngữ khí cũng không có bất kỳ trách cứ ý tứ đám này trưởng lao trứng mắt hắn càng thêm k i n h thường thế lực cấp bậc kém nhất đẳng vậy liền là mây nước khác đến mức trên nhất đẳng thế lực huyền đông đại lục căn bản liền không tồn tại n à y là trên cái thế giới này cao nhất đầu siêu cấp đại thế lực quát một tiếng lệnh thế giới vì đó run lên để ta đi lập tức phải trong môn thi đấu cầm ấy thứ địa cấp vũ khí pháp ý khen thưởng cho các đệ tử một người tóc bạc đồng nhan nam tử dơ lên tay cười nói ngữ khí mười phần nhẹ nhõm tự tin hoàn toàn sẽ không suy tư không cầm được có khả năng có thể kiếm vô ảnh khẽ vớt cầm đật đầu theo sau nói ra nhập linh giới cũng không cần kho hàng nhiều là còn có đi mau về mau nửa tháng sau huyền b ắ c đại lục tháng năm dạy sứ giả muốn tới các ngươi đều chuẩn bị đến thế nào không sai bị lắm môn chủ này thanh long thần thú nếu là thật giống như tháng năm dạy nói như vậy có thể hay không đối với chúng ta bất lợi à? một cái k h á c hóa thần nhị trọng cảnh trưởng lao ngữ khí có chút lo lắng kiếm vô ảnh khoe miệng hơi hơi d ơ lên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía ngoài cửa chậm rãi nói ra thần thú người có đức chiếm lấy là nó ta đã bố trí ngàn năm hiện tại còn kém bước cuối cùng này cho dù có bất lợi tình huống phát sinh vậy ta vô ảnh môn cũng thần cản giết thần p ậ t cản gi tất cả trưởng lao đứng lên ôn quyền thờ d à i thần s á c kích động vô cùng bọn họ chờ đợi thời khắc này đã rất lâu rất lâu lập tức phải đến kết thúc thu được thành quả thời điểm nam vực bạch ngọc tông bên trong lúc này đám người đang tại ăn cơm tối đám người t ề tụ một bàn lão đại mới vừa này phía sau núi truyền tới này một cỗ cường đại khí tức là thứ gì a người làm sao bạch trạch nhỏ giọng hỏi đúng a tiền bối ngươi cùng sư phụ từ phía sau núi trở lại mới vừa này là gặp yêu thú sao lăng tiên tiên cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi một bên lăng n ữ xương khuôn mặt một hồng q u a n một cái chúc tịch thần xác q u n trách g i a hỏa này thật là ác thú vị thanh thiên bạch nhật tại loại địa phương k i a cũng làm chuyện xấu chúc tịch ho khan một tiếng ha ha cười nói ân một con yêu thú bị ta đánh chết hiện trường mấy cái ngây thơ tiểu thí hải vậy mà thật đúng là tin tưởng chỉ có xích viêm vương ứng tắm đầu ăn mấy thứ linh tinh nó là không dám nói lung tung sợ bị chúc tịch một q u y ề n đánh bay ra ngoài tiền bối các ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi a l a n g tiên tiên ánh mắt thê thê nhìn qua chúc tịch hỏi trước mặt bạch trạch cũng nói với nàng lần này hồi bạch ngọc tông là nói riêng rất nhanh liền sẽ rời đi lăng tiên tiên đối c h ú c tịch tình cảm rất phức tạp một mực đều nằm ở mười phần xoắn suýt tâm tính nàng phi thường muốn c ù n g c h ú c vương sao t ị c h cùng nhau nhưng là lại không nỡ sư phụ không nghĩ vứt xuống sư phụ ân nghỉ ngơi mấy ngày liền rời đi c h ú c tịch gật đầu nói nói khoảng thời gian này màn trời chiếu đất tâm lý tương đối mệt mỏi t r ạ m tiếp theo hắn cũng không biết là dạng gì tình huống điều chỉnh mấy ngày lại xuất phát lăng tiên tiên t h ầ n sắc cô đơn vậy lên miệng ngậm trong c h é n cải xanh tiểu tỉ tỉ người yên tâm đi chúng ta sẽ trở lại bạch trạch cười hì hì an ủi nói lăng tiên tiên nhìn một cái bạch trạch sau đó lại nhìn một chút mặt không biểu tình đang dùng cơm kinh như tuyết tâm lý cảm cảm giác khó chịu nàng n ư ô i phần hâm mộ kinh như tuyết có thể trở thành trúc tịch đồ đệ có thể một mực đi theo trúc tịch bên người lăng ngữ x ư ơ n g thế nào nhìn không ra lăng tiên t i ê n nội tâm ý nghĩ trong lòng thở dài một cái dùng tay vớt vớt lăng tiên t i ê n đầu tông chủ không tốt bên ngoài tới một đám người giống đúng lúc này t ă n g lệ sắc mặt sợ hai từ bên ngoài chạy vào tới gấp giọng nói ra chương một trăm linh tám đốt tiên tiên bên ngoài tông tới người lăng n ữ sương nghe được tàng lệ nói lập tức đứng lên trúc tịch cũng là nhấc lên đầu trên mặt hơi nghi hoặc một chút dựa theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ không có người nào sẽ đến tìm bạch ngọc tông phiền thoái đi huyết hồn tông diệt huyết hải môn cũng diệt còn có này đại kiếp tự trụ trì cũng là bạch ngọc tông còn cùng người nào kết toán sẽ giết đến t ậ n cửa đại nhân ta cùng lăng tông chủ đi ra xem một chút đi ngài từ từ ăn s í c h viên vương ưng cũng đứng lên tới đối chúc tịch nói ra nó thân là chúc tịch t ọ a kỵ kiếm tay chân cũng không thể vĩnh viễn đều đứng ở phía sau xem kịch trước đó là địch nhân quá cường đại nó không có cách nào hiện tại cái này nam vực sẽ xuất hiện lợi hại gì người nói câu không dễ nghe toàn bộ nam châu nói không tốt liền nó thực lực mạnh nhất đi thôi kinh như tuyết ngươi cùng manh kỳ cũng đi theo còn có ngươi lịch luyện một chút t r ú c tịch đ á đá bạch trạch cái mông thốt đi lão đại ta biết bạch trạch một mặt không tình nguyện đi theo xích viêm vương n g n g rời đi rất nhanh liền chỉ còn lại t r ú c tịch cùng lăng tiên tiên hai cái người tiền bối lăng tiên tiên ánh mắt phức tạp nhìn xem t r ú c tịch nữ g khí ấp há ấp úng t r ú c tịch miệng cắn một cái cải xanh ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi thế nào ngươi đi nói mang ta đi c h u n g đi có được hay không lăng tiên, tiên giống như là gỗ lên rất lớn giúp khí cố ý nâng cao thân thủ mắt to chờ đợi nhìn qua chúc tịch ngươi lần trước rời đi ta đã nói với ngươi ta sau đó to lớn muốn gả cho ngươi lăng tiên tiên lần nữa nói ra khuôn mặt p h ấ n hồng bộ dáng mười phần đáng yêu t r ú c tịch sửng sốt một chút lập tức cười ha h a lời nói t h â m thiế nói ra ta hiện tại có rất nhiều trọng yếu sự tình muốn đi làm bên người không thích hợp mang quá nhiều người ngươi yên tâm chờ ta đem huyền đông đại lục tất cả mọi chuyện đều giải quyết đến lúc đi huyền bắc đại lục ngươi muốn đi có thể nhưng là muốn hỏi qua sư phụ ngươi ý kiến chờ từ vô ảnh môn hỏi ra thanh long hạ lạc rời đi huyền đông đại lục sau hắn liền rất có thể sẽ không lại trở lại lăng n ữ xương làm là bản thân đi tới cái thế giới này một nữ nhân đầu tiên đến lúc trúc tịch cũng sẽ tuân theo nàng ý kiến nguyện ý đi theo bản thân rời đi liền tốt không muốn nghị canh dự ở bạch ngọc tông trúc tịch cũng không nghiên c ư ỡ nhưng g n là lăng tiên tiên cái nha đầu này cũng có chút không dễ làm nàng bối cảnh là cái vấn đề lớn mang theo nàng đoán chừng trực tiếp sẽ lâm vào phiền thoái rất lớn bên trong phiền thoái trúc tịch cũng không sợ cũng không cần thiết sợ liền là cảm thấy lăng tiên tiên dạng này n g â y thơ đơn thuần người đến lúc sẽ không chịu được chính nàng việc nhà đ ặ kích p h â n thiên đại đế danh tự này nghe lên tới thế nhưng là tương đương ta bao nhìn tên liền làm a n nhân đoán chừng là một phương đại lão mà lại còn không phải đồng châu chư thiên các loại, hình loại này đại nếu như không ngoài dự liệu ở ngoài nói này hẳn là đế cảnh đại năng lăng tiên tiên là phần thiên đại đế con gái tư sinh hơn nữa còn là bị người đổi r ế t hôn mê mất đi ký ức này trong n à y miêu nị cùng nguy hiểm liền phi thường ý vị sâu xa đến lúc đó nếu là lăng tiên tiên nhớ lại tới nếu như là cùng hắn lao tử có thủ này là r ế t hay là không r ế t vô luận lựa chọn bên nào nàng đều sẽ phi thường thống khổ nay tiên bối nói được à chờ ngươi xử lý xong huyền đông đại lục tất cả mọi chuyện liền mang ta l y khai sư phụ sẽ đồng ý ta anno đi ra xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra tiền bối ngại từ từ h n a Lang tiên tiên giống như sợ chúc tịch đổi ý tựa như vương đua xuống lập tức chạy ra ngoài Lang ngữ xương cùng xích viêm vương ưng đám người đi tới bạch ngọc tông tông m u ô n miệng nhìn thấy mấy chục cái người mặc trang phục màu xanh lam nam t ử chính hai mắt sáng lên đánh giá chung quanh tông chủ nơi này linh khí nồng nặc a thương đương nồng nặc bọn họ đều nói chúng ta nam châu linh khí bẩn tích không thích hợp tu luyện nhưng là ta nhìn nơi này linh khí mức độ đậm đặc quả thực muốn so đông châu bên kia càng cao hơn a một người xấu xí trung niên nhân một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ hướng về phía bên cạnh một lao giả nói ra lão giả kia cũng là hài lòng gật đầu những cái này người là từ nam vực chạy trốn qua tới lúc ấy đại v i ê m vương t r i ề u muốn đổ diệt nam vực bên trong chúng sinh rất nhiều tông phái đều cử tông rời mà vô định tông thì tại chính là trong đó một người bọn họ tại đi tới nam vực sau lại bắt đầu tìm kiếm địa phương chuẩn bị một lần nữa thành lập tông phái sau đó liền phát hiện bạch ngọc tông m ả n h khu vực này bởi vì t r ú c tịch một ít không thể miêu tả hành vi lúc này bạch ngọc cốc đã trở thành tu luyện thánh địa tông chủ ra tới à, xấu xí hướng về phía bản thân tông chủ nháy mắt một cái ngàn vô định trong ô n g lòng bắt đầu hốt ì n v hoảng a đồng thời càng là muốn mở miệng mắng to nam vực không phải thực lực cao nhất liền là này lâm pháp kiếm sao mà lại còn chết trước đó nam vực trước ba tông phái đều bị người giết hiện tại linh hải cảnh đều có thể xưng vương xưng bá thế nhưng là vì cái gì nơi này sẽ có pháp tướng cảnh cao thủ xuất hiện a muốn biết pháp tướng cảnh cao thủ tại đông vực cũng là không thể nhiều gặp ngươi là người phương nào tới ta bạch ngọc tông làm gì lăng nữ xương mặt lộ xương lạnh lạnh giọng hỏi lại một cái nhìn mình không thấu tu vi người vẫn là nữ tử n g a n vô định trong lòng hít vào một cái khí lạnh lần này sợ là đã đối thiết bản a đi ngang qua ha ha thuần t ú y đi ngang qua n g a n vô định vội vàng cười xòa sắt mồ hôi lạnh trên trán nói ra bên cạnh này xấu xí nam tử biểu tình xức sở không biết nói ra tông chủ chúng ta thế nào là đi ngang qua chúng ta thật xa từ đông vực đổi tới thật vất vả tìm được một người tốt như vậy địa phương nơi này thế nhưng là chúng ta sau đó tông môn a đối với xấu xí loại này tu vi người mà nói chỉ cần là linh hải cảnh trở lên hắn đều nhìn không thấu nhân ra tu vi bao nhiêu hắn cho rằng đối phương đ ỉ n h thiên liền là linh hải hai ba nặng cảnh người thôi nam vực hiện tại có thể có cao thủ gì dùng ngàn vô định linh hải bắt trọng cảnh lập tức phải đến pháp tướng cảnh tu vi thực tế là không nghĩ ra vì sao lại nói là đi ngang qua ngàn vô định hiện tại liên kết chết hắn tâm đ ề u có không giữ chừng đối phương một cái sau đó lại lần mặt mày hớn hở cười xoà nhìn lại làm hắn nhìn thấy bạch trạch thời điểm t o à nạn bộ b người ngẩn Tráng. đều ra. c Trạch. Bạch Trạch, h Đối đ với ô g vô c cái có Bạch Trạch tức cho người nhưng phân liền nhìn hiện nơi này à? Ta nếu là đem tin tức nói mười biết, lại thế một thể xuất Ta là là à? đem vì ra. sao ở đ n g Châu định ạ tại i phải thế phát không lực, vô Ngan sao? đ ý nghĩ đầu tiên liền là lập tức đem bạch trạch xuất hiện tin tức nói cho đông châu bên kia trên tam đẳng thế lực hắn còn cũng không biết được đông châu lục đại trên tam đẳng thế lực đã toàn bộ tan giã chúng ta cái này liền cáo tử thật xin lỗi cái dậy nạn vô định vội vàng thở dài không người xin lỗi muốn rời khỏi ngươi là muốn đi báo tin đi báo cáo người nào đông châu này mấy cái đại thế lực tông môn sao có thể a thỏa mãn nguyện ư ơ i n g vọng cho ngươi đi gặp bọn họ lao điểu làm việc bạch trạch nhìn thấy ngàn vô định mới vừa nhìn bản thân cái kia ánh mắt liền biết lao đầu này trong lòng nghĩ cái gì cười lạnh một tiếng hướng về phía xích v i ê m vương ưng hiên ngang đầu xích v i ê m vương ưng khẽ gật đầu mặt không biểu tình hướng đi ngàn vô định đám người chương một trăm linh chín vô ảnh môn đối với một đám giống như đám ô hợp hợp thành t i ể u tông phái xích v i ê m vương ưng quả thực liền không phế cho bụi lực liền đem đối phương toàn bộ diệt xác thế nào có phải hay không có một loại lao đại trước kia đánh nhau loại này kéo gió đã thị cảm bạch trạch nhìn xem xích v i ê m vương ưng dưới chân thi thể c ư ờ i hỏi xích v i ê m vương ưng sửng sốt một hồi sau đó gật gật đầu có lẽ đại nhân lúc ấy tại đối phó đám người kia thời điểm cũng là cùng ta mới vừa một dạng quả thực là cùng đạp chết kiến một dạng nhẹ nhõm xích v i ê m vương ưng dạng này nghĩ tới tới liền đối t r ú c tịch càng thêm tôn kính kính nghệ nó bản thân đều nổi phần chờ mong t r ú c tịch tại đối mặt đế cảnh cường giả thời điểm sẽ là dạng gì là thế lực ngang nhau đánh cái trời long đất lờ vẫn là cùng trước kia không có sai biệt một quyển tịch diện tư phương có điểm không thể chờ đợi muốn nhìn đến đây xích viên vương ưng trong mắt lộ ra ra hưng phân sang tr hiện tại nó cảm thấy bản thân quy thuận đi theo t r ú c tịch là cỡ nào sáng suốt lựa chọn ngươi xem một chút này phía sau núi đỉnh hiện tại bạch ngọc cốc biến thành địa phương nào tuy ý một cái động vật ngốc lâu đều sẽ biến thành yêu thú những người khác không biết nhưng là xích viêm vương ứng cái này không sai biệt lắm ba nghìn tuổi diều hâu làm sao sẽ không rõ ràng lúc đầu hắn cũng không biết nói vì cái gì nơi này và địa phương khác linh khí hoàn toàn không tại một cái cấp độ trên nhưng là làm t r ú c tịch cùng lăng ngự xương đi đến phía sau núi đỉnh sau đó cầm lướt qua khủng bố nồng nặc c ộ sáng bạo phát sau khi đi ra hắn trong nháy mắt d â hiệu chúc tịch đại nhân thật toàn thân đều là bà bối mà còn vật kia quả thực so huyết dịch của hắn còn muốn bảo bối đến nhiều hoàn toàn đều là tinh hoa biến thành giải quyết xong t r ú c tịch lúc này ăn cơm xong đi ra nhìn xem bạch ngọc tông đệ tử đàng tại thu thập trên đất thi thể nhữ mày hỏi bọn họ là nơi nào đến xích v i ê m vương n ư n g cung kính nói ra thuộc hạ suy đoán bọn họ hẳn là đông vực bên kia qua tới trước đó đại v i ê m vương triều không phải trăm vạn đại quân muốn tàn sát nam vực sao bọn họ những tông phái này rất nhiều đều chạy tới nam vực t r ú c tịch nhưng gật g ậ đầu nguyên lai là cấp đoạn sân môn như vậy dạng sau đó không phải thường xuyên sẽ có người tới tìm phiền tại sao bất quá đại nhân không cần lo lắng đông vực cùng nam vực kỳ thật cũng không sai biệt lắm pháp tướng cảnh tu vi không có bao nhiêu cho dù có cũng vẹn vẹn chỉ là pháp tướng hai ba nặng cảnh mà thôi lang tông chủ bây giờ pháp tướng bắt trọng cảnh tu vi không người là đối thủ xích v i ê m vương ưng nói ra lang ngữ xương tại trúc tịch rời đi sau tu vi lại tăng lên mà còn trúc tịch còn phát hiện nàng thiên phú đã biến thành bắt đàng thiên phú lúc ấy hắn còn cùng hệ thống tán gẫu qua có phải hay không cùng b ả n thân kia là cái gì nữ nhân đều sẽ bị cải biến thể chất hệ thống trả lời là hẳn là trúc tịch lọt một thứ gì đó ở bên trong sau đó dù là chỉ là một tia như vậy đủ cải tạo một người người thể chất dựa theo lăng nữ xương hiện tại cái này tu luyện tốc độ c ũ n g không ngừng hấp thu trúc tịch bàn cho huyết dịch còn thừa năng lượng không lâu sau đó liền có thể vấn đ ỉ n h thần thông cảnh lăng nữ xương cùng lăng tiên tiên không đồng dạng lăng tiên tiên chỉ là h ú t a n huyết dịch mà lăng nữ xương thì là máu cùng dịch trên giới đồng thời hấp thu hiệu quả kia là phi thường đáng sợ vật kia liền một người người thiên phú đều có thể cải biến tăng lên cái này nếu là chuyển ra ngoài sợ là toàn thế giới đều sẽ tựa như phát điên tìm kiếm trúc tịch là dùng phòng ngự vắn nhất ngươi đi dạo qua một vòng đi nhìn nhìn có hay không thần thông cảnh c ư ờ g i ả trúc tịch phân phó nói minh mạch vậy thuộc hạ cũng nên đi xích v i ê m vương ưng gật gật đầu đi tới trên đất chống hóa thành nguyên hình sau đó phi thiên rời đi xích v i ê m vương ưng tốc độ phi thường nhanh nếu như khiến nó bay đi dạo một lần nam vực như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là cần hơn một canh giờ thời gian nó bay vô cùng thấp không ngừng đang tìm kiếm lấy pháp tướng cảnh trở lên tu l ợ i giả nam vực tất cả tông môn tại cái này một đêm quả thực là run lười bảy một cố cường đại khí tức tại bọn họ đỉnh đầu xoay quanh mà còn không chỉ một lần sau hai giờ xích v i ê m vương ưng đem toàn bộ nam vực chuyển hai vòng mà còn cũng lục soát vô cùng cẩn thận chỉ phát hiện năm cái pháp tướng cảnh cực giả đều là một hai nặng tu vi nó cũng lười nhác độc thủ dù sao đối lăng ngự a xương tạo thành không cái uy hiếp gì đang tìm kiếm xong nam vực thời điểm xích v i ê m vương ư n g dự định đi một chuyến đông vực dù sao cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian mà còn hiện tại là buổi tối đoán chừng đại nhân lại sẽ làm ra loại này động tĩnh bản thân vẫn là tránh ra đi miễn đến không được tự nhiên đông vực hoang núi non dày g ặ c mạch chỗ sâu huyết ma lão tổ động p h ủ phía trước giữa không trúng đ ỗ n g nhiên không khí một trận giấy r u ộ n xuất hiện một cái hát sắc khe hở một người tóc bạc đồng nhan nam tử từ trong cái khe lăng không rậm chân ra tới nam tử lông mày hơi hơi khóa chặt nhìn chung quanh một vòng quanh sau đó thân thể chậm rãi rơi xuống mặt đất hai cái hóa thần cảnh cái này hoang núi non d i à y đặc mạch hẳn không có người có thể giết đến bọn họ đi chẳng lẽ là bạch trạch xuất hiện không nên a bạch trạch sớm nên rời đi huyền đông đại lục đi cùng thanh long hiệp cầu hoa tươi ba cái này tóc bạc đồng nhan nam tử chính là vô ảnh môn tam trường lão tuyệt nhất hải hóa thần tam trọng cảnh tu vi hắn vốn là muốn trực tiếp đi đông châu nhưng là đ ỗ n g nhiên linh quang loại lên liền đi tới đông vực hoang núi non d i à y đặc mạch bởi vì hắn nhớ kỹ nơi này có một cái xích viêm vương ưng tồn tại muốn chạm đụng vận khí nhìn gặp không có gặp như vậy thu làm tọa kỵ không n g ừ n bản thân qua tới một chuyến Thế nhưng là, là, là, là, là, là í c chật chật đối với diện sắt thống nhất đông châu thế lực vô ảnh môn trưởng lao lúc trước cũng không phải là không có đề nghị qua bất quá bọn họ còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm cho nên liền chậm trễ xuống tới chờ chuyện kia hoàn thành kiếm vô ảnh liền sẽ xua binh bắc dưới hắn mục tiêu là nhất thống toàn bộ huyền đông đại lục trở thành vô thượng bá chủ ân tuyệt nhất hải đang chuẩn bị rời đi đ ô n g nhiên cảm nhận được một cỗ khí t ứ c ngầm đầu nhìn lại nhìn thấy một cái toàn thân đỏ r ự c phi ưng trên không trung nhanh chóng bay qua xích viêm vương ưng ha ha nhìn đến ta không có trăng tới tuyệt nhất hải nói xong thân thể liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất vơ anh trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang tiếng nổ xích viêm vương ưng kêu thảm một tiếng to lớn thân thể ngừng trên không trung hai cái lựa chọn một người quy thuật ta cái thứ hai chết tuyệt nhất hải trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt hướng về phía xích viêm vương ứng nói ra n ữ khí không nặng nhưng là lại tràn ngập không thể nghi ngờ vị đạo xích v i ê m vương ưng tâm lý quả thực là tất cầu nó đang tìm kiếm song đông được sau liền nghĩ hồi một chuyến xích viêm sơn cầm một vài thứ không nghĩ tới vậy mà gặp một người khủng bố ra hỏa cảm nhận được đối phương trên thân cường đại khí tức xích v i ê m vương ưng biết bản thân tuyệt đối không phải đối phương đối thủ cho nên hắn đệ nhất cái ý nghĩ liền là lập tức đào t à u trở về tìm lao đại nghĩ khiến ta thần phục ngươi này đến trước đuổi theo ta xích v i ê m vương ưng nói to lớn mỏ ưng mở ra phun ra đầy trời l i n hỏa sau đó quay đầu liền hướng bạch n ọ c tông phương hướng phi tốc bỏ chạy bói c h ư ơ n một trăm mười cước đo xích viêm vương ưng có thể xem như là tốc độ phi hành nhanh nhất phi hành linh thú một trong làm nó tốc độ cao nhất phi hành không bị năn trở thời điểm thậm chí có thể xính đẹp một người hóa thần cảnh cường giả thuấn gian di động từ dưới mặt đất nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy lướt qua hồng quang từ bên trên bầu trời lướt qua trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung bất quá tuyệt nhất hải là tốc độ cũng không chậm thúng chi hắn cảnh giới muốn so xích viêm vương ưng cao một cấp vừa mới bắt đầu xác thực là bị kéo ra khoảng cách nhưng là theo lấy thời gian đưa đ ẩ y tuyệt nhất hải đã dần dần có bắt kịp xích viêm vương ưng xu thế một cố cường đại vô hình quận sóng c h ấ n đánh út về phía phía trước bất quá mỗi lần đều bị xích v i ê m vương ưng cho tránh ra dựa theo cái tốc độ này còn có vài phút mới có thể cho chạy tới nam vực bạch ngọc tông nhưng là liền là cái này vài phút lại đầy đủ tuyệt tám hai không một biển đuổi theo nó hiện tại xích v i ê m vương ưng nóng lòng như đốt nó không dám dừng lại cùng tuyệt nhất hải chiến đấu một tới đánh tới cuối cùng bản thân nhất định là thua hai tới nó sợ đánh tới cuối cùng t r ú c tịch cũng không có xuất hiện yêu xích v i ê m vương ưng nhìn thấy tuyệt nhất hải xuất hiện ở bản thân cái đuôi đằng sau thời điểm quay đầu lần nữa phun ra đầy trời hòa diễm chỉ gặp tuyệt nhất hải sắc mặt thong rong cười nhạt một tiếng một quyền liền đem những cái tiêu hỏa d i ễ m toàn bộ đánh tan sau đó sau một khắc hắn liền xuất hiện ở xích viêm vương ưng trước mặt đừng làm vô dụng vùng vẫy ngươi chạy trốn không ra lòng bàn tay ta tuyệt nhất hải khỏe miệng hiện lên ra lướt qua nghiền ngâm ý cười đạm thanh nói ra từ đầu đến đuôi tuyệt nhất hải biểu hiện ra tới bộ dáng đều là thong rong bình tĩnh cái này khiến xích viêm vương ưng m ư ờ i phần nổi giận t r ú c tịch liền là dạng này một người thái sơn sụp ở đỉnh mà bất động thanh sắc bất kỳ kẻ địch mạnh mẽ tại trước mặt bọn họ vô luận số lượng n h i ề u thiếu cũng không thể đủ kinh sợ chúc xích v i ê m vương ưng đối với chúc tịch loại này lạnh nhạt là mười phần bội phục bởi vì hắn có tuyệt đối cường đại thực lực nhưng nhìn gặp tuyệt nhất hải vậy mà học chúc tịch bộ dáng trang bức bình tĩnh n ó liền mười phần khó chịu thậm chí là nổi giận ngươi không liền là lợi hại hơn ta một điểm có dám hay không cùng ta đi một nơi xích v i ê m vương ưng biết bản thân chạy trốn không dứt khoát cũng liền không trốn muốn dùng nói kích tuyệt nhất hải tốt nhất liền là có thể đem hắn dẫn tới bạch mọc tông đến khi đụng mặt c h ú tịch xích viên vương ưng liền không tin cái này trang bức lão còn có thể bình tĩnh thong rong cười nhìn hết thẻ phong vân nga đi đâu h ẳ n là ngươi tuyệt nhất hải mỉm cười ánh mắt tràn ngập khinh bỉ đúng ta theo cái l a o đại đông châu đám người kia đều là hắn giết ngươi dám cùng ta đi sao chúng ta liền song song đi ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ lưu mà còn bạch trạch cũng tại nga xích v i ê m vương ưng thả ra lớn nhất ngồi quả nhiên nghe được xích v i ê m vương ưng nói tuyệt nhất hải sắc mặt hơi đổi tao mày không tin nói ra không thể nào bạch trạch đang thiêu đốt tu vi bỏ chạy sau không hẳn là còn ở huyền đông đại lục xích viên vương ưng cũng không biết đối phương cái nào đến tự tin nói đến nghiêm túc như vậy cười lạnh một tiếng nói ra ngươi cho rằng ngươi là ai biết thần thú hạ lạ biết đông châu những cái k i a đại thế lực vì sao lại diệt vong sao l i ê n là bởi vì bọn họ lúc trước tiêu trừ bạch trạch sau đó bạch trạch chủ nhân hiện tại rời núi một người một người trả thù cho nên đông châu đại tông phái tuyệt chủng mà ta cũng đi theo cái k i a đại nhân nhìn xem xích v i ê m vương ưng vẻ mặt nghiêm nghị biểu tình tuyệt nhất hải trên mặt lần nữa lộ ra tiêu dung lắc đầu c h à o phung nói thật đúng là kém điểm bị ngươi l ừ a bất quá ngươi cuối cùng nói lỡ miệng bạch trạch chủ nhân xuất hiện ha ha thần thú thiên sinh địa dưỡng di tới chủ nhân một nói ngươi là cảm thấy ta là ngụ si s a xích viên vương ưng hừ lạnh một tiếng ngự khí ngạo nghệ nói ra ngươi là vô ảnh chờ xem lập tức sẽ đến lượt ngươi nhóm mặc dù các ngươi lúc trước không có tham dự bạch trạch tiêu trừ, nhưng là các ngươi biết thanh long hạ lạc đại nhân chúng ta vốn là dự định mấy ngày nay liền đi vô ảnh môn tìm các ngươi xích viêm vương ưng lời nói này rốt cuộc khiến tuyệt nhất hải sắc mặt biến trong mắt bạo phát ra ngập trời s á c ý rất tốt hiện tại ngươi không có lựa chọn thứ nhất ngươi nói nhiều đã là ngươi nhân sinh vẽ lên câu hảo chỉ gặp tuyệt nhất hải tay phải lăng không một nắm một cái màu xanh thăm thảm đại đao xuất hiện ở trong tay làm sắc họa diễm bao trùm cả thanh đao thân tại đen kịt trong bầu trời đem nhìn lên tới mười phần dễ thấy quỷ dị xích viên m v ư ơ g ưng sắc mặt ngưng trọng, hắn biết đối phương động long khẳng long người ràng, hắn bản thân động sát tâm, nhìn đến thanh long tin tức bọn họ định、biết. Nhìn đến thanh long tin nhiên nay sắc sắc tức tức các mặt tâm, biết thật biết. rất tốt, dù là ta rõ họ đối đối là là là quả dù vương n nhân nhà ta cũng sẽ đi đến n g chết, ta đại đi sẽ i vô ả h thủ cho như chết, môn, xem đến liền n lúc là sẽ báo Bất quá, ta. ta ưng ơ i c ũ sẽ không dễ chịu. Xích vương ưng dễ Yêu. viêm trong miệng phát ra một tiếng cự minh này sóng âm quét sạch bắt phương chấn động đến phía dưới núi rừng phong ốc toàn bộ run r u dậy có chút thậm chí trực tiếp phá hủy tại bọn họ phía dưới nam vực bách tính nhau nhau thần sắc ngạc nhiên muốn chết nhìn lên bầu trời từ mấy giờ trước liền có một cỗ cường đại khí tức không ngừng tới hồi tìm kiếm lấy cái gì sau đó cho tới bây giờ xuất hiện hai cỗ khí tức nhìn bộ dáng kia thật giống như là muốn đánh lên vô số nam vực con dân tại giờ khắp này nhau nhau chạy trốn thậm chí những tông phái kia người cũng đều là khủng hoảng nhanh chóng rời đi m u ố n ở phía trên này hai cái tuyệt thế cường giả giao thủ trước đó thoát đi cái này một mảnh khu vực hóa thần cảnh cao thủ giao chiến đây chính là hủy thiên diệt đặc biệt là làm bọn họ sát chiêu mạnh nhất thần thống pháp tướng xuất thủ thời điểm này tuyệt đối là sinh linh đồ thán không có người sẽ cảm thấy khoa trường cùng có may mắn tâm lý têu tại lớn tiếng cũng vô dụng giết người không cần mười chiêu tuyệt nhất hải cười lạnh đen kịt trong con người l o ạ ra khát máu q u a n mang trong tay màu xanh tham thảm chiến đao hướng lăng không vung lên chỉ gặp một đạo trăm trượng đao bản r ộ n g khí hướng xích viêm vương ưng phi tốc đánh tới trải qua không khí toàn bộ và ạ mẹo phát ra liên tiếp đâm bạo thanh tuyệt nhất hải tại vung xuống đệ nhất đao sau thân hình trong nháy mắt biến mất ở không trùng sau một khắc liền xuất hiện ở xích viêm vương ưng trên đầu hai tay cầm đao thép dài một tiếng h ớ n xích viêm vương ưng đầu bổ xuống trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc xích v i ê m vương ưng dọa đến ngạc nhiên m u ố n chết cái này một đau dưới đến chính mình vậy mà không thế nào tranh n ẽ hơn nữa còn là đối phương toàn lực một k í c h nếu là đánh trúng bản thân như vậy bất tử ba mươi một cũng đi nửa cái mạng mà còn phía dưới xung quanh m ư ờ i g i ả m sinh linh cũng là toàn bộ diệt vong lao tử sợ ngươi hay sao trốn là trốn không mất xích v i ê m vương ưng cắn răng gào thét nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía cái kia khí thế hủy thiên diệt điệu giống như đao khí dâng trào ra xích hồng sắc hòa diễm rầm rầm rầm trên bầu trời nổ lên đầy trời tia lửa tại một sát na kia giữa thậm chí đem xung quanh một m ư i d m phạm vi đều chiếu tuyệt nhất hải nhìn xem dưới trống r ô n g hỏa diễm mày dầm quá chặt một kích này hắn mảy may không có, có cảm ó c giác được đánh trúng xích viêm vương ưng một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên từ trong lòng dâng lên tuyệt nhất hải vung tay lên hỏa d i ễ m toàn bộ tiêu tán không thấy chỉ gặp một người đầu chọc nam tử m ặ t không biểu tình ngạo nghệ đứng ở xích viêm vương ưng trên lưng chắp tay nhìn qua hắn Trúc tịch, tới. Trước 111, vô ảnh môn Tuyệt Nhất、hải. Trúc tịch tại sích viêm vương cùng Tuyệt Nhất xích cùng ảnh Hải. Hải viêm vương ưng vô môn bây giờ nam vực hóa thần cảnh cường giả liền chỉ có s í c h viêm vương ứng xuất hiện hai đạo hóa thần cảnh khí tức hơn nữa còn có một người còn càng lợi hại hơn t r ú c tịch liền biết s í c h viêm vương ứng là đụng phải định nhân làm hắn lúc chạy đến sau vừa vặn tuyệt nhất hải một đao kia chém vào xuống tới cái này một đao chém xuống tới s í c h viêm vương ứng tuyệt đối sẽ bị thương t r ú c tịch cũng không muốn khiến s í c h viêm vương ứng bị thương đến lúc sẽ ảnh hưởng hắn kế hoạch tiến trình lăng không đứng thẳng tuyệt nhất hải nhìn thấy một người luyện thể cảnh g a hỏa vậy mà không giải thích được không biết lúc nào xuất hiện ở xích viêm vương ứng phía sau tức khắc kinh n g ạ thoảng mới vừa bản thân như vậy công kích liền tính hóa thần cảnh cũng không dám đánh giá thấp mà còn dù là dư vi đều nổi phần c h ủ n g bố có thể trong nháy mắt sẽ rách diệt s á t một vị thần thông cảnh cờ ư n giả g thế nhưng là cái này luyện thể cảnh gia hỏa vì cái gì nhìn lên tới một chút sự tình đều không có đại nhân gia hỏa này là vô ảnh mỗi người hắn mới vừa rồi bị ta lừa ra tới bọn họ xác thực là biết thanh long thần thú hạ lạc xích viên vương ưng ngữ khí kích động nói ra nó hiện tại là thật kích động lại cảm động nếu là t r ú c tịch v ã n tới một hồi nó đoán chừng liền bị tuyệt nhất hải đánh ngã mới vừa này không hai một bổ chặt nó mặc dù không đến mức trí mạng nhưng là nhất định sẽ bị thương chúc tịch vừa đến liền trong nháy mắt đem tất cả tổn thương đánh tan nó hiện tại một đinh một ít chuyện đều không có vô ảnh môn chúc tịch nhìn về phía tuyệt nhất hải khoe miệng hiện lên ra lướt qua nghiền ngầm ý cười nhìn thấy chúc tịch này lạnh nhạt tự nhiên mà lại còn mang theo miệt thị tiểu dung tuyệt nhất hải không biết vì cái gì trong lòng dâng lên một đoàn tức giận liền nghĩ một đ a o bổ cái kia đầu chọc ta có phải hay không hiện tại hỏi ngươi thanh long tin tức ngươi sẽ đem ta làm kẻ ngu sẽ không nói chúc tịch ngữ khí chào phúng hỏi tuyệt nhất hải cất tiếng cười to c h ợ đôi mắt bạo phát ra lướt qua hư mang xích viêm vơ gừng một người luyện thể cảnh đầu chọc chính là ngươi cái kia diện s á t đông châu lục đại trên tam đẳng thế lực đại nhân vật bạch trạch chủ nhân tuyệt nhất hải cùng cái khác chết hóa thần cảnh cao thủ một dạng không nhìn thẳng trúc tịch luyện thể cảnh người trong mắt bọn hắn thật sự cùng run dế không có gì khác biệt thậm chí một người ánh mắt đều có thể đem đối phương chừng đến mật gan muốn nứt mà chết đại nhân vẫn là động thủ đi bọn họ đều là một đám ế t ngồi đáy giếng tiểu nhân vật chưa thấy quan tài chưa đ ổ lệ ngươi nói chuyện đều là bị không để ý tới xích v i ê m vương ứng mở miệng nói ra nó trong lòng kỳ thật cũng là thật bó tay miệng trên nói như vậy nhưng là còn có thể thể hội tuyệt nhất hải tâm tình nếu như là đổi thành hắn một người luyện thể cảnh cặn bã tại trước mặt mình đồng dạng sẽ lựa chọn không nhìn bởi vì tại không có gặp trúc tịch trước đó ai sẽ biết luyện thể cảnh vậy mà mạnh đến có thể bạo truy n g h i ề n ép hóa thần cảnh a sống mấy ngàn năm đừng nói gặp liền nghe đều chưa nghe nói qua nghe được xích v i ê m vương ứng nói tuyệt nhất hải là chân khí cười cảm thấy đối phương quả thực là đem bản thân xem như kẻ ngu tới lửa g ạ t hắn mặc kệ trúc tịch là thế nào xuất hiện ở xích v i ê m vương ứng cánh trên cũng hoàn toàn không quan tâm bởi vì hắn hóa thần tam trọng cảnh thực lực quyết định hắn mới là nay vãn vương giả đến trước mắt còn miệm đầy mê sảng tốt rất tốt ta trước chém đứt ngơi cánh nhìn ngươi còn như vậy không đầu góc tuyệt nhất hải nghiêm nghị vừa quát chiến đao trong tay lần nữa long lánh ra trói mắt lang quang một cô cường đại đến khiến người hoảng sợ tuyệt vọng khí tức ngưng tụ tại chiến đao phía trên sau đó hung hăng bổ xuống đinh lang quang chiếu dọi thiên địa một cô khí lãng như gợn nước đồng d ạ n g tại không trung chấn lên từng cơn sóng gợn cái gì tuyệt nhất hải kinh thanh hét lên nhãn cầu đều muốn lồi ra h ố c mắt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đến tột đ ỉ n h chúc tịch tay trái vẫn như cũ còn ở sau lưng tay phải dỗi chỗ hai ngón tay liền như vậy nhẹ nhóm đem tuyệt nhất hải cây chiến đao kia cho ẹ p lấy ha ha ha ha ha l biết hoảng sợ mới vừa cố kia bình tĩnh trang bức bộ dán g đây người có bản lánh tóc cũng không cần dọa đến dựng lên tới a nhìn thấy tuyệt nhất hải này bị t r ú c tịch dọa đến ngạc nhiên muốn nứt biểu tình xích viêm vương ưng cảm giác tâm lý mười phần thông k h o á i giản đối thẳng thể thoải mái hung hăng ra một cái ác khí không thể nào l i ê n tính hóa thần cảnh cũng không dám đón đỡ ta cái này một đau không thể nào tuyệt nhất hải tam q u a n đã bị t r ú c tịch hành vi cho làm vỡ nát thân sắc giữ tợn điền c u ầ n gào t h é t giống nói sau đó hắn muốn đem bản thân chiến đao thu hồi nhưng là càng thêm tuyệt vọng sự tình xuất hiện chúc tịch hai ngón tay kẹp lấy chiến đao lư lao hắn vậy mà gi tuyệt nhất hải chiến đao giống như cũng cảm nhận được hoảng sợ thân đao không ngừng phát ra vụ vủ run g rẩy người cái này chiến đao nhập linh đi thật tốt trúc tịch mỉm cười sau đó nhanh chóng thu hồi hai ngón nhẹ nhàng bắn ra ẩm tuyệt nhất hải trơ mắt nhìn xem bản thân nhập linh c u ầ n đao thân đao một từng khúc vỡ vụ nổ lên sau đó rơi xuống khỏi giữa không trung nhẹ nhàng bắn ra một cái địa cấp nhập linh chiến đao liền phế đây là thế nào một loại lực lượng tuyệt nhất hải quả thực không dám tưởng tượng cho dù là môn chủ kiếm vô ảnh tới cũng không thể như vậy làm được dễ dàng đi hoàn toàn nhìn không ra đối phương dùng sức liền giống như này móng tay nhẹ nhàng chạm đến thoáng cái một dạng n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai giờ khắc này tuyệt nhất hải dù là tại lại ngốc cũng nhìn ra trước mắt cái này nam t ử không thông thường mà còn là phi thường phi thường không thông thường không thông thường đến hắn biết bản thân nếu là hiện tại không trốn như vậy đời này hắn liền muốn lưu tại nơi này cho nên tuyệt nhất hải quay đầu một người thuấn gì nhưng là làm hắn xuất hiện ở ngoài ngàn thức thời điểm t r ú c tịch liền tại hắn trước mặt c h ắ p tay mỉm cười nhìn qua hắn n g ư ơ i n g ư ơ i người chín trăm hai mươi ba tuyệt nhất hải một bộ gặp quỷ biểu tình bị dọa đến nói không ra lời tới sau đó lại là trong nháy mắt biến mất tại chỗ thế nhưng là vẫn như c ũ vô dụng vô luận hắn thuấn di chạy tới chỗ nào t r ú c tịch liền sẽ xuất hiện ở nơi nào hóa thần cảnh tu vi c ư ờ n giả thuấn di khoảng cách cũng liền hơn ngàn mét dạng này hơn nữa còn là phi thường tiêu hao chân khí nhìn xem tuyệt nhất hải hiện tại giống như bản thân mới vừa một loại bị chơi xỏ đến xoay quanh xích viêm vương ứng n g ư ợ n g thiên cười to nay v ã n thật là thống khoái dị thường a a a n g ư ơ i đến cùng là a i a rốt cuộc tuyệt nhất hải sụp đổ phát cùng nắm lây chiến đao chỉ còn lại trôi đao bốn phía đập đoạn hoàn toàn một người điên bộ dáng hiện tại liền sụp đổ mới vừa đổi ta thủ hạ thời điểm không phải chơi đến rất vui v ậ sao tiếp tục ca t r ú c tịch thanh em xuất hiện ở tuyệt nhất hải bên thai lại một lần nữa dọa đến hắn lông tơ thẳng đứng trở tay liền muốn cho t r ú c tịch một đ a o trôi ẩm a t r ú c tịch không c o i tranh lẽ liền khiến hắn đánh trúng đ ầ u mình sau đó tuyệt nhất hải toàn bộ cánh tay đều bị bắn ngược trở lại l ự c đạo làm vỡ nát đi xuống đi chúng ta h ả o h ả o tâm sự t r ú c tịch níu lấy t h ầ n sắc giữ t ậ n tuyệt nhất hải tóc hung hăng hướng mặt đất quăng đi vê anh tuyệt nhất hải thân thể trong nháy mắt không xuống đất mặt một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên toàn bộ mặt đất nổ lên vô số t á i thạch bụi ngủ c ư một trăm mười hai thời khắc nguy cấp khô khục khục khục k h tuyệt nhất hải nằm tại trong hố sâu d u n g chỉ còn lại một cái tay chống đất trong miệng phun ra mấy n g ụ m máu tươi toàn bộ người vừa ý lên mười phần chật v ậ t không chịu nổi này cụt tay lộ ra máu thịt bé bét còn đang không ngừng chạy xuống máu xích viêm vương ưng đạo hóa thành nhân hình bay vào trong hố sâu đem đã chỉ còn lại nửa cái mạng tuyệt nhất hải đề ra ném tại t r ú c tịch dưới chân tuyệt nhất hải mặt mũi tràn đầy tiên huyết tràn ngập tơ máu trong mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ oán hận run rẩy ung dung thân thể muốn đứng lên tới nhưng là thử nhiều lần đều thất bại thanh long tại đâu chúc tịch ngồi sồn xuống túi đầu nhìn xem tuyệt nhất hải hỏi、Khung. tuyệt nhất hải cắn răng trả lời nói một bộ kiên quyết đi chết biểu tình a tuyệt nhất hải một cái tay khác lập tức bị chúc tịch mạnh mẽ giật đoạn phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu t h ả g thiết giết ta cũng không biết thân là vô ảnh môn tam trường lão lại là hóa thần tam trọng cảnh cừng giả lúc nào nhận qua dạng này xỉn h ụ c tuyệt nhất hải biểu tình càng là dữ tợn điên cuồng chúc tịch mỉm cười sau đó một cước đá ngã lăn tuyệt nhất hải biểu tình càng là dữ tợn điên cuồng chậm rãi nói ra không giết người sẽ khiến ngươi xỉn đục còn sống một cước này đặt xuống lục căn thanh tịnh tuyệt nhất hải bị chúc tịch lời nói này dọa đến tâm thần ngạc nhiên trong mắt đều là vẻ sợ hãi. một người hóa thần cảnh cơn giả nếu như bị người cho tiến h như vậy hắn đ ờ i này liền không còn muốn nghĩ đến ra ngoài gặp người tại h u y ề n h u y ễ n đại lục tiến h là sỉ nhục nhất để cho người sụp đổ mà còn một khi bị cắt như vậy hắn đ ờ i này cũng không cần suy nghĩ lấy tại trở thành vô ảnh môn trường lão ta nói người thật không giết ta sao tuyệt nhất hải cuối cùng thỏa hiệp chúc tịch thật c ắ t hắn hắn sẽ tự sát sao không có dũng khí tự sát nhưng là này cũng cùng tự sát không sai bị lắm tới chỗ nào đều sẽ trở thành người khác cười liệu trước mắt cái này nam tử thực tế là quá kinh khủng đối phương kỳ thật căn bản liền không có thế nào độc thủ bản thân tay phải vẫn là bị bản thân lực đạo cho làm vỡ nát đối phương mới vừa thế nhưng là một điểm chân khí đều không có sử dụng đây là cái gì dạng thân thể tuyệt nhất hải thậm chí đều không dám nghĩ quá nhiều hiện tại hắn dám khẳng định cho dù là kiếm vô ảnh trước tới một dạng cũng không phải đối phương đối thủ sống hơn một nghìn năm trúc tịch là hắn đ ờ i này gặp qua biến thái nhất người không phải dừng lại thực lực trên biến thái mà là nhục thể trên biến thái cho dù là đế cảnh cũng không dám cứng như vậy bắt bản thân thoáng cái đi l i ê n tính dám này cũng không đến mức bản thân bị bản thân lực đạo cắn trả của tay liền giống như phổ thông người một quyền đánh vào tấm thép phía trên một dạng dùng tận toàn thân khí lực. sau đó bản thân tay xác định vững chắc phế bất quá tuyệt nhất hải càng thêm thảm toàn bộ cánh tay đều tàn ác đúng ta không giết n g ư ơ i tuyệt nhất hải trong mắt lóe lên một tia không tin nhưng là cảm nhận được t r ú c tịch cước lực nói càng lúc càng lớn không phải do hắn hoài nghi gấp vội vàng nói thanh long tại bắt châu vô lượng dưới v á c h mặt bất quá vô lượng n g a i tại ngàn năm trước liền bị một cỗ không biết tên năng lượng phong tỏa bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được tuyệt biển vội vàng nói ra t r ú c tịch sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc cái này thanh long cũng tại huyền đông đại lục như vậy cái này liền thuận tiện biết tại đâu sao t r ú c tịch quay đầu nhìn về phía phía sau s í c h v i ê m vương ưng s í c h v i ê m vương ưng l â y l â y đầu chưa nghe nói qua cái gì vô lượng n g a i mà còn ta cũng từ trước đến nay chưa nghe nói qua thanh long thần thú xuất hiện ở huyền đông đại lục s í c h v i ê m vương ưng ý tứ rất rõ ràng vậy chính là có khả năng tuyệt nhất hải tại miệng đầy mê sảng t r ú c tịch cũng là nghĩ như vậy lần nữa nhìn về phía tuyệt nhất hải đôi mắt đã lóe ra xạ ý ngươi còn có một cơ hội cuối cùng t r ú c tịch l ạ n h giọng nói ra ta là nói thật ta có một câu nói láo tiên lôi đánh xuống nay vô lượng ngai liền tại ta vô ảnh môn phía sau núi trừ môn chủ cùng chúng ta mấy cái trường lão những người khác là không có tư cách biết từ ta vô ảnh môn canh chừng tuyệt nhất hải vội vàng nói ra vô lượng trong vách núi trừ có thanh long còn có cái gì trên cái thế giới này chỉ sợ chỉ có kiếm vô ảnh biết ngàn năm trước đó một mình hắn một kiếm g i ế t đến bắc châu thây ngang khắp đồng nhưng là cuối cùng sẽ độc một khó chi lúc ấy bị bắc châu tất cả cao thủ vây công sau đó lọt vào vô lượng trong vách núi liên tại tất cả người đều tưởng rằng kiếm vô ảnh đã khi chết sau tại năm năm sau hắn bỗng nhiên xuất hiện lần nữa sau đó đại sát tư phương nhất thống bắc châu cuối cùng tại vô lượng nhai phụ cận thành lập vô ảnh môn bắt đầu kỳ hạn hơn một nghìn năm thống trị đối với kiếm vô ảnh mất tích này năm năm tại vô lượng trong vách núi đến cùng gặp cái gì rốt cuộc là làm sao ra tới người nào đều không rõ ràng dù là bọn họ những cái này dòng chính trưởng l a o cũng không được biết nhưng là có một điểm là có thể khẳng định vậy liền là kiếm vô ảnh sẽ không lại lần xung ố dưới cho nên tại biết thanh long trốn phía dưới thời điểm hắn không có lựa chọn xung ố dưới mà là tại tìm tòi có thể bức bách thanh long ra tới biện pháp mà còn hắn hiện tại đã tìm được biện pháp rất nhanh liền có thể đem thanh long từ bên trong bước ra tới nay vô lượng n a i người nào còn không thể nào vào được pham là tiến vào người đều thịt nát sưng tan chỉ có chúng ta môn chủ đi vào nhưng là hắn tại đi ra sau cũng không dám lần nữa tiến vào ta thật không có lựa các ngươi tuyệt nhất hải âm thanh run d ậ y nói ra trúc tịch hơi n h u đầu lông mày đối phương bộ dáng không giống là nói dối có thể hay không là hỗn độn t r ư ớ n g khí trúc tịch hỏi hệ thống dựa theo tuyệt nhất hải miêu tả ngược lại là khiến trúc tịch nhớ tới năm đó hỗn độn t r ư ớ n g khí người nào đụng người nào chết nhưng là vì cái gì kiếm vô ảnh lại có thể tiến vào ra tới hỗn độn t r ư ớ n g khí cũng không phải phân người chỗ nào có cao cấp như vậy bản hệ thống cầm hỗn độn trương khí cũng không có cách nào húng chi là một cái rác rưởi nhân loại hệ thống ngự khí k i n h bị nói ra t r ú c tịch cũng thấy đến hệ thống nói có đạo lý này vô lượng ngai trùng quanh năng lượng thể tuyệt đối không có hỗn độn trướng khí lợi hại như vậy kiếm vô ảnh biết đúng không t r ú c tịch trên mặt mang mỉm cười hỏi nói tuyệt nhất hải trùng điệp gật gật đầu t h ầ n s á c hoảng hốt sợ hãi nhìn qua t r ú c tịch còn có cái gì không có nói sao t r ú c tịch tiếp tục hỏi không có không có tuyệt nhất hải ánh mắt có chút trốn tránh không dám nhìn thẳng t r ú c tịch ánh mắt nhìn đến ngươi vẫn là tương đối thích nơi đó bị dấm nát a chúc tịch thở dài một cái theo sau dưới chân vừa dùng lực a đừng, đừng đừng ta nói ta đều nói đến vâng cảm nhận được phía dưới đau nhức kịch liệt t u y ễ t nhất hải đau đến nghe răng trận mắt vội vàng nói ra huyền bắc đại lục tháng năm dạy lập tức liền sẽ phái một sứ giả trước tới hắn mang tới một dạng pháp bảo có thể xuyên thấu vô lượng nhai chung quanh quỷ dị năng lượng sau đó để cho chúng ta t i ế n v à o huyền bắc đại lục tháng năm dạy Trúc tịch cười ha ha sự tình nghe lên tới giống như càng ngày càng thú vị nhìn đến bản thân tất yếu lập tức lên đường vô ảnh môn đi có thể ta không giết người Trúc tịch nói x o n g xoay người rời đi tuyệt nhất hải cảm giác bản thân từ quỷ môn quan trước mặt đi qua một lần đại đuối lỏng một hơi thế nhưng là rất nhanh hắn lại lần nữa kinh khủng lên tới bởi vì s í c h v i ê m vương ưng đi tới hắn đến bên cạnh cam đại nhân chỉ là nói hắn không giết người chưa hề nói ta không thể giết người mới vừa không phải đổi vô cùng sàn sao không phải một mặt cao cao tại thượng tư thái sao ha ha s í c h v i ê m vương ưng trong mắt lóe lên lướt qua hung mang một tay xuyên thủng đã không có mảy may sức phản kháng tuyệt nhất hải trái tim chương một trăm mười ba sụp đổ tuyệt nhất hải đêm khuya vô ảnh môn nghị hội trong đường kiếm vô ảnh sắc mặt âm trầm như nước hai mắt lóe ra một cỗ nhiếp nhân tâm p h á sắc ý mắt lạnh nhìn phía dưới chín vị trường lão phía dưới cựu đại trưởng lão lúc này cũng là sắc mặt khó coi mỗi cá nhân đều cúi đầu không dám lên tiếng cho nên ai có thể giải thích cho ta t h o á n g cái tam trưởng lão tuyệt nhất hải sinh mệnh ngọc giản vì cái gì nát tại nơi nào nát kiếm vô ảnh thanh â m nghe lên tới rất là bình tĩnh nhưng là lại à l khiến phía dưới trưởng lão mặt ra hung hăng run dậy một cái cái chán chảy ra mồ hôi lạnh hẳn là hẳn là tại đông châu đại trưởng lão vương bác tông n u ố t nước miếng một cái nhỏ giọng không xác định nói ra liền tại mới vừa môn hạ đệ tử thông báo tam trưởng lão ngọc giản vỡ vụn cái này thế nhưng là ngàn năm đến nay vô ảnh môn vị thứ nhất vẫn l ạ trưởng lão mà còn hắn vẫn là xế c h i ề u mới vừa vặn rời đi vô ảnh môn muốn đi đông châu cầm thoáng cái bà bối sau đó đến buổi tối liền vất lạc trong lòng bọn họ cũng là rung động vô cùng cái này đông châu hiện tại đã loạn thành bộ dáng này sao liền vô ảnh môn người cũng dám g i ế t mà còn tuyệt nhất h ả i thế nhưng là hóa thần tam trọng cảnh tu vi đông châu đám kia trên tam đẳng thế lực người căn bản không hề đến tam trọng cảnh thú n g chi bên kia hóa thần cảnh cao thủ cũng đã chết tuyệt các người có biết rõ đông châu này lục đại thế lực hủy diệt là người phương nào làm kiếm vô ảnh lạnh giọng hỏi chúng trưởng lao đưa mắt nhìn nhau người nào làm bọn họ kỳ thật thật đúng là không biết bởi vì biết chuyện này người đã toàn bộ tử vong không có bất kỳ tin tức để lộ ra tới nguyên bản ba trăm chín mươi ba chỉ là cho rằng đông châu bởi vì nội loạn hoặc là đắc tội nào đó cái đại thế lực nói thí dụ như vạn kiếm núi sau đó bị xóa đi không phải vậy huyền đông đại lục còn ai có cái này b ả n l ã n h lớn lúc này vạn kiếm núi ngược lại là cảm thấy là vô ảnh môn hạ thủ tại mở một con mắt nhắm một con mắt thoạt đầu kiếm vô ảnh cũng là dạng này cho rằng hắn biết bản thân đại ca tính cách đối với một ít thế lực không có nhìn như vậy thì sẽ diệt xác hắn đoán chừng là đông châu xúc phạm vạn kiếm núi một ít lợi ích, sau đó bị tật trùng nhưng là làm tuyệt nhất hải chết hắn liền cảm giác xảy ra sự tình không được bình thường vạn kiếm sơn nhân sẽ giết vô ảnh môn người sao sẽ không mặc dù kiếm vô ảnh cùng hắn phụ thân bất hòa có thể nói là căm hận nhưng là hắn cùng với hắn đại ca kiếm vô danh tình cảm vẫn là rất tốt lúc trước kiếm vô ảnh bị người tiêu trừ ngã vào vô lượng sơn hắn đại ca cử tông lực thật sự đỉnh lấy áp lực thật lớn chạy qua tới môn cứu hắn thế nhưng là cái gì đều không có tìm tới vô ảnh môn cùng vạn kiếm núi cơ bản không có cái gì liên hệ kiếm vô ảnh cùng kiếm vô danh cũng cơ bản không có liên hệ nhưng là người nào đều biết bọn họ hai huynh đệ tình cảm là phi thường tốt. thật toàn bộ đông châu tất cả người đều không minh bạch này lục đại b á chủ là bởi vì cái gì hủy diệt nhưng là bọn họ cũng không quan tâm hán ác nhóm muốn chỉ là kết quả mà không phải nguyên nhân gây ra mắt tháng năm dạy sứ giả lập tức phải đến vô ảnh m ô n lại gây tổn hại một thành viên đại tướng cái này khiến kiếm vô ảnh trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt dự cảm lần này hành động sẽ ngoài ý muốn nổi lên loại này cảm giác m ư ờ i phần huyền huyết mơ hồ không có bất kỳ nguyên do nhưng là liền là một cái trong lòng hắn quanh quẩn hiệt lên tháng năm dạy sứ giả lúc nào đến nhìn thấy phía dưới một đám trưởng lão không dám lên tiếng kiếm vô ảnh giọng hỏi năm ngày sau đó thì sẽ đến tới đại trưởng lão vương bắc tông lập tức hồi nói vương trưởng lão ngươi cùng bắt trưởng lão đi một chuyến đông châu cha rõ ràng đến cùng là ai dám giết ta vô ảnh một người cha ra tới không nên giết hắn đem hắn mang về tới kiếm vô ảnh nói ra là đại trưởng lão vương bắc tông cùng bắt trưởng lão kiếm như quýnh lên bận rộn đứng lên lĩnh mệnh kiếm như một tu vi là hóa thần nhất trọng cảnh nhưng là vương bắc tông tu vi lại đến khủng đố ngũ trọng cảnh thực lực gần với kiếm vô ảnh đương nhiên vương bắc tông biết mười cái bản thân đều không phải kiếm vô ảnh đối thủ dù là kiếm vô ảnh giống như chính mình tu vi này cũng là tuyệt đối nghiền ép bản thân tồn tại c ù n g tu vi bên trong kiếm vô ảnh liền là vô địch đây là huyền đông đại lục công nhận sự thực dù là hắn đại ca kiếm vô danh tu vi hóa thần bắt trọng cảnh nếu là thật đánh lên ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng thật đúng là không ai dám đánh cược dùng vương bắt tông tu vi đủ để khiến hắn tại huyền đông đại lục xông pha dù là thật là vạn kiếm sơn nhân đ ộ n thủ trừ phi bản thân đại ca tự mình xuất thủ không phải vậy người nào đều không thể làm gì được hắn kiếm vô ảnh tại hạ hoàn mệnh khiến cho sau thân thể liền tiêu tán tại chỗ ngồi phía trên sau một khắc hắn liền xuất hiện ở phía sau núi vô lượng nhai bầu trời vô lượng nh vô ảnh môn xây dựng ở sinh nguyên núi đỉnh núi cao mấy ngàn mét nhưng là tại cái này phía sau núi bên trong c ó một đạo cây số dài trăm mét c h i ề u rộng khe hở sâu không thấy đáy cái này liền là vô lượng ngai tại vô lượng ngai bầu trời t ừ n g tia kim hoàng sắc năng lượng thể tại chậm chạp lưu động liền giống hồ nước nhộn nhạo một loại bọc lại toàn bộ khe hở này năng lượng thể không có cái gì đặc biệt là khí t ứ c nhìn lên tới giống như một điểm uy hiếp đều không có nhưng là biết hắn tồn tại người cũng không dám đến gần nó một mét bên trong từ phát hiện nó cho tới bây giờ đã có không được mấy ngàn người bỏ mạng tại này thanh long ta biết ngươi ở phía dưới ngươi thật không có ý định ra sao k làm ảnh n gì n đây ta kiếm vô ảnh xứng với người thanh long thần thú người cùng ta liên thủ đem quét ngang toàn bộ huyền đông đại lục thậm chí toàn bộ huyện huyện đại lục cần gì phải giống bây giờ như vậy như chó một dạng nước ở vách núi này phía dưới nhận hết hành hạ kiếm vô ảnh ngự khí ngạo nghễ trong thần sắt tràn ngập bà khí vẫn như cũng là không có trả lời kiếm vô ảnh cũng không quan tâm bởi vì hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới nơi này nói trên một phen tự nhận là n h i ệ t hết u y sôi t r à o hào n ô n trí khí người cẩn thận suy nghĩ lại ta ngày mai lại tới kiếm vô ảnh xoay người liền muốn rời đi người sống không lâu ta có thể cảm nhận được l a o đại khí tức mặc dù rất mơ hồ nhưng l à n à y xác thực là hắn khí tức một tiếng nguyên viễn thương tăng mà chấn tâm hồn người thanh â m chậm rãi từ vô lượng nhai phía dưới chuyển tới kiếm vô ảnh thân sắc một biến cái này vẫn là đã nhiều năm như vậy đến nay thanh long lần thứ nhất nói chuyện người rốt cuộc chịu nói chuyện kiếm vô ảnh khỏe miệm nổi lên một nụ cười bởi vì ta rất nhanh liền có thể ra ngoài. Ta đại sẽ tới đón ta ra lão ngoài. đại đón sẽ bạch trạch cũng không có đi huyền đông đại lục nó liền tại hoang núi non d à y đặc mạch có phải hay không gần nhất các ngươi huyền đông đại lục bên này phát sinh đại sự có phải hay không chết vô số cao thủ những cái kia chết người có phải hay không lúc trước tiêu trừ bạch trạch người ha ha này là bởi vì lão đại của chúng ta rời núi hắn là một người phi thường bao che khuyết điểm người chỉ cần tổn thương qua chúng ta hoặc là muốn tổn thương chúng ta người đều sẽ chết thanh long trong lúc nói chuyện phản phất là lâm vào loại nào đó trong hồi ư c một loại thanh em trở nên có chút h ư n ấ n bạch trạch một mực tại hoang núi non g à y đặc mạch vậy vì sao huyền bắc đại lục lại có bạch trạch tin tức kiếm vô ảnh lạnh giọng quát hỏi chờ xem ta lao đại rất nhanh liền sẽ tới chờ xem thanh long nói xong câu này liền lại cũng không có thanh âm kiếm vô ảnh ánh mắt lấp l o e không yên đối với thanh long trong miệng nói tên lao đại kia trong lòng của hắn cũng bắt đầu kiềm kỵ lên tới bởi vì hắn biết thần thú là khinh thường với nói dối thần thú lao đại thực lực đến cùng thế nào là nhân loại vẫn là cũng là thần thú kiếm vô ảnh nhìn qua vô lượng a i hư lạnh một tiếng xoay người biến mất ở không trung chương một trăm mười bốn bắc châu vô lượng a i chúc tịch cùng xích viêm vương ưng về tới bạch ng tất cả người đều đứng tại tông môn cửa chờ lấy bọn họ nhìn thấy t r ú c tịch trở lại bạch trạch đệ nhất cái chạy trên tới thế nào lão đại là người ở nơi đó bạch trạch mắt nhìn xích viêm vương, vương ưng nhìn thấy đối phương cũng không có bị cái gì tổn thương mới nới lỏng một h ơ i n ó thế nhưng là không hy vọng xích viêm vương, vương ưng bị thương bởi vì như vậy sẽ chậm trễ bọn họ hành trình kế hoạch bạch trạch hận không thể lập tức đi tìm thanh long đương nhiên hiện tại xích viêm vương, vương ưng cũng là người mình bạch trạch cũng thật tâm không nghĩ bản thân người bị thương vô ảnh môn thanh long hẳn là tại vô ảnh môn bên kia chúc tịch nói ra vô ảnh môn nghe được vô ảnh m bạch ngọc tông người biểu tình đều là khiếp sợ và lo lắng vô ảnh môn đại biểu cho cái gì bọn họ làm sao sẽ không biết l i ê n tính là một cái bình thường bách tính đều biết vô ảnh môn là huyền đông đại lục cự kình đã coi là là huyền đông đại lục thế lực trần nhà l i ê n tựa như trên địa cầu một người nước nhỏ nông thôn bên trong tiểu dân chúng biết mỹ quốc một dạng nghe được mỹ quốc vậy mà vậy mà tìm ngươi bằng hữu phiền thoái ngươi có phải hay không sẽ dọa nhảy d ự là bác châu cái kia vô ảnh môn sao lăng ngữ x ư ơ n g vẫn còn có chút không dám tin tưởng trong thần sắc tràn ngập lo lắng người có tên cây có bóng nghe được vô ảnh nghe được vô ý thức dùn sợ thoáng cái. ân một người trưởng lão nói là thanh long bị vây ở cái gì vô lượng dưới vách mặt không biết thật giả đến đi xem thằng cái mới có thể cho xác nhận t r ú c tịch nói ra vô lượng ai thanh long làm sao sẽ chạy đến nơi đó đi chẳng lẽ lúc trước ta thiêu đốt tu v i thời điểm nó chui đến bên kia đi bạch trạch nói liền cảm giác trong lòng đ ạ dự sau đó đáng thương nhìn xem t r ú c tịch nói ra lão đại ta cảm giác ta sẽ bị thanh long hành hung một trận ngươi đến lúc muốn giúp giúp ta à? t r ú c tịch liếc một cái bạch trạch bó tay nói ra ta giúp không ngươi nếu là thật bị ngươi làm đã đi đến đâu ngươi liền chờ lấy bị nó rút gân lột ra đi vậy ở này cái địa phương quỷ quái hơn một nghìn năm ngươi lợi hại bạch trạch trong nháy mắt liền lộn xộn sợ hết hồn hết vĩa âm thầm cầu nguyện không cần là bởi vì nguyên nhân k i a à, không phải vậy dùng thanh long tinh khí khẳng định đến đánh đến nó kêu ba ba rất vãn tất cả mọi người giải tán đi hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai chúng ta liền xuất phát vô ảnh môn t r ú c tịch nói ra cơ hồ trên tam đẳng trở lên thế lực trưởng lão đều sẽ có sinh mệnh ngọc giản chỉ cần vừa chết liền có thể tại trước tiên nhận biết làm ra ứng đối chúc tịch lo lắng đêm dài lắm rộng nếu là trí hoán được nữa sẽ xuất hiện biến cố gì mà còn tuyệt nhất hải cũng nói huyền bắc đại lục tới một người cái gì tháng có thể mở ra này bảo vệ vô lượng nhai lồng năng lượng mặc dù không biết hiện tại thanh long khôi phục thực lực đến thế nào nhưng là vẫn có cần thiết lập tức tiến đến nửa đêm ý lạnh thấm người cái này một vãn lăng ngự a x ư ơ n g cùng t r ú c tịch ngược lại là không có lại đi phía sau núi cầu thả hai người ôm nhau ngủ sau đó còn sẽ trở về sau lăng ngự a x ư ơ n g n h ỉ non nói ra trong mắt lộ ra ra không nỡ t r ú c tịch cười cười sẽ tìm tới thanh long trên cơ bản huyền đông đại lục sự t ì n h liền đã qua một đoạn thời gian đến lúc sẽ trở lại một chuyến nguyên g u y ệ n ý đi theo ta không lăng ngự sương thân thể mềm mại r u lên trong mắt lóe lên vẻ dãy r u ộ hàm răng khẽ cắn môi đỏ sau đó thở dài một cái lắc đầu nói ra tại sư phụ ta không có hồi âm tới trước đó ta không thể bỏ xuống bạch ngọc tông mặc kệ ngươi cho rằng sư phụ ngươi còn sống không t r ú c tịch hỏi lăng ngữ xương khẽ gật đầu nói ra sư phụ sinh mệnh ngọc giản còn tại đâu bất quá chúng ta bạch ngọc tông cũng liền chỉ có sư phụ có sinh mệnh ngọc giản ta đều không có bởi vì không có hóa thần cảnh tu v i chế tắc không ra t r ú c tịch vỗ vỗ lăng ngữ xương đầu nói ra vật kia vô dụng chờ ngươi trông thấy nó nát người đều chết nghị cứu đều cứu không bất quá ta cho ngươi này ngọc phù thế nhưng là đồ tốt ngươi một gặp phải nguy hiểm lập tức t i ê u lúc nó ta sẽ trước tiên liền chạy、về. hệ thống cho ngọc phù này nhưng là muốn so sinh mệnh ngọc giản cao đoan không chỉ một cấp bậc mà thôi cần đế cảnh cao thủ mới có thể cho chế tác hiện tại những cái k i a đại tông sinh ra mệnh ngọc giản vỡ vụn chỉ là có thể nói cho ngươi biết người chết nhưng là người chết tại nơi nào lại là không biết nhưng ngọc phù lại có thể khiến ngươi biết người là tại nơi nào cầu cứu ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại a thần thú thật đúng là ngươi sùng vật ta cảm giác ngươi giống như thiên thần một dạng lang ngữ xương nghển đầu nhìn qua trúc tịch cằm xuất thần nói lẩm bẩm nói trúc tịch cho nàng tới mang rung động đã nhiều vô số kể một kiện so một kiện dọn g ư ờ i từ vừa mới bắt đầu diện huyết hồn tông nàng đều cảm giác trúc t sau đó lại là đại k i ế p tự cuối cùng đông châu trên tam đẳng thế lực đều bị hắn tiêu diệt cho tới bây giờ giờ khác này hắn lại muốn đi danh hảo làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vô ảnh môn hắn đây là muốn lật tung huyền đông đại lục tất cả trên tam đẳng đại tông phái tiết tàu a không cầu hoa tới bốn Trúc tịch cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia khác cảm xúc. Đúng vậy a, bản thân dạng gì tồn tại. thống thân thế xúc. Đúng cười khắc cảm Chẳng cái ha ha, những hắn không hiểu nổi, liền hệ thống đều không hiểu nổi. Bản thân liền không phải nổi, liền nổi. liền giới A, lên bản dạng Bản gì lóe đều vậy cho nên hắn tâm lý cũng không có đáy cái này vạn nhất sau đó đụng trên cái siêu cấp châu bò một chiêu đem bản thân bị mất mạng làm sao bây giờ hơn nữa còn có hệ thống nhắc nhở mình nhất định phải chú ý loại này linh hồn công kích cũng là uy hiếp lớn nhất cho đến bây giờ cũng liền tế luyện một t h ư ớ c cú lơ lửng sở kim hà lợi dụng linh hồn công kích một lần kết quả không có việc gì cái này hóa thần cảnh cùng đế cảnh linh hồn công kích thủ đoạn liền không biết thiên thần nếu là có ta dạng này thực lực đoán chừng đều sẽ cười khóc ngươi nói thiên thần tại mấy ngày trước còn bị ta truy qua chúc tịch nói ra l a ngữ xương đầu qua một mặt trấn kinh nhìn xem chúc tịch thật có thiên thần sao các ngươi giao thủ Trúc tịch cùng lăng ngữ sương nói một chút thiên nguyên giới đơn giản tình huống còn có ngày đó trên trời rơi xuống thần phạt sự t ì n h nghe đến lăng ngữ sương thật lâu không nói cái này đối với nàng tới nói nhận đến chủng kích là phi thường đại nguyên lai、like、chúng ta cái thế giới này chỉ là tầng d ư ớ i chót nhất một người thế giới a lăng ngữ sương trầm mặc rất lâu nói l ầ m b ầ m nói yên tâm chờ ta tìm tới tất cả thần thú đến lúc mang ngươi rời đi cái thế giới này chúng ta đi thiên nguyên giới nơi đó sẽ so với cái này t r ồ n g càng thêm thú vị trúc tịch nói ra ta cũng muốn a thế nhưng là sư phụ ta lăng ngữ sương nói trong mắt lộ ra ra lướt qua buồn bã tổn thương nàng là nhân phẩm tính là không cho phép nàng liền như vậy vứt xuống bạch ngọc tông tông người rời đi ngủ đi không cần suy nghĩ quá nhiều sư phụ ngươi sẽ trở lại tin tưởng ta t r ú c tịch r a đ u ổ i nói mặc dù không có cái gì căn cứ nhưng là t r ú c tịch trong lòng cảm giác lấy được là ngự n g a xương sư phụ sẽ xuất hiện mà còn liền tại không lâu sau đó nếu không đi phía sau núi đỉnh hóng hóng gió đem bạch ngọc tông linh khí làm cho nồng nặc hơn một điểm hai người trầm m ặ t chốc lát t r ú c tịch nhỏ giọng hỏi là ngự xương khuôn mặt một hỏng theo quyền đánh chúc tịch mấy lần sau đó gật gật đầu núi chương một trăm m ư ơ i năm huyền đông loạn thanh long hiện ngày thứ hai sáng sớm trúc tịch đám người liền thu thập đồ đạc xong chuẩn bị xuất phát lăng tiên tiên không có tới đưa đi mà là một người người trốn trong phòng vụ n trộm nước n ở thiếu nữ hoa quý tuổi t ắ c liền l à như vậy đa sầu đà cảm rất dễ dàng khóc nhẹ lần trước trúc tịch là l ẻ loi một mình cho nên nàng mới có thể đuổi theo ô m lấy trúc tịch lớn tiếng khóc giống nhưng là bây giờ không đồng dạng trúc tịch phía sau có kinh như tuyết lại xích viêm vương ưng cùng bạch trạch nàng ngượng ngùng cũng không muốn khiến người khác nhìn thấy bản thân trò hề đi nhớ kỹ này ngọc phù ngươi tùy thân cầm trúc tịch nhảy lên xích viêm vương ưng cánh trên, hướng về phía lăng ngự xương dặ lăng ngữ xương thần sắc cô đơn nhưng là vẫn là nạn gia tiểu dung hướng trúc tịch phất phất tay đi a l á o mụ chúng ta rất mau trở lại tới bạch trạch không giữ mồm giữ miệng nói ra sau đó liền là lại bị trúc tịch một cước đá bay tông chủ ngài và trúc tiền bối thật một t á m ba nhìn xem trúc tịch đám người rời đi thân ảnh đại trưởng lão tẳng lệ ánh mắt hưng phấn vô cùng đối với các nàng tới nói trúc tịch có thể trở thành tông chủ trượng phu vậy đơn giản là không thể tốt hơn nữa đến mức m n q uy này là lao tông chủ đ ị trước hiện tại lao tông chủ đều không tại toàn tông trên dưới tất cả người cũng sẽ không phản đối từ trúc tịch xuất hiện cho tới bây giờ các nàng thực lực có thể đều là đột một bay dân mạnh mà còn tông chủ càng là đến pháp tướng cảnh rất nhanh liền trở thành thần thông cảnh c ự n giả mặc dù không biết trúc tịch là làm sao bây giờ đến nhưng là các nàng liền là cảm thấy trúc tịch là các nàng may m ắ n tinh lăng ngữ xương bên thai hơi hơi phát h ồ n g chừng một cái tàng lệ không có để ý tới nàng nói xoay người rời đi vô ảnh môn nghị hội trong đường kiếm vô ảnh chính ánh mắt băng lánh nhìn qua địa phương quỷ mấy cái người những cái này người đều là đại trưởng lão đêm qua suốt đêm đến đông châu bắt về tới tu vi đều là pháp tướng cảnh sáu người trên cơ bản bọn họ hiện tại đã chiếm lĩnh đông châu lục đại thế lực địa bàn Cái này, 6 người này là đông châu lần này g t đại loạt đấu cuối cùng bị bọn họ sáu cái tông phái tranh giành đến cuối cùng nhưng là còn không có chờ được bọn họ hưởng thụ phát triển liền bị vô ảnh môn hai cái trưởng lao cho năm qua tới vô ảnh môn đối với bọn họ tới nói quả thực muốn so lúc trước đại viên vương triều cùng chư tiên cấp còn muốn khiến người hoảng sợ hoàn toàn không phải một người cấp bậc thậm chí pháp tướng cảnh ở đây cũng chỉ có thể đủ là một người nho nhỏ chấp sự mà thôi Kiếm môn chủ, tiểu nhân là thật không biết à, chúng ủ tiểu thật biết nhân không h là c ta căn bản n k h ô liền thấy tuyệt r ư g lão à. một người thần thông cảnh tu vi người đều không có một cái khác tông chủ cũng là thần sắc khủng hoảng quỵ ở trên đất khóc thuật kiếm vô ảnh lại không phải người ngu hắn đương nhiên biết đám này rác rưởi là tuyệt đối sẽ không giết đến tuyệt nhất hải hắn muốn là tin tức đông châu lục đại tông phái là ai diệt kiếm vô ảnh lạnh giọng hỏi phía dưới q u ỳ sáu người toàn thân run lên sau đó đồng thời một mặt mộng bức lắc đầu chúng ta cũng không biết à thật không biết h ỏ i t h ă m quan h ữ n g cái k i a còn sống lục đại tông phái đệ tử bọn họ cũng không rõ ràng liền làm bỗng nhiên bọn họ tông chủ liền triệu tập hơn phân nửa tông môn nhân ra ngoài thậm chí chúng ta tiến đánh đi lên thời điểm bọn họ đều còn không biết chuyện gì đây kiếm vô ảnh nhìn xem sáu người biểu tình không giống là nói dối cao mày trầm tư tình huống bây giờ khiến hắn m ư ơ i phần tin tưởng thanh long hôm qua vẫn nói chuyện. như vậy lôi lệ phong hành không để lộ ra một điểm tin tức thủ đoạn đoán chừng cũng chỉ có thanh long trong miệng tên lao đại kia mới có thể làm đến sẽ là một cái thần thú sao kiếm vô ảnh trong lòng nghĩ tới sự tình càng ngày càng lộ ra khó giải quyết ta kiếm vô ảnh tay phải lăng không vung lên chỉ gặp một đạo hát sắc quang nhận từ trong tay hắn quét sạch mà ra, phía dưới quỳ sáu người đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới thân thể liền bỗng nhiên nổ lên hóa thành huyết vụ nhìn xem sáu người kia trong nháy mắt chết bất đắc kỳ từ chết không toàn thây mấy vị trưởng lao sắc mặt run lên ve mùa đông như kinh môn chủ tiếp theo tới chúng ta phải nên làm như thế nào tuyệt nhất hải thi thể tạm thời còn không có tìm được đại trưởng lão vương bác tông thần sắt thấp thỏm nhẹ giọng hỏi nói chơ từ giờ trở đi người nào đều không muốn rời đi vô ảnh môn hắn sẽ tới tìm chúng ta kiếm vô ảnh nói ra hắn hắn là ai đám người đưa mắt n h ì nhau n trong lòng thầm nói h ắ n là môn chủ là biết tuyệt nhất hải chết bởi a i tay vậy mà khiến tất cả trưởng lão mấy ngày nay đều nốc tại bên trong tông môn đối thủ này đến có nhiều thực lực đáng sợ à. môn chủ tại huyền đông đại lục bên trong chúng ta vô ảnh môn không cần thiết sợ người nào đi đại trưởng lão vương bác tông mặt lộ vẻ nghi hoặc không toàn bộ vô ảnh môn cũng liền chỉ có vương b á t tông giám ở thời điểm này hỏi thăm kiếm vô ảnh mấy vị k h á c trưởng lao ước gì không nói lời nào lập tức kết thúc hội nghị bởi vì làm kiếm vô ảnh lúc tức giận sau cô kia làm cho người kinh hồn táng đảm uy áp không giờ khắc nào không tại dậy v ò lấy bọn họ nội tâm hôm qua v ă n thanh long nói chuyện kiếm vô ảnh chậm rãi mở miệng hắn biết đám này trưởng lão nhàn hạ nhiều năm như vậy đã có chút ít lười biếng tự đại hắn kiếm vô ảnh là một người từ trước đến nay cũng sẽ không kiêu ngạo từ đầy người nhưng là hắn đám này thủ hạ liền không nhất định tiêu binh tất bại cái này đạo lý hắn là phi thường hiểu cho nên mọi người sắc mặt đại hỷ cái này đã nói lên này vô lượng nhai phía dưới liền thật có thanh long tồn tại đã nhiều năm như vậy tới bọn họ sớm lại bắt đầu có điểm hoài nghi thanh long còn ở hay không này vô lượng nhai phía dưới bây giờ nghe kiếm vô ảnh nói tức khắc vui vẻ trong lòng tháng năm dạy sứ giả lập tức phải tới đến lúc mở ra này năng lượng bảo vệ hàng phục thanh long sau bọn họ vô ảnh môn liền có cơ hội trở thành trên nhất đ ẳ n g đại tông môn thế lực biết nó nói cái gì chứ kiếm vô ảnh nhìn xem bọn thủ hạ biểu tình cười lạnh một tiếng mọi người thấy gặp kiếm vô ảnh sắc mặt không đúng lập tức thu hồi tiêu dùng túi đầu không dám ngôn ngữ Năm 9 nó nói, nó lao đại muốn tới tìm chúng trưởng Châu lao c nhao nhao dự lúc trước t quỳ không không nhao nhao xuống cũng đã nghe ra kiếm vô ảnh vì cái gì như vậy sinh khí nguyên nhân ta vô ảnh muốn đi tới hiện tại thuận buồn xuôi gió nhưng là thuận cảnh là sẽ cho người dịch vong hy vọng các ngươi nhớ kỹ những lời này kiếm vô ảnh lạnh giọng nói thuộc trưởng hạ minh mạch. chán chảy ra mồ hôi Cựu cái mồ đại ra lao dịp, vô ộ i nói. Kiếm vàng v nên ả n hành ngẩn môn tuần sơn đệ tử đang tại tông phái bên trong tuần tra đông nhiên cảm giác bầu trời m ư ờ tám đám người nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn lên trên nhìn thấy một cái to lớn vô cùng phi ưng tại bọn họ tông phái bầu trời xoay quanh la yêu thú la yêu thú nhanh thông chi trưởng lão một người chấp sự lớn tiếng hô nói h á n pháp tướng bắt trọng cảnh tu vi vậy mà nhìn không xuyên yêu thú kia tu vi lập tức phán đoán ra đây là một cái lục giai trở lên yêu thú không phải là bọn họ có thể xử lý rất nhanh vô ảnh môn núi t r u n g bị đục vang nghị hội phòng bên trong kiếm vô ảnh mới vừa vặn nói xong câu nói sau cùng kia sơn môn cảnh sát t r u n g liền bị góp vang cựu đại trưởng lao n h a u n h a u đứng lên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc cái này thật đúng là bị môn chủ nói chúng đối phương tìm tới cửa tới hơn nữa còn là như vậy nhanh đi đi đi ra xem một chút thanh long trong miệng lao đại đến cùng là thần thánh p ư ơ n g nào kiếm vô ảnh khoe miệng hiện lên ra lướt qua cười lạnh theo sau thân thể biến mất ở chỗ ngồi trí trên mấy vị kia trưởng lão cũng nhao nhao liền xông ra ngoài kiếm vô ảnh đối thanh long lời nói kia là tin tưởng không nghi ngờ cho nên hắn trước đó đều còn lo âu nếu là đối phương là đế cảnh như vậy thì phiền thoái hắn nghĩ tới vô số loại khả năng nhưng là duy chỉ có không có nghĩ qua bây giờ nhìn thấy tình huống một nam thắng một năm không hai nữ ba thú đây chính là thanh long trong miệng nói lao đại cái kia thất giai xích viêm vương、ưng. vẫn là cái kia bạch trạch là hắn lao đại cái này xích viêm vương ưng đối với kiếm vô ảnh tới nói một chiêu liền có thể diệt xác hơn nữa nhìn xích viêm vương ưng thực lực cũng không thể đủ g i ế t tuyệt nhất hải A. chẳng lẽ là sai thế nhưng là bạch trạch xuất hiện lại là chuyện gì xảy ra không nghĩ ra kiếm vô ảnh thực tế là không nghĩ ra nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt dù là lại n g h ĩ không thông cũng không sao cả bản thân chẳng những rất nhanh liền hàng phục thanh long hiện tại liền bạch trạch cũng đưa tới cửa cái này thu hoạch n g o à i ý muốn thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới quả thực là song hỉ lâm môn vô ảnh môn mấy vị khát trưởng lão cũng chạy qua tới nhìn thấy trước mắt tình huống này cho thấy sửng sốt một chút chật mừng như điên vô cùng một cái này thất gia i xích v i ê m vương ưng liền như vậy mang theo hai cái người bé con cùng bạch trạch qua tới mà còn đối diện đám người này trừ kia hai cái nhân loại toàn bộ đều là b ả o bối a bạch trạch cũng không cần nói là cá nhân đều suy nghĩ nắm giữ vô thượng thần thú này thông tí bạch viên cũng là một người không thể nhiều đến chân thú đến mức cái này thất gia i xích v i ê m vương ưng thu phục cũng là một cái phi thường không được phi hành linh thú đây là tới trả thù sao đây quả thực là tới đưa b ả o bối hơn nữa còn là vô thượng trí bảo ha ha bạch trạch ngươi chiêu này ve sầu thoát sát thế nhưng là chơi đến hết sức lợi hại a ta một mực đều tưởng rằng ngươi chạy trốn tới huyền bắc đại lục kiếm vô ảnh h i ệ n nhiên tâm tình mười phần không sai lúc đầu trước đó bị thanh long nói lời nói kia cho làm cho có chút cảnh giác lo lắng bây giờ nhìn thấy thực lực đối phương thiếu chút nữa thì cười ra tiến g tới bạch trạch mặt khinh bị nhìn qua kiếm vô ảnh nói ra càng là tự cho là đúng người liền càng nao tàn thôi cho rằng ta thiêu đốt tu vi sẽ bỏ chạy cái khác đại lục nhưng là ngươi xem một chút đông châu này mấy cái lao cẩu liền trên phân ngay thẳng nhận định ta còn tại hoang núi non d à y đặc mạch cái này không liền tìm đến ta sao bị bạch trạch lời nói này trêu đ u ộ k i n h bị kiếm vô ảnh cũng không sinh khí mà là có phần là nghiền ngẫm nhìn xem chúc tịch cùng kinh như tuy một người luyện thể cảnh một người linh h ả i cảnh là vì sao sẽ cùng các ngươi cùng nhau chẳng lẽ các ngươi thần thú cũng muốn thu thủ h ạ kiếm vô ảnh lời nói này khiến mấy vị khác trưởng lão cũng là cười ra tiếng hiện tại tất cả người đều tâm tình m ư ờ i p h â n tốt mà còn cũng không nóng nảy đọc thủ chờ đợi kiếm vô ảnh mệnh lệnh trong mắt bọn hắn lợi hại nhất liền là này thất giai xích viêm vương ứng thôi còn có thể lập thiên hay sao hiện tại bọn hắn không nghĩ ra là vì sao lại như vậy không đầu góc ngu xuẩn cũng dám đưa tới cửa ngươi xem một chút tiểu tỷ ta mới vừa liền đã nói với ngươi đám gia hỏa này khẳng định cùng trước kia người mở dạng không nhìn thẳng lão đại, lão đại giống nhau cốt truyện lại trình diễn a bạch trạch hướng t r ú c tịch lớn tiếng gọi tới lão đại kiếm vô ảnh t i ế u g rung trong nháy mắt đông lại thanh long nói nó lao đại rời núi muốn tới cứu nó sau đó hiện tại bạch trạch vậy mà cũng khiến người lão đại chẳng lẽ cái này đầu chọc luyện thể cảnh nam tử thật là lao đại bọn họ thế nhưng là một người luyện thể cảnh có thể lật ra cái gì bọn nước ra tới bản thân dù là liền là khiến hắn đánh đều đánh không trên phá bản thân ra đi thanh long là tại đằng sau này vô lượng dưới vách đúng không chúc tịch bị k i n h bị không nhìn quen tâm cảnh không có chút nào ba động mặt mỉm cười hỏi kiếm vô ảnh nghe được chúc tịch lời này tất cả sắc mặt người hơi đổi đối phương làm sao sẽ biết thanh long tại vô lượng nhai phía dưới muốn biết tin tức này liền chỉ có kiếm vô ảnh cùng thập đại trường l ã o biết chẳng lẽ đối phương nghĩ tới nơi này mọi người nhất thời cảm giác bản thân có phải hay không thần kinh t h ắ c loạn ý nghĩ h a o huyền ai cũng thành trước mắt đám g i a hỏa này thật là đánh chết tuyệt nhất hải người nói đùa cái gì tuyệt nhất hải thế nhưng là hóa thần tam trọng cảnh cao thủ bạch trạch hiện tại tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là ngũ giai tôi h xích v i ê m vương ứng thất giai cái khắc càng thêm không cần nhìn mấy người này liên thủ có thể dết đến tuyệt nhất hải đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng người lạ như thế nào biết kiếm vô ảnh thu hồi khinh thương tâm hắn đã bắt đầu cảm giác sự tỉnh có cái gì không đúng đối phương thực tế là quá lạnh yên tĩnh quá bình tĩnh nữ tử kia còn tốt một điểm từ nàng trên thân kiếm vô ảnh có thể cảm nhận được một tia kinh khủng cảm xúc dù sao cảnh giới uy áp bày ở nơi đó dù là kinh như tuyết trong lòng thật một điểm sợ hai kiếm vô ảnh nhưng l à n à y uy áp vẫn là để nàng không tự giác cảm giác được hoảng sợ thế nhưng là cái này luyện thể cảnh đầu t r ọ c cũng không giống nhau từ đầu đến giờ đều trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt đôi mắt giếng cổ không gợn sóng không có chút nào một tia e ngại vẻ phải biết dù là pháp tướng cảnh người tại trước mặt mình đều sẽ không tự giác l cái này luyện thể cảnh nam tử một điểm đều không e ngại hắn hơn nữa còn là loại này xuất phát từ nội tâm bình tĩnh là ai cho hắn dạng này tự tin hai ba trăm hôm qua b ả n đại nhân nhà ta giết tuyệt nhất hải là các ngươi trưởng lão đi hắn nói cho chúng ta biết còn nói kia cái gì tháng năm dạy người sẽ mang một dạng bảo b ố i tới phá vỡ cái này năng lượng vòng bảo hộ các ngươi vô ảnh môn thế nhưng là ẩn giấu đủ sâu à. thanh long tại các ngươi ra hậu viện vậy mà toàn bộ huyền đông đại lục người đều không biết xích v i ê m vương ưng ngữ khí trào phúng nói ra ngươi nói cái gì xích viên vương ưng lời nói này rốt cuộc khiến những cái kia trưởng lão cũng biến sắc tháng năm dạy chuyện này thế nhưng là số một giữ bí mật là tuyệt đối sẽ không đối với người ngoài nói xích v i ê m vương ưng vậy mà biết như vậy thì thật nói rõ tuyệt nhất h ả i là bọn họ giết rất kinh ngạc có đúng không các ngươi loại vẻ mặt này ta nhìn thấy quá nhiều trên cơ bản mỗi giết một người địch nhân cũng sẽ cùng các ngươi dạng này một dạng t r ú c tịch chắp tay đứng thẳng khoe miệng hơi hơi giơ lên ánh mắt t r e o tức nhìn chằm chằm kiếm vô ảnh một đám ngu ngốc ca cho rằng chúng ta là ngu ngốc đưa tới cửa c h o các người bắt cũng không nghĩ một chút ta thế nhưng là thần thú bạch trạch là một cái thần thú q sẽ thấp đến trình độ này tới trắng chẳng chịu chết sao vì cái gì ta trước kia không xuất hiện một mực nút ở hoang núi non d à y đậm mạch l i ê n là vì chờ ta lão đại rời núi hiện tại ta lão đại tới thanh long hẳn là cũng nói cho người biết h ắ c h ắ c tới nha tới bắt chúng ta nha bạch trạch lại tiện lại lớn lối hướng kiếm vô ảnh làm lấy cái m ặ t quỷ đồ hỗn trướng bát trưởng lão kiếm như một rốt cuộc là không nhịn được gầm t h é t một tiếng giết tới chương một trăm mười bảy xuất phát vô ảnh môn kiếm vô ảnh bạo nộ ngày thứ hai sáng sớm t r ú c tịch đám người liền thu thập đồ đ ặ xong chuẩn bị xuất phát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 tông môn thực lực xem là là phi thường không sai có thể tại nổi lớn thức ăn loạn hầm đông châu bên trong cướp lấy chiếm lĩnh giới lục đại trên tam đẳng thế lực tông môn cùng bảo vật đủ để chứng minh thực lực bọn hán đông châu lần này đại loạt đấu cuối cùng bị bọn họ sáu cái tông phái tranh giành đến cuối cùng nhưng là còn không có chờ được bọn họ hưởng thụ phát triển liền bị vô ảnh môn hai cái trưởng lao cho n ắ m qua tới vô ảnh môn đối với bọn họ tới nói quả thực muốn so lúc trước đại v i ê m vương triều cùng chư tiên h cắt còn muốn khiến người hoảng sợ hoàn toàn không phải một người cấp bậc thậm chí pháp tướng cảnh ở đây cũng chỉ có thể đủ là một người nho nhỏ chấp sự mà thôi kiếm môn chủ tiểu nhân là thật không biết chúng ta căn bản không hề thấy qua tuyệt trưởng lào a một người pháp tướng bắt trọng cảnh tông chủ một cái nước mũi một cái nước mắt khóc thét lên bọn họ là thật oan hồn g tuyệt nhất hải căn bản không hề trước tiên đi đông châu thế nhưng là vô ảnh môn người làm sao sẽ biết cho đến bây giờ đều còn không có tìm được tuyệt nhất hải thi thể đúng a kiếm môn chủ ngươi nhìn chúng ta những người này tu vi là có thể đối kháng tuyệt nhất hải trưởng lão người sao chúng ta liền một người thần thông cảnh tu vi người đều không có một cái khác tông chủ cũng là thần sắc khủng hoảng quỷ ở trên đất khóc thuật kiếm vô ảnh lại không phải người ngu hắn đương nhiên biết đám này rác rưởi là tuyệt đối sẽ không giết đến tuyệt nhất hải hắn muốn là tin tức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 đại trưởng lão vương b á c tông thần s ắ c thấp thỏm nhẹ giọng hỏi nói c h ờ từ giờ trở đi người nào đều không muốn rời đi vô ảnh môn hắn sẽ tới tìm chúng ta kiếm vô ảnh nói ra hắn hắn là ai đám người đưa mắt nhìn nhau trong lòng thầm nói hẳn là môn chủ là biết tuyệt nhất hải chết bởi a i tay vậy mà khiến tất cả trưởng lao mấy ngày nay đều nốc tại bên trong t ô n g môn đối thủ này đến có nhiều thực lực đáng sợ à. môn chủ tại huyền đông đại lục bên trong chúng ta vô ảnh môn không cần thiết sợ người nào đi đại trưởng lão vương bắc tông mặt lộ vẻ nghĩ hoặc toàn bộ vô ảnh môn cũng liền chỉ có vương bắc tông dám ở thời điểm này hỏi thăm kiếm vô ảnh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 đông châu lục đại thế lực liền là bởi vì tham dự lúc trước tiêu trừ bạch trạch sau đó bị bọn họ lao đại diệt sát thần không biết quỷ không hay không có một người sống thậm chí một người tin tức không có p h o n g ra các ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt sao kiếm vô ảnh nói ra cuối cùng ngựa khí mười p h ầ n nặng doa đến phía dưới chín người thân thể run lên thuộc hạ biết sai t r u n g trưởng lao nhao nhao quỳ xuống cũng đã nghe ra kiếm vô ảnh môn đi tới hiện tại thuận buồn xuôi gió nhưng là thuận cảnh là sẽ cho người d i ệ vòng hy vọng các ngươi nhớ kỹ những lời này kiếm vô ảnh lạnh giọng nói thuộc hạ minh mạch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 bạch trạch một mặt khinh bị nhìn qua kiếm vô ảnh nói ra càng là tự cho là đúng người liền càng nao tàn thôi cho rằng ta thiêu đốt tu vi sẽ bỏ chạy cái khác đại lục nhưng là ngươi xem một chút đông châu này mấy cái lao c ẩ u liền m ư ờ i phần ngay thẳng nhận định ta còn tại hoang núi non d à y đ ậ t mạch cái này không liền tìm đến ta sao bị bạch trạch lời nói này trêu đùa khinh bị kiếm vô ảnh cũng không sinh khí mà là có phần là nghiền ngẫm nhìn xem t r ú c tịch cùng kinh như tuyết ta rất hiếu kỳ à cái này hai cái hoa hoa một người luyện thể cảnh một người linh hạ cảnh là vì sao sẽ cùng các ngươi lên chẳng lẽ các ngươi thần thú cũng muốn thu thủ hạ kiếm vô ảnh lời nói này khiến mấy vị khắc trưởng lão cũng là cười ra tiếng hiện tại tất cả người đều tâm tình mượn p h â n tốt mà còn cũng không nóng n ả y độc thủ chờ đợi kiếm vô ảnh mệnh lệnh trong mắt bọn hắn lợi hại nhất liền là này thất giai xích viêm vương ưng thôi còn có thể l ậ n thiên hay sao hiện tại bọn hắn không nghĩ ra là vì sao lại như vậy không đầu góc ngu xuẩn cũng dám đưa tới cửa ngươi xem một chút tiểu tỉ, tỉ ta t mới vừa liền đã nói với ngươi đám gia hỏa này khẳng định cùng trước kia người m ở dạng không nhìn thẳng lão đại lão đại giống nhau cốt truyện lại trình diễn a mạnh trạch hướng chúc tịch lớn tiếng gọi tới lão đại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 vì cái gì ta trước kia không xuất hiện một mực nút ở hoang núi non dày đặc mạch liền là vì chờ ta lão đại rời núi hiện tại ta lão đại tới thanh long hẳn là cũng nói cho người biết hắc hắc tới nha tới bắt chúng ta nha bạch trạch lại tiện lại lớn lối hướng kiếm vô ảnh làm lấy cái m ặ t quỷ đồ h ố n trướng bắt trưởng lao kiếm như một rốt cuộc là không nhịn được gầm thét một tiếng giết tới c h ư ơ n một trăm mười chín toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại người kiếm như một mặc dù là vô ảnh môn bắt trưởng lao nhưng là hắn còn có một cái thân phận vậy liền là kiếm vô ảnh đệ tử duy nhất một cái đệ tử lúc trước kiếm vô ảnh bên ngoài lịch luyện thời điểm phát hiện hắn cũng thu làm đồ đệ kiếm như một danh tự này liền là kiếm vô ảnh lấy kiếm như một không đến thời gian ngàn năm liền đã trở thành hóa thần cảnh cao thủ thiên phú phi thường ý tiên đương nhiên cái này cùng kiếm vô ảnh bồi dưỡng cũng thoát không liên quan tu luyện một đạo thiên phú kỳ thật là trọng yếu nhất này đem quyết định ngươi tu luyện tốc độ cùng hạn mức cao nhất thiên phú không được thế nào bồi dưỡng đều không hữu dụng vô ảnh m g ô n là một người đối với địa vị phi thường mở ra công bình một phái thực lực nói do hết thảy chỉ cần ngươi đủ cường đại như vậy thay thế kiếm vô ảnh vị trí đều không có vấn đề đ huyền đông đại lục còn không có dù là hắn đại ca kiếm vô danh tới đều không nhất định có tư cách kiếm như một thân như thiềm điện trong tay ngưng tụ lại một loại lôi đình t r ư ờ n g kiếm lòng lánh thanh sắc và mang hướng xích v i ê m vương ưng đầu đâm tới không sai hắn là công kích xích v i ê m vương ưng hiện tại có tư cách khiến hắn xuất thủ cũng liền là xích v i ê m vương ưng đến mức những người khác còn không có cái kia tư cách đương nhiên bạch trạch là kiếm vô ảnh kiếm như một cũng không dám tổn thương hiện tại tu vi chỉ có chỉ là ngũ giai bạch trạch xích viên vương ưng cười lạnh một tiếng to lớn thân hình bỗng nhiên lên cao theo sau này một đôi tựa như sắt thép tới mà thành xong trào hung hàng tr đối phó một người hóa thần nhất trọng cảnh tiểu nhân vật xích v i ê m vương ứng cũng không muốn khiến trúc tịch động thủ manh kỳ ở đối phương động thủ trước tiên liền ôm lấy kinh như tuyết cùng bạch trạch từ xích v i ê m vương ứng cánh trên n mẹ xuống rơi xuống vô ảnh môn một tòa phong ốc phía trên trúc tịch thì là thân thể nhẹ nhàng nhẹ lên sau đó vững vàng rơi vào bạch trạch trước mặt bọn họ kiếm vô ảnh nhìn xem trúc tịch cái kia động tác lông mày không khỏi hơi nhữu lại một người luyện thể cảnh người không nên sẽ có được như vậy thân pháp nhìn lên tới quả thực nhẹ như hồng nhạn một loại tiêu sái tự nhiên uy ngươi vẫn là khắc đánh để cho lao đại tới đi thanh long không kịp lợi bạch trạch nhìn xem không trung xích viêm vương ưng tại cùng kiếm như một hai người đánh đến khó giải quyết bất mãn gọi tới xích viêm vương ưng cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ nó tu vi hiện tại s á c thực chỉ là cùng kiếm như một đánh cái tám lạng nửa cân muốn phân ra thắng bại đoán chừng đến đánh mấy cái giờ lập tức hắn cũng không kéo dài đang phun ra một cái xích viêm thời điểm thân thể nhanh chóng hóa thành nhân hình rơi vào trúc tịch bên cạnh thật xin lỗi đại nhân ta xích viêm vương ưng mặt đỏ tới mang thai cảm thấy mình bây giờ mượi phần vô dụng liền một người hóa thần nhất trọng cảnh người đều giết không không vỗ v ô xích viêm vương ưng bả vai an ủi nói hắn thu phục xích viêm vương ưng cũng căn bản không nghĩ khiến hắn làm là tay chân mà còn hiện tại hắn đi theo hắn người cũng không có cách nào trở thành hắn tay chân không có biện pháp đều quá cúi bắp còn cần chút thời gian phát triển lên tới hiện tại kiếm vô ảnh cùng mấy vị khác trưởng lao toàn bộ đều là sắc mặt ngưng trọng vô cùng cái này xích viêm vương ưng thực lực cũng liền d ạ n g này này đến cùng là ai giết tuyệt nhất hải dựa theo tuyệt nhất hải thực lực không giết xích viêm vương ưng liền tính không sai làm sao có thể còn sẽ bị nó giết n ư ợ c không cần nói thật là cái tia luyện thể cành đầu chọc cái này đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng xích viêm vương ưng không đánh nhưng là kiếm như một lại sẽ không như thế từ bỏ lúc này tay cầm trường kiếm dưới sự đ ổ i giết tới t r ú c tịch ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong toàn thân thanh mang tăng vọt khí thế như hồng kiếm như một hai mắt mánh bạo phát ra lướt qua hung mang theo sau thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy chỉ gặp giữa không trung kiếm như một thân thể bỗng nhiên dừng một chút sau đó t r ú c tịch xuất hiện ở hắn bên cạnh một cái tay liền dạng này nắm lấy hắn sọ nao thân thể lần nữa lóe lên sau một khắc liền lại xuất hiện ở bệnh t r ạ c h trước mặt bọn họ chỉ bất quá lần này hắn bàn tay phải nắm lấy kiếm như một xói toàn bộ người giống như là không có xương c ố t một loại toàn thân mềm n h ũ n nghiêng qua ngã xuống trúc tịch một bên mà này n liền giống trúc tịch trong tay cầm một cái một m bảy tám dài mỹ sợi một dạng giờ k h ắ c này chẳng những còn lại mấy đại trưởng lão doãn ốc ngay cả kiếm vô ảnh cũng là một mặt rung động hắn mới vừa là làm sao làm được vì cái gì bọn họ hoàn toàn không có bắt được đối phương hành động vì thế thuấn gian di động sao thế nhưng là hoàn toàn không có không gian cảm giác chấn động cảm giác a tốc độ thế nhưng là trên cái thế giới này có người tốc độ có thể đạt đến có thể so với thuấn gian di động cái này là không thể nào tại bọn họ thế giới quan bên trong là không tồn tại tình huống như vậy phát sinh nay hắn đến cùng làm thế nào đến đám người lại lâm vào chết tuần hoàn để cho bọn họ sợ hãi là đối phương chỉ là cái luyện thể cảnh A. nếu là che giấu thực lực như vậy mới vừa động thủ lúc sau liền tuyệt đối sẽ bại lộ ra tới thế nhưng là một điểm chân khí đều không có cảm nhận được đối phương thả ra cái này ra hỏa là q u ỷ sao vô ảnh môn trong lòng mọi người quả thực nhấc lên sóng to gió lớn tại giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ đã tin tưởng tuyệt nhất hải liền là chết ở trong tay hắn thả hắn kiếm vô ảnh toàn thân bạo phát ra một cố cường đại khí thế đem thân thể không gian xung quanh đều chấn động đến mơ hồ vặn vẹo lên tới ngay cả dưới phương bạch trạch cũng không nhịn được phát ra một tiếng k h e n ngợi cái này ra hỏa là cái manh nhân manh đến n、no、ó tại huyền đông đại lục đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua như vậy mạnh trúc tịch mắt nhìn trong tay đã nửa chết nửa sống mắt trận trắng kiếm như một cười ha h a sau đó tay phải dùng sức vặn một cái ẩm kiếm như một đầu liền dạng này tại trúc tịch trong tay nổ lên thi thể không đầu ngã trên mặt đất co quắp mấy lần hoàn toàn tuyệt chủng sinh cơ người, người. đại trưởng lão vương bắc tông nhìn thấy trúc tịch giết người không mang nói chuyện trứng mắt trợn tròn chỉ trúc tịch run run đến nói không ra lời tới mà kiếm vô ảnh thì là sắc mặt âm trầm vô cùng trong đôi mắt loẹ ra ngập trời sắc ý cùng lên đi ta đuổi thời gian trúc tịch mỉm cười nói nói sau đó hướng về phía kiếm vô ảnh ngoắc ngoắc đầu ngón tay hôn trướng hôn trướng cũng dám giết ta vô ảnh mỗi người lao phu hôm nay liền dệt ngươi vương b ắ c tông rốt c u ộ c không nhịn được phẫn nộ gào thét một h ộ giống sau đó phía sau đột nhiên ngưng tụ ra một tôn mánh h ổ phát tướng khủng bố khi tức tại không ngừng trèo căng lùi xuống liền tại vương bắc tông chuẩn bị xuất thủ thời điểm kiếm vô ảnh thanh âm lạnh như băng tr liền mới vừa chúc n tịch này lại, vừa ra tay kiếm vô ảnh liền đã biết bên cạnh mình trưởng lão không phải đối phương đối thủ đậu thủ nói chỉ là tăng thêm thương vong thôi mặc dù rất không muốn tin tưởng nhưng là kiếm vô ảnh vẫn là không thể không thừa nhận trước mắt cái này nhìn lên tới luyện thể cảnh nam tử thực lực phi thường mạnh mạnh đến bản thân muốn tiêu diệt đối phương khả năng cũng sẽ thân chịu trọng thương thân đương sự thực bày tại trước mắt thời điểm dù lớn đến mức nào ngoài dự kiến bất khả tư nghị đánh vỡ tam quan cũng muốn thừa nhận đây là một cường giả hẳn là có thái độ cùng giác ngộ cứ việc một chiêu đánh chết kiếm như một đôi kiếm vô ảnh tới nói kỳ thật cũng không tính là gì nhưng là lúc này hắn đem chúc tịch xem như hắn đ ị c h nhân một người cần hắn toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại đ ị ợ c nhân chương một trăm hai mươi q u y ề n yên đổ núi thanh long g i à đối mặt kiếm vô ảnh nghiêm túc vô ảnh môn đ á m người nao n h a o biểu tình chân kinh đối với bọn họ tới nói kiếm vô ảnh liền là huyền đông đại lục đệ nhất cao thủ có một không hai cho dù là hắn đại ca kiếm vô danh cũng không thể đủ、so. nhưng là bây giờ lại đối một người luyện thể cảnh nói ra lần này nghiêm túc nói dù là đối phương thật m i ệ u sát kiếm như một nhưng là kiếm vô ảnh cũng có thể làm đến a thậm chí vương bắc tông đều có thể làm đến vì cái gì luôn yêu thích hỏi ta là ai các ngươi không phải vừa bắt đầu sẽ biết đáp án sao t r ú c tịch nghiền ngẫm cười một tiếng ánh mắt t r e o tức nhìn qua kiếm vô ảnh nói ra ngươi thật là thần thú chủ nhân kiếm vô ảnh ra mặt run dậy một cái tin tức này thực tế là thật là làm cho người ta ngạc nhiên thần thú lúc nào có chủ nhân đây là từ trước đến nay chưa nghe nói qua sự tỉnh cho nên ngươi là tới mang đi thanh long kiếm vô ảnh hỏi đúng t h u ậ nghĩ tiện i d hắn vô ảnh môn thành lập là năm, năm còn là lần đầu tiên bị người như vậy vũ nhục tại toàn bộ huyền đông đại lục người nào không phải nhìn thấy vô ảnh môn đều sinh lòng sợ hãi hôm nay lại bị một người luyện thể cảnh không ngừng trào phúng khinh bỉ kiếm vô ảnh mắt lạnh nhìn về phía phía sau chúng trường lão đối phương toàn thân một mươi tám ba mươi run lên vội vàng ngậm miệng không dám cùng kiếm vô ảnh đối mặt ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là nếu quả thật đánh với ta một trận ta sẽ bị thương mà còn có thể sẽ là trọng thương nhưng là ngươi nhất định chết kiếm vô ảnh nói tràn ngập ngạo khí cùng tự tin đây là đã nhiều năm như vậy tới kiếm vô ảnh lần thứ nhất cho người cao như vậy đánh giá vô ảnh m ô n người thậm chí đều không dám tin tưởng lỗ thai mình nghe được sẽ khiến kiếm vô ảnh trọng thương mới có thể cho giết chết đối phương giá hỏa này thật có như vậy mạnh sao trong lòng mọi người đệ nhất cái ý nghĩ liền là không tin kiếm vô ảnh lợi hại tại bọn họ tâm lý đã thâm căn cô đế dù là đối mặt đế cảnh bọn họ đều cảm thấy kiếm vô ảnh chưa chắc sẽ bại mặc dù bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đế cảnh cừng giả nhưng là liền lạc như vậy vô c h i cho rằng kiếm vô ảnh là bọn họ vô ảnh môn lớn nhất kiêu ngạo cũng là lớn nhất lực lượng ngươi quá để ý mình thật t r ú c tịch nhìn xem tràn đầy tự tin kiếm vô ảnh lắc đầu cười cười kiếm vô ảnh cười lạnh vài tiếng mạnh miệng người nào đều sẽ nói là không tất yếu thương vong ta có cái đề nghị nga nói một chút chúc tịch hứng thú thanh long vẫn như cũ thuộc về ta còn có n g ư ờ i này thông tí bạch viên cũng thuộc về ta vô ảnh môn bạch trạch chúng ta cũng không cần còn có này xích v i ê m vương ưng cũng không cần tính toán đi dạng này tổng so ngươi thân tử sau đó một dạng đều không có đạt được mạnh kiếm vô ảnh nói ra chúc tịch trước là sửng sốt một chút sau đó nhị cười đằng sau bạch trạch cũng là cười lên ha h a xích v i ê m vương ưng cùng kinh như tuyết tại n í n cười đến mức manh kỳ đã lăn tại trên đất trùi ngực gào khóc ngươi là đầu n g â y dại vẫn là bị đầu heo ngô ngội nói lời này thời điểm nhân trải qua suy nghĩ suy tư sao còn tổng so cái gì đều không có mạnh cười chết、ta. bạch trạch cười đến nước mắt đều lưu lại tới đây quả thực là đâm quả quả vũ n ụ c bọn họ ai quy không có tuyệt đối nắm chắc sẽ tới nơi này sau đó đưa một cái chân thú cho hắn đổi lấy chạy chối chết đây là bình thường người sẽ làm tình sao bị bạch trạch như vậy trào phung kiếm vô ảnh cũng không sinh khí ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào t r ú c tịch bởi vì hắn tin tưởng t r ú c tịch là người thông minh sẽ hiểu lấy hay bỏ là bất chuyện các ngươi vô ảnh môn tất cả người đều đứng chung một chỗ a không phải vậy ta đánh thêm mấy lần rất mệt mỏi chúc tịch không có ý định cùng bọn họ quá phí lời tay trái nắm chặt tay phải thủ đoạn mỗi lần đều sẽ gặp loại này mê tự tin tự không có nhiều như vậy tâm tình cùng bọn hắn huên y h u y ê n ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy k i ế m vô ảnh nghe được t r ú c tịch nói sắc mặt chầm xuống toàn bộ tỉnh phát ra lướt qua u lan sắc khí thế đem hắn toàn bộ người bao lên tới liền giống như hỏa diễm đồng dạng tại nhảy lên tiêu đốt lên môn chủ đám da hỏa này quả thực là không biết tốt xấu không cần cùng bọn hắn nói nhảm hạ lệnh đi vương b á t tông thực tế là không nhịn được ánh mắt phẫn nộ chừng mắt t r ú c tịch nói ra chúc tịch hướng về phía phía sau đám người phất tay bạch chặt chúng xì h người lập tức biết lui về phía sau mấy trăm mét nhìn thấy điệu bộ này liền biết chúc tịch đã chuẩn bị đánh t i ế n vô ảnh chế nhạo một、tiếng. chấm bước hướng t r ú c tịch đi tới tay phải lăng không một nắm một cái ư u lan sắc trường kiếm c h ố n g rông xuất hiện ở trong tay hắn mũi kiếm vạch lên mặt đất một đạo bắt mắt thiêu đốt lên lũ lan hỏa diễm vết kiếm theo lấy mũi kiếm xẹt qua mà xuất hiện t r u n g quanh không khí toàn bộ bắt đầu cuồng bạo vặn mẹo lên tới từng cổ một hủy thiên diện địa khí thế từ kiếm vô ảnh trên thân phát ra mà ra ngươi sẽ hối hận thật kiếm vô ảnh nói xong hắn phía sau đ ỗ n g nhiên ngưng tụ ra một cái một người rộng mười mấy trượng trường kiếm thân phát cùng nhau giữa thiên địa linh khí không ngừng tràn vào trong đó quan m a n và trượng ta ngoãn cái này ra hỏa quả nhiên đủ đoán chừng đế cảnh muốn giết hắn đều muốn phí chút thủ đoạn bạch trạch nhìn xem kiếm vô ảnh vũ khí cùng pháp tướng không nhịn được khen ngợi nói một bên kinh như tuyết nghi hoặc mắt nhìn bạch trạch không biết nó nói là có ý gì pháp tướng vân là rất nhiều loại giữa thiên địa bất cứ vật gì đều có thể trở thành nhân loại pháp tướng pháp tướng pháp tướng liền là thiên địa cùng nhau cái này ra hỏa pháp tướng không phải thiên sinh mà là sau này luyện hóa hắn này vũ khí mà tạo thành đã chân chính nhân kiếm hợp nhất nếu như lại phối hợp thượng kiếm pháp thần thông cảm giác giết cái hóa thần bảy tám nặng cảnh người đều không nói chơi cái này ra hỏa tuyệt đối huyền đông đại lục đệ nhất cao thủ bạch、trạch、giải th k i n h như tuyết không khỏi ngạc nhiên chốc lát mặc dù vẫn là không quá lý giải nhưng là nghe lên tới liền rất lợi hại không ngươi sẽ hối hận kiếm vô ảnh trên mặt lộ ra lướt qua tà m ị giữ tợn ý cười chậm rãi giơ lên trong tay giải kiếm chỉ lấy t r ú c tịch t r ú c tịch n h ú n vai cười một tiếng sau đó bỗng nhiên một quyền liền đánh tới không dư thừa chút nào động tác liền như vậy một quyền hướng về phía kiếm vô ảnh thanh trường kiếm kia truy đi qua tại t r ú c tịch xuất thủ trong nháy mắt đó kiếm vô ảnh trên mặt g ữ tợn ý cười bắt đầu đông lại theo sau biến thành hoảng sợ cuối cùng biến thành tuyệt vọng không, không không thể nào kiếm vô ảnh tiếng gầm gư truy đ cả t s a u sinh nguyên đ núi tại trong một chớp mắt hóa thành phân vụn cao mấy ngàn thước mấy dặm chiều rộng sơn mạch liền từ trúc tịch trước mặt biến mất biến thành một mảnh trụi lùi lấp bằng không có một người người phản ứng qua tới bao gồm kiếm vô ảnh huyền đông đại lục nhất đại cường giả liền dạng này vẫn lạc Và anh. nhưng vào lúc này nơi xa mặt đất bỗng nhiên nổ tùng sau đó một tiếng long ngâm vang r ộ i chân trời một cái to lớn thanh long hướng ra mặt đất bay lượn đến bầu trời chương một t r ư ơ i mốt thanh long cùng đánh mặt trạch từng đợt long ngâm thét dài chân trời mấy trăm mét dài thanh long ở trên bầu trời quần c u ộ n bay lượn giữa thiên địa mây đen hội tụ s ớ m chấp diệt vang chúc tịch này một q u y ề n trực tiếp đem k h ố n trụ thanh long vô lượng nhai lồng năng lượng bắn cho nát sau đó thanh long liền trực tiếp phá đất mà ra vậy liền là thanh long sao kinh như tuyết nhìn qua trên trời lao nhanh d ã rủa thanh long thần xác ngạc nhiên long đẳng t i u tiêu màn này thực tế là quá chấn nhiếp yên tâm ngay cả xích viêm vương ứng cũng là một mặt hoảng s bạch trạch h ốc mắt phát hỏng một bộ muốn cười vừa cười không ra bộ dáng bản thân lúc trước thiêu đốt tu vi mang theo thanh long cùng nhau bỏ chạy huyền bắc đại lục làm nó tỉnh lại nhưng không có nhìn thấy thanh long thân ảnh cái này khiến nó thập phần lo lắng cùng tự trách lo lắng thanh long an nguy tự trách bản thân không nỗ lực đến mức đang lúc nguy nan không có thể trở thành thanh long chiến đấu đồng bạn ngược lại còn khiến thanh long phân tâm chiếu cố bản thân lúc ấy đã là bắt giai đ ỉ n h phong tu vi thanh long dựa theo đạo lý tới nói những cái tia đế cảnh cường giả dù là nó đánh không lại nhưng là đạo tậu là không có bất cứ vấn đề gì nhưng là liền là bởi vì bạch trạch thanh long phải phân tâm phòng ngừa nó bị bắt đi cho nên thực lực giảm bớt đi nhiều cuối cùng bị thua trúc tịch n g m n g đầu nhìn xem thanh long thân thể mỉm cười cái thứ hai thần thú rốt cuộc tìm được còn thừa lại tạm cái rất nhanh rất nhanh bọn họ liền có thể đoàn tụ lão đại trên bầu trời thanh long nhìn thấy trúc tịch sau đó thân thể l o n g lánh ra trói mắt thanh quang cuối cùng hóa hình là một người tiểu thanh niên bộ dáng từ thiên hạ nhanh chóng rơi xuống đi tới trúc tịch trước mặt hình dạng người dưới thanh long tướng mạo xinh đẹp vô cùng một đôi xanh đá quý giống như đôi mắt chứa đầy nước mắt ôm lấy trúc tịch lão đại ta liền biết ta liền biết ngươi không có chết ngươi khẳng định còn sống ta cũng cảm nhận được ngươi khí thức biết ngươi nhất định sẽ tìm được ta thanh long thanh â m nghẹn nào nói ra n à y một n g à n năm người nào đều không biết nó đến cùng trải qua dạng gì hành hạ tại này vô lượng ngay phía dưới quả thực là một ngày bằng một năm hiện tại thanh long tu vi chỉ là thất giai nguyên bản đã là b á t giai đ ỉ n h phong lập tức phải kiểu giai không biết những năm này vì cái gì tu vi chẳng những không có t i ế n b ả o ngược lại còn bước lui không có việc gì ta đây không phải tới sao lớn như vậy cái long còn khóc m ú i t r ú c tịch vỗ vỗ thanh long phía sau lưng nói ra long ca long ca ta nhớ chết ngươi lạp ngay lúc này bạch trạch nước mắt lưng chòng nhìn qua thanh long uyên xem thanh long đôi mắt như muốn phun lửa hướng bản thân đi tới bạch trạch dọa đến toàn thân đinh sách t kêu nít lên một cái không ngừng lui về phía sau đi chúc tịch nhìn thấy tình huống này cũng là lắc đầu cười một tiếng hắn liền biết thanh long vừa ra tới bạch trạch nhất định là muốn bị đòn n h ẫ n nhịn lâu như vậy hòa khí liền khiến nó phát tiết một chút t r ú c tịch tại bên cạnh tìm cái hòn đá ngồi xuống xem kịch a a lão đại ngươi cứu ta a ngươi nhìn thanh long cái này bạch nhãn long a ta mỗi ngày đều lo lắng nó nó vừa ra tới liền lại đánh ta bạch trạch bị thanh long c h ộ m vào sau đó tại hung dữ đánh nó cái mông bạch trạch chỉ là ngũ giai tu vi nơi nào là thanh long đối thủ hoàn toàn không tránh thoát dãy rủa thân thể mình tuyệt vọng nhìn xem thanh long đại thủ hung hăng đập vào bản thân cái mông trên lão sư cái kia thanh long trước kia cũng là bắt nạt như vậy bạch trạch sao k i như n h tuyết đứng ở t r ú c tịch bên cạnh toét miệng hỏi nghe thấy được này đánh đòn phát ra tiếng vang liền cảm thấy thật đau xích v i ê m vương ưng cùng m anh kỳ cũng không dám lên tiếng l ơ p lớp lo sợ chạy tới t r ú c tịch đứng phía sau sợ thanh long một người không cao hứng liền hai bọn chúng người cũng cùng một chỗ thu thập đây không phải khi dễ bạch trạch tên kia liền là cần ăn đòn người không có phát hiện sao người nào không có việc gì sẽ khi dễ nó a chờ xem đợi chút nữa thanh long đánh xong chút giận nghe nghe trong miệng nó phiên bản t r ú c tịch mỉm cười nói, nói. thanh long có thể nói là thật rất sinh khí trọn vẹn đánh bạch trạch mấy phần chung mới bỏ qua bạch trạch hai mắt đấm lệ khập khiếng đi tới trúc tịch trước mặt bộ dáng kia đ á n g thương đương nhiên thanh long là không thể nào thật đả thương nó khập khiếng hoàn toàn liền là này hàng giả ra lão đại ngươi đều không giúp ta không giúp ta liền tính còn cười bạch trạch cảm giác bản thân không thích khóc nước nở nói ra trúc tịch v ố t v ố t bạch trạch đầu cười nói ra đi ta giúp n g ư ơ i thanh long ngươi giải thích một chút tại sao phải đánh nó không có đầy đủ lý do ta nhưng muốn đánh ngươi thanh long nghe được trúc tịch nói lập tức mặt mày hớn hở một mặt nịnh hót chạy tới trúc tịch bên người sau đó xoay mặt lại hung giữ chừng mắt bạch trạch nói ra tiểu bạch là thật không nên thân a năm đó ở thạch ốc thời điểm liền lười thành cho không nghĩ t u luyện khi đó chúng ta cũng không ra ngoài cũng liền tùy theo nó thế nhưng là chúng ta rời đi thạch ốc thời điểm cái này ra hỏa vẫn là dạng này lười năm đó ta là đi cứu huyền vũ một người người độc chế vạn t r ư ợ n g núi đối mặt mười cái đế cảnh cao thủ đều đánh đến thành thạo thế nhưng là ra hỏa này vừa đến sau đó ta liền xong đời câu hoa tươi thanh long càng nói càng khí kém một điểm liền lại nghĩ muốn độc thủ uy người là ta huynh đệ a Ta nhìn vào ngươi vào bạch ị người đánh ta không xuất thủ vẫn là thần đ thủ thú ta xuất sao. là Lão i biết người giúp nếu nhìn huynh đánh không, không là bị ta thấy vây đệ đỡ, ò n k ô n g được l ộ trạch ta a b Trạch mười phần không phục nói ra t r ú c tịch cười ha ha một tiếng vỗ vỗ bạch trạch đầu đi ngươi đừng nói trước khiến thanh long nói xong thanh long hướng về phía bạch trạch làm một người giả dối cơ đánh động làm sau đó tiếp tục nói ra lão đại ngươi cũng biết ta thanh long thực lực mặc dù so ra kém lao phượng cùng lão hổ bọn họ nhưng là ta chạy trốn bản sự thế nhưng là nhất lưu nhưng là tiểu bạch vừa vào tới lúc đầu ta vẫn là vô cùng cao hứng thế nhưng là ta nhìn thấy nó tu vi ta toàn bộ người đều mậm ức thất giai nó vậy mà vẫn là thất giai ngươi dám tin cái này chín nghìn năm sống đến thân chó ta đều muốn lập tức đột phá đến cựu giai a nó vậy mà bắt giai đều còn chưa tới sau đó ta ngược lại còn muốn phân tâm đi bảo vệ nó người cái tiểu bức nhóc con một ngày đến vạn đến cùng đang làm những gì a hiện tại vậy mà chỉ có ngũ giai người muốn đem láo đại mặt đều mất hết thanh long vừa nói vừa không nhịn được đâm thoáng cái bạch c h ạ y cái mông một bên xích viêm vương ng nghe thấy được thanh long nói kém điểm nhịn cười không được lên tiếng liền nó cái này linh thu không đến ba nghìn năm đều thất giai <cười> thân vì một con thần thú mấy ngàn năm còn thất giai <cười> xác thực là thật mất thể diện mà còn cũng có thể nhìn ra nó đến cùng l ư ỡ i thành hình dáng ra sao tại hơn một năm trước thanh long liền đã lập tức sẽ đến cựu giai cựu giai là khái niệm gì thanh tôn cảnh cường giả đế cảnh sau liền là thanh tôn cảnh nay đã là muốn đến cái này huyền huyễn đại lục trần nhà thực lực nếu như lúc trước không có gặp này chàng ngoại ý m u ố n hoặc có lẽ là bạch trạch chưa từng xuất hiện thanh long lúc này chỉ sợ đã là cựu giai thần thú đoán chừng khoảng cách thập giai cũng kém không rất xa nhưng là bạch trạch vừa xuất hiện liền cái gì đều xong này làm sao có thể khiến thanh long không cùng đánh nó đây bạch trạch lúc ấy hoàn toàn không phải tới cứu người mà là tới ngột ngạt quấy dối sau đó hai cái người đồng thời s o n g đ ờ i trên c h ư một trăm hai mươi hai vây lại nguyên trận uy uy long ca lời này của ngươi liền tổn thương ta tâm a cái gì gọi ta hiện tại mới ngũ dai ta mẹ nó năm năm trước mới thiêu đốt tu vi thời gian năm năm đến ngũ dai tu vi đã đột phá ghi chép tốt đi bạch trạch nghe được thanh long lời nói kia lập tức một mặt bất mãn nói ra ngươi lại thiêu đốt tu vi thanh long sừng sốt một chút sau đó lập tức lại nổi giận trực tiếp nào vào bạch trạch trên thân hướng về phía nó lại là một trận đánh n g o ạ tàu ngươi cái bệnh thần kinh ngươi lại thiêu đốt tu vi ngươi không biết thiêu đốt tu vi là sẽ rút ngắn tuổi thọ sao trước đó thanh long sinh khí kỳ thật không hề xem như là thật sinh khí liền là nghĩ đánh bạch c h ạ c h một trận khiến nó căng một chút chi nhớ nhưng là lần này thanh long là thật sinh khí thiêu đốt tu vi nguy hại có nhiều đại bọn họ thần thú nơi nào sẽ không biết không ngừng là tu vi cháy hết mà còn bản thân tuổi thọ cũng sẽ giảm bớt t r ú c tịch kỳ thật cũng biết chuyện này lẻ bảy không tỉnh bất quá hệ thống từng nói với hắn cho một giọt máu liền bổ trở lại cho nên chúc tịch cũng không đau lòng cái gì a lão đại cứu ta a thanh long điên a lần này thống hậu so trước đó thế nhưng là đau nhiều đánh đến bạch trạch ngao ngao trực hiếu tốt đánh một cái chút giận liền có thể chúc tịch lắc đầu cười nói thanh long lập tức dừng tay sau đó hung giữ trừng mắt bạch trạch một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng ta không tiêu đốt tu v i làm sao bây giờ à ta lao tử ngàn năm tu luyện đến thất giai sau đó lúc trước bị một đám hóa thần cảnh lao cầu vây đánh ngươi liền tại phụ cận ngươi không cứu ta còn đánh ta bạch trạch khóc y ưu tư nói ra thanh long nghe được bạch trạch nói trong lòng mềm nún đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia áy náy hiện nhiên có chút bị bạch trạch nói thương tồn tới Trúc tịch xem ở o nghe mắt, trà sát t a n n h l o được thanh long lời này bạch trạch cùng chúc tịch đồng thời trong mắt lộ ra nghi hoặc bạch trạch cũng biết bản thân mới vừa nói sai tổn thương thanh long vừa néo cái mông chạy tới thanh long bên người dùng đầu cọ dưới nó cánh tay ta đem ngươi đánh vào vô lượng ngai vì cái gì a bạch trạch không biết hỏi t r ú c tịch cũng nhìn về phía thanh long cái này thanh long là bị bạch trạch đánh vào vô lượng ai cái này thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới lúc trước ngươi dùng tiêu h đốt thất giai tu vi làm đại giá mang theo ta ly khai huyền bắc đại lục nhưng là tại nửa đường bên trong ta sợ ngươi thiêu đốt tu vi sẽ thương tổn tới bản nguyên vì thế liền thiêu đốt một nghìn năm tu vi cưỡng ép che lại ngươi thú nguyên không tổn hại mà chính mình thì là bị ngươi thiêu đốt tu vi cắn trả sau đó nửa đường bị đánh vào vô lượng ai liền một mực bị vây ở nơi này bạch trạch nghe đến một mặt mẫu b ứ nó căn bản liền không biết đằng sau còn phát sinh những chuyện này thần thú đang thiêu đốt tu v i thời điểm sẽ sinh ra hai cái hậu quả một loại là sẽ giảm b ấ t thọ nguyên một loại liền là sẽ thương tổn thần thú bản nguyên bất quá không có việc gì ngươi một giọt máu liền có thể làm xong hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trúc tịch đầu nghe được hệ thống nói trúc tịch khỏe miệng hơi hơi có cắp hóa ra bản thân máu là vạn năm thôi chuyện gì dạng gì tổn thương cho một giọt máu liền có thể tạ ơn a long ca bạch trạch một mặt tay náy nói ra mặc dù luôn miệng nói bản thân là vì cứu thanh long nhưng là bạch trạch bản thân tâm lý kỳ thật là biết nó liên lụy thanh long cái này cũng là vì cái gì về sau nó cố gắng như vậy tu luyện nguyên、nhân. một thời gian ngàn năm liền đến thất giai cái này đối với trước kia nó tới nói quả thực là không thể nào sự t ì n h xích v i ê m vương ngưng xem như là linh thú bên trong thiên phú phi thường lợi hại cũng mới hoa không sai biệt lắm ba nghìn năm mới tới thất giai từ nơi này liền có thể nhìn xuất thần thú cùng những yêu thú khác có bao nhiêu tranh l ệ n h chỉ cần bọn họ nghiêm túc cố gắng tu luyện thực lực tăng lên liền giống ăn cơm uống nước một dạng dễ dàng này vô lượng nhai đến cùng là chuyện gì đây t r ú c tịch hỏi t r ú c tịch hiện tại đối với vô lượng nhai cũng là mười phần hiệu kỳ lại có thể khốn trụ thanh long hắn không nghĩ ra là vì cái gì kiếm vô ảnh lúc trước lại ra tới mà còn thực lực còn phóng đại bây giờ nghĩ đi vô lượng nhai thăm dò đã không thể nào bởi vì đều bị trúc tịch một quyền đánh bạo sinh nguyên núi cùng vô lượng nhai là liền tại cùng nhau bây giờ sinh nguyên núi đã bị trúc tịch l a o sạch vô lượng nhai tự nhiên cũng liền không tồn tại kỳ thật ta cho tới bây giờ cũng không phải rất rõ bên trong là một người c ầ m đoán không gian ở bên trong cái gì đều không thấy được sợ không được mà còn bên ngoài một đinh chút động tĩnh liền sẽ ở bên trong tạo thành phi thường lan truyền lớn thanh âm bảo hộ ở vô lượng nhai bên ngoài lồng năng lượng kỳ thật là dựa vào lấy ta tu vi duy trì thanh long nói đến nơi này trong mắt lộ ra một tia sợ hãi một nghìn năm tuyến nguyện tối tăng không mặt trời mà còn mỗi giờ mỗi khắc đều bị những cái kia táo âm dày vào lấy cái này nếu là đổi thành người bình thường sớm liền sụp đổ phát điên dựa vào ngươi tu vi chúc tịch những mày liền giống như mơ hồ đoán ra cái gì đúng liền nó tại không ngừng hấp thu ta tu vi sau đó tăng cường lấy lồng năng lượng lực lượng cho nên ta tại trước tiên hướng không đi ra đó cũng không có cơ hội ra ngoài thanh long trả lời nói nga nguyên lai là một người k h ố n trận a bất quá kỳ quay a huyền huyễn đại lục nơi này sẽ không có lợi hại như vậy vây lại nguyên trận a hệ thống nói ra vây lại nguyên trận thứ gì Hỏi. trận pháp vật này huyền h u y ề n đại lục cũng có chỉ bất quá đều cấp quá thấp bởi vì không có đầy đủ chân nguyên đi thúc giục hiện tại huyền h u y ề n đại lục người mạnh nhất trong cơ thể cũng chỉ là chân khí mà thôi cũng không phải là chân nguyên cho nên trận pháp vi lực phi thường nhỏ cái này vây lại nguyên trận là hấp thu bị nốt người chân khí sau đó không ngừng củng cố tăng cường b ả n hệ thống biết vì cái gì này kiếm vô ảnh có thể ra tới mà còn thực lực tăng nhiều h ắ n hẳn là đụng đối sinh môn mở ra sau đó hấp thu rơi trước đó bị nốt người năng lượng chân khí giống như dạng này k h ố n trận năng lượng hấp thu là có một người hạn mức cao nhất đặc biệt là tại h u y ề n h u y ễ n đại lục loại này bản thân chân nguyên rất ít địa phương cho nên nó không thể xếp đặt là một người từ trận tại hấp thu đầy đủ chân khí sau đó chuyển hóa là chân nguyên sau liền sẽ mở ra sinh môn thả năm vậy thả ra không phải vậy theo lấy thời gian đưa đầy cái này k h ố n trận là sẽ bị tích lũy tháng ngày chân nguyên chống nát t r ú c tịch nhưng gật gật đầu nhìn đến cái này vô lượng nhai có điểm chuyện xưa chỉ bất quá bây giờ bị bản thân hủy rơi tạm thời cũng cha xét không ra cái gì trong này hẳn là có một ý t âm mưu hệ thống lần nữa nói ra t r ú c tịch khẽ gật đầu hắn cũng cảm giác được thế nhưng là cái thế giới này quy tắc là không cho phép nhân loại đem trong cơ thể chân khí chuyển hóa là chân nguyên nếu như một cái tu luyện giả trong cơ thể là chân nguyên mà không phải thật sự khí như vậy hắn nên tại thiên nguyên liên giới mà không phải huyền huyền đại lục nhìn đến có người là nghĩ đánh vỡ quy tắc này a bất quá khả năng sao phía trên đám người kia cũng sẽ không n h ư n g khiến dạng này sự t ì n h phát sinh chương một trăm hai mươi ba huyền vũ hạ lạc kiếm vô danh đến luyện khí hóa nguyên cái này thế nhưng là thiên nguyên giới mới có thể làm được sự tỉnh bởi vì huyền huyễn đại lục nhận đến pháp tắc n đã được một người người muốn tại thể nội đem chân khí chuyển hóa là chân nguyên này là cơ bản không thể nào l i ê n tính có thể nay cũng là bảng môn tà đạo liền như là cái kia vây lại nguyên trận một loại nhưng là làm ngươi hấp thu chân nguyên sau đồng dạng sẽ bị phát hiện sau đó liền là trên trời rơi xuống thần phạt bị đánh chết t r ú c tịch đoán chừng lúc trước bố trí cái kia vây, cái cái vây lại nguyên trận một mực đều tại vận hành khó trách mới vừa kiếm vô ảnh trên người có một cỗ khiến chúc tịch lạ lâm khí tức nguyên lai trong thân thể của hắn là tồn tại có chân nguyên chỉ bất quá vô cùng ít ỏi thiếu có thể bỏ qua không tính nhưng là liền vẹn vẹn chỉ là này một điểm chân nguyên ở trong cơ thể hắn cũng đủ để khiến hắn sớm ngang cấp bên trong vô địch dù là cao hơn hắn một hai trọng cảnh giới đoán chừng cũng sẽ không là đối thủ của hắn chân khí cùng chân nguyên liền giống một cái sông nhỏ cùng b i ể n rộng so sánh huyền huyền đại lục tu luyện giả mỗi lần lúc chiến đấu đều sẽ tiêu hao chân khí làm sử dụng thần t h ô n g pháp tướng thời điểm chân khí tiêu hao tốc độ là phi thường nhanh nếu là gặp một người thế lực ngang nhau định nhân như vậy thì muốn nhìn hai người tu luyện công pháp cao thấp thường, thường tu luyện càng cao cấp công pháp trong cơ thể hắn chân khí liền càng đ song phương tương chiến đâu một phương chân khí tiêu hao hết liền là thua cho nên cái này cũng là vì cái gì huyền huyễn đại lục cao cấp công pháp c h â n quý như vậy nguyên nhân một người một lần thần thông pháp tướng tiêu hao hai tầng c h â n khí một người chỉ cần hao một tầng trên l ệ c h như vậy một đôi so với liền rất rõ ràng mà chân nguyên liền cao thâm hơn đã dính đến pháp tắc liền là huyền huyễn đại lục pháp tắc lực làm ngươi có thể nắm giữ pháp tắc thời điểm vậy liền là ngươi rời đi cái thế giới này thời điểm tốt không cần thiết ngươi hay náy ta hay náy hiện tại không phải đều hảo sao chúc tịch nhìn xem thanh long cùng bạch trạch hai người vẻ mặt đó có chút bất đắc gì lắc đầu nói ra lão đại n g ư ơ i chín nghìn năm mới xuất quan thực lực thế nào a ta nhìn này kiếm vô ảnh giống như rất lợi hại bọn họ chết hết đi thanh long hỏi người cho rằng a lão đại hiện tại vô địch ta đã nói với n g ư ơ i long ca không có người có thể chịu nổi hắn một quyền liền thiên nguyên giới đám kia lão r a hỏa còn muốn giết lão đại đâu bị lão đại một quyền băng đến không dám lên tiếng mặt kiêu ngạo nói ra giống như tại nói bản thân một dạng thanh long không dám tin tưởng nháy nháy mắt nhìn qua t r ú c tịch sau đó đi vòng quanh người hắn một vòng không biết a lão đại ngươi không phải là luyện thể cảnh sao cùng chín nghìn năm một dạng a người cái này bế quan chín nghìn năm có chút lãng phí a thanh long có chút không dám tin tưởng nói ra sau đó chúc tịch một bàn tay đánh ra thanh long thân thể trực tiếp chui vào một bên phong ốc bên trong sau đó lập tức nhảy ra tới một mặt thảo buồn cười cho phép vội vàng nói nói đùa nói đùa liền lao đại ngài mới vừa một cái tát kia ta liền biết ngươi vô địch bên cạnh xích viêm vương ưng nhìn thấy tình hình này quả thực là đầu đầy mồ hôi lạnh đôi chúc tịch lại một lần nữa bội phục sắt đất lên tới thần thú thật đúng là hắn dưỡng nói đánh là đánh mà còn cái này hai cái thần thú mỗi lần bị sau khi đánh còn một mặt cười bị đ u i bộ dáng kia hoàn toàn là bị đánh quen thuộc lúc này xích v i ê m vương ưng đầu góc đông nhiên hiện lên ra một người hình ảnh liền là một người đầu t r ọ c tại đuổi theo mười cái thần thú hành hung sau đó những cái kia thần thú còn cười hì hì nguyện ý bị đánh đánh nghĩ tới cái kia hình ảnh xích v i ê m vương ưng liền không nhịn được dùng mình một cái thực tế là quá kinh khủng t h ầ n t h ú à đối với bọn họ loại này linh thú tới nói liền là giống như hoàng đế tồn tại cao cao tại thượng sau đó bị một cái nhân loại đánh quen thuộc nhìn thấy thanh long an đòn bạch trạch quả thực trong bụng n ở hoa bất quá nó hiện tại cũng không dám trào phúng thanh long một trào phúng nó cũng lập tức sẽ bị vỗ bay trước kia c h ú tịch cho bọn họ giáo dục chính là an đòn đứng lấy bên cạnh cứ nhìn nói lung tung liền cùng nhau đánh bạch trạch nói ngươi lúc đó đi huyền kỳ a ảo gì là bởi vì huyền vũ nói một chút chuyện gì xảy ra t r ú c tịch nhìn thấy thanh long này cười hì hì sờ đầu bộ dáng lắc đầu cười nói nói tới huyền vũ thanh long sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên tới mở miệng nói ra ta không phải một mực đang tìm kiếm lao đại ngươi hạ là sao bọn họ đám người này chít chít hoa hoa cãi lộn không ngừng đặc biệt là bạch hổ cùng phượng hoàng hai cái còn đánh lên ta liền lửa nhắc để ý tới trực tiếp rời đi thanh long dừng một chút tiếp tục nói ra tìm rất lâu cũng không thấy ngươi sau đó tiến vào huyền hữu kỳ ạ ảo gì thời điểm liền nghe thấy được rất nhiều tin đồn nói là phát hiện huyền v ũ rất nhiều người đều tại tiêu trừ nó sau đó ta liền đi kết quả đụng phải này mời cái đế cảnh cừng giả liền đánh lên cuối cùng ngươi cũng biết g i a hỏa này tới còn muốn khiến ta thiêu đốt tu vi chạy trốn cái này g i a hỏa đầu trang là phân nghe được thanh long đằng sau câu nói kia bạch trạch tức khắc k h n g phục gào k h ó c đến ngươi tu vi là tu vi ta liền không phải a ta tu luyện chấm như vậy còn thiêu đốt tu vi khôi phục lại phải rất lâu t r ú c tịch cười lắc đầu nhìn xem cái này hai cái sái bảo mắng nhau ra hỏa thanh long nói trên cơ bản cùng bạch trạch nói ăn khớp với nhau nhìn đến thần thú tại cái thế giới này cũng không phải là rất tốt lan luận à, động một chút lại bị người tiêu trừ. chủ yếu hay là thực lực không đủ cường đại ngươi đến thập giai tu vi nhìn người khác còn dám chọc g i ậ n ngươi sao t r ú c tịch hiện tại ngược lại là hiếu kỳ phượng hoàng cùng bạch hổ hai cái người đến cái gì tu vi phải chăng đã bước vào thập giai huyền vũ ngươi là không có nhìn thấy đúng không t r ú c tịch hỏi thanh long gật gật đầu nói ra ta liền chỉ là tìm sân mạch cái này mấy ngàn năm cũng liền là ở trong dãy núi tìm kiếm ngươi nhân loại địa phương đều không có thế nào đi qua bất quá nói thật lao đại ngươi đến cùng trốn đi nơi lo a vì cái gì chúng ta sau khi đi ra liền không tìm được ngươi kinh như tuyết nghe thanh long nói trong lòng rất là cảm động đám này thần thú thật đúng là tìm t r ú c tịch mấy ngàn năm mà còn đều không gián đoạn đủ để nhìn ra t r ú c tịch tại bọn họ trong lòng trọng yếu bực nào ở đâu lão đại liền tại phượng hoàng cùng bạch hổ đánh nhau chỗ kia một đám nhị hóa còn đi địa phương khác tìm mấy ngàn năm bạch trạch một mặt khinh bị nói ra ngươi không phải cũng là giống nhau sao t r ú c tịch liếc một cái bạch trạch bạch trạch lập tức lúng túng cười ha hà sau đó cố ý bốn phía trương vọng lên tới thật a thế nhưng là vì cái gì a chúng ta không có nhìn thấy lão đại ngươi a thanh long biểu tình cũng là cùng lúc ấy bạch c h ạ y một triệu triệu dạng một mặt một bước đây không phải nói bọn họ đều tại toi công bận rộn sao hóa ra cái này mấy ngàn năm đều tại làm chuyện vô ích mà còn nghĩ tới đoán chừng hiện tại cái khác thần thú đều còn tại tìm được chúc tịch cũng không biết nên trả lời như thế nào a chẳng lẽ nói ta bị hệ thống che giấu hệ thống vật này chúc tịch không hề tính báo cho bất luận kẻ nào nghe dù là những thần thú này cũng sẽ không không nghĩ dẫn tới không tất yếu phiền thoái lão đại có người tới úc đúng vào lúc này đông nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn khe hở từng cổ một cường đại khí tức từ trong cái khe ra tới sau một lát mười cái hóa thần cảnh cường giả từ trong cái khe nhanh chóng đi ra cầm đầu là một cái trung niên t r ắ n g hạn một mặt dâu quai nón nhìn lên tới mười phần v y mãnh hắn hình dạng ngược lại có chút cùng kiếm vô ảnh tương tự bất quá muốn so kiếm vô ảnh lộ ra càng thêm dương tương ba khí cái này người liền là vạn kiếm núi sân chủ huyền ông đại lục đệ nhất cao thủ kiếm vô danh cũng liền là kiếm vô ảnh thân đại ca chương một trăm hai mươi bốn tới từ bạch trạch trời bậy lúc này kiếm vô danh tu vi đã không còn là hóa thần bắt trọc cảnh mà là hóa thần cựu trọc cảnh chỉ cái một cảnh liền có thể vấn đỉnh đế cảnh đế cảnh vô giả tại toàn bộ huyền đông đại lục cái này 1.000-2.000 n ă m tới đều còn chưa có xuất hiện qua có thể tưởng tượng được đến cỡ nào khó đến mặc dù kiếm vô ảnh đã thoát ly vạn kiếm núi nhưng là tại vạn kiếm núi từ đường bên trong vẫn có hắn sinh mệnh ngọc giản liên tại mới vừa kiếm vô danh phát hiện kiếm vô ảnh sinh mệnh ngọc giản p h á thoái lúc ấy liền tức giận vô biên hắn kỳ thật là phi thường thưởng thức và bội phụ c hắn người em trai này bởi vì kiếm vô ảnh không giống bản thân có phụ thân đại lực trọng điểm vùng c ồ n g sau đó trực tiếp thuận hắn tự nhiên liền thay thế vạn kiếm núi sơn chủ vị trí nhưng kiếm vô ảnh là thật một bước một người giấu chân liệu mạng đánh ra đến sau đó sáng lập vô ảnh môn trở thành cùng vạn kiếm núi sánh vai cùng thực lực vạn kiếm núi nội tình có bao nhiêu từ sáng lập đến kiếm vô danh tiếp nhận trở thành sơn chủ liền đã có 6.000 n ă m lịch sử mà kiếm vô ảnh lại chỉ dùng 1.000 n ă m liền đạt đến vạn kiếm núi cao độ cho nên mặc dù kiếm vô danh cùng kiếm vô ảnh hai người cái này trong ngàn năm cơ bản mà không có cái gì liên hệ nhưng là hắn vẫn là phi thường quan tâm bản thân người em trai này làm kiếm vô ảnh sinh mệnh ngọc giả nát sau hắn lập tức liền xuất lĩnh vạn kiếm núi tất cả cờ giả sẽ rách hư không đi tới v nhưng là làm hắn nhìn thấy lúc này vô ảnh môn đã biến thành một vùng bình địa sau toàn bộ người đều n g ậ n ra bao không chín không quát hắn mang tới này mười lăm cái hóa thần cảnh cường giả cũng là thần sắc ngạc nhiên kiếm vô ảnh có bao nhiêu lợi hại bọn họ đều biết hiện tại chẳng những là người không thậm chí ngay cả tông phái đều bị người cho tiêu diệt đối phương đến cùng là dạng gì thực lực mới có thể làm được đế cảnh sao nghĩ tới nơi này trong lòng mọi người một trận phát run nếu quả thật đế cảnh cường giả nói bọn họ vô luận như thế nào đều là không cho phép kiếm vô danh là kiếm vô ảnh báo thủ như vậy sẽ cho bọn họ vạn kiếm núi mang tới hai hoảng h p đầu nhưng là làm bọn họ nhìn thấy phía dưới một đoàn người thời điểm lại tại lại một lần nữa ngây n g ẩ n cả người theo sau liền là đại hỷ thần thú mà lại còn không chỉ có một con thanh long cùng bạch trạch vậy mà toàn bộ đều ở nơi này còn có này xích v i ê m vương ưng cùng thông tí bạch viên cũng coi là là không thể nhiều đến yêu thú lần này bọn họ vạn kiếm núi muốn phát tài phía dưới lợi hại nhất cũng liền là thanh long cùng xích v i ê m vương ưng đều là thất giai còn dư lại dù là bao gồm bạch trạch đều hoàn toàn không chịu nổi một kích đây quả thực là ổn thỏa, thỏa muốn tặng cho bọn họ vạn kiếm núi tiết ấu như thế nào khiến bọn họ không trong lòng mừng như điên vạn phần kiếm vô danh tự nhiên cũng nhìn thấy hơi khép lấy x ì ít ánh mắt sau một khắc liền xuất hiện ở trúc tịch trước mặt bọn họ kiếm vô ảnh là ai dết? kiếm vô danh trực tiếp mở miệng hỏi trong mắt l ó e ra vô biên tức giận từng của một cường đại khí tức từ hắn trên thân phát ra liền tính là thanh long lúc này trong lòng cũng là hơi kinh dựa theo mình bây giờ cảnh giới có vẻ như tăng thêm cái kia lao đ i ể u cũng không phải trước mắt cái này từ đối thủ a thanh long nghĩ tới nơi này không tự chủ được nhìn về phía trúc tịch ta z trúc tịch mỉm cười ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua kiếm vô danh ngươi là hắn đại ca kiếm vô danh đi huyền đông đại lục đệ nhất cao thủ không sai không sai hóa thần cựu trọng cảnh tu vi ngươi là ta tại h u y ề n đông đại lục gặp qua tu vi cao nhất người t r ú c tịch tán tưởng h nói có thể trở thành cao thủ như thế không có chút bạn lánh là không thể nào vạn kiếm núi những người khác cũng đều rối rít xuống tới đem t r ú c tịch đám người toàn bộ vây quanh lên tới phòng ngừa bọn họ đào tẩu ngươi ngươi một người luyện thể cảnh người làm sao có thể đủ giết kiếm vô ảnh làm ta là ba tuổi tiểu hải kiếm vô danh ngữ khí băng lánh trách mà nói g n hạ tự nhiên là phạm chúc tịch trước đó tất cả địch nhân đều phạm tật chúng vậy liền là hoàn toàn xem nhẹ luyện thể cảnh không có biện pháp cái thế giới này liền là dạng này dự tính luyện thể cảnh lợi hại hơn nữa cũng l ậ t không nổi sóng lớn t r ú c tịch dạng này kỳ hoa đoán chừng từ cái này huyền h u y ễ n đại lục tạo thành cho tới bây giờ cũng liền hắn một người người mà thôi nếu là hắn nói ta là luyện thể cảnh ta rất mạnh ngươi quỳ xuống đi sau đó đối phương thật quỳ xuống cầu xin tha thứ này mới là đầu không bình thường tại hiện tại cái này tình hôn giới cũng chỉ có thanh long có thể miễn cưỡng phù hợp đánh chết kiếm vô ảnh yêu cầu ta l á o đại không phải đã nói rồi sao hắn giết ta chính n g ư ơ i không tin phát cái gì thần kinh thanh long có chút bó tay nói ra sau đó thanh long lại quay đầu nhìn về phía bạch trạch hỏi mới vừa kiếm vô ảnh cũng là hắn dạng này ngốc bút sao bạch trạch phi thường công nhận gật gật đầu nói ra mỗi một cái địch nhân đều là dạng này đều không ngoại lệ thật đều quái lao thái thái quá thần kỳ người khác đều không tin a bạch trạch lời nói này t r e o chọc đến kinh như tuyết che miệng cởi trộm kỳ thật nhắc tới dạng cảm thụ nàng kỳ thật muốn so ở đây tất cả người càng thêm rõ ràng từ thiên kiếm tông bắt đầu trên cơ bản đều là một người sáo lộ đều không ngoại lệ bất quá nàng cũng biết cái này kỳ thật không thể quái người khác nếu là đổi thành bản thân đoán chừng cũng giống như vậy một người luyện thể cảnh có thể chém giết hóa thần cảnh nói ra người khác đều sẽ làm ngươi là cái kẻ ngu đồ hỗ trướng làm chúng ta vạn kiếm sơn nhân là kẻ ngu sao cho các ngươi một cơ hội cuối cùng nói đến cùng là ai dết kiếm vô ảnh vạn kiếm núi một người trưởng lao không nhịn được mở miệm lão đại hiện tại tới phiên ngươi biểu hiện đi thanh long cười hì hì hỏi trúc tịch không có chút nào đem đối phương đặt ở trong mắt nó biết nó hiện tại tu vi s á c thực là đánh không lại đám gia hỏa này nhưng là vậy mà bạch trạch nói lão đại vô địch như vậy thì nhất định là vô địch cho nên nó hiện tại tâm tình phi thường bình tĩnh trúc tịch đứng lên vỗ m ô n g một cái hướng về phía thanh long cùng bạch trạch nói ra ta nói với các ngươi trong vòng một tháng nếu là những nhân vật nhỏ này còn khiến ta đ ộ n g thủ các ngươi liền chờ lấy bị ta truy đầu thanh long cùng bạch trạch đối mặt một cái đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy lo lắng đặc biệt là bạch trạch một mặt khổ qua cùng nhau thanh long còn tốt hiện tại đã là thất giai nhưng là nó mới ngũ giai một người người thế nào đến đến trí ít thất giai a mà còn t r ú c tịch thế nhưng là nói lời giữ lời nó đã có thể tưởng tượng ra cái k i a hình ảnh mỗi lần t r ú c tịch xuất thủ thời điểm trước hết đánh hai bọn chúng cái một trận ngẫm lại cái k i a hình ảnh bạch trạch liền không nhịn được run dậy một chút vô c h i trẻ em một người luyện thể cảnh cũng dám phách lối như vậy lao phu trước hết là g i ế t ngươi nhìn các ngươi còn dám như thế làm càn vạn kiếm tông một tên hóa thần tam trọng cảnh cường giá quát lên một tiếng lớn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trường kiếm trong tay bạo phát ra tia sáng trói mắt trong nháy mắt đi tới trúc tịch trước mặt hướng đầu hắn một kiếm chém giết mặt tới trúc tịch quăng đối phương một cái sau đó thân thể đ ỗ n g nhiên biến mất ở đối phương trường kiếm trong tay mới vừa chém ra thời điểm trúc tịch xuất hiện ở đối phương bên người sau đó bàn tay dính vào đối phương đầu hướng mặt đất nhớ tới